Chương 1: Vị muội nhập tiên môn thần cấp đánh dấu hệ thống. CC, trà tiệm. Thiên Huyền Tiên Tông thứ 123 thay mặt đệ tử mới nhập môn phân phối kết quả, hiện tại bắt đầu tuyên bố. Thiên Huyền Tiên Tông Bạch Ngọc quảng trường trên đại cao, một thân đạo bào màu trắng chủ sự trưởng lão vô cùng uy nghiêm nói ra, vang vọng cả tòa Thiên Huyền Sơn. Dưới đài, ngàn tên vừa mới thông qua nhập môn chấp thí đệ tử, toàn bộ vô cùng khẩn trương nhìn về phía vị này chủ sự trưởng lão. Tiếp đó, chủ sự trưởng lão muốn trực tiếp tuyên bố vận mệnh họ. Hàng Ngọc, khu vực thượng phẩm tứ chất, nhập thượng ngoại môn. Than Tuyết, Thiên giai thượng phẩm tư chất, Thái Thanh cung nội môn đệ tử. Chủ sự trưởng lão đã bắt đầu tuyên bố bình chắc cùng phân phối kết quả, nghe được chính mình tên Thang Tuyết, nhanh nhẹn trong đám người đi ra. Dáng người luyện chuyển, một thân váy đỏ, khí chất trang nhã, một mặt sáng trạo. Đã tại trưởng lão. Chủ sự trưởng lão nhìn thấy Thang Tuyết về sau, một mặt ý cười. "Ân, đến Thái Thanh điện đưa tin đi." "Là, trưởng lão." Thang Tuyết cung kính lui ra, trên quảng trường những người còn lại, vậy nhao nhao dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Tuyết. Từ phàm nghe được trong đám người khe khẽ bàn luận âm thanh. "Cái này liền là đại thương trấn Nam Vương tiểu nữ nhi đi." Họ Thang Khẳng định là nàng, thật sự là Thiên tri tiểu nữ a. Thái Thanh Điện, Thiên giai thượng phẩm tư chất, Thiên Huyền Tiên tông nội môn đệ tử, đại thương trấn Nam Vương Trí nữ, tùy tiện một cái danh hiệu đều đủ để chấn kinh Tây Châu. Thật sự là trời sinh mang theo quang hoàn Thiên tri tiểu nữ. Từ Xuyên, địa giai thượng phẩm tư chất, Nhập Ngọc Thanh cung, ngoại môn đệ tử. Chủ sự trưởng lão tiếp tục bắt đầu tuyên bố kết quả. Đà tại trưởng lão. Trong đám người, tên là Từ Xuyên thiếu niên đi tới, bái trưởng lão. Đi thôi, nỗ lực tu luyện, tương lai vương cảnh có hy vọng. Vâng. Một cái tiếp một cái tên bị kêu đi ra, mà còn lại người Sắc mặt vậy càng ngày càng khẩn trương cùng bối rối. Bây giờ, Từ Phàm đứng ở trong đám người, hai tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài chủ sự trưởng lão. Lần này, tuyệt đối không nên thất bại. Từ Phàm, đến từ thế kỷ 21, là khổ bức độc thân võng lạc tác giả, sau khi chết xuyên việt đến Cựu Châu đại lục. Cựu Châu đại lục, cường giả thế giới, chỉ có thực lực trọng yếu nhất, cường giả nhưng một quyền đoạn biến cả, nhất chỉ nát sơn hà, càng có thể một lời quyết định một cái hoàng triều tồn vong. Tiếp trước tiên sát cô tính hắn, đương thời lại là có một người muội muội, đang chuẩn bị phải thật tốt yêu thương, trải nghiệm thân tình tư vị lúc, muội bởi vì tiền tư bất phàm, bị Tiên Tông mang đi, lưu lại Từ Phàm một cái người trong gió lộn xộn. Không được, muội muội không ở bên người sao được, bị người khi dễ làm sao bây giờ, bị người lừa tài gạn sắc làm sao bây giờ? Từ Phàm quyết định thật nhanh, hắn cũng muốn tu tiên. Gia nhập Thiên Huyền Tiên Tông. Thiên Huyền Tiên Tông chính là Tây Châu đại hạ cốt thuộc hạ 12 lớn hơn tông môn bên trong. Mang lên toàn bộ tài sản, tham gia 16 lần Thiên Huyền Tiên Tông nhập môn chất thí. Từ Phàm mục tiêu càng ngày càng thấp, ta tự Phàm thiên mệnh phàm, người xuyên Việt, đệ tử không quá đi, ta, làm nội môn đệ tử ta vậy tiếp nhận, ngoại môn cũng có thể đi, khẽ môi rậm chân một cái. Tập dịch cũng không phải không được, Văn, cầu ngươi để cho ta vào cửa đi. Đây là hắn lần thứ 16 chắc thí, Hoàng giai thiên phú, hắn chỉ có thể làm một cái tạp dịch. Từ phàm, hoàng giai hạ phẩm, nhập tạp dịch viện, ngươi có bằng lòng hay không? Hô, rốt cục thành công. Tại người khác trào phúng trong ánh mắt, Từ phàm trong đám người đi ra, hướng về chủ sự trưởng lão xoay người cảm tạ. Đệ tử nguyện ý. Bốn phía, nghị luận đồng ý. Hắn lại để cho làm tạp dịch, hoàng giai thiên phú, đó cũng là thiên phú, tại tiểu tông môn có thể làm ngoại môn đệ tử. Tạp dịch là hoàn toàn không thể tu luyện, hắn mất đi tu tiên thời cơ. Cái gì? Cũng ta một giới thông qua sơ thí trong đám người lại có hoàng giai. May mắn là nhập tạp dịch chỗ, nếu không ta thiên huyền tiên tông liền muốn trở thành trò cười. Hoàng giai tư chất cũng là tư chất, có thể tu tiên, tại sao phải làm tạm dịch đệ tử. Hắn là làm sao thông qua sơ thí? Tính toán, con kiến hôi thôi, về sau gặp lại chính là tiên phàm khác nhau. Đúng, chư vị không cần để ở trong lòng, một cái tạm dịch thôi, trong năm sau chính là đất vàng mà chúng ta có thể trưởng sinh. Bây giờ, trong đám người... Một thân hồng y đi phòng hoa tuyệt đại, cao cao tại thượng, đối hết thể không quan tâm chút nào tha thiết, nghe được trùng quanh nhân ngôn luật sinh, đồng dạng đưa ánh mắt về phía Từ phàm ánh mắt có chút rung động, liền lần nữa mặt không biểu tình dịch chuyển khỏi. Trưởng lão lạnh lùng xem Từ phàm một chút, gật gật đầu. "Đi thôi, tu luyện cũng không cần nghĩ, tốt tốt vì tông môn xuất lực, tông môn bảo đảm ngươi kéo dài tuổi thọ, áo cơm không lo." Từ phàm lần nữa bái tạ trưởng lão, quay người rời đi, rời xa đám người, bước vào tòa kia biểu tượng thiên huyền Từ phàm đi theo lộ dẫn, đi vào tạp dịch chỗ. Số Sí Tạm Dịch thủ lĩnh Hàn Địa Thư đã đứng tại tạp Dịch cung cửa đã sớm nhận được tin tức, trong mắt tràn đầy ý ngạo nghễ. Hắn chặn tại tạp Dịch cung cửa, ngăn lại Từ Phàm. "Ngươi chính là mới tới Tạm Dịch?" Từ Phàm gật gật đầu, căn cứ mới đến nguyên tắc, khách khí hướng về Hàn Địa Thư chắp tay một cái. "Tại hạ Từ Phàm, xin ra mắt tiền bối." Hàn Địa Thư gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng, tự lực muốn giả trang ra một bộ ngạo nghệ phiêu nhiên chi sắc, nhưng là trên tân màu dám xấu xí tạm dịch phục, lại là lộ ra buồn cười cùng cực. "Tuy nhiên ngươi là hoàng gia phú, nhưng là ta vẫn còn muốn kệ cho ngươi một dạng cái này Tạm Dịch cung quý cũ." Từ phàm coi là đây là giáo sư tạp dịch nhập môn quý củ, không có suy nghĩ nhiều, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Làm phiên tiền bối, ta là tạp dịch cung chủ sự, bình thường sở hữu tạp dịch công tác còn có bổng lộc đều là ta quản, mỗi ngày ta sẽ cho các ngươi phân phối nhiệm vụ, ngươi là tạp dịch quét rác, bình thường phụ trách quét sạch Thiên Huyền Tiên Tông 12 phòng lớn nhỏ địa phương. Từ phàm sững sở, trong lòng vui lên. Tạp dịch quét rác công tác, xem như sở hữu tạp dịch bên trong mệnh nhất, cũng là nguy hiểm nhất, chẳng những muốn đánh quét không nhốn đội trần, hơn nữa còn có chọc Thiên Huyền Tiên Tông tiên nhân mà hiểm, có nhất định nguy hiểm tính mạng. Hàn Điệu Thư nhìn xem Từ Phàm sắc mặt, muốn xem đến giờ dị dạng biểu lộ, nhưng là, hắn thất vọng. "Ngươi nếu là cảm thấy phần công tác này không thích hợp, ta hoàn toàn có quyền lợi cho ngươi điều phối, nhưng là ta cũng không thể giúp không ngươi bật điệu. Ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao?" Nói xong, Hàn địa Thư đưa tay đến Từ Phàm trước mặt, ngon cái cùng ngón trỏ xoa nó lấy. Từ Phàm nhìn xem động tác này, đến từ hiện tại hắn, đương nhiên biết rõ động tác này là có ý gì. Yêu cầu hồi lộ, Tiên Tông cũng là chơi một bộ này, nhưng là hiện ở nơi đó đến tiền cho người này. Vô luận làm cái gì, lưu lại mới là quan trọng. Từ Phàm lần nữa hướng về Hàn Điệu Thư chắp tay. Chủ sự đại nhân, không cần thay đổi, ta cảm giác phần công tác này rất thích hợp ta." Hàng địa thư sắc mặt lạnh lẽo, mặt lạnh quát khẽ nói: "Đã dạng này, vậy ngươi hôm nay liền đến Quế Hậu Sơn cổ chiến trường đi." Trong lòng cười lạnh, Hậu Sơn cổ chiến trường là năm đó 12 đại ma tông cùng chính phái đại chiến địa phương, chiến tử tu tiên dạ vô số, tràn ngập vô số tà linh. Tuy nhiên về sau Thiên Huyền Tiên tông ở chỗ này lập phái, cũng đem cái này chút tà linh từng cái chân áp, nhưng là, cái kia chút tán dật đi ra sát khí, vậy đầy đủ để cho người ta sợ mất mật. Một chiêu này, Hàn Điệu thư bách phát mắt chúng, xử trị vô số tân nhân, bọn họ đến qua về sau, không có hô hào muốn đổi công việc. Hàng địa thư mặt lạnh lấy, ném cho từ Phàm một cái cái trọi. Đi thôi. Thiên Huyền Tiên Tông thập nhị cung, là 12 tòa trôi nổi ở trên trời tiên sơn, mà tại cái này 12 tòa tiên sơn về sau, còn có một tòa vứt bộ tiên sơn, vô cùng sát khí lờ lờ, hồn tạp cái này cùng bạo lực lượng để sở hữu tu sĩ làm cùng bố, đã từng vẫn lạc vô tận đại năng thần ma tiên sơn, biến thành người lạ đừng vào cấm khu, đây cũng là cổ chiến trường. Một bước bước vào trong cổ chiến trường, một cô cảm giác âm lẫm cảm giác trong nháy mắt đem Tử Phàm vây quanh. Trong cơ thể Cửu thiên, thiên kiếm khí đem cô này âm lẫm chậm khu trục ra ngoài thân thể. Phóng nhãn nhìn đến, đen kịt một màu, không thường có tư tư hắc sát ma khí từ mặt đất tỏa ra, một mảnh ngày tận thế cảnh tượng, nơi này trừ Tử Phạm, không có người nào nữa. Liền ở đây lúc, trong đầu vang lên thanh âm lạnh như băng. "Keng, thành công kích hoạt vô địch đánh dấu hệ thống. Tại chứa đạo vận địa điểm đánh dấu có thể thu hoạch được khế thượng, đạo vận càng nhiều địa phương khen thưởng càng phong phú, địa điểm có thể lặp lại đánh dấu cho đến đạo vận biến mất." Đánh dấu hệ thống, làm nhận qua rất nhiều kiến thức tẩy lễ hiện đại thanh niên, đối cái này đang quen thuộc bất quá. Phát hiện những đánh dấu địa điểm, cổ chiến trường, tức chủ phải đánh dấu? không có chút gì do dự, Từ Phàm trực tiếp xác nhận, cổ chiến trường đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 2, Bất Diệt Kiếm thể, Cửu Thiên Kiếm Điển. CC, trà tím. Đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Bất Diệt Kiếm thể. Theo khen thưởng thể hiện, vô số kiếm khí giống như du lòng, tràn vào Từ Phàm trong cơ thể. Cái này một đạo kiếm khí, vạn kiếm quy tông, tràn vào Từ Phàm trong cơ thể. Kiếm khí tràn vào Từ Phàm trong cơ thể, sau đó kinh mạch không ngừng du tạo. Trong mấy mắt, quanh thân bên trong, sở hữu kinh mạch, toàn bộ cũng bị đạt thông. Châm dãi, trong bụng kiếm khí tự sinh. Trong sáng không một hạt bụi, kiếm khí tự sinh. Lúc đầu, từ phàm tiên tư cực kém, trong kinh mạch đều là tạp chất, cho nên mới có thể bị Thiên Huyền Tiên Tông cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí là liền làm tạm dịch tư cách đều không có. Nhưng là bây giờ, từ phàm kinh mạch vậy mà toàn bộ bị đạt thông. Tư chất nhảy lên trở thành tối đỉnh cấp tồn tại, trở thành trong truyền thuyết bất diệt kiếm thể. Giờ phút này, tư phàm nếu là có thể quan sát bên trong thân thể, Liên có thể phát hiện hắn kinh mạch không chỉ có lớn mạnh mấy chục lần, đồng thời mỗi một cây cũng giống như là thủy tinh một dạng trong suốt sáng long lanh, càng là có sắc bén vô cùng kiếm khí ở trong kinh mạch tự động sinh ra, vô cùng vô tận. Mà ở trung quanh hắn, càng là ẩn ẩn có nhàn nhạt quang hoa nửa độ, mang theo thiên huyền kiếm khí. Một màn này, nếu là bị thiên huyền tiên tông người nhìn thấy, chắc chắn khấp hô hào yêu cầu từ phàm nhập môn, bởi vì hiện tại từ phàm tư chất đã không thể đơn giản dùng thiên địa huyền hoàng đến đỉnh địa, mà là siêu thoát đây hết thảy bất diệt thể. Cho dù là để thiên huyền tiên tông qua hết thảy, bọn họ cũng sẽ lôi kéo từ phàm gia nhập thiên huyền tiên tông. Trời sinh đứng tại tuyệt đỉnh, làm kiếm mà sinh tuyệt thế kiếm tiên bại hoại, bây giờ, từ phàm đối tự thân cảm giác càng là kỳ diệu, toàn thân khoan khoái vô cùng, phiêu phiêu dục tiên, hắn cảm thấy chính mình thậm chí có thể bay. Trong kinh mạch, một cỗ tiếp một cỗ kiếm khí dâng lên, tựa như là mới sinh mầm non, liều mạng hấp thụ lấy bốn phía linh khí. Linh khí nhập thể, kiếm khí lôi cuốn lấy linh khí, tại tứ chi trong kinh mạch du tẩu, tràn vào tứ phàm thân thể bên trong, kiếm khí cùng linh khí hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu không ngừng tối luyện thân thể. Người bình thường tu luyện đều là từ luyện thể bắt đầu, thông qua không ngừng tối luyện thân thể Độ phá luyện thể cựu Trọng Thiên về sau, có thể hấp thu thân thể bốn phía du tán linh khí tiến hành tu luyện, độ qua luyện thể, đến tiếp sau liền là trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thân cảnh, hợp đạo cảnh, pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh, phi thăng cảnh. Mà từ phàm bởi vì bất diệt kiếm thể duyên cơ, kiếm khí tự sinh, đã thông sở hữu kinh mạch, trước hấp thu linh khí, sau đó dùng linh khí tối luyện thân thể. Chẳng những tu luyện tốc độ viễn siêu phổ thông tu luyện giả, đem mỗi một phần linh khí dùng đến cực hạn, kiếm khí cùng linh khí cùng lúc tối luyện thân, thể, thân cường độ đồng dạng giả, chính thức thành tựu vô bất diệt kiếm thể. Cùng lúc Theo linh khí nhập thể, từ phàm kỳ tức, càng tại lấy mắt chẩn ngộ có thể thấy tốc độ không ngừng tăng lớn lên. Luyện thể nhất trọng, luyện thể hai trọng, luyện thể tăng trọng, luyện thể tứ tầng. Chỉ là trong mắt, từ phàm tu vi cũng đã đột phá đến thế giới phàm tục đỉnh phong, luyện thể cửu trọng tiên. Nhưng là, đó cũng không phải từ phàm tu vi đại bại cuối cùng, hắn đệ bại vẫn không có dừng lại. Theo linh khí không ngừng hội tụ, từ phàm thẳng đến đột phá đến trúc cơ cảnh nhất trọng tiên, loại này đệ bại mới chậm rãi dừng lại. Từ phàm đột nhiên mở hai mắt ra, kiếm bắn ra bốn phía, thân hình như kiếm. Tự nhiên tràn ra kiếm khí trên mặt đất cày ra thật sâu khe rãnh bất diệt kiếm thể quả nhiên cương đại, sở hữu kiếm khí cũng như là từ phàm cánh tay, tùy tâm mà động. Trong cơ thể, kiếm khí văn minh, chậm chậm bắt đầu ngưng luyện, cuối cùng ngưng luyện thành 10 trôi thuần tuý kiếm khí trường kiếm. Thập bà kiếm tức giận ngưng tụ mà thành phi kiếm, dường như tinh linh, tại từ phàm bên ngoài cơ thể phi vũ, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu trắng, nhìn mười phần mỹ lệ. Nhưng là, mỹ lệ bề ngoài dưới, lại là có chí mạng uy hiếp. Kiếm khí chi sắc bén, nhưng đoạn sông Kaiser, từ phàm tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là bị cái này vài thành phi kiếm phụ trợ, ngược lại là có một cỗ suất thần chí, kiếm tiên chi tư. Tâm niệm nhất động, theo túng phi kiếm Dễ dàng đem trên mặt đất rêu dễ, dễ cây cắt được, ném về cổ chiến trường. Bất diệt kiếm thể khủng bố trưởng không năng lực, mời trôi phi kiếm co sinh mệnh, không ngừng thanh lý đất này bên trên rễ. Mà Từ Phàm chậm rãi dọc theo cổ chiến trường bên ngoài hành động. Từ Phàm ngẩng đầu, hướng về trong cổ chiến trường bộ liếc mắt một cái, tu vi càng cao, càng là đối trong cổ chiến trường bộ có run sợ cảm giác. Bên trong có đại khủng bố, có lẽ chờ mình tu vi cao nhất chút, có thể vào bên trong thăm dò đánh dấu. Chậm thẳng đến trời biến thành đen, Từ Phàm đã quay trúng quanh cổ chiến trường đi một vòng. Vây quanh Từ Phàm phi vũ vải thành phi kiếm. Đem hắc sắt giơ quest sạch sạch sẽ đi ra cổ chiến trường, trở lại tạm dịch cùng, bây giờ Hàn địa thư vẫn là chờ ở chỗ này, một mặt âm hiểm cười nhìn xem Từ phạm. Hôm nay thế nào? Đối tạp dịch quét rác công tác còn hài lòng không? Hàn địa thư một mặt đã tính trước, hắn phảng phất đã thấy Từ phạm đang khổ cực cầu khẩn chính mình giúp hắn đổi công việc bộ dáng. "Ta Hàn chủ sự quan tâm, ta đối phần công tác này rất hài lòng." Hàn địa thư hơi sững sở, sau đó hừ lạnh một tiếng. "Buổi sáng ngày mai 6 điểm, ở chỗ này tập hợp, ta phân phối nhiệm vụ, ngươi chủ sở, chữ phòng chưa ở giữa." Ban đêm, Từ Phàm khoanh chân ngồi ở trên giường, Hắn bên ngoài cơ thể hình thành vòng xoáy linh khí, không ngừng thu nạp linh khí nhập thể. Thiên Huyền Tiên Tông, làm chính tông tiên gia, cho dù là tạm dịch phòng, linh khí cũng là dưới núi gấp trăm lần, mà hắn tu vi càng là không ngừng tăng lên. Trúc cơ một cấp, trúc cơ nhị dai, trúc cơ tăng giai, chỉ là một đêm tu luyện, tu vi liền để cao 3 cấp độ. Bất diệt kiếm thể tu luyện tốc độ, quả thực là kinh người. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phàm sớm liền tới đến ước định điểm tập hợp. Hàn địa Thư nhìn thấy sớm chờ đợi Từ Phàm, hừ lạnh một tiếng. "Hôm nay ngươi đến quét dọn Thiên Huyền Điện từ Phàm lĩnh cầm cái chổi tiến về Thiên Huyền Điện." Thiên Huyền Điện, ta đến. Trong điện đệ tử toàn bộ đều là kiếm tu, thực lực mạnh mẽ, là Thiên Huyền Tiên Tông chiến lược tốt 3 đại điện. Từ Phạm cầm cái chổi, chậm rãi quét sạch này Thiên Huyền Điện bậc thang đối với qua đường đệ tử chỉ trỏ, Từ Phạm không thèm để ý chút nào. Chậm rãi tới gần cửa điện. Hệ thống, đánh dấu Thiên Huyền Tiên Tông Thiên Huyền Điện. Bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốt chủ thành công đánh dấu Thiên Huyền Tiên Tông Thiên Huyền Điện, thu hoạch được kiểu Kiếm Điện, Kiếm Ý. Kiếm ý thể, nơi này cùng lúc, trong đại điện, cung phụng Cửu Thiên tượng thần bên trong, một cỗ sắc bén kiếm dâng lên, trực trùng vạn tiêu, kiếm tuy không hình, nhưng là khí thế của nó Trong nháy mắt kinh động, Cửu Thiên Tiên Tông cao tầng, mà một mực được cung phụng trong điện Cửu Thiên Tượng Thần bên trong, tại thời khắc này thế mà tách ra mạng thiên hà ánh sáng, giống như thần dấu vết. Ngay sau đó, Thiên Huyền cung bên trong, mấy chục đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh, trong nháy mắt bạ phát. Mấy chục đạo thân ảnh, lấy thường nhân không thể nào hiểu được tốc độ, đi vào Thiên Huyền trên đại điện. Tượng thần có minh, Thiên Huyền kiêu ý, không nghĩ tới ta Thiên Huyền cung đệ tử bên trong, đương nhiên có người đạt tới tổ sư thánh thành, thu hoạch được dạng này truyền thừa. Kết cục là vị kia đệ tử. Lơ lửng tại trên đại điện thân ảnh bên trong, một đạo người mặc đạo bào màu xanh khuôn mặt lạnh lùng lao đạo sĩ, nhìn chằm chằm tượng đá, cau mày nói ra: "Người này, chính là Thiên Huyền cung công chủ, Lữ Tự Tại. Thiên Huyền Tiên Tông đệ tam cường giả, cùng lúc cũng là thứ ba người cầm quyền." Nghe Lữ Tự Tại lời nói, những người còn lại cũng là nhao nhao suy tư. Nghĩ đến đến cùng là cái kia xuất sắc văn nối, có thể nghĩ nửa ngày, quả thực là không nghĩ ra đến. Không trung yên lặng một lát, một vị người đeo đại kiếm nam tử, thấp giọng nói ra: "Thiếu công chủ, ngài đến bây giờ còn không có đích truyền đệ từ đi." Tiêu Tử Tại, tuổi trẻ lúc xông xáo bên ngoài, lăn lộn dưới lớn lao danh hào, nhưng lại không có một cái đồ đệ. Tiêu Tử Tại nhướng mày, Sau đó chậm rãi giãn ra, một tiếng trùng trùng điệp điệp hồi âm, truyền khắp cả Thiên Huyền Tiên Tông. Sở hữu Thiên Huyền Cung nội môn đệ tử, bên ngoài đệ tử, chân truyền đệ tử, 3 năm sau, chuẩn bị trong cung thi đấu, 10 hàng đầu được cung chủ khen thưởng, sau 10 tên, trục xuất thiên hội cùng. Theo cái kia chút khủng bố thân ảnh biến mất, Từ Phạm một viên nhấc lên, rốt cục bung ra. May mắn có hệ thống ẩn tàng công năng, bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện. Mặc kệ còn lại, Từ Phạm tiếp tục tại Thiên Huyền trước điện, sạch rơi vào diệp. Hắn không nghĩ tới thế mà gây nên động tĩnh lớn như vậy, còn dẫn xuất dạng này sự tình. Cung Ngoài môn đệ tử ở giữa, một thiếu nữ khoanh chân ngồi ở trên giường, nghe được cái này quần quật hồi âm. Nha, gia thiên huyền kiếm điện còn không có nhiệm môn. Song song, muốn bị trục xuất thiên huyền cung, không nên không nên nỗ lực tu luyện. Ấn a, đợi đến từ Phàm quét sạch xong lá dụng về sau, từ Phàm thuận thiên huyền cung bên ngoài, đi vào huyền cơ điện, tiếp tục ngồi chính mình bản chức công tác, quét sạch lá dụng. Feng, Bang, Feng. Huyền cơ điện bên trong, các loại tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Tử Phàm quét sạch rơi vào diệm, nghe được những âm thanh này, không nổi thuận thanh âm, hướng về trong điện xem đến. Một đám cùng từ phàm niên cấp tương tự thanh niên, người mặc cái này Thiên Huyền tiền Tông nội môn đệ tử phục sức la bảo, tại một cái uy nghiêm người trung niên dẫn đầu dưới, tu tập lấy kiếm pháp. Hôm qua cùng từ phàm cùng một chỗ nhập môn hang tuyết, chính là ở trong đó. Những người này, mỗi cái cầm trong tay kiếm sát, kiếm tùy ý động, không ngừng cơ, mang ra vạn thiên kiếm ảnh. Nhất là cái kia dẫn đầu đạo sĩ, trong tay một thanh kiếm sát, vung vậy ở giữa, giống như một vùng ngân hà đồng dạng. Nhìn thấy loại này tình cảnh, từ phàm bất diệt kiếm thể cho phép, càng là xem như si như say. Nào biết, bị cái kia dẫn đầu đạo sĩ phát hiện, trong nháy mắt mặt lệch lấy, thu kiếm thế. Dẫn đầu đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn xem Từ Phàm một chút, tức giận quá lớn. Nho nhỏ ngoại môn tạp dịch, lại muốn học trộm nội môn tuyệt học. Mau cút. Cửu Tiên kiếm pháp chính là nội môn tuyệt học, như thế nào là một cái tạp dịch có thể xem, cùng này cùng lúc, cùng Từ Phàm niên cấp tương tự nội môn tiểu đạo sĩ, vậy không hẹn mà cùng nhìn qua. Trong đó, liền có Thang Tuyết, nhìn xem Từ Phàm. Lạ hôm đó nhập tạp dịch cung thiếu niên kia, cũng là duyên phận. Lão sư, tiếp tục đi học đi. Mặt không biểu tình xem Từ Phàm một chút, tiếp tục bắt đầu luyện tập kiếm chiêu. Dẫn đầu đạo sĩ hừ một tiếng, tiếp tục bắt đầu giáo sư kiếm pháp ại mọi người nhìn soi mói, Từ Phàm cũng không có giải thích, túi đầu tiếp tục bắt đầu quét sạch mặt đất lá rụng. Trong lòng miệt cười một tiếng. Hệ thống, đánh dấu Thiên Huyền Tiên Tông Huyền Cơ Điện. Bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu Thiên Huyền Tiên Tông Huyền Cơ Điện đánh dấu thành công, thu hoạch được Cửu Thiên Lạc Nhật Kiếm Quyết. Như là mặt trời đồng dạng lóe mắt kiếm quyết, rơi xuống đánh dấu trong không gian. Bởi vì Từ Phàm cũng không có tu luyện qua kiếm quyết, cũng không biết uy lực như thế nào, cho nên trực rời đi Cơ Điện. Trở lại tạm dịch phòng, Từ Phàm lấy ra như là mặt trời đồng dạng lóe mắt Cửu Thiên Quyết, Cửu thiên Nhật quyết trong nháy mắt không có vào Từ Phàm trong đầu. Một đạo vĩ nạn thân ảnh đứng ở trên trời, đưa tay, sáng chói kiếm quang sáng lên, kiếm lên, mặt trời lặn, khủng bố kiên quyết, cái này Cửu Thiên Lạc Nhật kiếm quyết là năm đó Cửu Thiên Tiên Tông lão tổ sáng tạo, là cựu Thiên Tiên Tông láo tổ sát Triều. Thứ tự chất có hạn, đời sau tập người lắc đác không có mấy, chậm rãi thất truyền, chỉ có mấy môn tu luyện yêu cầu khá thấp bảng chi tồn tại. Tư phàm đánh dấu đạt được, chính là hoàn chỉnh nhất Cửu Thiên Lạc Nhật kiếm quyết, mà vừa mới Cửu kiếm pháp, bất quá là Nhật kiếm quyết một cái nho nhỏ chi nhánh. Tư mở mắt, thanh tĩnh trong mắt, sáng lên một đạo sáng chói kim sắc kiếm mang trong trớ mắt, kiếm pháp lợi dụng tự thông một mảnh không người trúc lâm. Lục trúc xung xuê, từ phàm lấy chỉ làm kiếm, bắt đầu diễn luyện. Cửu thiên hoàng hôn kiếm pháp, kiếm khí màu vàng kim nhạt trải rộng ra, phảng phất có một vòng mặt trời chính đang chậm rãi rơi xuống, thiên lý huy hoàng, không thể cản. Hoàng hôn dậy sóng, mặt trời giữa trời, kiếm thế vô hình, kiếm chiều vô thường. Nhưng là mỗi một kiếm vẽ qua, cũng có một cỗ to lớn kiếm mang trong nháy mắt lan tràn ra, giống như ngôi sao đầy trời. Kiếm khí tung hoành ở giữa, lá vũ, trong không khí càng là loé ra từng cơn âm bạo. Từ phàm thân ảnh, trên không trung không ngừng na di bay lên đầy trời kim sắc kiếm khí. Trong chốc lát, càng đêm từ pháp xung quanh trúc Lâm Ba phủ, điện quang lẩn lánh. Thiếu Nghiêng từ pháp từ không trung chậm rãi rơi xuống, trong không khí sở hữu kiếm khí lần nữa trở lại từ pháp trong cơ thể. Phanh, phanh. Bên người, chín trượng bên trong, Sở Hữu thanh trúc trong nháy mắt ngã xuống, hóa thành phế mảnh. Xem xét tỉ mỉ, thậm chí có thể nhìn thấy cái này chút phế mảnh phía trên, ẩn ẩn có kiếm ý chảy xuôi. Có lớn như vậy uy lực sao? Từ pháp có chút ngượng, hắn còn không có toàn lực thi triển, cũng không hề dùng Cửu Thiên Hoàng Hôn kiếm pháp sắc chiêu. Phục, phục. Đước đạp lá trúc tiếng bước chân truyền đến từ pháp trong hai. Có người đến. Tư Phạm trong lòng giật mình, thân ảnh hóa hồng, rơi tại trúc lâm phía trên. Thế thúc, có chuyện gì khẩn cấp như vậy muốn gặp ta? Thân mang váy đỏ, tuyệt thế phương hoa Thanh Tuyết, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hướng về bên người lao giả hỏi thăm. Lao giả cùng Tiêu tự tại một dạng đạo bảo màu đen, chính là Thiên Huyền Tiên Tông đứng đầu nhất trưởng lão. Tư phàm thông qua thần thức cảm giác đo, cảm giác ra cái này hắc bảo lão giả thâm bất khả trắc, lập tức cẩn thận ẩn nốt trong bóng tối. Tuyết Nhi, lần này tiên huyền cung bên trong cửa tiểu đấu, ngươi nhất định phải thắng. Tiêu tự tại sẽ từ tham gia đệ tử bên trong, lấy ra đích truyền đệ tử. Tiếp theo Hắc bảo lão giả từ trong tay áo móc ra một bản bí tịch đưa cho Thang Tuyết. "Đây là Lạc Nhật Kiếm Quyết, chính là ta Thiên Huyền Tiên Tông tuyệt học, cũng là tiêu tự tại thành danh tuyệt kỹ. Người trong vòng 3 tháng, người nếu có thể tập được trong đó một chiều, chắc chắn đạt được tiêu tự tại ưu hái đến lúc, cái này sẽ là người thoát khỏi chính mình vận mệnh một sự giúp đỡ lớn." Thang Tuyết hai tay tiếp qua, nói cảm ơn, đà tạ thế thúc. Hai người càng ngày càng gần, thẳng đến đi đến tử phàm vừa mới luyện kiếm địa phương. Một sắc mặt lạnh nhạt Thang Tuyết, mặt lộ vẻ kinh hãi. "Thế thúc, ngươi mau đến xem." Thang Tuyết trước tiên, chú ý tới mặt đất cái này chút mảnh vụn, Lập tức chào hỏi chính mình Thế Thúc đến xem. Thang Duy nhìn thấy mặt đất cái này chút mảnh vụn, lập tức sắc mặt biến được 10 phần nặng nề. Phát giấc được Thế Thúc sắc mặt về sau, Thang Tuyết cung kính hỏi thăm, "Thế Thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thang Duy thần thức khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt quét qua phương viên trong rộng, nhưng là không có phát hiện mảy may dấu vết để lại. Thật lâu qua đi, Thang Duy mới chậm rãi nói ra, "Có Tuyệt Thế Kiếm Tiên, ở chỗ này diễn luyện kiếm pháp, nó chi kiếm đạo cảnh giới, đã thông huyền." nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi, kinh hãi hỏi thăm Tuyệt Thế Kiếm Tiên, "Thế Thúc, ngươi không có nói đùa sao?" Tạc cái này Thiên Huyền Tiên Tông, trừ Tiêu cung chủ, còn có so người lợi hại hơn kiếm tiên." Thang Duy sắc mặt nặng nghề hồi đáp, "Lần nữa lưu lại cái này chút vết tích người, có lẽ tu vi không có vượt qua ta, nhưng là nó kiếm đạo bên trên tạo nghệ, nhất định xa xa vượt qua ta." Thang Tuyết sắc mặt thận trọng gật gật đầu, hỏi thăm, "Thế thúc, vậy ngài biết rõ ở chỗ này diễn luyện kiếm pháp là ai chăng?" Thang Duy sắc mặt chỉ trệ, chấm dãi nói ra, "Có thể là ta Thiên Huyền Tiên Tông vị nào bế quan đã lâu lao tiền bối, tính cực tự động, đi ra đi một chút đi. Đi thôi, trở về đi." Thang Tuyết gật đầu, hai người một trước một sau rời đi trúc lâm. Từ Phàm từ chốc lâm chỗ tối rơi xuống, lặng lặng suy nghĩ lấy. Thiên Huyền cung cung chủ Tiêu tự tại muốn tại lần này trong tỉ thí tuyển ra một tên đích truyền đệ tử. Từ Phàm đối cái này danh ngạch không có hứng thú, nhưng là, muội muội Từ manh manh nếu là đạt được cái này danh ngạch, khẳng định là vô cùng tốt. Chỉ là, không biết Từ manh manh tại cái kia nhất cùng, một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 3: Ngoại môn đệ tử Từ Minh Minh. CC, cha tìm, ngày thứ 2, Từ Phàm linh mệnh, quét ngoại môn đệ cư. Ngoại môn đệ tử cư chính là ngoại môn đệ tử nơi ở địa phương. Cái này khiến Từ Phàm có chút không cao hứng, ngoại môn đệ tử cư, nghe xong tên, liền biết rõ nơi đây tiên tích hạng định 10 phần thiếu. Từ Phàm, túi đầu, quét sạch ven đường lá rụng. Hệ thống, đánh dấu thiên huyền tiên tông ngoại môn đệ tử cư. Đánh dấu bắt đầu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu tiên huyền tiên tông ngoại môn đệ tử cư, thu hoạch được thuần gian dịch dung thuật. Từ Phàm nhướng mày, sau đó chậm rãi giãn gian dịch dung thuật, có thể trong nháy mắt biến hóa dung mạo, ngược lại là một cái hiếm có độ tốt. Từ tâm niệm nhất động, nhiên, trên mặt dung mạo chậm rãi biến hóa. Giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một người khác tướng mạo. Bây giờ, Từ Phàm đang chìm tại bọt mặt trong vui sướng, đột nhiên, bả vai bị người vỗ một cái. Từ Phàm kinh hãi, trong cơ thể kiếm ý kiếm khí trong nháy mắt ở vào bạo tẩu biển dưới, chỉ cần Từ Phàm ngự ý, vô thượng kiếm khí có thể trong nháy mắt tương lai người sẽ nát. Nơi này chính là Huyền Thiên Tiên Tông ngoại môn đệ tử tư, không khả năng sẽ có nguy hiểm, trong lòng nhất định đè xuống trong cơ thể kiếm ý kiếm khí, thay đổi một mặt thần mê mang, quay đầu nhìn về phía người đến. Đương nhiên, Từ Phàm trên mặt mê mang đổi thành kinh ngạc. nha, quả nhiên không phải ta liền nói ta ca làm sao lại xuất hiện tại Huyền Thiên Tiên tông mà. Người trước mắt, rõ ràng là Từ Phàm muội muội, Từ Minh manh, giờ phút này nàng chính tại một mặt ấy náy nhìn xem Từ Phàm, Từ Phàm kịp phản ứng, chính mình hiện tại là dùng người khác tướng mạo. Nhìn nhau, vẫn là không quen biết nhau, Từ Phàm trong nháy mắt lựa chọn cái sau, hắn không muốn chính mình tồn đang cấp Từ manh manh tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì, chỉ cần mình từ một nơi bí mật gần đó, có thể liên lạc thủ hộ nàng liền đầy đủ. Không có ý tứ a, ta nhận là người. Bất quá ngươi cùng ta ca ca dáng dấp thật tốt giống ai. Minh Minh, đi nhanh đi, chúng ta đi tu luyện, chết ta. Ta còn thực sự cho là người ca là tạm dịch đệ tử. Từ manh manh sau lưng, một cái vóc người yêu nhiều thiếu nữ không ngừng hướng Từ manh Minh ngoắc. Từ manh manh quay đầu, thử lấy răng nệu, thở phì phì nhìn xem thiếu nữ. "Hừ, coi như anh ta là tạm dịch đệ tử đó cũng là anh ta, ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Ta không để ý tới ngươi." Từ Minh manh, manh dậm chân một cái, không tiếp tục để ý thiếu nữ, chính mình đi về phía trước đến. Thiếu nữ đưa tay muốn giữ lại, Đông Nhân Đởn Thu tay lại, sắc mặt trở nên rất lạnh. "Hừ, có cái gì không dậy nổi, không phải liền là tư chất cao hơn ta một điểm." Hung hăng chừng tự một chút, vậy quay người rời đi. Từ Phạm sắc mặt ôn nhu, gật nhẹ lắc đầu, tiếp tục túi đầu quát giác. Quả nhiên là muội muội ta a thẳng đến bóng đêm buông xuống, Từ Phạm vẫn là tại quét lấy, chấm dãi, Từ manh manh thân ảnh, từ đằng xa mà đến, trong tay còn cầm một cái lớn đùi gà, một bên đạm, một cái tay khác còn rỗi ra hai ngón tay, không ngừng khoa tay lấy, đang luyện lấy kiếm chiêu. Nhìn thấy còn tại quét giác Từ Phạm, Từ nhanh nhanh sửng sở, xoăn xoắn xoạt chạy tới. Ngươi còn ở lại chỗ này a, ngươi sẽ không một mực ở chỗ này quét giác đi, ân, cho. Từ nhanh nhanh đưa tay thảo giống như, từ một cái khát trong túi, móc ra một cái lớn gà, kín đáo đưa cho Từ Phạm. Cho Ngươi khẳng định không có ăn cái gì đi." Từ Phạm bị động đưa tay tiếp qua đùi gà, sau đó thấp giọng nói một câu. Thanh âm bị thuật dịch dung cải biến, trầm thấp với lại có tư tính. Từ manh manh khoát khoắt tay, sau đó trừng mắt Từ Phạm xem nửa ngày, sau đó nói lầm bầm: "Ngươi thật tốt giống ta ca." Từ Phạm trong lòng đậu đen rau mù nói, "Nói nhảm, ta chính là ca của ngươi. Bất quá ngươi lớn lên so anh ta xoá nhiều." Từ Phàm sững sở, trong tay đùi gà cũng không thơm. Ai? Anh ta liền thảm nhiều, dáng dấp khó coi như vậy, hơn nữa còn nghèo, tương lai tìm vợ cũng khó khăn a. Ta phải tốt tốt nỗ lực à. Tranh thủ trở thành một vị tiên nhân, để cho ta lão ca dính dính ta ánh sáng, tìm tự phụ, miễn cho một cái người cô độc sống quãng đời còn lại. Từ phàm tay run rẩy, "Ta thật là người a, bất quá tu tiên mệt mỏi quá a, với lại dễ dàng nói. Ban đêm thường xuyên đói ngủ không được." Thứ manh manh nhìn xem cách giờ, bối rối nói ra, "Ai nha, không nói, ta phải nắm chặt đi tu luyện, bằng không sẽ bị đá ra Huyền thiên Cung." "Đúng, ngươi ăn ta đùi gà, chúng ta liền là bằng hữu, ta nếu như bị đá ra Huyền thiên Cung đến tạm dịch chỗ, ngươi cần phải bảo bọc ta ạ." Nhìn xem Từ manh, manh bóng lưng, Từ phàm ý thức được Từ manh manh khả năng so với hắn trong tưởng tượng, càng cần hơn cái này danh nghịch. Thân thức quét qua, biết được muội muội chỗ ở, khiến cái chổi, an đuổi gà, ngâm nga bài hát dao, rời đi ngoại môn đệ tử cư đêm đó, từ phàm thân thể hóa trường hồng, lại lần nữa trở về ngoại môn đệ tử cư, đi vào từ manh manh gian phòng bên trong. Bây giờ từ manh manh luyện thể cảnh trung kỳ, còn không có đạt tới không ngủ cảnh giới, chính nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho. Đuổi gà trong mộng còn muốn lấy ăn. Tư Phàm đưa tay, đại lượng linh khí bao phủ từ manh manh, tư dưỡng từ manh manh thân thể, đợi đến linh khí hao hết về sau, thân thể hóa trường hồng lần nữa đi. Ngày thứ 2 Từ manh manh bỗng nhiên bừng tỉnh. Hỏng, lại lên muộn. Ai, hôm nay làm sao không nói bụng, đồng nhiên, từ manh manh con mắt chấu ngọc thành ngược nhà, 10 phần kinh hỉ. Quá tốt, ta đột phá. Ta luyện thể 5 tầng. Em bé ha ha ha ha ha Từ phám dẫn theo cây trổi, tiến về thiên huyền cung tàng kiếm quật. Thiên huyền cung tàng kiếm quật, Tây Châu nổi tiếng tàng kiếm thanh địa, cũng là rất nhiều kiếm tu thanh địa, Tây Châu thập đại giành kiếm có 4 thanh dấu ở trong này. Thiên Huyền cung có một truyền thống, vì tông môn lập xuống đại công người, sau khi chết có thể táng nhập tàng kiếm quật, một thân kiếm ý kiếm khí nếu có thể tại ngày sau giọn dưỡng một thanh thần kiếm, càng là chết cũng không tiếc đến nay, có tư cách táng nhập tàng kiếm quật tiền bối, cũng chỉ có bốn vị. Tư phạm chỉ là tại tàng kiếm quật bên ngoài quét dọn lá rụng, một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, căn bản không có tiến vào tàng kiếm quật tư cách đồng thời tàng kiếm quật bên trong, có cường bạo kiếm khí, cùng kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm cương. Kiếm cương sắc bén vô cùng, đế cảnh cường cũng không dám nặng Bây giờ kiếm quật, không phải Từ Phàm có thể tiến, đứng tại kiếm quật bên ngoài, Từ Phàm lặng yên nói: Hệ thống, đánh dấu Thiên Huyền Tiên Tông tàng kiếm quật ngoài cửa. Bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, thành công đánh dấu Thiên Huyền Tiên Tông tàng kiếm quật ngoài cửa, thu hoạch được kiếm cương ngưng luyện pháp quyết. Đánh dấu trong không gian, một viên kim sắc kiếm phù lơ lửng giữa không trung. Vạn kiếm quật bốn phía 10 phần trống trải, bình thường không có bao nhiêu tử đệ, tử phàm trong lòng hơi động, lấy ra kiếm phủ. Kiếm phù hóa thành kim quang, bay vào tử phàm trong đầu. Kiếm cương như hồng, xẹt qua chân trời. Không thể địch nổi, không thể ngăn cản, khủng bố Gặp khai sơn, gặp biển độ long, cho đến cuối cùng, kiếm mang gào thét ở giữa, một kiếm khai thiên. Từ Phàm hít sâu một hơi, hai ngón cũng thành kiếm chỉ, đặt ở trước mặt. Thử ra một tiếng, một đạo từ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà trưởng thành kiếm xuất hiện tại từ phàm đầu ngón tay. Bất Diệt kiếm thể bất diệt thần kiếm, khách quan lúc trước, bất diệt thần kiếm tuy nhiên vẫn là màu trắng hư huyễn bộ dáng, lại là bao trùm vô thượng kiếm cương, uy lực viễn siêu lúc trước. Cái này kiếm cương ngưng luyện pháp quyết, đem từ phàm thực lực để cao không chỉ một lần. Cùng lúc, tại bất diệt thần kiếm xuất hiện trong mắt, nguyên bản yên ông ông sau đó, chính là kiếm khí tiếng nổ tung vang. Tàng bên trong vạn kiếm khí cùng kiếm cương cùng nhau phát ra tiếng kiếm reo. Phóng lên tận trời, tiếng kiếm reo xẹt qua chân trời, Cố Lệnh kinh người dị tượng trong nháy mắt gây nên Thiên Huyền kiếm tông cao tầng chú ý mấy đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện tại tàng kiếm quận trên không, ngược lại là không có cao nhân để ý dưới đáy quét rác tử phàm. Thiên Huyền cung chủ Tiêu tự tại mặt lộ vẻ rung động, gắt gao nhìn chằm chằm tàng kiếm quận. Đây chẳng lẽ là sách của ghi chép Vạn kiếm đế minh, thần kiếm xuất thế? Không biết là vị tiền bối kia thế mà ngưng luyện ra mạnh như thế kiếm cương, dẫn tới Vạn kiếm minh. Thiên hiện tại tông chủ, nửa bước cảnh cường giả thiên nguyên tự mà miệng. Loại cảnh tượng này chỉ là tại ghi chép bên trong, chí cường kiếm cương hình thành lúc mới có thể xuất hiện. Thượng Thanh cung chủ thượng Thanh đạo nhân bên trong nhanh nhẹn nghi ngờ nói: "Nơi này chỉ có một cái tạp dịch quái rạc, chẳng lẽ là cái kia tên tạp dịch?" Lý huynh nói giỡn. Đồng nhiên, Tiêu tự tại mặt lộ vẻ vẻ thoải mái. Thiên Nguyên tử nhìn thấy Tiêu tự tại bộ biểu tình này, liền biết rõ sư đệ trong lòng đã có đáp án, vừa cười vừa nói: "Sư đệ, có phải hay không trong lòng đã có đáp án? Mau nói đến để vi huynh nghe một chút." Tiêu tự tại vướn dâu cười nói: "8000 năm trước, ta Thiên Huyền Tiên tuyệt thế cường giả đạo nhân vào hóa, tính toán thời gian, cũng hoàn là là tòa hóa thành công." Thiên Nguyên chữ mấy người nghe xong, toàn bộ cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên nguyên tử càng là thoải mái cười ha hả. Vậy dạng này lời nói, thật sự là ta Thiên Huyền chi phúc." Tiêu tự tại thật sâu thở dài một hơi. "Đáng tiếc a, ta Thiên Huyền Tiên Tông thế hệ này, khả năng không ai có thể xông vào kiếm này quận, lấy ra này kiếm cương truyền thừa." Thiên nguyên tử lắc đầu. "Sư đệ, lời ấy sai rồi, năm đó sư huynh đệ chúng ta mấy cái tư chất cũng chính là như thế, hiện tại không phải cũng là đã là vương cảnh sao?" Thượng Thanh đạo nhân cũng là vừa cười vừa nói. "Đúng vậy a, sư đệ, sau 3 tháng, nhất định có thể tìm được lương độ." Tiêu tự tại liếc thượng đạo nhân một chút. "Sư huynh giúp ta xem bói qua." Thượng Thanh đạo nhân sắc mặt cứng đờ, cũng không có. Tiêu tự tại lại là bông lòng một hơi. Vậy thì tốt rồi, sư minh chuyên bạc chi thuật đã đến hóa cảnh, thậm chí là có thể can thiệp thiên đạo, thật sự là không đến mức vì ta cái này thu đổ đệ việc nhỏ động thủ lần nữa. Thượng Thanh đạo nhân sắc mặt lại là trở nên đỏ bừng, phẫn nộ quát: "Tốt ngươi Tiêu lão cặc, dám như vậy yêu cợt tại ta, ta hôm nay nhất định muốn coi cho người một quẻ." Lời nói ở giữa, mấy cái tiền xu ném chân trời, Tiêu tự tại biến sắc, muốn ngăn cản đã muộn. Tiền xu rơi xuống, không phù phiếm. đạo nhân tử, tử tế tế tường tận xem xét bấm đốt tay, khi thì cảm thán khi thì nghi hoặc. Một màn này, để bên cạnh Tiêu tự tại vậy bưng lên tâm đến. Càng làm cho Phong Khinh Vân đạm thiên nguyên tử vậy quăng tới ánh mắt. A, kỳ quái, quẻ tượng vì hung, sư đệ, ngươi lần này chọn đồ giữ nhiều lành đi ta. Nghe được Thượng Thanh đạo nhân khẳng định, Tiêu tự tại lại là thoải mái cười lên. Ha ha. Sư huynh, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm, ta còn thực sự sợ ngươi cho ta đoạn ra một cái cắt qua đến, vậy ta thật coi như cắm, cáo tử. Trong chốc lát, hóa thành khói xanh, biến mất tại chỗ. đạo nhân giận dữ hét, có gan đừng chạy, ta đoạn ngươi hôm nay tất có họa sát thân. Thân ảnh hóa khói, đuổi kịp đến. Tiên nguyên tử bất đắc dĩ là đầu, xem Tử Phàm một chút, đồng dạng biến mất ở chân trời ba thiên huyền tiên tông thượng thanh đạo nhân bên trong nhinh nhẹn, đoạn quẻ đã đạt hóa cảnh, nói ra tất phản, chưa hề thất thủ. Mấy mọi người theo chân nguyên toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 4, trở thành người thủ mộ. CC, tra tìm, sáng sớm ngày thứ 2, Tử Phàm tiếp vào nhiệm vụ, tiến về Ngọc hư cung quét sạch lộ diện. Hàn Điệu trên mặt tràn không có ý Tử Phàm dự cảm, hắn có thể muốn hại ta, Ngọc hư phong, núi cây phong, năm bốn lá phong không ngừng bay xuống, cực kỳ duy mỹ. Nhưng là cái này, nhưng khó hỏng Từ Phạm. Khắp núi cây phong, vô số lá rụng, Từ Phạm vừa mới quét sạch sạch sẽ lên núi đường, quay người lại, liền lần nữa rơi đầy lá phong đây là căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ. Cuối cùng, Từ Phạm từ bỏ, tiến lặng đi lên, đi vào Ngọc Hư đại địa. Hệ thống, đánh dấu Ngọc Hư cung Ngọc Hư đại điện. Đánh dấu bắt đầu, đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu Ngọc Hư cung Ngọc Hư đại điện, đạt được Ngọc Hư hoa yên pháp. Nếu như nói cung đệ kiếm pháp siêu quần, phần lớn là kiếm tu, cung đệ tử thì tinh thông đi vào bên trong, thân pháp vô song, Mà Từ Phàm đánh dấu đạt được chính là Ngọc Hư cung đỉnh phong độ thuật, Ngọc Hư Hoa Uyên pháp đánh dấu trong không gian, một sợi khói bùi thiên biến văn hóa. Từ Phàm mặc niệm, Ngọc Hư Hoa Uyên phát ra, một sợi khói bụi bỗng dưng mà thành, sau đó tiến vào Từ Phàm trong đầu. Từ Phàm trong đầu, một đạo người mặc đạo bào thân ảnh, tay bấm pháp quyết, đột ngột hóa thành một sợi khói xanh. Một lát sau, ở ngoài ngàn dặm, một sợi khói xanh một lần nữa hóa thành đạo bào nam tử. Tới vô ảnh, đi vô tung. Thần kỳ quỷ dị đột pháp, Từ Phàm tâm niệm nhất động, thân thể hóa thành một sợi khói xanh, biến mất. Một lát sau, dưới núi Dưới đầy lá phong trên đường, đột nhiên xuất hiện Tử Phàm thân ảnh. Có cái này đột pháp, đệ tử Phàm có thể làm rất nhiều chuyện. Thậm chí là, cái này tạm dịch quét rác thân phận, vậy không trọng yếu. Dựa vào ngọc hư hóa khối đột pháp, phối hợp bên trên hệ thống ẩn tàng năng lực, hắn có thể đến rất nhiều nơi đánh dấu. Không cần lại câu nghệ tại mỗi ngày quét dọn nhiệm vụ. Tràng văn tối, trở lại tạm dịch cùng, bây giờ Hàn Điệu thư đã trở tại cửa ra vào. Nhìn thấy Tử Phàm, lập tức hiện trách. Đồ hôn trướng, hôm nay an bài ngươi đến quét dọn ngọc hư cùng, vì sao lười biếng lười biếng. Vừa mới nhập môn mấy ngày, giống như này lười biếng, tương lai vẫn phải Từ Phạm Âm thanh lạnh lùng nói, "Ngọc hư cung lâu dài lá dụng, căn bản không có khả năng quét sạch sẽ." Hàng Điệu Thương nghe xong, giận dậy càng thêm lớn âm thanh, "Hỗ trưởng, ngươi còn mà miệng. Ta xem người là không muốn đợi tại cái này tạm dịch phòng. Vừa vặn người thủ mộ chống chỗ hồi lâu, ngươi đến cổ chiến trường, trực tiếp ở đến bên kia, đường trở về." "Hừ, người thủ mộ." Từ Phạm không biết người thủ mộ là cái gì, nhưng là Từ Phạm lại là biết rõ cổ chiến trường, chính mình thường chú cổ chiến trường, cổ chiến trường phế tích sát khí nghiêm trọng, cho dù là ngoại môn đệ tử tu vi thấp người cũng không dám đợi ở bên trong, huống chi là Từ Phạm. Hàn Điệu thư là muốn đưa Từ Phạm vào chỗ chết, vì một chút tiền tài hối lộ, liền muốn hại người tính mạng, dụng tâm quá ác độc. Từ Phạm lạnh lùng xem Hàn địa thư một chút, quay người, đi ra tạm dịch cung. Không có bất kỳ cái gì hành lý, đến lúc một thân một mình, đi lúc vẫn như cũng là một thân một mình. Chậm rãi tới gần cổ chiến trường. Hắc sát cái giới, đem cổ chiến trường cùng đầy trời sát khí vây khốn. Chỉ có một cái cửa vào, từ một tên thủ vệ đệ tử canh gác. Bây giờ, thủ môn đệ tử nhìn thấy Từ Phạm tới gần, nắm chặt phía sau trường kiếm, thấp trầm quát: Người đến người nào? Ta là tạm dịch phòng Từ Phạm, phụ mệnh tới đây thưởng chú, quét sạch cổ chiến trường. Nghe được từ Phạm lời nói, thủ vệ bông xuống trường kiếm, kinh ngạc xem Từ Phạm một chút. Con trẻ như vậy, liền muốn làm người thủ mộ. Lại là người thủ mộ. Từ Phạm hơi sửng sở. Đi vào đi, nhớ kỹ, cổ chiến trường sát khí dày đặc, tuyệt đối không thể lơ biếng, muốn cùng lúc thanh lý, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vâng. Xuyên qua kết giới, trước mắt là bị chặn ngang chặt Đức tiên sơn, bất quá, giờ phút này xem không đến bất luận cái gì tiên khí, ngược lại bị vô biên sát khí bao phủ, âm u bố. Không lâu, đỉnh núi còn biết truyền đến khủng bố giống lên một tiếng, gào khắp thiết. Dưới núi cây cối sinh dài 10 phân tươi tốt, chỉ bất quá bị sát khí ảnh hưởng, thân cây đến là cây, toàn bộ đều là hắc sát. Vây xung quanh cổ chiến trường, là từ sơ đại tổ sư Viễn Phó Trung Châu, nỗ lực cự đại đại giới, lúc đó thiên hạ đệ nhất trận pháp đại sư bố trí Cửu Thiên Khu sát đại trận, dùng để vây khốn đồng thời tịnh hóa cổ chiến trường sát khí. Từ pháp công tác, liền là phòng ngừa mang theo sát khí rèo tới gần trận cơ, cũng chính là quay chúng quanh cổ chiến trường một vòng bạch ngọc cơ thạch. Phần công tác này đối người khác mà nói có lẽ 10 phần nặng nghề, nhưng là đối có bất diệt kiếm thể từ phàm tới nói, lại là 10 phần dễ dàng. Nơi này sát khí tàn phá bờ bãi, Nhị lui tới đối hiện tại Từ Phàm tới nói, quả thực là một khối bảo địa. Cổ chiến trường là đông đảo đại năng vẫn lạc địa điểm, đạo vận nhất định mười phần sâu tốc, hắn có thể yên tâm đánh dấu, an tâm tu luyện sẽ không bị người quấy rầy đồng thời có Ngọc hư hóa yên pháp, cũng có thể thần không biết quỷ không hay chuẩn ra Cửu Thiên khu sát đại trận. Hiện tại tới nói, trăm lợi mà không có một hại, Từ Phàm dọc theo trận cơ vào trong đi, rốt cục tại cựu Thiên khu sát đại trận cửa vào trong chỗ, Từ Phàm phát hiện hai tòa thô sơ nhà tranh đây chính là người thủ mộ chủ sở. Từ Phàm đi vào trong nhà, quét sạch một lần về sau, đêm đã khuya, Từ phàm thân thể hóa khói xanh, ra Cửu Thiên khu sát đại trận đầu tiên là đi vào tạp dịch phòng, tiến hàn địa thư gian phòng, một lát sau, gian phòng bên trong liền chuyển ra như rết heo tiếng đều thảm thiết. Sau đó, Từ Phàm lần nữa thân thể hóa khói xanh, đi vào từ manh manh trụ sở, vì từ manh manh quản tẩu linh khí. Trước hừng đông sáng, Từ Phàm trở lại khu sát trong đại trận, bắt đầu chính mình một ngày nhiệm vụ. Tín nghiệm nhất động, mấy chục thanh kiếm khí ngưng trệ mà thành bất diệt thần kiếm bay ra từ phàm bên ngoài cơ thể, bắt đầu thanh lý mặt đất đều. Cái này chút kiếm khí ngưng tụ mà trưởng thành kiếm, chính là bất diệt kiếm thể hữu, Từ Phàm đặt tên là bất diệt thần kiếm. Mỗi một chiếc bất diệt kiếm đều là sinh động như thật, thân kiếm, chuôi kiếm, kiếm vòng, thậm chí là trên đó điêu khắc hoa văn, đều là có thể thấy rõ ràng. Mỗi một chiếc bất diệt kiếm cũng giống như là đứng đầu nhất tác phẩm nghệ thuật. Không ra một cái giờ, Từ Phàm liền đem trận cơ 10 gạo bên trong rêu thanh lý xong. Trạng vào tối, thủ vệ đệ tử nghiệm thu lúc, đều là tán thưởng không thôi. Mượn cơ hội, Từ Phàm cũng là hỏi thăm người thủ mộ sự tình. Cổ chiến trường, Vẫn Lạc Đông đảo đại năng, là cái này tuyệt thế cường giả một Cùng lúc, hắn cũng là nhiều phổ thông đệ tử một địa, chân núi, có một tòa anh liệt tử, bên trong có vô số phần mộ. Cái kia chút chính là vì tông môn chiến tử đệ tử phân mộ. Tu luyện giả sau khi chết, cường đại thân thể dễ dàng sinh sôi tà linh, an táng một mực là nan đề, mà bị khu sát đại trận bao phủ cổ chiến trường, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Cho nên, nơi này mặc dù là cổ chiến trường, nhưng lại càng là một tòa phân mộ. Thanh lý rêu tạp dịch đệ tử, cả đời đều chỉ có thể tại khu sát trong đại trận, tựa như là tại vì cái này có chút lớn có thể cùng trời huyền anh kiệt thủ mộ, cho nên được xưng là người thủ mộ. Mà người thủ mộ sinh mệnh, bình thường là cực kỳ ngắn ngủi, lâu dài tháng dài sát khí an ổn, liền là bọn họ sinh mệnh lực. Mỗi một nhậm chức người thủ mộ sinh mệnh cũng cực kỳ ngắn ngủi. Từ Phạm nhập một lúc, đời trước người thủ mộ chính là vừa mới tử vong. Ngày thứ hai, Từ Phạm dọc theo trong rừng đường nhỏ, hướng cổ chiến trường Đoạn Phong Chân núi đi đến. Tại chân núi văn đường, Từ Phạm nhìn thấy một tòa anh liệt tử, cùng đằng sau vô biên vô hạn lang viên. Từ Phạm cũng không tới gần anh liệt tử, mà là dọc theo đường tiếp tục hướng phía trước. Càng đến gần chân núi, sát khí liền càng mãnh liệt, Từ Phạm đến chân núi, mãnh liệt sát khí an mòn mà đến. Chúng nó không cách nào ăn mòn Từ phàm bất diệt thể, nhưng lại có thể ăn mòn Từ phàm tu vi, Từ phàm tu vi thậm chí có sụp đổ dấu hiệu. Chúc cơ kỳ tu vi Quá yếu. Tư phàm cố nén không thích hợp, trong lòng ngẩm nghiệm. Hệ thống đánh dấu. Đánh dấu bắt đầu, đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ tại cổ chiến trường chân núi, đánh dấu thu hoạch được hoàn khí, đã ma kiếm. Một thanh lóe ra quần quần chính khí trường kiếm xuất hiện trên không trung, kiếm dài ba xích, thân kiếm kim long xoay quanh, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, phù cận sát khí toàn bộ biến mất không còn. Tư phàm nhìn xem trường kiếm, nhẫn không nổi mừng rỡ. Hoang khí, hoang khí là hoàn cảnh cường giả dùng một đời tu vi, tăng thêm một cái hoàng triều khí vận có thể dưỡng thành công binh khí. Cho dù là hiện tại đại hạ vương triều, đều không có một thanh hoang khí. Chỉ là nghe nói, Trung Châu cái thế thần quốc có hoàng khí tồn tại đã ma kiếm tiến vào Tử Phạm đánh dấu trong không gian, sát khí bắt đầu hướng chân núi Lan Trản, Tử Phạm thấy thế, chỉ có thể tạm thời lui đến. Thực lực bây giờ không đủ, chờ thực lực cao thâm lại đến thăm dò không mượn. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 5, tần mục chấp nhiệm. CC, cha tìm, đã mắt, thời gian đã qua một năm. Tử Phàm tu vi đã cản qua cơ cảnh, đi vào kim cảnh Bất diệt kiếm thể tu luyện tốc độ, hết sức người. Cho dù là có từ phàm linh khí tới tiêu từ manh manh, hiện tại cũng chỉ là luyện thể cảnh. Mà từ phàm đã siêu qua cùng thời kỳ đệ tử hai cái đại cảnh giới. Ban này, từ phàm thần thức bỗng nhiên cảm giác được thủ vệ Vu Nam Tùng đến ở chung một năm, hai người cũng là quen biết. Vu Nam Tùng đối từ phàm thái độ cũng thay đổi không sai một cái ngoại môn đệ tử, có thể cùng một cái tạp dịch trở thành bằng hữu, lớn nhất không thể bỏ qua công lao nguyên nhân, vẫn là từ phàm bệnh nghề nghiệp. Từ phàm bất diệt kiếm thể có thể tự hành hấp thu linh khí tu luyện, cái này tạo thành từ phàm có đại lượng thời gian ở không. Trước trước từ phàm là khổ bức lạc tác giả, nhàn hạ lúc, bệnh nghề nghiệp phát tác. Hắn viết một vốn tiên hiệp tiểu thuyết sảng văn, cái kia trang mức đánh mặt vô địch mạnh nội dung cốt truyện, đơn giản nhường cho Nam Thả lòng muốn ngừng mà không được. Vũ Nam Tùng thành công cùng Từ Phàm trở thành bằng hữu, chỉ vì có thể thúc canh. Từ Phạm coi là lần này Vũ Nam Tùng lại là đến thúc canh, không nghĩ tới hắn lại là mang đến một tin tức. Có một cái quý nhân, cần dùng Cửu Thiên Khu sát đại trận đến Tịnh Hóa trên thân sắc khí, muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Vũ Nam Tùng đặc biệt đến cáo chi Từ Phạm để Từ Phàm không muốn đập vào đối phương. Từ Phàm cảm tạ đối phương một phen, sau đó đưa trước tay mình bản thảo, đối phương lòng tràn đầy hoan hỉ đi. Ngày thứ hai, Từ Phàm đúng hẹn nhìn thấy quý nhân kia. Thân mang cẩm ý trường bảo, tướng mạo bất phàm, dáng vẻ đường đường. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cau mày. Trên thân mang theo một chút sắc khí, nhưng là cũng không nhiều. Hắn tại Từ Phàm sát vách ở lại. Từ Phàm buổi sáng xuất phát, thanh lý dê, bởi vì vị quý nhân kia tồn tại, Từ Phàm chỉ có thể dùng tay thanh lý, tránh xa một chút, tái sử dụng kiêm khí. Bận rộn sống nửa ngày, lại trở lại nhà tranh lúc, phát hiện vị quý nhân kia đang ở nơi đó liếc nhìn Từ Phàm thủ cáo. Nhìn thấy Từ Phàm tiến vào, người kia ngược lại là không có vẻ ngạo gì, chỉ là có một chút xấu hổ. Sau đó Quý nhân đánh vỡ xấu hổ, nhẹ giọng hỏi: "Đây là người viết?" Từ Phạm gật gật đầu. Người đối với người cũng yêu sự tình cảm thấy rất hứng thú. Từ Phạm bất đắc dĩ, lần nữa gật gật đầu. Quý nhân nam tử hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, nhìn xem Từ Phạm nói ra: "Cái kia ngươi có muốn hay không nghe một chút ta ngẫu nhiên đạt được cố sự?" Từ Phạm nhìn xem nam tử. Cẩm Y nam tử một bộ bệnh nặng bộ dáng, lại không phải sát khí bố trí, trong cơ thể hắn có sát khí, nhưng là xa xa không đến ảnh hưởng hắn cường độ thân thể. Cái kia hẳn là, là tâm bệnh. Từ Phạm gật gật đầu. Nam tử rãi mở miệng: "Ta có một bằng hữu" Nam tử có một bằng hữu, là Trảm Yêu Ti thành viên. Thu vi cao thâm, chém yêu vô số. Lần này hắn tiếp vào nhiệm vụ, lưu dân mất tích, hư hư thực thực yêu vật gây nên. Phụ mệnh đi vào địa phương, nơi này đã 3 năm đại hạn hán, hoa màu mất mùa, vô số nạn dân chết đói, thậm chí là đổi con để ăn. Bọn họ cuối cùng, tại một chỗ lưu dân doanh bên trong, phát hiện yêu khí, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới yêu vật để cho người ta nhận không nổi thở dài đại thể tình huống là, đại hắc cầu tụ hộ nông dân 3 đời chiếu cố, vừa gặp gỡ 3 năm đại hạn hán, mất mùa, hộ nông dân tình nguyện chết đói vậy không giết chó. Chó đen vị báo ân, chộp tới lưu dân né bảo hộ nông dân trong nổi. Chàng yêu Yuti tì tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hộ nông dân nhà, Đại Hắc Cẩu vì bảo vệ hộ nông dân một nhà năm miệng ăn, nguyện ý thúc thủ chịu trói. Hắn đáp ứng Đại Hắc Cẩu, nguyện ý vì hộ nông dân một nhà năm miệng ăn cầu tỉnh, kết quả hình bộ vì chân nhiếp lưu dân, đem hộ nông dân một nhà phán tử hình Đại Hắc cầu cũng bị chấm giết. Cẩm Y Nam Tử nói xong, thở ra một hơi thật dài, dễ dàng rất nhiều. Hắn lặng lặng nhìn xem Từ Phàm, muốn nghe một chút Từ Phàm kiến giải. Dù sao, có thể viết ra dạng này sách người, chắc chắn sẽ không là kẻ ngu rốt. Từ Phàm trầm rãi nói ra. Đại Hắc Cẩu không xấu, làm ra hết thảy đều là vì báo ân nhưng là tội người liền là tử tội. Hộ nông dân Thiệt Tâm, nhưng là biết rõ trong nổi là người, không những không báo quan, ngược lại coi đây là sính, loạn thế làm dùng trọng điện, tội chết không quá. Cẩm Y nam tử sững sờ xem từ phàm một chút. Ngươi nói cùng hình bộ quan viên nói tới một dạng, nếu không, bằng vào ta thực lực, bảo vệ cái này hộ nông dân rất dễ dàng. Từ phàm nhíu môi, bằng hưu của ta chính là ta hệ liệt, ngươi không trang, Cẩm Y nam tử thở dài một hơi. Chó đen báo ân, hộ nông dân không xấu, cuối cùng rơi vào đều thân tử, nghĩ đến muốn về sau, sai có thể là ta, ta nếu là thả bọn họ đi, vậy liền cũng sẽ không chết. Ta gia nhập chẳng yêu ti chẳng yêu chứ ma, chính là vì bảo hộ nhân tộc, bây giờ lại là hại một nhà năm miệng ăn tính mạng. Nam Thử sắc mặt nặng nghề, không thấy vui buồn, chỉ là chậm chậm ngồi xuống đến. Tư phạm thở dài một hơi. Sai cũng không phải ngươi, ngươi chẳng yêu chứ ma, có lỗi gì? Tư phạm nhìn xem Nam Thử, người này tâm địa thiệt lương, lại bởi vậy chui sừng châu nhọn. Sai là thế sự, là 3 năm này hẳn hán. Nếu là không có 3 năm này hẳn hán, tại sao có thể có nhiều như vậy lưu dân? Vì sao lại 3 năm không mưa? Đại hạ sắc phong lớn nhỏ 168 sơn thần thổ địa thành hoàng, trưởng quản mưa xuống chi trách, vì cái gì chúng nó không mưa xuống? Vì cái gì không đi thăm dò một chút 3 năm không mưa nguyên nhân, nguyên nhân này mới là dẫn đến thảm kịch kẻ cầm đầu, ngươi vì sao không suy nghĩ như thế nào giải quyết đây hết thảy? Còn muốn ở chỗ này hối hận." Nam tử thân thể run lên, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong lộng lẫy lại là càng ngày càng sáng. Nếu như không có 3 năm đại hạn hán, đằng sau hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Cẩm Y Nam tử tái diễn câu nói này, ánh mắt bên trong lộng lẫy ngày càng sáng, xem từ một chút, quyền nói ra: "Cảm tạ tiên sinh vì ta tiếp xúc ma trướng." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại, vội vã rời đi, một đường đi ra cựu Thiên khu sát đại trận. Từ phàm sững sở, dựa theo thông lệ ngươi không được cho ta điểm cảm tạ vật phẩm, cái này cũng không quay đầu lại đi, cười khổ một tiếng, Từ phàm lắc đầu, sinh hoạt tiếp tục trở về bình thản. Ba ngày sau, vị quý nhân kia lại lần nữa trở về. Khí vụ hiên ngang, khí chất cao quý, xem xét liền không phải bình thường từ đệ, bây giờ hắn tinh thần sung mãn, không, có chút nào bệnh trạng. Ta đi thăm dò, chuyện này đầu đôi, nguyên nhân lại là buồn cười mưa xuống văn thư chưa từng ký tên, sơn thần thành không dám một mình mưa xuống, mới đưa đến trận này đại họa. Từ phàm thở dài một hơi một cái ký tên, lại là mấy trăm ngàn sinh mệnh sinh linh đồ thán. Đây chính là hiện thực. Nam tử hít sâu một hơi, thanh âm vang dội, ý chí kiên định, cho nên, ta muốn cải biến đây hết thảy. Nói xong, hắn vậy mà hướng về Từ Phàm thi lễ cảm tạ. Đa tạ tiên sinh vì ta giải thích nghi hoặc, giúp ta đi ra ma trưởng. Khách khí, ta cũng là nhìn quen hạ tầng khó khăn, biểu lộ cảm xúc. Nam tử tán tán nói, tiên sinh có này tài học, tại sao phải ở chỗ này là một cái người thủ mộ, tiên sinh có bằng lòng hay không cùng ta ra đến, gia nhập ta đại hạ? đa tạ quý nhân thanh danh tốt đẹp, ta ở chỗ này nhìn quen khô phần một địa, bên ngoài thế đạo gian an, là người hay quỷ ta liền nhìn không tấu. Cùng ngươi ra đến, muội muội làm sao bây giờ? Trên núi an tâm đánh, đánh dấu, không lo một ngày ba bữa, không ai quấy rầy, không có phiền lòng sự tình, thực lực còn sỏa soạt soạt trướng. Tuy ý một lời liền có thâm ý, tiên sinh lúc nào cải biến suy nghĩ, có thể thông qua cái này ngọc giản liên hệ vốn. Liên hệ ta, có khó khăn gì, cũng có thể thông qua ngọc giản liên hệ ta, nói xong, nam tử xuất ra một cái ngọc giản, giao cho Tử Phàm. Thiên Huyền Sơn cổ chiến trường mặc dù là Thiên Huyền Sơn trọng địa, nhưng lại không phải đất lành, ngọc giản này có ta pháp lực gia trì, có thể bảo vệ tiên sinh bình an. Đa tạ. Nam tử cuối cùng mở miệng nói ra. Còn chưa tự giới thiệu, tại Hạ Tân mục. Từ Phàm. Tân Vũ đi, còn mang đi Từ Phàm thủ cạo. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 6, thanh thế hạo đại trận đấu. CC, cha tìm, thời gian lần nữa đi qua 1 năm. Thời gian 1 năm, Từ Phàm tu vi đã cản qua Kim đăng kỳ, đi vào Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. Bất diệt kiếm thế Quả nhiên là quá kinh khủng. Một năm qua này, từ phàm không ngừng chống cự sát khí, đã có thể tại cổ chiến trường sơn núi tiến hành đánh dấu. Hắn tại sơn núi đánh dấu thu hoạch được hóa thần thuật là chuyên môn tu luyện thần thức vô thượng bí pháp. Vừa vận đền bù từ phàm nguyên anh kỳ thần thức tu luyện. Một năm qua này, Tần Mục chẳng những thông qua ngọc giản liên hệ từ phàm, hỏi thăm một vài vấn đề, từ phàm cũng đều dựa theo chính mình tiến giải từng cái giải đáp. Không biết có phải hay không là từ phàm đến từ thế kỳ 21 duy cơ, nhàn rồi khác biệt, mỗi một lần giải đáp đều sẽ để Tần Mục tại chỗ kinh hô. Cái này ngọc Gián trái ngược với La Đúng Bộ đàm, không nhìn khoảng cách trò chuyện, 10 phần thần kỳ trận văn tối, sắp trời đem đen chưa đen. Từ Phàm nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, thân thể hóa khói xanh, biến mất tại chỗ. Từ Minh manh, manh gầm đùi gà, rũa ra ngón tay, khoa tay lấy kiếm tiêu, gật gù đắc ý đẩy cửa ra. Nhưng là, tại đẩy cửa trong ngay mắt, thân thể bỗng nhiên cương, đưa tay, đùi gà cản trước người, quát khẽ nói: Người là ai, đi mau, bằng không ta kiếm. Ta đùi gà cũng không phải ăn chay." Kiếm còn mang tại sau lưng, trong tay là đùi gà, sắc mặt một trận xấu hổ, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, thấp giọng trấn động uống, muốn dọa lùi địch nhân. Phòng nàng bên trong, đứng đấy một cái chắp hai tay sau lưng thân ảnh. Thân ảnh quanh người, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt mặt nạ màu xanh đạo thân ảnh này chính là Từ phạm. trên mặt mang mặt nạ là hắn đánh dấu được đến hồ tiên mặt nạ, có thể che lấp hết thể quan sát cùng thần thức, che giấu mình. Kết hợp Từ phạm hệ thống ẩn tàng công năng, đơn giản liền là tuyệt phối. Mà mỗi đêm tử phạm đều sẽ tới cho Từ manh manh đưa vào linh khí thối luyện thân thể, hiện tại Từ Minh manh đã là chốc cơ cảnh lục trọng thiên. Thanh âm trầm thấp, Từ Phàm lợi dụng dịch dung có bằng lòng hay không cùng ta học tập kiếm thuật? Từ rãi bước xuống đài phòng, đem đuổi gà ngã vào bên miệng cắn một cái. Sau đó, sắc mặt biến được cực kỳ hưng phấn thấp giọng cười. Rốt cục có người phát hiện ra cái này, ngủ liền có thể chướng tu vi tuyệt thế thiên tại sao? Ha hạ. Trong giọng nói, có một loại thiên lý bảo mã rốt cục bị bá nhạc phát hiện cảm giác. Sau đó, tiếng cười trở nên càng lúc càng lớn. Cái kia bộ dáng nhỏ, càng dỡ cực. Trời đất bao la, manh manh lớn nhất, Từ Phàm xưng sở, hắn cảm thấy chính mình khả năng làm sai. Thứ manh manh này đầu, Kiêu ngạo nói ra. Hử, ta thiên phú rất cao, người kiếm pháp lợi hại hay không, không lợi hại ta cũng không học. Từ Phàm nhìn xem Từ Manh manh ngạo tiểu bộ dáng, không nhịn được muốn đỡ nghịch, nhưng là nghĩ đến chính mình cao nhân hình tượng, vẫn là nhịn xuống nhấc chân, hướng về cửa đi đến. "Yêu có học hay không?" "Ai ai ai." "Tại sao như vậy? Sư tỷ tiểu thuyết kịch bản bên trong không phải như thế với ta?" "Chớ đi, chớ đi." Từ phàm trên chân trên đùi chìm, túi đầu xem xét, Từ manh manh đã qua gắt gao ôm lấy hắn bắt đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng về thân thể hắn gọi. "Văn cậu ngươi, dạy ta kiếm pháp đi, cao nhân sư phó." "Văn cậu ngươi dạy ta kiếm pháp đi." Từ phàm nhất chân, mang theo Từ manh manh trên mặt đất kéo lấy mấy bước. "Cao nhân sư phó, văn cậu ngươi dạy ta kiếm pháp đi." Tư phàm nhìn xem nước mắt rưng rưng từ Minh Minh, ra một hơi. "Tiểu tử" Còn chị không ngươi? Lâm, đứng lên đi. Tư manh manh ngẩng đầu trừng mắt nước mắt rưng rưng mắt to, xem Từ phạm một chút, xác nhận Từ Phàm sẽ không sau khi đi, mời đứng lên. Tiếp theo, nhớ tới cái gì, chạy đến bên bàn, chuyển một cái ghê phóng tới Từ phạm bên người, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn đứng vững, một bộ ta là nghe lời bé ngoan bộ dáng. Từ phạm trong lòng quát lạnh một tiếng, a, trang còn rất giống. Này môn kiếm pháp là Thiên Huyền Tiên Tông trấn phái kiếm pháp, hiện tại sẽ đã không nhiều. Ta bình thường không thế nào động thủ, này môn kiếm pháp trong tay ta, có thể thấy mặt trời thời điểm không nhiều, đi theo ta, cũng coi là mai một hắn, hôm nay ta liền đưa nó truyền cùng ngươi, hy vọng về sau ngươi có thể sử dụng này môn kiếm pháp lớn mạnh ta Thiên Huyền Tiên Tông. Từ Phàm đưa tay bắt lấy từ Manh Manh bà vai, hai người cùng nhau hóa thành trường hồng, bay ra ngoài cửa sổ. Từ Manh Manh lại hoàn hồn lúc, đã đến Tiên Huyền Cung hậu sơn trúc lâm. Còn chưa tới kịp kinh hô, liền bị Từ Phàm rung động đến tâm can gầm thét hấp dẫn tâm thần. Xem trọng, Cửu Thiên Hoàn Hồn. Đêm tối hiện mặt trời, kiến quang tung hoành chín và giảm, hội mới thành. Tử miệng. Sư phó ngươi thật lợi hại. Học hội mới thành, không có làm sao học được làm sao đần như vậy. Tử Manh Manh Sau 3 tháng, Từ Phạm khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong thần thức, một tôn khoanh chân thân ảnh cùng Từ Phạm đồng dạng tư thế ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt tu luyện. Ta tu luyện tốc độ quá nhanh, ép cũng ép không nổi. 3 tháng, Từ Phạm đã đột phá Kim Đan, nâng luyện Nguyên Anh. 3 tháng qua, mỗi lúc trời tối giáo sư từ manh manh kiếm pháp, rốt cục hết hạn đến hôm qua, nàng rốt cục học hội Cửu Thiên Hoàng Hôn kiếm pháp bên trong một chiêu. Mặt trời hoàng hôn, trong đêm thối luyện thân thể nàng, tu vi cũng đã đạt tới cơ kỳ phong. Dạng này tu luyện tốc độ, tuy nhiên không có cách nào cùng Từ Phạm so sánh, nhưng là nói ra đi vậy tuyệt đối sẽ chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Thông môn tiểu đấu cũng coi là Thiên Huyền Cung đại sự, từ phàm một đám tạp dịch đệ tử sớm liền bận bịu sống bố trí hội trường, thẳng đến buổi trưa lúc ba khắc, hội trường bố trí xong. Tại chỗ lên 12 tòa lôi đài. Tại Thiên Huyền Cung quảng trường, tu tập hơn 1000 người. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, tiêu tự tại nguyên thoại là biểu hiện đệ tử kiến xuất có thể tấn thăng, ngoại môn lên nội môn, nội môn lên chân truyền, chân truyền đệ tử lên không thể lên, không có tham gia tất yếu. Nhưng là, tiêu tự tại thu đồ tin tức truyền ra, cái này tỉ thí ý nghĩa liền không giống nhau. Không chỉ có Thiên Cung chân truyền đệ tử toàn bộ báo danh, Đồng thời còn lại thập nhị cung kiếm tu đệ tử vậy toàn bộ báo danh, cái này một rầm rộ, có thể so với tông môn thi đấu, nếu không phải tiêu tự tại đem năm kỳ quy định tại gần nhất trong vòng 10 năm, nhân số sẽ chỉ. Tư phạm đứng tại phía ngoài đoàn người vây, nghe một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kinh hô. Mau nhìn, Thiên Huyền cung chân truyền đệ tử Hàn Húc. Quả nhiên, chân truyền đệ tử cũng đến. Chân truyền đệ tử Mã Vũ, chân truyền đệ tử Lý Thanh Liên, chân truyền đệ tử đến mấy chục, tuy nhiên từ manh manh tu vi khá cao, viễn siêu cùng giai, nhưng là cùng cái này chót nhập môn 10 năm gần đây chân truyền đệ tử so ra, không có bất kỳ cái gì thế. Có chút lo lắng nhìn xem, cái này hơn nhìn người. Tiểu muội à, ngươi có thể hay không giết ra đến A Thiên Huyền Cung bên trong?" Thiên Nguyên Tử nhìn xem Tiêu tự Tại cười nói, "Sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này nhân khí a." Tiêu tự Tại hung hăng trừng Thiên Nguyên Tử một chút, "Sư huynh, đừng cho là ta không biết, ta muốn thu đồ tin tức, liền là ngươi tràn ra đến." Thiên Nguyên Tử cười khoát khoát tay, "Ta Thiên Huyền Tiên Tông yên tĩnh quá lâu, cũng nên có một chút gợn sóng cho những bọn tiểu bối này điểm kích thích." Tiêu Tử Tại thở dài một hơi, "Liên La đáng thương ta cái kia Lỗ Nhi, không biết có thể hay không từ trong những người này giết ra đến." Thiên Nguyên Tử vướt dấu nói, Sư đệ, yên tâm, trong cõi U Minh tự có định số, hôm đó đã hẳn có thể gây nên tổ sư pho tượng chấn động, cái kia tất nhiên có thể từ cái này mấy ngàn người bên trong giết ra đến. Khu khụ. Bất quá, sư đệ a, thượng thanh cung đệ tử chân truyền thứ nhất Lý Thanh Phong giống như cũng tới. Tiêu tự tại hơi sững sở, sau đó gầm nhẹ nói: "Sư Minh. ta cung bên trong có việc, đi trước một bước." Thiên Nguyên tử thân ảnh biến mất tại thiên Huyền trong cung. Tiêu tự tại hung hăng vung tay áo, nhìn về phía Thiên Huyền cung quảng trường. Có thể điều động đệ tử chân truyền thứ nhất, trừ chủ trưởng môn, còn có thể là ai? Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 7, Thiên Huyền Tiên Tông đệ nhất phở lạc. CC, cha tìm, Thiên Huyền cung quảng trường. Nơi này kiến tạo 12 tòa lôi đài, giờ phút này đang có 24 tên kiếm tu liều mạng chấm giết, kiếm khí tung hoành. Tư Phạm Khẩn Trương nhìn chằm chằm trong đó một chỗ lôi đài đem mọi mọi bồi dưỡng thành đệ tử thân truyền đây là hắn đi vào Thiên Huyền Tiên Tông lập đệ nhất phở lạc so trong tay một, kiếm, một khuôn mặt lạnh Nam tử cũng là ngoại môn đệ tử, chỉ bất quá so từ manh manh sớm nhập môn mấy năm, nhưng là từ manh manh có tử phạm linh khí tẩy lễ, tu vi đã phản siêu hắn. Trên lôi đài áp chế gắt gao, không có chút nào ngoài ý muốn, từ manh manh đem nam tử chém xuống một kiếm lôi đài. Từ phàm ra một hơi, quay người rời đi thiên huyền cung quảng trường. Như thế, đi qua 5 ngày, từ manh manh trận đấu ngược lại là còn tính là thuận lợi, hôm nay chính là quyết định top 100 trận chiến cuối cùng, từ phàm sớm liền đến đến thiên huyền cung quảng trường. Tự mình mỗi mỗi muốn giết 100 mạnh, từ phàm vẫn là rất kích động. Đồng nhiên có loại chính mình bồi dưỡng sủng vật cảm giác, thật tạo thành Thứ manh manh lên này, hôm nay em nàng đối thủ, chân truyền đệ tử, Thiên Huyền cung chân truyền đệ tử, Lý Thanh Liên, Hán. Không phải Thiên Huyền Tiên Tông phổ thông chân truyền đệ tử, mà là cùng Lý Thanh Phong danh xưng danh xưng Thiên Huyền Tiên Tông song kiệt tuyệt thế thiên tài, một thân áo xanh, người đeo trường kiếm, thoải mái kiếm tiên tại thế. Mau nhìn, là tiểu kiếm tiên Lý Thanh Liên. Đối thủ của hắn là ai a, người nào xuôi xẻo như vậy, đừng phải hắn. Chờ một chút, ta xem một chút. Đối thủ của hắn là một cái ngoại môn đệ tử. Vẫn là mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Nàng là thế nào lăn lộn đến cái này một mạnh? Nam tiến 100 mạnh. Lý Thanh Liên nhìn xem đối diện nhìn xem chỉ có 14, 15 từ manh manh lúc, có chút buồn bực. Trẻ sơ sinh khuôn mặt, sáng lừng lánh mắt to, xem xét chính là vừa mới nhập môn không mấy năm. Nàng là thế nào lăn lộn đến cái này 100 mạnh. Nhỏ, sư muội, mặc kệ ngươi là thế nào lăn lộn đến 100 mạnh, đi xuống đi, đau kiếm không có mắt, đậu thủ, ta sợ chính mình sẽ nộ thương đến ngươi. Sắc mặt lạnh nhạt, trường bào tung bay, rất có phong thái nho nhã. Dưới khán đài, Lý Sư Minh tốt phong độ a. Lý Dư Minh không hổ là chân truyền đệ tử. Thứ manh manh hai tay cầm kiếm, tức giận nói ra, ngươi thiếu xem thường người thế nhưng là rất mạnh. Từ manh manh cầm trong tay trường kiếm, ra tay trước, Lý Thanh Liên sương sở. Dưới trận chúng đệ tử sương sở. Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong, cái này ngoại môn đệ tử lại là Chúc Cơ Kỳ đỉnh phong, phải biết, nhập môn 10 năm chân truyền đệ tử Lý Thanh Liên hiện tại mới là Chúc Cơ Kỳ đỉnh phong, dưới trận nhất thời vang lên đại lượng tiếng kinh hô, càng ngày càng nhiều người ánh mắt bị cái lôi đài này hấp dẫn một cái nhập môn 2 năm ngoại môn đệ tử lại là Chúc Cơ Kỳ đỉnh phong, hiện tại đang cùng Lý tuy nhiên bị Lý Thanh Liên áp chế, nhưng là cũng không có bị thua, thậm chí là không có muốn vẻ. Bại tượng, cái này chứng minh cái này nhập môn 2 năm ngoại môn đệ tử, cùng Lý Thanh Liên thực lực tương đương, nhiều nhất chỉ là kém hơn một chút. Từ Phạm nhìn xem trên lôi đài từ manh manh thân ảnh, trong lòng thở dài một hơi. Không cần mặt trời hoàng hôn, Từ Manh Manh căn bản không phải đắm chìm tại kiếm đạo vài chục năm lý thanh liên đối thủ, đặc biệt là bên trong thanh liên kiếm khí, khoảng cách lĩnh ngộ kiếm ý chỉ kém cuối cùng nhất thước, hắn kiếm khí 10 phần sắc bén. Quả nhiên, trên đại tử manh manh bị buộc đến hiểm địa, chỉ kém một tia, liền bị trưởng đánh trúng, lôi đài. Thực lực ngươi rất mạnh, không có gặp được ta, có thể đi vào 100 mạnh, đáng tiếc, ngươi vận khí không tốt. Ngay Lý Thanh Liên lời nói, Từ manh manh chỉ là túi đầu nhìn về phía mặt đất. Ta bại. Lý Thanh Liên coi là tiểu nha đầu đã bổ nhiệm, sau đó thấp giọng nói: "Ngươi thiên phú, từ chất ngươi, phi thường khủng bố, trải qua trận này, khẳng định có thể đạt được tông môn đại lực bổ dưỡng, đi xuống đi." Lý Thanh Liên đang muốn trưởng kiếm trở vào bao, dống nhiên, Từ manh Minh dống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập cứng cỏi, lớn tiếng nói: "Ai nói ta bại?" Lý Thanh Liên trong mắt nghi hoặc, còn có áp chủ bài, lộ ra tới, "Nếu không ngươi không phải đối thủ của ta." Từ Minh Minh trong mắt kiếm quang tùy ý, một tay nghiêng cầm tam xích thanh phong, Số vượng ngước mắt, quấy đầy trời phong vân, kiếm chiêu chưa lên, khủng bố kiếm khí đã thành, trời dần dần trở tối. Lại nhìn ta một kiếm này, tiếp kiếm. Thứ manh manh dơ cao trường kiếm, kiếm quang lừng lánh. Một vòng mặt trời từ từ manh manh sau lưng dâng lên, thiên cầu thực nhật, hoàng hôn kiếm pháp, nghịch chuyển hoàng hôn, liền vị Triệu Dương, che khuất bầu trời, ép qua nhật quang, bây giờ, thượng thành cung thiên môn tử, tiêu tự tại chờ thiên huyền tiên tông cường giả, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía một vòng này mặt trời đây là, kim sắc mặt trời bên trong, kiếm khí như mưa rào, hướng về Lý Thanh Liên, Lý Thanh Liên nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức ngăn cản. Thanh Liên kiếm quyết cùng sǒu Vũ chung một đạo kiếm khí đối hoành, thanh liên kiếm quyết trong nháy mắt tạc tạc, Lý Thanh Liên bị hoành ra lôi đài. Trong chốc lát, ba đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện trên lôi đài. Tiêu tự Tại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng, trong nháy mắt xuất hiện tại từ manh manh trước người, thấp giọng hỏi: Người từ chỗ nào học được cái này kiếm pháp?" "Không biết, có một ngày tại Thiên Huyền Điện, trong đầu đông nhiên liền xuất hiện này môn kiếm pháp." Thứ manh manh dựa theo từ phàm giáo, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tiêu Tử Tại một bộ quả là thế thân sắc, mừng rỡ nhìn xem từ manh manh, cùng Thiên Nguyên Tử hai người nhìn nhau, tiếng cười lớn. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Từ Minh Minh nhảy xuống lôi đài, người trung quanh nhìn nàng trong ánh mắt, đã tràn ngập kính ý nàng dõng nhiên ý thức được, nàng học được kiếm pháp thật không đồng nhất. Dạy nàng kiếm pháp cao nhân sư phó, thật sự là vô địch đại cao thủ. Sư phó đến cùng là ai cái nào? Từ Phạm nhìn xem rời xa đám người Từ manh manh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chân truyền đệ tử Cản không nổi mặt trời hoàng hôn, trận đấu này, không có lo lắng. Quay người đang chuẩn bị rời đi, đông nhiên, đám người lần nữa truyền ra một tiếng kinh hô âm thanh. Che khuất bầu trời kiếm khí hội tụ thành một vòng ngân hà, ngân hà kiếm khí đem đối thủ đẩy tới lôi đài. Ngân hà lạc kiều tiên, tuyết, tiêu tự tại xuất hiện lần nữa trên lôi đài. Nhìn trước mắt Thanh Tuyết, thấp giọng hỏi: "Ngươi Cửu Thiên kiếm pháp là từ chỗ nào học được?" Ngoài ý muốn học được, Tiêu tự tại trầm tư một lát, chầm rãi mở miệng nói: "Rất tốt." Tiếp tục trên tài. Ban đêm, tứ manh manh cửa phòng bị góp vang. Tứ manh manh có chút ngoài ý muốn, chính mình lại tới đây không có bằng hữu gì, quái nhân sư phó là không có cửa. Người tới là người nào? Kéo cửa ra một cái một thân lộng lẫy thiếu niên mặc áo gấm. Tứ manh manh sửng sợ, cái này phục trang là chân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử tìm chính mình trẻ gì? Tứ manh manh còn chính tại bừng bực, thiếu niên trực tiếp đi vào đến. Cau mày ghét bỏ nhìn xem nhỏ hẹp căn phòng trực tiếp theo trận đấu cố ý thua rơi. Không có đặt câu hỏi, mà là đơn giản nhất mệnh lệnh, hắn ra lệnh từ Minh manh trực tiếp thua trận trận đấu, Phảng Phất đang nói một kiện lớn nhất qua quyết bình thường sự tình. Từ Minh manh có chút sợ sợ nhìn một chút chân truyền đệ tử Kim Lam sắc áo ngoài, cắn môi, tay nhỏ chăm chú nắm cùng một chỗ. Thiếu niên nhẹ nhàng nợ nụ cười. Ta gọi nô Trác, phụ thân ta là thiên hư cùng phó công chủ. Từ Minh manh tay nắm càng chặt. Lô Trác nhìn xem Từ manh Minh, nhiên trước mắt. Hoặc là, ngươi đem mặt trời hoàng hôn giao cho ta, ngươi có thể không cần thua trận trận đấu. Nghe được đây, Từ Minh Minh kiên quyết lắc đầu. Lô Trác nhướng mày. Ta không thích người khác ngỗ nghịch ta, ngươi biết ngỗ nghịch ta hậu quả sao?" Thứ manh manh cúi đầu. Nô Chát âm thanh lạnh lùng nói: "Bên trên một cái ngỗ nghịch chúng ta, là một cái chân truyền đệ tử, cho là ta không dám động đến hắn, nhưng là hắn chết, chết tại một lần ra ngoài thí luyện bên trong, chết rất thảm, toàn thây cũng không có để lại." Thứ manh manh thân thể chấn động mạnh một cái. Nhìn thấy Từ manh manh biểu hiện, nô Chát gật gật đầu. "Không cần sợ hãi, nghe ta lời nói, liền không có việc gì, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, kiếm pháp sự tình không đổi, ngày mai trước tiên đem trận đấu thua cửa bị trùng điệp đóng lại đợi xác định người sau khi rời đi. Từ manh Minh ngẩng đầu, quay người đối Ngô Chắc biến mất phương hướng nhăn nhăn đáng yêu cái mũi, sau đó trùng điệp hừ một tiếng đánh chết người tên hỗn đản, "Để ngươi khi dễ ta." "Hừ, hừ hừ hừ." Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, "Nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 8: Đánh nổ bọn họ đầu chó. CC, cha tìm, ban đêm, trong rừng trúc. Từ manh manh ngồi dưới đất, rất có tâm sự một tay chống cái cằm, giàu Dị không vui." "Từ Phạm, làm gì?" "Dầu Dị không vui." Từ Minh Minh có chút phiền muộn, "Quái nhân sư phó, ngươi sẽ đi làm một kiện chuyện sai sao?" Nếu biết là sai sự tình, vì cái gì còn muốn đi làm?" Thứ manh manh túi đầu xuống, thấp giọng nỉ non nói, "Không làm sẽ mất đi tu luyện thời cơ, hoặc là sẽ chết ta. Từ Phạm sững sở. Sẽ chết, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là từ Phạm ước chừng có thể đoán được. Trên lôi đài thắng bất quá, tự nhiên sẽ muốn biện pháp khác. Nếu là lúc trước, hắn sẽ khuyên tử manh manh từ bỏ không muốn đi làm. Nhưng là hiện tại, hắn tử phàm chính là nàng Từ manh manh lớn nhất hậu trưởng, ai muốn muốn cho muội muội ta chịu một chút đi khuất, ta liền vén thiên địa này, ngươi cả nhà, đào ngươi tổ phần." Từ Phạm ánh mắt sáng dự, ngồi xổm xuống. xuống. Hai tay đỡ lấy Tử Manh manh bà vai, ngâng lên Tử Manh manh đầu, nhìn ánh mắt của nàng, như có vô tận quang mang lấp loé. Nếu như ngươi cho rằng chính xác sự tỉnh, liền lớn mật đi làm, người nào có dị nghị, liền để hắn đến hỏi một chút trong tay của ta Tam Sích Thanh Phong. Cuối cùng một tiếng, Từ Phàm không tự giác nộ hống lên tiếng. Tử Manh manh bị hủ dọa, nhìn xem Từ Phàm, một lát sau, ánh mắt chố ngực thành nụa. Vậy ta liền đánh nổ bọn họ đầu nếu là có người khi dễ chúng ta, liền đánh nổ hắn đầu chó. Được, chú ý bảo hắn đầu chó. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy nha, Quái nhân phó? Nhìn xem Từ Manh manh lênh lỏi rời đi bóng lưng, Từ Phạm nhẹ nhàng cười lên. Bởi vì ta liền là cái kia ngươi nỗ lực muốn giúp ta cưới vợ ca ca ngốc gia có người khi dễ đến trên đầu ta đến, mới nhập môn nội môn đệ tử thang tuyết cùng ngoại môn đệ tử Từ Manh manh từ mấy ngàn người bên trong chỗ hết tài năng, thành công giết vào tốt 100. Ngân Hà Lạc cựu Tiên, mặt trời mờ nhạt, hai chiêu khủng bố kiếm pháp, căn bản không phải trúc cơ kỳ có thể ngăn cản. Ban đêm, nội môn đệ tử trong phòng nhỏ. Trong một cái phòng, lại là đứng mười mấy cá nhân, trong này tất cả đều là giết tiến top 100 thiên cung chân truyền đệ tử. Danh xương thượng cung đệ tử truyền thứ nhất Lý Thanh nhẫn không nổi mà mỉm. Đem chúng ta tập hợp một chỗ làm cái gì? Bây giờ, phía ngoài đoàn người, Duy Nhất ngồi thân ảnh thấp giọng nói, còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là muốn nói nói chuyện từ manh manh cùng Thang Tuyết. Lý Thanh Phong thấp giọng nói, có ý tứ gì? Mặt trời hoàng hôn cùng ngân hà lạc Cửu Tiên, cái này hai chiêu tuyệt đỉnh kiếm chiêu người đỡ được sao? Lý Thanh Phong trầm ngâm một lát. Ngân hà lạc Cửu Tiên, chân truyền đệ tử nhập môn 10 năm có thể dùng cống hiến đổi lấy chiêu thức, cho dù là ta, hiện tại cũng không có học tứ cách, không biết Thang Tuyết từ chỗ nào học được. Nhưng là, một chiêu này ta có thể ngăn cản. Mặt trời hoàng hôn cái kia chính là tại ghi chép bên trong mới tồn tại chiêu thức, một chiêu kia, ta cản không nổi. Ngồi thân Ảnh trầm rãi đứng dậy. Ngươi rất thành thật, mặt trời hoàng hôn, ta vậy cản không nổi. Đạo thân ảnh này chính là Ngô Trác. Thiên Thanh cung đệ tử chân truyền thứ nhất, Ngô Trác nhẹ nhàng cười. Đã cản không nổi, chúng ta liền muốn muốn biện pháp khác, tỉ như lấy thương đổi thương, để các nàng dùng không ra tuyệt chiêu. Ngô Trác cười, đi đến Lý Thanh Phong bên người, hai mắt trong đêm tối lóe lên màn, lặng lặng nhìn xem Lý thanh Phong. Lý Thanh Phong lông mày chăm chú nhíu chỗ. Ta Lý Thanh Phong có thể bại, nhưng là sẽ đường đường chính chính bại, đã bất đồng bất tương vi Nói xong, Lý Thanh Phong quay người, muốn rời khỏi. Lô Trác bỗng nhiên quát khẽ nói: "Lý Thanh Phong, trong mắt ta, lần này đệ tử thân truyền danh nghịch, không phải ngươi chính là ta, thua ngươi, ta cam tâm. Nhưng là bại bởi vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, người cam tâm sao?" Lý Thanh Phong thân hình dừng lại, sau đó ra khỏi phòng. "Hôm nay ta liền làm không có tới qua." "Nhưng là, Lô Trác, ngươi xác định ngươi dám đối kháng Tuyết Độc thủ?" Hắc ám trong phòng, bỗng nhiên lâm vào yên lặng, một lát sau, truyền ra Lô một tiếng cười nhạt âm thanh. "Ta xác không dám đối Tuyết Độc thủ, nhưng là từ manh manh cái nào?" Hắn hôm qua cũng không tìm qua Than Tuyết, Than Tuyết hậu trường cường đại, hắn không dám trêu chọc. Cùng lúc, hắn đối đầu Than Tuyết cũng là có phần thắng, lớn chưa đến thời điểm liệu một trận. Hắn Mục Tiêu vẫn luôn là Từ Manh Manh. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động, nếu như Từ Manh Manh không nghe lời ta, các ngươi liền đem hết toàn lực, lấy thương đổi thương, vì về sau người trải đường. Chờ ta thành đệ tử thân truyền, ta Thiên Thanh cung tuyển sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Từ phàm sớm liền đến đến bên lôi đài. Mà Từ Manh Manh bây giờ đã trên này, lặng lặng lấy đối thủ lên đài. Hiện tại nàng, thế nhưng là tương đối có danh khí cũng không ít người đang chú ý nàng lôi đài đối thủ lên đài, trong đám người nghị luận ầm ý. Là Thượng Thanh cung chân truyền đệ tử Cảnh Lô. Thực lực mạnh mẽ a. Thực lực mạnh mẽ có làm được cái gì, khẳng định không phải từ manh manh đối thủ a. Vậy cũng đúng. Trên đại cảnh lô lại là lòng tin tràn đầy, nhìn xem đối diện túi đầu nhìn dưới mặt đất từ manh manh, thấp giọng nói ra. Thiếu gia của chúng ta hôm qua tìm qua người đi. Trong lời nói tràn ngập đặc thù và bị, trên mặt tràn ngập khoa trương nụ cười. Thái độ khoa trương, khuôn mặt xấu xí. Đúng. Hắn sát thực tìm qua ta. Hắc hắc, đến bại bởi ta đi. Cảnh Lô rút ra kiếm đang muốn xuất thủ, đương nhiên, Từ manh manh thấp giọng quát. Nhưng là ta không nghe, đồng thời ta chuẩn bị đánh nổ các ngươi đầu chó. Cảnh Lô sửng sở. Từ manh manh ra tay trước, trường kiếm lóe ra kiếm quang, đâm về cảnh lô quanh thân đại việt. Cảnh Lô không cam lòng như thế, ghép thành phản kích. Nếu như nói Từ manh manh là khắp nơi lưu tình, bận tâm tình nghĩa đồng môn lời nói, cái kia cảnh lô lại là lấy thương đội thường, không có chút nào phòng tuyến cuối cùng. Phía dưới đám người lại là xem giận. Ngươi nào a? Từ sư tỷ rõ ràng lưu thủ, còn không biết tốt xấu. Ngươi hướng nơi đó cái nào? Đều là đồng môn, quả thực là phát rồ. Ta đến Dạng này chiêu số đều dùng đi ra, làm bậy người tu đạo, làm bậy người tu đạo. Từ Minh manh tu vi vốn liền viễn siêu cảnh lô, tuy nhiên thắng, nhưng là vậy thụ nội thương. Cảnh Lô trường kiếm tụ tay, chính tại đối Từ manh manh trợn mắt nhìn. Ngươi nhìn cái gì vậy? Thua còn phách lối như vậy. Từ manh Minh đem trường kiếm cắm trên mặt đất, sau đó tay không tốc sát hướng Cảnh Lô đi đến. Cảnh Lô sắc mặt bồi rối, nhưng là vẫn như cũng là giả vờ trấn định, Phó Trường thanh thế quát khẽ nói. Ngươi biết đắc tội Ngô thiếu gia hậu quả sao? Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ manh Minh không có trả lời, chỉ là trong mắt lóe ra kỳ lạ lộc lẫy, nhìn xem Cảnh Lô. Loại này lộc lẫy từ phàm rất quen thuộc, liền là tiểu ma nữ ánh mắt. Người đầu hàng sao?" Đối mặt Từ Minh manh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Cảnh Lô hơi kinh ngạc. "Cái gì?" Trọng tài, hắn không có đầu hàng. Tại Cảnh Lô chấn kinh ánh mắt bên trong, Từ Minh manh một quyền hướng về Cảnh Lô mắt trái đánh đến một quyền ngã xuống đất một quyền tiếp một quyền rơi tại Cảnh Lô trên đầu. Nói xong truy ngươi đầu chó, "Sẽ không để cho ngươi thất vọng." Từ Minh thủ chiếu cố, Cảnh Lô liền đầu hàng cũng không tiêu được, chỉ có thể phát ra một tiếng cùng kêu đau một tiếng. Đánh hay đánh chết hắn. Đúng, đánh vào mắt có thể lưu lại ấn. Đánh hắn mắt gấu mèo. Dưới đại từng tiếng lớn tiếng khiến hay, thẳng đến, cảnh lô bất tỉnh đi qua. Từ manh manh mới bị tài phán trưởng lão ngăn cản, đi xuống đại đến xuống đại lúc, còn chưa đã ngứa quay đầu nhìn một chút chạm vào tối, sắc trời tối tăm. Tư Phạm vận dụng lên vô thường truy mệnh pháp quyết, trong mắt, một cỗ sáng ngời sinh mệnh ấn ký sáng lên, tựa như là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng đây là từ Phạm tại hình phạt đường đánh dấu thu hoạch được một chiêu pháp quyết. Sớm bên trên lưu lại ấn ký, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, Tư Phạm cũng có thể tìm tới hắn. Hôm nay lại từ manh manh đối thủ cảnh lô xuống đại lúc, Từ Phàm liền tại cảnh lô trên thân lưu lại ân khí. Từ Phàm thân thể hóa khói xanh, biến mất tại chỗ đi vào cảnh lô bên ngoài đại phòng, Từ Phàm chăm chú nhíu mày. Trong phòng, không chỉ cảnh lô chính mình, có hơn 10 người. Cương đại tu vi, để Từ Phàm rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại. Xem ra Từ manh manh là không biết tốt xấu, cảnh lô, ngươi hôm nay làm không sai. Lô thiếu ra. Liền là làm như vậy, các ngươi cũng muốn giống cảnh lô như thế, tiêu hao Từ manh manh thực lực. Đến lúc đó, bạn thiếu gia hết thảy trùng điệp có thượng. Tốt, tán đi. Từ Phàm lần nữa thân thể hóa khói xanh, biến mất tại chỗ. Thứ này lại có thể là có dụng mưu, bọn họ muốn thông qua lấy thương đổi thương, Tiêu Hao từ nhanh manh cùng Thang Tuyết thực lực, cấp đoạt đệ tử thân truyền vị trí. Từ từ suy nghĩ thông minh do trong đó, Từ Phàm sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh. Nếu như là muội muội tài nghệ không bằng người, thua trận đấu, Từ Phàm không có câu oán hận nào. Nhưng là, ỷ vào hậu trường, lấy thế đè người, khi dễ muội muội thế đơn lực bạc, thật sự là rất tốt ta. Hừ, một đạo có một bóng người, từ trong nhà đi tới. Từ Phàm cảm thụ được cảnh lô ẩn ký đội đến. Một ông chùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để Chương 9: Sư lệ ngươi đừng lại trang. CC, cha tìm, ngày thứ 2, Từ Minh manh đi đến lôi đài. Hồi lâu, không thấy đối thủ lên đài. Vậy xem đệ tử cũng đang nghi ngờ thảo luận, Từ Minh manh đối thủ đến cái kia, làm sao còn không lên đài, nô chắc đánh bại đối thủ, quay đầu, nhìn thấy chỉ có Từ Minh manh đứng trên lôi đài, sắc mặt khó coi lẩm nhẹ nói: "Mau đi xem một chút tử Cương tên phế vật kia đang làm cái gì." "Vâng." Thời gian chậm rãi trôi qua. Thằng đến Tiên Huyền cung trưởng lão tuyên bố Từ Cương không thể dự thi, mất đến tư cách tranh tài. Từ Minh Minh nghi chấp chấp mắt to, cái này thắng. Nhìn Choi Huyền Cung trước đại điện treo cao tốt 100 quyết đấu bảng danh sách, thấp giọng nói lầm bầm: "Phật tổ phù hộ a, Hanoka, ngày mai ngươi cũng không cần đến, để cho ta trực tiếp tấn cấp đi." Chính khi nàng chuẩn bị đi xuống lôi đài lúc, nơi xa, đột nhiên vọt tới hai bóng người. Cả người là thổ từ cương thở hổn hển vọt tới trước lôi đài cao giọng nói: "Thư Cương đến đây dự thi." Thiên Huyền Cung trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói: "Thời gian đã qua, ngươi đã mất đến từ cách dự thi." Từ Cương mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, nhưng nhìn sắc mặt lạnh lẽo nô trách, vội vàng nói: "Trưởng lão chớ giận, ta bị tiểu nhân làm hại, sáng nay tỉnh lại, phát hiện mình bị vùi vào trong đất." chỉ có đầu ở lại bên ngoài, một lúc không thể thoát khốn, mới chậm trễ trận đấu canh giờ. Lời này vừa nói ra, xung quanh vây xem đệ tử chuyển đến cười vang âm thanh. Tiên Huyền cung trưởng lão thì là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Người tu nhiều năm như vậy nói, cũng tu đến chó trong bụng đến, bị người vùi vào trong đất, người còn có thể ngủ. Đừng ở chỗ này lừa gạt lão phu. Từ Cương muốn giải thích, nghe chung quanh nổ tung cười vang, sắc mặt từ đỏ, khó mà mở miệng, chỉ có thể xấu hổ túi đầu xuống một cái tu sĩ, thế mà bị tru sống, không mặt mũi gặp người. Bây giờ, Từ Cương bên người cảnh lâu cũng là đỏ mặt, hít sâu một hơi cao giọng nói. Về trưởng lão ta có thể cho hắn làm chứng, ta cũng bị vùi vào tổ, liền. Liền ở bên cạnh hắn. Ha ha ha ha ha. So vừa rồi càng lớn cười vang vang lên, trưởng lão sắc mặt nổi giận. Tổ đoàn đến lửa phẩm ta, các người ăn hùng tâm báo tử đảm. Lan, bị Thiên Huyền cung trưởng lão một tiếng gầm thét, hai người chỉ có thể sám xịt đạo đầu. Nhìn xem trận này náo kịch, trung quanh cười vang càng lớn. Thiên Huyền cung bên trong, Thiên Nguyên tử nhìn xem tiêu tự tại, vớt dâu nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, cả hai cái đệ tử bộ dáng nhìn xem không giống là làm bộ, khó nói bọn họ thật bị người chôn. Ta làm sao biết? Thiên Nguyên tử nghi hoặc nhìn xem Tiêu tự tại, bỗng nhiên cười lên. Haha, thì ra là thế. Có thể Lặng Yên không một tiếng động chôn sống hai vị nội môn đệ tử, có dạng này thực lượng người, cả Thiên Huyền Tiên Tông thế, nhưng là không có mấy người a." Tiêu tự tại nhìn lên trời Nguyên tử mặt mỉm cười mặt, sắc mặt khó coi nói ra. "Sư huynh ngươi có phải hay không lại minh bạch cái gì?" Thiên Nguyên tử đã tính trước ruột ruột trong dâu, tự tin nói ra. "Cả Thiên Huyền Tiên Tông, không có chuyện có thể giấu giếm được qua sư huynh của người ta." Nói xong, thờ mở cười rời đi. Tiêu tự tại sắc mặt co Nội môn đệ tử cung, nô chắc nổi trận đình. Phế phẩm đều là phế phẩm. Các ngươi đều là làm gì ăn? Để cho người ta chôn cũng không biết." Mắng to vài câu, nô Trác hít sâu một hơi nói ra, "Không thể lại như thế rơi đến, Hàn Ngọc, ngày mai là ngươi đối chiến từ Minh Minh, ngươi cẩn thận một chút." Hàn Ngọc là nho nhã thiếu niên, gật gật đầu, "Công tử yên tâm." Lô Trác vẫn là không yên lòng, liền hô, "Từ Cương hai người các ngươi đã bại, tạm thời cũng không có chuyện gì, giúp Hàng Ngọc thủ một cái đêm tối, không có vấn đề đi." Nghe Ngô chắc thanh âm lạnh như băng, Từ Cương mấy người thân thể run lên, vội vàng xoay người ôm đáp, Tuyệt không dám cô phụ công tử nhấp nhợ. Ngày mai top 50 thi đấu, Tuyệt đối không thể sai sót Đám người cùng nhau hồi đáp Vâng ban đêm ngồi ngay ngắn tại trong top lều từ Phà đống nhiên hóa thành khói xanh biến mất tại chỗ ngày thứ hai từ mangh manh đi đến lôi đài trận địa sẵn sàng đón quân địch Tuy nhiên hôm qua khẩn cầu, hàng Ngọc trận đấu đến chế nàng lần nữa nằm thắng bất quá cái kia thủy chung là tiểu nữ Hải không thực tế hào tưởng trên đời nào có tốt như vậy sự tình nhưng là trận đấu thời gian đến mà hàng Ngọc lại là vẫn không có xuất hiện thứ manh manh trong lòng không tên mong đợi hắn vì sao lại đến chế có nói hôm nay ta lại phải năm thắngg thời gian từng chút từng chút qua bên cạnh trên lôi đài, Lô Chất sắc mặt trở nên dữ tợn khó coi. Dưới đài tiểu đệ phi thường hiểu chuyện hướng về nơi xa chạy đến. Từ manh Minh chờ mong nhìn lên trời viện cung trưởng lão, mặt lộ vẻ vui mừng. Trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên trời, chửa nhìn không thấy cái kia đạo ánh mắt. Thời gian từng chút từng chút chuyển rồi, cuối cùng không thể làm gì tuyên bố. Hàng Ngọc không thể dự thi, Từ manh manh đạt được thắng lợi. A, hai lần năm thắng, ngủ ra tăng tu vi, chính mình quả nhiên là may mắn nhất tệ. Chính mình quả nhiên là đạo tổ ba ba thương yêu nhất tệ, thiên mệnh chi tử, thiên huyền cung bên trong, lần này, thiên nguy tử, thượng nhân, tiêu tử tại đều ở nơi này. Thiên Nguyên Tử một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Tự Tại, thấp giọng nói ra: "Sư đệ, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Tiêu Tự Tại nhếch mặt, thấp giọng có nói: "Sư huynh, ngươi không phải là lại minh bạch cái gì đi?" Thiên Nguyên Tử mỉm cười vớt vớt trong dâu: "Không chỉ là ta minh bạch cái gì, ta cảm thấy lấy nhị sư huynh ngươi vậy mình một chút. Tính toán không bỏ xót thượng thanh đạo nhân," thấp giọng nói: "Dễ chịu, ngươi làm quá qua rất rõ ràng lộ ra, ngươi nếu là chọn chúng nha đầu kia, nói thẳng chính là ta cùng sư huynh nơi đó sẽ có ý kiến." Thiên Nguyên Tử nghe thượng đạo nhân lời nói, không điểm đức lấy đầu. "Thiên vậy, thiên vậy." Tiêu Tử Tại thấp giọng có nói: "Ta là chọn chúng nha đầu kia, nhưng là, hai vị sư huynh, nhiều năm như vậy, các ngươi cảm thấy ta là ta Tiêu tự Tại là như thế này người sao?" Thiên Nguyên Tử cùng Thượng Thanh đạo nhân không hẹn mà cùng gật đầu. "Không cần trang, hôn Thế Tiểu Ma Vương, chúng ta còn không biết ngươi." Thượng Thanh đạo nhân ra vẻ kinh ngạc, nhớ tới cái gì nói ra. "Đúng, sư đệ ngươi năm đó xông xáo Trung Châu ngoại hiệu là hôn Thế Tiểu Ma Vương tới là đi. Chuyên môn không theo quy cụ ra bài." Tiêu tự Tại hừ lạnh một tiếng. "Cái kia tuổi nhỏ không lông cuồng." Sau đó, Tiêu Tử Tại muốn từ chứng trong sạch, mở miệng nói: "Nếu là dạng này, Vậy tối nay, hai vị sư huynh liền tại ta trong cùng, chúng ta cầm đúc soi dạ đảm như thế nào?" Thiên Nguyên Tử cùng Thượng Thanh đạo nhân nhìn nhau, cùng lúc cười lên. "Rất tốt, rất tốt." Nội môn đệ tử trong cung, Lô Trát lần nữa nổi trận lôi đình, khàn giọng tức giận mắng. "Thuộc hạ đều là túi đầu, sát bên chửi mắng, mắng mệt mỏi, Lô Trát thấp giọng hỏi, "Ngày mai là ai đúng chiến tử manh mành?" "Công tử, ngày mai là ta." Cả người đọc trường kiếm nam tử to con trong đám người đi ra. Lô Trát một hơi. Lý Song, ngày mai là thập cường thi đấu thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể sai sót. "Các ngươi ba, hôm nay thay Lý Song gác đêm." Vâng, Lô Chat đi ra nội môn đệ tử cung, trong lòng vẫn là tâm thần bất định, không quá yên tâm. Đương nhiên, bước chân nhất chuyển, đi hướng tiên thanh cung. Ban đêm, Từ Phàm lần nữa hóa thành khói xanh, đi vào nội môn đệ tử cung. Nhưng là, lần này Từ Phàm lại là ngừng ở ngoài cửa. Bên trong cửa, có một cương giả, một cái nguyên anh cảnh cường giả, đây tuyệt đối không phải đệ tử, có hệ thống tồn tại, hắn cũng không có phát hiện Từ Phàm. Nhưng là Từ Phàm phát hiện hắn. Có bất diệt kiếm thể Từ Phàm muốn đánh bại thậm chí là đánh giết nam tử cũng vô cùng đơn giản. Nhưng là muốn tại đối phương không phát hiện tình huống dưới, đem đối phương kích choáng, độ khó kia liền lớn chỉ có thể tại đối phương thư giãn thời điểm mới có thể. Ngày thứ hai, sáng sớm, mặt trời mọc một khắc này, nội môn đệ tử ngoài cung Tử Phàm đột ngột mở hai mắt ra. Kiếm quang như hồng, bắn vào gian phòng bên trong, chuyển đến kêu đau một tiếng. Tử Phàm mỉm cười, đã thủ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 10, thần thông kiếm khai thiên môn. CC, cha tìm, sáng sớm, Huyền cung bên trong một cái đồng tử thần sắc bối rối chạy vào đến. Sư phụ, ngài thất bại lực bạo cậu, mau đi xem một chút đi. Tiêu tự tại sắc mặt co rúm, thân ảnh không động, mà là nhìn về phía đối diện hai tôn đồng dạng ngồi ngay ngắn thân ảnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra: "Hai vị sư huynh, cũng cái này cách giờ, sư đệ ta rời đi một lát tốt không?" Thiên Nguyên Tử nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng nói: "Sư đệ cứ việc đến chính là." Thiên Huyền Cung bên ngoài, rộn rộn ràng dàn, mới một vòng đấu lại bắt đầu. Hôm nay là quyết định thập cường thi đấu thời khắc mấu chốt. Thứ Minh Minh ôm ấp trường kiếm, thần sắc dễ dàng đi đến lôi đài. Trận đấu bắt đầu, đối thủ hoàn toàn như trước đây đến chế. Hôm nay khó nói, theo thời gian chuyển dời, Từ Minh Minh đối thủ chậm chạp tương lai cuối cùng mất đến tư cách tranh tài. Thứ manh manh tiêu ngạo ôm ấp trường kiếm ngóc đầu lên. Thiên mệnh chi tử liền là cường đại như vậy, tiếng nghị luận ầm vang nổ tung lên. Cái này xong, thứ manh manh đối thủ cái nào? Lại không đến. Hôm nay nàng lại nằm thắng, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, tán tán. Đi xem sát vách thang tuyết đến, người đẹp thơm thanh ngọt. Lô Chát lôi đài vẫn là tại từ manh manh sát vách, bây giờ, trên mặt hắn đã không có sắc mặt giận dữ, tràn ngập bất đắc dĩ, là chường kinh. Thiên nguyên tử nhìn xem tiêu tự tại, ra ngoài ý định, một lúc sau nói ra. "Sư đệ, thế mà thật không phải ngươi." yêu tự tại thở phì phì hừ lạnh một tiếng. Dĩ nhiên không phải ta. Một lát sau, bốn đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy tới, đầy người bùn đất, tuyệt đối là vừa từ trong đất móc ra. Thiên Nguyên Tử kinh hô một tiếng. "Ân, đó là Thiên Thanh cung thôi sinh, Nguyên Anh Kỳ, cũng bị chôn. Chúng ta chịu qua một đêm, buổi sáng hôm nay bị người đánh lén. Không thấy được người, chỉ thấy một đạo kiếm quang cường đại dị thường, trong nháy mắt liền bị đánh xỉu." Thiên Nguyên Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị vô cùng, nhất kích đánh mắt xỉu Nguyên Anh Kỳ giả. Thời gian là buổi sáng, Thiên Nguyên Tử cùng Thượng Thanh đạo nhân lẫn Trong mắt lần nữa lộ ra nhưng chi sắc. Sư đệ, xem ra, ngươi thất thải lộc không có bạo tẩu, là ngươi bạo tẩu a. Tiêu tự tại sắc mặt trở nên khó coi, thấp giọng quát. Thất thải lộc bạo tẩu, ta đồng tử có thể giúp ta chứng minh. Đồng tử là ngươi người, đương nhiên cái gì cũng nghe ngươi, ngươi buổi sáng rời đi qua, bọn họ là buổi sáng bị người chôn." Thượng Thanh đạo nhân nói tiếp. "Đây hết thảy hết thảy, ngươi không cảm thấy cũng quá khéo sao?" Tiêu tự tại mặt đen. "Lão phu không cần nói láo, không phải liền có phải hay không?" Tiên môn tử, sư không cần tức giận đâu, ai, các sư huynh cũng sẽ không để ý, đi đi. Lớn như vậy nên cốc, đã không phải là tiểu hài tử, vẫn là cho sư đệ chửa chút mặt mũi đi. Tiêu tự tại. Ngày mai, Lô Chát đối tử Minh Minh, đối đầu toàn thịnh kỳ tử Minh Minh. Từ phàm dối cái lưng mệt mỏi đêm nay thông thả sống, hắn muốn cho muội muội một cái chính mình cơ hội báo thủ. Ngày thứ hai, Lô Chát đối tử Minh Minh, Thang Tuyết đối Lý Thanh Phong. Trận đầu, là Thang Tuyết đối đầu Lý Thanh Phong. Lý Thanh Phong đón đỡ ngân hà lạc tiểu tiên, dùng thân thể bị trọng thương, về Tuyết, cuối cùng 36 kiếm, đem tình trạng trọng thương đánh bại. Kinh ngạc đến người người, đồng kinh ngạc đến người Từ Lý Thanh Phong chính như hắn ngày đó nói, hắn chiến thắng tham tuyết. Nhưng là, tất cả mọi người nhìn ra một sự kiện, đó chính là bọn họ hai cái đều là trọng thường, ngày mai tuyệt đối bất lực tái chiến. Nói cách khác, nô chặt cùng Từ manh manh, hai người người nào thắng, người đó là cuối cùng quán quân. Tiêu tự tại đệ tử thân truyền, trận chung kết sớm bắt đầu. Từ lên đài một khắc kia trở đi, nô chặt sắc mặt chính là như vậy giữ tợn. "Tốt, tốt rất a, thật lâu không ai dám ngỗ nghịch bản thiếu ra. "Ngỗ nghịch ngươi? Không nghĩ qua, ta chính là muốn truy bạo ngươi lẩu chó." Từ Minh Minh nghiêng cầm trường kiếm, sửa hùng sửa hùng nói ra, "Ngươi đầu hàng sao. Ta ném người em ở." Thứ manh manh sắc mặt trở nên rất lạnh. Dưới đài từ phàm sắc mặt đồng dạng trở nên rất lạnh. Một câu nói kia, đối từ nhỏ mất đến mô thân, sống nương tựa lẫn nhau huynh muội tới nói, đại biểu cho rất nhiều thứ. Từ phàm chậm rãi rời khỏi đám người. Thứ manh manh một tiếng nhẹ xá, đưa tay, chính là mặt trời hoàng hôn. Mặt trời hoàng hôn lên cao khoảng không, vô số kim sắc kiếm khí, như là mưa to rơi xuống đất, hướng về nô trại. Nô trại uy cự. Một kiếm, lưỡi kiếm, trường kiếm rơi xuống đất, miệng phun màu tươi, ngã xuống đất đẩy trời kiếm, khí đột ngột biến mất. Thứ Minh Minh đồng dạng ném đi trường kiếm, nào tới đến ta đệ ngươi mắng ta mẹ. Phan, Phan, Phan. Năm tay nhỏ một quyền tiếp một quyền rơi tại ngô chắt trên đầu một quyền tiếp một quyền, một quyền tiếp một quyền, tiểu cô nương cắn chặt môi, trí nhược không nghe thấy, giống như đi cuồng. Ta có một đôi nắm đấm, ta phải dùng nó truy bạo ngươi đầu chó. Nhất định phải truy. Đủ. Trên bầu trời, chuyển đến một tiếng gầm ghét. Một đạo hắc bảo thân ảnh rơi trên mặt đất, phất tay, khủng bố khí lãng đem Tử Manh manh đánh bay ra đến. Tiểu cô nương miệng phun máu tươi, rơi trên mặt đất. Hắc bảo, trưởng lão, không để ý đến thân phận, hướng Tử Manh manh xuất thủ. Muốn chết. Trấn Thiên Động địa một tiếng gầm thét, một đạo sáng chói kiếm quang hóa thành như là trường hồng theo trời huyền điện mà ra, vẽ hồn khắp huyền điện. Một kiếm, hắc bảo trưởng lão thổ huyết bay ngược mà quay về, một kiếm đem hắc bảo trưởng lão đánh bay ra đến. Hắc bảo trưởng lão không có mảy may sức chống cự, ở ngực bổ ra một đạo cực đại vết máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Một bóng người, đánh vỡ tiên huyền điện mái vòm, phóng lên tận trời, tại mặt trời phía dưới, gầm thét lên tiếng: "Dáng thiên huyền điện ngoài, cho ta tiêu tự tại là sao?" Trong tiếng rền, lấy: bị người chung quanh đỡ dậy, kinh liệt khục lắm điều mấy lần, phun ra trong cổ máu tươi. Hai mắt đảo hoàn sợ, thật sâu xem không chung dâu tóc đều dựng tiêu tự tại một chút. Sau đó, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, "Tiêu công chủ chờ trách, tâm niệm tôn tự an ủi, dưới tình thế cấp bách mới ra tay." Túi đầu, hắn cúi đầu, gọn gàng mà linh hoạt túi đầu. Hắn đồng dạng cũng là nhất cung trưởng lão, tuy nhiên địa vị cùng thực lực so Tiêu tự tại kém chút, nhưng là không sai biệt lắm. Người nào cũng không nghĩ tới, hắn thế mà cứ như vậy cúi đầu. Cho dù là vừa mới chạy đến thượng đạo nhân, vậy thầm hỏng. Cái này ngô dũng nổi danh hẹp hỏi cùng bao che khuyết điểm Hôm nay sợ rằng không thể tiễn. Không nghĩ tới, nô dung thế mà dứt khoát túi đầu nhận sai. Bây giờ, trưởng môn Tiên Nguyên Tử chạy đến, kinh dị xem Tiêu Tự Tại một chút. Sư đệ tu vi tình tiến. Tốt, đã nô trưởng lão cũng biết sai, với lại vừa mới một kiếm này, chỉ ít để hắn tu vi rút lui 10 năm, cũng coi là tiểu thi trừng phạt, việc này cứ như vậy tính toán. Trưởng môn ra mặt, chuyện này tự nhiên cũng là không thể lại truy cứu. Tiêu Tự Tại hừ lạnh một tiếng, sau đó quát lớn. Từ hôm nay trở đi, từ manh manh chính là ta Tiêu Tự Tại đệ tử thân truyền, ban thưởng động Huyền Phong hậu Sơn một sợi linh khí đem từ manh manh nâng lên, mang về thiên huyền cung bên trong. Trở lại thiên huyền cung, Tiêu tự tại nghi ngờ trong lòng. Vừa mới một kiếm kia kết cục là ai, liền tại chính mình chuẩn bị xuất kiếm lúc, đạo kiếm khí kia càng nhanh, càng mãnh liệt, trực tiếp liền đem Ngô Dũng đánh bay. Cả thiên huyền tiên tông, có có thể tại kiếm pháp bên trên siêu việt chính mình, vẫn là tại này thiên huyền điện bên trong. Đột nhiên, Tiêu tự tại thân thể chấn động. Mang theo chấn kinh tại khó có thể tin, nhìn về phía trong đại điện cái kia đạo tượng tổ sư. Thật chẳng lẽ là, sau đó, cứ nhẹ lấy lắc đầu. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự là đạt được tổ tiên phù hộ a, bất quá, có ngươi dạng này đồ đệ, ta tiêu tự tại rất hài lòng. Tiêu tự tại thu từ manh manh làm đồ đệ tin tức rất nhanh chuyển ra, đồng thời tiêu tự tại đối tên đồ đệ này sủng ái chí cực, tại chỗ đem Thiên Huyền Phong sau phòng khen thưởng cho Từ Manh Manh làm động phủ, đồng thời vì Từ Manh Manh kiếm bá thiên thanh cung phó cung chủ, bước đối phương túi đầu, sủng ái cung cực, bá đạo cung cực. Thậm chí là càng có tin tức ngầm, tiêu tự tại đã từng chôn sống Từ Manh Manh trong trận đấu đối thủ, chỉ là vì để tử Manh Manh một đường tấn cấp, đối Từ Manh Manh quả thực là yêu thương đến thực chất bên trong. Tiêu tự tại từ sư hình tượng tại thiên Huyền Tiên Tông chuyển ra để Tiêu tự tại tại thiên Huyền Tiên Tông nhân khí tăng vọt, đám người vậy nhau, nhau cảm thán từ manh manh vận khí tốt, có tốt như vậy sư phó trạng vào tối, Từ Phàm đi vào thiên Huyền sau phòng, nơi này đồng dạng là khắp núi trúc lâm, 10 phần yên tĩnh. Một tòa nhà trúc. Từ Phàm trực tiếp đi về phía trước đến, đưa tay đẩy cửa ra, sau đó đột một hướng lui về phía sau một bước. Một cái tay bông nhiên từ mặt nạ trước vẽ qua, kém lấy mày may, liền có thể đem mặt nạ hai xuống. Hừ, tức giận, đánh lén thất bại. Thứ manh manh hai tay ôm ở trước ngực, tức giận nhìn xem Từ Phàm. Không phải đã nói ta phải để nhất liền để ta xem sư phó bộ mặt thật sự sao? Lúc nào nói qua? Thứ manh manh sững sờ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là cao nhân, cao nhân vậy có thể nói chuyện không tính toán gì hết?" Hừ. Thứ manh manh lộ ra hổ nha. Ta tức giận. Hừ. Ta tức giận, giống không, không tốt loại kia. Từ phàm khẽ cười một tiếng, đã sớm chuẩn bị, từ trong lực xuất ra một thanh dịu games kiếm phủ. Cái này dịu games bộ dáng, trong nháy mắt hấp dẫn từ manh manh ánh mắt. "Đây là cho ta." "Đúng, đây là cho ngươi, đây là hộ thân phù kiếm, có thể giúp ngươi ngăn cản trảm đạo cảnh cường giả nhất." Ích. Chúc mừng ngươi thành làm đệ tử thân truyền. Thứ manh manh mừng khắp khởi tới qua. Thử. ta muốn tu luyện, ngươi đi đi. Cái kia không sinh tức giận. Thử. Tiểu nha đầu đi vào nhà trúc bên trong, phanh một tiếng đóng cửa lại. Từ Phàm khép cười một tiếng, đang chuẩn bị rời đi lúc. Sư phó, hôm nay một kiếm kia là ngươi sao? Từ Phàm sững sở, vừa cười vừa nói, ngươi đoàn cái nào? Trong nháy mắt, Từ Phàm thân thể hóa trường hồng, trong nháy mắt biến mất tại nhà trúc bên ngoài. Hắn lúc đó nhìn thấy đối phương giả mà không kính, đối tử manh manh xuất thủ, thật sự là cực, nén giận xuất thủ. Chỉ là cuối cùng lưu lực không có hạ sát thủ. Dù sao, hắn còn muốn cùng muội muội cùng một chỗ đợi tại Thiên Huyền Tiên Tông. Từ Phàm cũng không hề rời đi, mà là tại trong rừng trúc bồi hồi. Vừa tới nơi này, Từ Phàm liền cảm giác được, cái này trúc lâm, âm khi âm u dạng này âm khí, một loại nào đó du tán âm khí, không có thành tựu không, có chỗ hại. Hơn nữa còn hấp dẫn đến vô số linh khí, để trong này nồng độ linh khí trở nên cao hơn. Trong thời gian ngắn ngược lại là hữu ích vô hại. Cũng được, chờ có thành tựu, lại thuận tay thu thập cũng không Từ Phàm quét sạch xong, ban ngày trong lúc rảnh rỗi, sáng tác cũng không có linh cảm liền lần nữa đi vào Từ Manh Manh nhà trúc trước. Từ Manh Manh giờ phút này đang lựa kiếm, nhìn thấy Từ Phàm đến đây, cũng là hai mắt tỏa sáng. Quái nhân sư phó, đến, ngươi sẽ dạy ta một chiêu kiếm pháp đi. Từ Phàm chỉ là dạy nàng một chiêu mặt trời hoàng hôn nàng liền thắng được đệ tử thân truyền danh ngạch đây là hắn mạnh nhất kiếm thuật sao? Hắn còn có uy lực càng mạnh kiếm thuật sao? Đối với Từ Phàm còn lại kiếm thuật, tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ bên trong nữa. Tốt. Nói xong, Từ Phàm đưa tay, đối bên người lục trúc nhất chỉ, một cái rượu nhật kiểu dáng đồ án xuất hiện ở phía trên. Từ Manh Manh nhìn chăm chú xem đến, vội vàng đưa tay ngăn trở con mắt. Đây là cái gì kiếm thuật, thật trướng mắt. Thật thân kỳ à, rõ ràng chỉ là một cái đồ án, lại lại như là thật thái dương đồng dạng loa mắt. Cái này đồ án, có từ phàm diệu Nhật kiếm khí tại, người bình thường xem đến, chỉ là một cái đồ án, nếu là tại kiếm tu trong mắt, đây cũng là một vòng rượu nhật, tu vi càng cao, rượu nhật càng loa mắt. Đương nhiên, bước chân dẫm tại lá trúc bên trên vang xào xạc âm thanh vang lên. Tứ phàm thân hình hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở chân trời. Tứ bị diệu nhật kiếm ảnh hưởng, còn không có lấy lại tinh thần, tứ phàm đã biến mất. Lại mở mắt lúc, Tiêu tự tại đã đứng ở trước mặt hắn. Tiểu nha đầu Mặc dù là trời ban ngày, cái này chúc lâm dương quang không chướng mắt đi, ngươi che mắt làm cái gì? Vẫn là nói, là lao phu quang màn quá chướng mắt. Tiêu tự Tại một mặt trêu trọc. Thứ manh manh đầu tiên là sử sở, sau đó bỗng nhiên ngoác miệng ra. Thối sư phó, liền biết rêu các ta, lần tiếp theo ngươi ngủ, ta đem ngươi dĩa mép cũng đổ quang. Ân. Hỗn náo, làm sao đối sư phó? Không biết lớn nhỏ. Số lao đầu, liền biết chúng ta, đối ta tuyệt không tốt, vậy không dạy ta kiếm thuật, ta đánh thắng nhiều người như vậy mới bái ngươi làm thầy, sớm biết không đánh. Ta quá đáng thương. Ấn. Tiêu Tử Tại trong nháy mắt không có thanh âm sâu không ngừng bò đầu. Quan trọng là tiểu nha đầu nói câu câu đều có lý đối với mình tên đồ đệ này, Tiêu tự tại một mực là thẹn trong lòng. Vốn nghĩ tương lai thu làm đồ đệ, nhiều giáo hai môn kiếm pháp làm bồi thường, nhưng là ai biết tên đồ đệ này thiên tư kinh người. Hắn sẽ điểm này kiếm pháp, không có bao nhiêu thời gian liền bị học sạch sẽ đường đường thiên huyền cung chủ, tung hoành đại hạ, quyền khuynh thiên huyền, cũng là bị đồ đệ mình ngăn cắt giao. Ai, mấu chốt là còn không bỏ được đánh. Thở dài một hơi, Tiêu tự tại bỗng nhiên cảm giác được dị dạng đây là, trong ánh mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt nhìn về phía lục trúc bên trên rượu nhạt A, con mắt ta, Một lát sau, như cùng hắn vừa tới lúc từ manh manh bộ dáng, nắm tay từ trước mắt lấy xuống, liền nhìn thấy ở nơi đó cười hắc hắc từ manh manh. Tức giận dựng dâu trừng mắt đây là không nhắc nhở ta. Ở chỗ này chờ, nhìn ta cái này mấy ngàn tuổi lão đồng chí cho cười, hừ lạnh một tiếng. Nói, cái này đồ án ở đâu tới? Nhìn thấy tiêu tự tại cái bộ dáng này, từ manh manh vội vàng làm ra một bộ bé ngoan bộ dáng. Ta ngon rất, ta không phải có ý xem sư phó xấu mặt. Sư phó thật đáng thương, tuổi đã cao vẫn là ở một mình. Chính mình con đuôi hắn, chính mình quá xấu, không đúng, là trách thầy người phó quá xấu đúng, đều do hắn Mau nói, A Nha, sư phó thật tức giận. Quái nhân sư phó muốn ta đối với hắn thân phận giữ bí mật, làm sao bây giờ? Thứ manh manh hụy quất ba ba, ta cũng không biết rằng. Nhìn xem đồ đệ cái bộ dáng này, Tiêu tự tại có chút không đành lòng, chậm rãi than một ngụm nói ra. Người không biết cũng bình thường, có thể khắc xuống đạo này kiếm vẫn người, hành tung không phải ngươi có thể nhìn trộm. Dạng này kiếm đạo tu vi, chỉ có trong truyền thuyết bản phái tổ sư mới có thể làm đến thanh âm im bặt mà dừng. Bản phái tổ sư, tượng tổ sư Hiền Linh, chẳng lẽ là? Tiêu tự tại nín thở ngưng thần, lợi dụng thần thức nhìn về phía rượu Nhật đồ án. Tuy nhiên vẫn như cũng là loa mắt nhưng là có thể miễn cưỡng thấy rõ đây là tiêu tự tại vừa mừng vừa sợ sau đó tại chỗ cười ha hả một lát sau tiêu tự tại nhẹ vỗ về dâu dài nhìn xem từ manh manh càng xem càng tâm hỷ Ngươi có biết cái này đồ án là ai chỗ khắc xuống từ manh manh nói thầm một tiếng sư phó là người già si ngốc cả Tại sao lại hỏi một lần sau đó vẫn là nhu thuận bắt đầu là ngươi. tiêu tự tại chém đinh đih sắt nói ra từ manh manh s sở phản ứng đầu tiên là xong sư phó thật người già xin si lốc nhìn xem từ mangh ánh mắt tiêu tự tại cửa nhẹ Trong truyền thuyết, đạo tổ đại đệ tử trời vườn đại Pháp Sư, đã từng trong lúc ngủ mơ lặng yên viết ra đạo giáo chân kinh. Không nghĩ tới, đồ đệ ngươi thế mà cũng có thể trong lúc ngủ mơ khắc xuống kiếm quyết, thật sự là ta tông may mắn à. Thứ manh manh khỏe miệng có quát động. Sư phó ngài sức tưởng tượng thật phong phú. Giả như vậy vẫn còn độc thân một cái người, ngài vui vẻ là được rồi. Ngài vui vẻ là được rồi. Không được, loại đại sự này, ta muốn đến cùng các sư huynh chia sẻ. Thiên huyền cung truyền sai 1 tháng không thể gặp muội muội làm mắt, thời gian đi qua 3 năm. Từ Phàm tu vi cũng tới đến Trạm Đạo cảnh đỉnh phong. Tiến thêm một bước, Trạm Đạo thành công, liền có thể trở thành vương cảnh cường giả. Từ Phàm quanh thân kiếm khí vần quanh, một bước một cái dấu chân, chống cự lại vô biên sắc khí, chính tại hướng cổ chiến trường đỉnh núi đi đến. Không có ý thức ngũ hồn, tại Từ Phàm bên người gặp thét. Vô biên sắc khí, muốn đem hắn đẩy tới đến. Chỉ kém cuối cùng mấy bước. Hai bước, một bước, đương nhiên, Từ Phàm thở dài ra một hơi. Hô. Hắn lên thượng cổ chiến trường đoạn phong đoạn phong phong ánh sáng, nhìn một cái không sót gì. Một bộ khoanh chân ngồi ở chỗ đó khâu lâu, một thanh phá toái trường kiếm. Chỉ lần này, không Hắn. Từ Phàm cảm giác được một cỗ còn sót lại kiếm khí, từ Phàm kinh hãi, kinh lịch vạn năm, vẫn như cũng là bất hủ kiếm khí, cái kia vạn năm trước sẽ là cường đại cỡ nào? Từ Phàm trong lòng mặc niệm. Hệ thống, đánh dấu cổ chiến trường Đoạn Phong đính. Bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu cổ chiến trường Đoạn Phong đỉnh thành công, thu hoạch được thần thông kiếm pháp, kiếm khai thiên môn. Bèn, từ Phàm trong đầu đột ngột truyền đến một tiếng minh. Trên bầu trời, đầy trời phong vân biến hóa trở thành hình con sói. Phàm là phong tồn vạn năm đại khủng bố. Từ cái này trong mây đen trọng sinh, đem thiên địa hạo kiếp một lần nữa mang về khắp nơi. Một kiếm này, giời núi, lớp biển, chích tinh, bổ thắng, hoàng hôn, khai thiên, vô số không thể tưởng tượng, nhưng lại rung động đến tâm can hình ảnh tại từ Phàm trong đầu hiện hiện. Từ Phàm hít một hơi thật sâu, đây cũng không phải là kiếm pháp. Khó trách, đây là thần thông. Từ Phàm đối Khô Lâu kiếm gãy xoay người túi đầu, sau đó tại đoạn trên đỉnh bổ ra một cái tiền hố, đem kiếm gãy cùng Khô Lâu vùi vào đến đây cũng là ngươi kiếm pháp đi. Vạn năm trước, đến cùng là như thế nào chiến tranh, một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 11, ta là người thủ mộ a. CC, cha tìm, ban đêm, thiên huyền khu sắt trong đại trận vô cùng yên tĩnh. Từ phàm tại trong tốt liều lặng lặng tu hành. Hắn đã là Trạm đạo cảnh đỉnh phong, cần thời khắc bảo hộ chính mình nói, tại cuối cùng Trạm đạo đột phá. Trong cơ thể linh khí như thủy triều phong trào, cực kỳ cường hãn. Hắn mục tiêu là Trạm đạo thành công, bước vào vương cảnh, thật trở thành nhất phương cao thủ. Đương nhiên, Từ phàm nhướng mở hai mắt ra, bắn ra một đạo kim quang, giống như tiệm điện phá không. Hai bóng người xông vào hắn trong tần Hai đạo thân mang đạo bảo thân ảnh, xuyên qua cựu Thiên Khu sát đại trận cửa vào. Thời gian này, tại sao có thể có người đặt chân cổ chiến trường? Bây giờ từ phàm đã là Trảm đạo cảnh, bất diệt kiếm thể bản thân liền cực kỳ cường hãn, hắn thân thức đã có thể bao trùm cả cổ chiến trường. Trong cổ chiến trường một chút rất nhỏ độc tĩnh, hắn đều có thể cảm giác được. Sau một khắc, từ phàm thân thể hóa khói xanh, dung nhập trong đêm tối, hướng về lối vào mà đến. Một lát sau, hắn lơ lửng tại cửa vào phía trên, chỉ gặp hai bóng người, lặng yên không một tiếng động xông vào cổ chiến trường bên trong. Trảm đạo cảnh đỉnh phong. Từ phàm nhìn thấy hai bóng người, lập tức cảnh lên trạm đạo cảnh đỉnh phong, tại ngoại giới cũng coi là cao thủ. Với lại, thế mà một lần đến hai người, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lạng yên không một tiếng động ẩn trong bóng đêm, hắn muốn nhìn một chút hai người có mục đích gì. Dù sao cổ chiến trường chỉ là một vùng phê tích, bình thường căn bản không có người sẽ đến, cũng không có bảo vật gì, hai cái người khoảng thời gian này đến đây, là có mục đích gì, Từ Phạm Quả thực có chút hiếu kỳ. Đây chính là Quỷ Vương đại nhân nói cổ chiến trường. Nơi này sát khí thật nặng, nếu không có chúng ta lâu giải cùng âm hồn làm bạn, không phải vậy thật chống cự không cái này sát khí. Nơi này chính là mị cầm ma tôn bị nhốt địa phương. Cố Quỷ Vương nói, vạn năm trước, đại hạ lập cuộc trận chiến cuối cùng, đại đương quốc hộ quốc thần giáo Lăng Thiên Kiếm Tông cùng đệ nhất ma môn Ma Cầm Tông ở chỗ này quyết chiến đại hạ 36 tông môn. Trận chiến kia đánh trời đất mù mịt, chảm đạo như mưa rơi, vương cảnh thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, hoan khí trùng thiên. Đến cuối cùng 36 lên tông môn chỉ còn lại có tứ tông cửa, liền là hiện tại tứ đại thánh tông. Mắt thấy bại cục đã định, Lăng Thiên Kiếm Tông trưởng môn Lăng Tiêu đại đế phong ấn đồng tôn, môn, ở sở hữu Sau đó không người nào có thể mở ra phong ấn liền mãi cho đến hiện tại. Cái kia đến hiện tại, Mị Cầm Ma Tôn còn sống. Mị Cầm Ma Tôn có hồn đăng lưu lại, hồn đăng một mực không có diệt, hẳn là không chết. Tư Phàm nghe được hai người lời nói, nhất thời kinh ngạc vô cùng, đây là hắn lần đầu tiên nghe đến năm đó sự tình, hắn không ngờ tới, cổ chiến trường lại là năm đó đại hạ lập quốc chi chiến lúc chiến trường. Hắn càng không nghĩ đến, hắn một mực cảm giác được đại khủng bố lại là vạn năm trước Mị Cầm Ma Tôn một cái trấn áp vạn năm đại ma đầu. Sách lịch sử đã từng ghi chép vạn năm trước trận chiến kia, nhưng là chỉ là viết đại hạ khai quốc Hoàng đế uy trấn tứ phương, đánh xuống đại hạ giang sơn, lại là không có viết đến như thế nào thẳng thiết, ở nơi đó đánh Cái chưa vấn đề đến, vì cái gì về sau Thiên Huyền tổ sư muốn ở chỗ này thành lập một phái, hắn cùng đại hạ quốc ở giữa có phải hay không có giao dịch gì. Bất quá, bên trong chiến trường cổ này còn có khác người sao? Chúng ta sẽ không dẫn tới Thiên Huyền tông cao tầng đi. Có một người có chút do dự đáp lại. Yên tâm, trong này chỉ có một cái người thủ mộ, là không có chút nào tu vi phạm nhân, chờ chờ để phòng vắng nhất, chúng ta thuận tay giải quyết hắn. Như thế rất hay, người thủ mộ bản thân chết nhanh, chỉ cần chúng ta không lưu vết tích, vậy sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Người kia cười lạnh một tiếng. Tốt, đừng quản nhiều như vậy, bắt đầu hành động. Hai người không do dự nữa, hướng về từ phàm chỗ ở đi đến. Các người ban đêm xông vào cổ chiến trường, cũng quá không đem Thiên Huyền Tiên Tông để vào mắt. Cái này lúc, một cái thanh âm lạnh như băng tại hai người phía sau bỗng nhiên vang lên. "Người nào?" Hai người nghe được thanh âm, nhất thời trong lòng giật mình, lập tức quay đầu. Chính là nhìn thấy, mấy cái gạo bên ngoài trên bầu trời, một sợi khói xanh, chậm rãi hóa thành hình người. Giờ phút này, hai người nhìn thấy một màn này, nhất thời tê cả da đầu, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Loại thủ đoạn này quả thực kinh người, vậy mà thân thể hóa khói xanh, quan trọng hơn là, hai người đều là chạm đạo cảnh tu vi nhưng lại là bị đối phương tới gần không đến mấy cái gạo khoảng cách, thẳng đến đối phương hiện thân mới hiểu, đây là như thế nào làm đến, đơn giản khiến người ta không thể nào hiểu được. Người là ai? Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phạm hỏi thăm. Ta chính là các ngươi muốn thuận tay mạ sát người thủ mộ. Từ Phạm hai mắt lóe ra sắc bén qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Lúc đầu đại gia bình an vô sự thuận tiện, các người yếu gà tu vi vậy cản không nổi sắc khí, cuối cùng đầy bùi đất rời đi, ta vậy thuận tiện xem truyện tiểu lâm, mặc kệ các ngươi. Nhưng là các ngươi lại để cho đội tận giết tuyệt, giết ta cái này tay trói gà không chặt đáng thương người thủ mộ. Phát rồ, ác tài trời. Hai người nghe được từ Phạm Tuân ra chính mình lai lịch, liếc nhau, sau đó bông lòng một hơi. Xem ra vừa mới là để thả lỏng cảnh giác, không có chú ý tới người tới gần. Một người nhìn về phía từ phàm, lộ ra khinh thường mở miệng. Hiện tại hai người nghĩ rõ ràng, sở dĩ để từ Phạm dễ dàng như thế tới gần, nhất định là vừa vận hai người chú ý lực toàn bộ cũng để tại cổ chiến trường đoạn trên đỉnh, cho nên mới không có phát hiện từ Phạm. Hơn trọng yếu hơn là, hai người ẩn tàng tại Thiên Huyền Tiên Tông nhiều năm, đã từng tìm hiểu qua tin tức, nơi này người thủ mộ chẳng qua là một cái nhập môn không đến 5 năm tập dịch, chỉ có hoàng giai thiên phú. Nhập lúc là phàm nhân, Hoàn gia Thiên phủ, không đến thời gian 5 năm, có thể cao bao nhiêu tu vi. Chúng ta không có đến tìm ngươi, ngươi thế mà chính mình xuất hiện. Cũng được, thuận tay giữ ngươi, vậy bắt chúng ta đi một chuyến nữa." Một người một tiếng lạnh a nói. "Đừng nói nhảm, cùng một chỗ độc thủ, làm hắn miễn cho đêm dài lắm động." Một người khác lập tức nói đang khi nói chuyện, hai người lúc này hướng phía từ phạm liên thủ công sát mà đến, thẳng đến từ phàm tím mạng. Hai người đều là chạm đạo cảnh cường giả, tại Thiên Huyền Tiên Tông bên trong, chỉ cần không phải trưởng lão cùng công chủ, hai người đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, sau một khắc hai người cũng trong nháy mắt vây người. Chỉ gặp, từ phạm quân thân, vô số đạo thần kiếm phun ra ngoài. Một đạo thần kiếm trong nháy mắt phóng lớn, rơi vào từ phạm trong tay. Ngay sau đó, vô biên kiếm ý lan tràn ra, sau đó kiếm khí giống như quần quận giang hà liên miên bất tuyệt tuôn ra, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, khủng bố cùng cực. Nhưng mà này còn không xong, từ phạm một tiếng nhẹ a. Thiên huyền tinh hà. Cửu thiên hoàng hôn kiếm pháp bên trong một chiều, thiên huyền kiếm điện bên trong tuyệt chiều, một đạo ngân hà, chiếu sáng nửa bầu trời, mãnh liệt sóng cả, rơi xuống chân trời. Ngân hà thác nước, đánh tới hướng hai người ta con mẹ nó à. Một người trực tiếp bạo nói tục. Cái này hắn a là người thủ mộ Cái này kiếm pháp tu vi so sánh với Thanh cung chủ cũng cao, khủng bố kiếm khí, trong nháy mắt bộ phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem hai người bao phủ lại. Ngoan. Theo tử phàm đạo này công kích rơi xuống, một đạo trấn thiên tiếng oanh minh vang vọng, cả tòa cổ chiến trường cũng tại run nhẹ nhẹ. Hai người tại tử phàm công kích đến, một người đã không chết có thể lại chết. Một người khác tuy nhiên cùng lúc làm phòng ngự, nhưng là kết quả vậy rất thảm, máu me be bết khắp người, hấp hối nằm dập trên mặt đất. Người, đến. Cơ sở là ngươi nào? Ta. Tất A, đi lên liền mở lớn sao? Tuy không lưu thủ, người trẻ tuổi không nói võ đức sao, sau đó không chết có thể lại chết. Người hoan cái gì? Chết ở dưới tay ta không oan. Hai người chủ quan, bọn họ không nghĩ tới nhìn xem không có chút nào tu vi từ phàm, lại là vô thượng kiếm đạo cường giả đồng thời như thế không nói võ đức, đi lên liền là đại chiêu, bọn họ căn bản không có phát huy ra mảy may thực lực, liền bị khủng bố kiếm khí bao phủ. Tung tung tung vang vọng cả Thiên Huyền Cung tiếng trống. Vừa mới chiếu sáng thiên không một vòng ngân hà, còn có ngân hà va chạm mặt đất tiếng oanh đều là đại động tĩnh động tĩnh quá lớn, kinh động Thiên Huyền Cung, đi trước, Từ nghe được thanh âm, trong lòng lập tức minh vừa mới một kích tiêu kia lực quá lớn, gây nên đại động tĩnh, kinh động tiên huyền cung tuần tra đệ tử. Nếu là lưu ở nơi đây, khẳng định là phải bị truy vấn điều tra, trước đó làm hết thảy cũng vô phí, còn biết gây rất nhiều phiền phức. Hắn sợ sẽ nhất là phiền phức. Lúc này thân thể hóa khói xanh, biến mất trong đêm tối. Mà tại từ phàm rời đi không lâu, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại khu sắt trong đại trận. Mặt đất hai người là ai? Đã chết. Có trưởng lao trong lòng nghi hoặc, thấp giọng nói: "Hai người này hơn nửa đêm đến cổ chiến trường đến cùng làm cái gì? Cổ chiến trường không có bất kỳ cái gì bảo vật, còn có là ai giết người?" trong lòng mọi người đều là kỳ quái, cổ chiến trường cực kỳ thanh tịnh, tràn ngập đả thương người sắc khí. Thiên Huyền Tiên Tông cũng không có đem bảo vật để ở chỗ này, tại sao có thể có người nửa đem đến trộm đồ đến cùng ra sao mục đích? Tiêu tự tại vướt dâu nhìn xem mặt đất hố sâu. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới có người tại cái này đánh nhau. Xem cái này còn sót lại kiếm thế, Thiên Huyền tinh hạ, thật là khủng khiếp kiêu ý. Lao Tiêu, còn có Thiên Huyền kiếm pháp tu vi tại người phía trên người. Tiêu tự tại hừ lạnh một tiếng. Cái này cá nhân thực lực cực kỳ được, chỉ sợ cùng chúng ta một dạng, đều là vương cảnh cao thủ. Hẳn là không sai. Chỉ là người đến cùng ra sao thân phận, tại sao lại xuất hiện tại cổ chiến trường? Sau đó giết người, vừa đi chi, Tiêu tự tại hỏi tiếp. Hẳn là sẽ không là bên ngoài tông người, nếu là bên ngoài tông người, vương cảnh chui vào trong tông, tất nhiên sẽ bị thủ hộ đại trận phát hiện, Thiên Nguyên tử vuốt dâu nói ra. Tiêu tự tại gật gật đầu, tán thành Thiên Nguyên tử thuyết pháp, vương cảnh người chui vào trong tông, nhưng không có bị phát hiện, vậy nhưng thật sự là quá kinh khủng đệ tử trong tông, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Các đệ tử tản ra kiểm tra cổ chiến trường, nhìn xem phải chăng có người xâm nhập. Tối đa 1 canh giờ, tất cả mọi người rời khỏi. Hai vị sư đệ cùng ta đến đoạn phòng trước xem xét. Vâng. Trong tu luyện, tứ Phạm chính tại nhắm mắt tu luyện. Bây giờ, mấy cái người đệ tử đi tới. Là Từ Manh Minh còn có Thang Tuyết, hai người tần tần đi tới. Trải qua qua một lần tuyển bắt chiến, hai người ngược lại là thành bạn thân. Từ Manh Manh nhìn trước mắt nhà tranh, cẩn thận thấp giọng nói ra. Sư tỷ, cẩn thận, phía trước trong phòng khả năng có địch nhân. Thang Tuyết gật đầu, vậy cẩn thận, rút ra phía sau trường kiếm, hai người hiện lên công phòng chi thế, chậm rãi tới gần. Từ phàm sững sờ, hắn lượng trước đêm qua sự tình hẳn là sẽ không tra được trên người hắn đứng dậy, thân hình biến hóa biến thành một kẻ thân thể không người lão giả. Thoải mái kéo cửa ra. Nhìn thấy ngoài phòng hai người, giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng hai cái nữ hoa, các người tới nơi này làm gì ai? Nơi này nguy hiểm rất, các người mau rời đi. Hai người sững sở, thứ manh manh thấp giọng hỏi. Người là ai? Ta à, ta là người thủ mộ A Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế, đất nước mi nan, phải làm sao để? chương 12, Mỹ cầm ma tôn liễu bạch Tỉnh. Cê cê, cha tìm Từ từ nửa tháng trước cổ chiến trường bị hai cái ma tông gian tê xâm lấn về sau, Thiên Huyền Tiên Tông tăng cường đề phòng, mấy may cản không nổi đã đem ngọc hư hóa khói độn pháp tu luyện tới cực hạn từ phàm đầm dạng, cũng không có ngăn lại xâm lấn tập nhân. Từ phàm phụng trộm đã giải quyết ba đợt xâm lấn ma tông đệ tử. Chỉ là mấy lần tại từ phàm có ý khống chế phía dưới, động tính rất nhỏ, không có ảnh hưởng đến Thiên Huyền Tiên Tông đám người. Hắn không chỉ có đầu đen rau muốn Thiên Huyền Tiên Tông thủ vệ đệ tử đến cùng là làm gì ăn, một cái người đều cản không nổi, thông qua đôi câu vài lời, hắn biết được những kẻ xâm lấn này thân phận, bọn họ đến từ Thiên Tông. Thủ lĩnh là Quỷ Vương Âm Ma Tông là một cái chúng đẳng ma tông tông môn, thực lực yếu tại lên tông môn Thiên Huyền Tiên Huyền Ti Đông, nhưng là cũng là chính tông tu ma tông môn, trong tông có hơn 10 vị Trảm Đạo cảnh cứng giả, tông chủ Quỷ Vương càng là vương cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này chút ma tông đệ tử đại khái là bị rất sợ, đã gần 10 ngày không tiếp tục tự tiện xông vào cổ chiến trường. Tư Phàm cũng phải thay nhàn, đi vào tử manh manh nơi này. Cầm âm lượm miểu. Trăng sáng treo cao, tinh không tự gió nhẹ lâm, xà. từ tại nhà trước, trong một bình đến sinh hoạt được không dễ chịu. Tư Minh Minh vậy chỗ mã thành giống như trích tiên tiên nữ, hoa hào bản thân thang tuyết tịnh xưng thiên huyền cung hai đại mỹ nữ. Một khúc cuối cùng, liền tại từ phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi lúc, tư minh minh thanh thủy âm thanh vang lên. Tiên bối, qua một thời gian ngắn, ta đi vào thiên huyền cung 3 năm đã qua, sẽ phải về nhà thăm viếng, ca ca ta. Ân, tốt. Tư manh manh muốn về nhà, hắn vậy phải nghĩ biện pháp chuẩn ra trở về nhà, không phải vậy thân phận liền lộ tẩy. Trở về tốt nhất là đổi thân phận, bởi vì chính mình tại cổ chiến trường đã sinh tồn 3 năm, lại không chết khả năng liền sẽ gây nên hoài nghi. Đến lúc đó, liền không có người cho ngươi lãnh đàn. Không sao. Cao nhân sư phó, chúng ta quen biết cũng 3 năm, ngươi có thể hay không lấy xuống ngươi mặt nạ?" Dưới ánh trăng, Từ manh manh trừng mắt sáng lừng lánh mắt to nhìn xem Từ Phạm. "Không thể." Từ Phạm nhẹ nhàng trả lời. Từ manh manh có chút thất lạc. "Áo, thuốc ta. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Từ manh manh lại là cười giả dối, phi tóc chạy đến Từ Phạm trước mặt, thừa dịp Từ Phạm không chú ý liền muốn đến bóc mặt nạ. 3 năm qua, Từ manh manh một mực đang đánh Từ Phạm mặt nạ chú ý, bao giờ cũng không muốn bóc cái mặt nạ. Tiểu ma nữ tính cách triệt lộ không bỏ sót. Lẩm ngậm, Từ Phạm ý nở nụ cười. Từ tránh qua Tử Minh manh tay đối với mình vợ con nuôi, Từ Phàm đương nhiên là hiểu biết vô cùng, như thế nào để nàng tùy tiện đắc thủ. Tức giận Từ Minh Minh hừ lạnh một tiếng, Từ Phàm cũng không để ý đưa tay, tại đàn trên bàn để lên hai cái bồi ngân đan, hóa thành khói xanh rời đi. Từ Minh manh nhìn xem hai cái bồi ngân đan, nói lẩm bẩm: Thử, cao nhân sư phó thật sự là một cái quái nhân. Nếu như không phải đánh không lại, Từ Minh manh đã sớm cưỡng ép đem Từ Phàm mặt nạ lấy xuống." Từ Minh manh lộ ra răng nẹo, hướng Từ biến mất phương hướng dương nhanh múa chờ, sớm muộn có một ngày." Ta muốn đem ngươi rách dưới mặt nạ kéo xuống đến, ngược lại muốn xem xem ngươi kết cục là thần thánh phương nào." Từ Phàm dở khóc dở cười. "Chờ xem, tiểu muội, sẽ có một ngày như vậy. Đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào đều có thể." Từ Phàm cũng không có rời đi, mà là đi vào tĩnh mịch trong giường trúc, nơi này có một tòa giếng cạn âm khí ngọn nguồn chính là chỗ này, âm khí không ngừng hấp thu linh khí, sau đó tụ linh, thu hoạch được sinh mệnh. Nguyên bản quá trình này ít nhất phải 10 năm, nhưng là hôm nay, Từ Phàm đến phát hiện, cái này âm khí đã có tụ linh dấu hiệu, đồng thời, cái này âm linh trên thân, nhiều một chút từ Phàm đặc biệt khí tức quen thuộc. Sát khí Sự tình ra khác thường, nhất định có biến cho nên phát sinh, đây cũng là từ phạm hôm nay lưu lại nguyên nhân. Hắn chuẩn bị hiện tại liền đem cái này âm khí diệt sát. Bây giờ, trong giếng âm khí ngọn nguồn cũng giống là cảm giác được nguy hiểm, gào thét một tiếng, muốn chạy trốn. Một đạo bất diệt thần kiếm, lóe ra kiếm mang, từ từ phạm trong cơ thể bay ra, bay vào trong giếng, muốn diệt sát âm linh âm linh liều chết chống cự, tối lên toàn thân âm khí, đánh phía phi kiếm. Một tiếng vang trầm âm khí tư tán, bất diệt thần kiếm bay trở về từ phàm trong cơ thể. Từ phàm cảm thụ được từ trong giếng xông tới khí tức, lại là nhướng mày đúng là sát khí, với lại liền là cổ chiến trường sát khí. Tư Phàm cùng bọn hắn ở trung 3 năm, đối loại sát khí này đã hết sức quen thuộc, tuyệt đối sẽ không sai. Với lại, theo âm linh tử vong, trong động còn có liên tục không ngừng sát khí xuất hiện. Những sát khí này đều là đến từ đáy giếng một chỗ động huyệt. Tư Phạm đi vào đáy giếng, động huyệt bùn đất rớt át mới mẻ, cái huyệt động này xem xét chính là làm người khai quật, với lại thời gian không lớn lên. Xem cái phương hướng này, động huyệt cực lớn lên, cho dù là Tư Phạm dùng thần thức thăm dò, vậy không dò tới phần cuối. Ngược lại muốn xem xem, cái động này kết cục là thông hướng nơi đó. Tư Phàm thân thể hóa khói xanh, không có vào trong huyệt động, huyệt cực lớn lên. Cái phương hướng này, càng đi về phía trước, Từ Phàm không tự giác nhắc lên tâm đến. Cái phương hướng này là cổ chiến trường, càng đi về phía trước, Từ Phàm trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác liền càng mạnh. Trong rãi, vị trí này đã tới gần ở giữa chiến trường cổ. Đương nhiên, Từ Phàm thần thức thăm dò, phía trước xuất hiện động tính. Phía trước, một vùng tăm tối bên trong, hai cái cao gầy đạo sĩ chính đang không ngừng trò chuyện với nhau. Sư Minh, cái này thật sự là vạn năm trước ma đạo cự kinh mị cầm ma tôn thân thể. Một cái khác gầy đạo nhân một bàn tay đập tại trên đầu của hắn, thấp giọng có nói: "Tại Thiên cung đợi mấy năm, thật coi mình là chính phái." Cái gì ma đạo cực kình? Đây là chúng ta ma đạo lão tổ, tin tức là quỷ vương nói cho ta biết, đồng thời nguồn tin tức là đỉnh cấp ma tông Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông, là cái kia đã từng kém chút đem đại hạ hủy diệt siêu cấp ma môn sao? Đúng, liền là hắn, cái kia có thể cùng cả đại hạ đối kháng siêu cấp ma môn. Hồn đăng chính là Thiên Ma Tông cho, chúng ta chỉ cần có thể tỉnh lại mị cầm ma tôn, sau đó dùng Thiên Ma Tông bí pháp khống chế lại nàng, liền có thể ngồi lên Thiên Ma Tông phi lớn. Thiên Ma Tông gần nhất chuẩn bị lần nữa đối đại hạ đồng thủ, chỉ cần nhiệm vụ lần này thành công, hụy diện đại hạ về sau, chúng ta liền có thể trở thành lên tông môn. Cái này nguyên bản không tính là cái gì về khó, nhưng là, thật sự là đáng giận, không biết là nguyên nhân gì, chúng ta chui vào cổ chiến trường người đều thần bí tử vong, để cho chúng ta không thể không đào đất đạo. Thiên Ma Tông, từ phàm ngược lại là có ấn tượng, ba năm qua, hắn trong lúc rảnh rỗi, xem qua rất nhiều tạp sự. 300 năm trước, Tây Châu đỉnh cấp tông môn Thiên Ma Tông, muốn đem Đại Hạ Đế quốc hóa thành ma vực. Tông chủ Đế Cảnh cường giả Ma Tôn đã từng một lần giết tới Đại Hạ Đế quốc Long mạch, cơ hội liền muốn đổ đại Long thành công, bị tuổi già Đại Hạ Đế quốc đại đế hấp thu Long mạch chém về sau giết. Thiên đến Đại Hạ hoàng đế vậy bởi vậy trọng thương, đại hạ quốc lực suy yếu bắt đầu đi xuống dốc. Không nghĩ tới 300 năm đi qua, Thiên Ma Tông lại muốn ngóc đầu trở lại. Từ phàm thần thức hướng phía dưới thăm dò, phía dưới một vùng tâm tối bên trong, một đạo bị hắc bảo bao trùm thân ảnh, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Thế nhưng, Liễu Bạch Tình bị trấn áp trên vạn năm, còn có thể sống được sao? Y miệng, Thiên Ma Tông thân truyền thụ thiên cơ còn có thể là giả. Chúng ta hai người ẩn nút tiên huyền cung mấy chục năm, vì liền là giờ khác này, nếu là làm hư, người liền trở chết đi. Đương nhiên, một chiếc thanh sắc ngọn đèn xuất hiện. Đây chính là mị cầm ma tôn Liễu Bạch Tình hồn Đạo sĩ nhìn thấy hồn đăng về sau, càng thêm khó có thể tin chỉ cần có hồn đăng, liền có thể tỉnh lại Liễu Bạch Tỉnh thần thức, đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản Liễu Bạch Tỉnh. Ha hạ, đây cũng không phải là ngàn năm trước, hiện tại Thiên Huyền Tiên Tông không có đế cảnh. Ha hạ, ha. Hai người tựa hồ đã dự liệu được giải cứu Liễu Bạch Tỉnh phục sinh một màn đến. Bắt đầu đi, phục sinh Liễu Bạch Tỉnh. Hai người không ngừng đem linh lực chuyển vào hồn đăng, mắt thấy hồn đăng thanh quang càng ngày càng sáng. Thì ra là thế. Từ Phàm đem hết thảy nghe vào trong hai, cũng coi là minh bạch. Hai người bận sống khí thế trời. Lao tổ, bất hiếu đổ tôn tới cứu ngài. Hồn đăng mắt thấy liền muốn để dưới đất, lại có một cố cự lực, đem hắn tay nâng, quả thực là không cách nào rơi xuống. Phương nào kẻ xấu, dám cản trở ta Thiên Âm tông làm việc, một đám kẻ xấu, cũng dám tiêu gạo. Trong bóng tối, Từ phà mang theo mặt nạ, chấm dãi hiện thân. Quanh thân không có chút nào khí thế tràn ra, nhưng là cái kia ẩn ẩn uy áp lại là để cho hai người có loại không thở nổi kiếm chế. Bọn chốt nhất, ngươi có biết hòng huynh đệ của ta đại kế, phải bỏ ra cái dạng gì đại giới? Đạo sĩ gẩy trên mặt tràn ngập che lớp chi sắc, Hồng Dữ nói. Từ Phàm khinh thường nở nụ cười, lãnh giọng nói: "Tại Thiên Huyền Tiên tông khu vực" Hai người các ngươi lại còn dám nói năng lô mãng, không biết hai người các ngươi ở đâu tới là gan. Thử. Gia Gia tại Thiên Huyền Tiên Tông ẩn núp nhiều năm, chưa từng có gặp qua ngươi nhân vật này, đừng muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ. Thật sự cho rằng Gia Gia là dọa lớn sao? Đạo sĩ gầy tuy nhiên trên mặt không hề sợ hãi, kỳ thực không ngừng cho đồng bạn truyền âm. Lão nhị cùng một chỗ động thủ. Quản hắn là ai, chỉ cần hắn không phải vương cảnh cao thủ, hai chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có cơ hội. Tốt, trước muốn hắn mạ chó. Hai người trong nháy mắt đạt thành trí. Rít, hai người cùng lúc hét lớn một tiếng. Sau lưng thông suốt xuất, xuất hiện hai đạo quỷ ảnh, hướng về Tử Phạm đánh tới. Quỷ ảnh phía trước, hai người trên tay lóe ra hát sắc nồng quang ở phía sau. Giống như ám ảnh, nhanh như gió táp, trong nháy mắt liền đến Tử Phạm trước người. Túc sát khí tức càng là vô cùng lạnh lẽo. Hai người mặc dù là nằm vùng, nhưng là tu vi kỳ cao, đều có chạm đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Hai cái quỷ ảnh dung hợp, hai người càng là thi triển dung hợp ám sát kỹ. Cái này tương đương với bốn ngộ đạo cảnh cao thủ, sử dụng vẫn là khó chơi dung hợp kỹ, có thể cùng vương cảnh cao thủ nhất chiến, quả nhiên không phải khoác lác đáng tiếc, bọn họ hôm nay gặp được là Tử Phàm. Tử Phàm chắp hai tay sau lưng, Đối sắp đến công kích làm như không thấy. Bốn đạo mang theo vô thượng kiếm cương bất diệt thần kiếm từ từ phàm trong cơ thể xuất hiện, lóe ra loá mắt kiếm mang màu trắng. Bất diệt kiếm thể, thân thể tụ và kiếm, tại cái này bốn đạo kiếm ảnh xuất hiện trong náy mắt, sắc mặt hai người lại biến, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ đợi hai cái đạo sĩ gầy thấy rõ ràng bốn đạo bất diệt thần kiếm bên trên kiếm cương lúc, càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ tại Thiên Huyền Tiên Tông trà trộn vài chục năm, làm sao không biết rõ tán kiếm quật, lại như thế nào không biết lực này luôn, có thể làm bị thương đế cảnh Vô thượng kiếm Phật, kiếm tiên Hai người thật sâu hoảng sợ hóa thành tuyệt vọng, thậm chí là ngay cả chạy trốn suy nghĩ đều không có. Kiếm quang như là trường hồng, trong nháy mắt xuyên qua bốn bóng người, sau đó bay trở về từ phàm bên người, vây quanh từ phàm không ngừng xoay tròn. Hai đạo quỷ ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Hai người mất khứ thanh thức, ầm vang ngã trên mặt đất. Tuyệt thế kiếm tiên tri tư, bọn họ thậm chí là liền tử phàm một kiếm cũng tiếp không nổi. Thanh đăng chậm rãi bay tới từ phàm trên tay. "Yếu như vậy sao?" Nhìn thấy hai người đã không chết có thể lại chết thi thể, từ phàm có chút không dám tin tưởng. Tuy nhiên từ phàm cảnh giới là cao hơn hai người, nhưng là có thể nhẹ như vậy thả lòng thủ thắng. Từ Phàm là không nghĩ tới. Nhìn xem mặt đất hai người thi thể, Từ Phạm hơi nhung chân. Bèn, dưới chân cấm chế ầm vang nứt ra sau đó sụp đổ. Một thanh kiếm tức giận ngưng kết mà trưởng thành kiếm xuất hiện tại Từ Phàm dưới chân, nâng Từ Phàm không ngừng hướng phía dưới. Vài thanh trường kiếm màu trắng vờn quanh tại Từ Phàm bên ngoài cơ thể, để phòng khả năng đi vào công kích. Cái này dù sao cũng là ngàn năm trước kia danh chấn Tây Châu ma đạo cử kình, dung không được Từ Phàm không coi trọng. Kiếm khí trên màu trắng kiếm địa, địa nhìn về phía trước ngồi xếp bằng bị trường bào màu đen bao phủ thân ảnh đây chính là vạn năm trước ma bá. Mị Cầm Ma Tôn Liễu Bạch Tỉnh, nhìn xem đạo thân ảnh này, Tư Phàm trong lòng có một cái lớn mà suy nghĩ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 13, phá giới thành tiểu vương thân thể. CC, cha tìm, Mị Cầm Ma Tôn Liễu Bạch Tỉnh. Vạn năm trước Ma Âm Tông đương đại tông chủ, đế cấp tử giả. Danh xưng đại hạ đệ nhất ma môn tông chủ. Từ Phàm đưa tay, đem một đạo tạo hình kỳ lạ trong cơ thể. Thì kiếm kiếm ấn. Tư Phàm tại Thiên đánh dấu thu được. Lấy kiếm khí thôi động, mục tiêu bất luận chết sống. Về sau cũng sẽ là Tử phạm kiếm thị. Thu Tử phạm thao túng, nghe lệnh cùng Tử phạm Sau đó, Tử phạm cầm trong tay hồn đăng, chậm rãi, ngọn lửa xanh lục chậm rãi chưa đi đến mị cầm ma tôn trong cơ thể. anh, Trong chốc lát, thi thể khôi phục. Không bố uy thế chậm rãi từ trên thi thể lan ra ẩn ẩn đến uy, càng làm cho Tử phạm tim đập nhanh không thôi. Trảm đạo về sau là vì vương cảnh, vương cảnh về sau chính là đế cảnh đế cảnh, chúa tể một phương, một lời quyết định vương triều tử, có di sơn đạo hải chi năng, thọ năm, có thể xưng thần linh một dạng tồn tại. Cái này lúc, thi thể bỗng nhiên động. Nàng chậm rãi đứng dậy, Mảnh mảnh thân thể, dưới hắc bảo, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay vươn ra. Thanh âm càng hàn, tràn ngập tư tính. Hiện tại là niên đại nào? Đại thương 1562 năm. Đại thương? Đại hạ trung quân là hủy diệt sao? Thanh âm bên trong tràn ngập bị tích. Chậm rãi ngẩng đầu, hắc bảo chậm rãi trượt xuống, lộ ra một trương tinh xảo hại nước hại dân mặt. Lượng lớn linh khí cùng sát khí bị hấp dẫn mà đến, tựa như là một cái động không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hình thành tự đại vòng xoáy linh khí, khí thế không ngừng kéo lên, thẳng đến đi vào đế cảnh đỉnh phong. Ngươi là ta ma âm tông hậu bối sao? Thi kiếm kiếm ẩn. Thanh âm khàn khàn mang theo một tiếng nghi hoặc, một tiếng kinh ngạc, còn có một tiếng khinh thường. Từ Phàm gật gật đầu. "Đúng, Liên La thị kiếm kiếm ấn. Lượng lớn linh khí phản công, động như lôi đình, Từ Phàm cảm giác được chính mình tại Liễu Bạch Tình trong cơ thể kiếm thị kiếm ấn chính đang từ từ bị ma diệt. Liên la ma diệt, dựa vào lượng lớn linh khí, phản phát hồng thủy vỡ đê, đem thị kiếm kiếm ấn ma diệt. Không có chút nào kĩ xảo, cũng không phải là giải chú. Từ Phàm lòng mang tâm thần bất định, câu thông thị kiếm kiếm ấn, sau đó chuyển vận linh khí. Nếu là Bạch Tình tránh thoát không chế, vậy hắn khẳng định là không sống được." Đương nhiên, Liễu Bạch Tình kinh ngạc mở mắt ra, cho dù là biết được mình bị gieo xuống thị kiếm kiếm ấn cũng chưa từng biến sắc nàng, giờ phút này trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Bất diệt kiếm thể, Từ Phàm tâm niệm nhất động, nhất định phải. Liễu Bạch Tình sắc mặt cứng ngắc, không bị khống chế thấp giọng mở miệng nói: "Tham kiến kiếm chủ." Sau đó, trên mặt cứng ngắc một lần nữa hóa thành bình thản. Bất diệt kiếm thể, ngươi vây khốn không nổi ta, ta sẽ thoát khốn." Từ Phàm thản nhiên nói: "Ta đang mong đợi một ngày này, Liễu Bạch Tình, giúp ta hộ pháp." Từ Phàm một tiếng thầm a, ngồi xếp bằng xuống, là thời điểm đột phá. Vẫn thiên huyền kiếm tinh tâm thần, ngũ tâm thiên chậm rãi điều chỉnh cái này trạng thái. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ một năm. Một năm trước, hắn cũng đã có thể đột phá trạm đạo cảnh, vì ổn thỏa, một mực đang áp chế. Thằng đến nhận liễu Bạch Tình Đế thân ảnh vang, rốt cuộc các chế không nổi. Cho nên, từ Phàm quyết định cũng không tiếp tục chờ. Từ Phàm từ đánh dấu trong không gian, lấy ra ba viên trạm đạo đan, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Trạm đạo về sau, chính là vương giả tri cảnh, di sơn đảo hải, bắt chăng hay sao, cẩn có thể không duyên cớ gia tăng ngàn năm phàm nguyên. Cho dù là tại ngoại hổ Tàng long đại thương quốc bên trong, cũng coi là một phương thế lực đắc đạo dễ dàng. Phá đạo vạn người không được một. Phá qua lúc, cần đem toàn thân tinh huyết cùng mình đạo dung hợp, chúng qua linh hải. Trầm đến dư thừa nói, đắc đạo duy nhất, mới được thủy chung. Bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu, liền là tại trạm đạo cửa này, thân tử đạo tiêu. Mà phá đạo đan, chính là trợ giúp người đột phá trạm đạo cảnh, mỗi một quả phá đạo đan, có thể gia tăng 3 tầng trạm đạo tỷ lệ. Có thể thấy được, phá đạo đan là cơ nào chân quý, mà Từ Phạm lại là chuẩn bị trọn vẹn 3 cái, vì cái này 3 cái phá đạo đan, Từ Phạm cũng là phí hết tâm tư. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Từ Phạm vậy chuẩn bị đột phá. Trong cơ thể linh khí hội tụ, kiếm khí động, Bên ngoài bình tĩnh, trong cơ thể lại là sóng cả sóng biển. Linh khí kiếm khí ngưng tụ thành một cỗ, hướng về trên đầu ba thước linh đại mà đến. Chúng qua. Thương lai trời cao biển rộng, khoái động tại lên 9 tầng mây. Chúng bất quá, thân thử đạo tiêu. Tư Phàm đem một viên phá đạo đan nuốt vào. Nông đậm màu xám lực lượng, hội tụ đến linh khí ngưng tụ chi địa. Một lát sau, trong cơ thể đại lòng, dậy lên một cái, sông lên linh hải, hóa thành thần long. Phá. Tư Phàm nhẹ nhàng vượt quát, một cái hư huyễn bóng người, lập cùng ngay trong tứ hải. Cầm trong tay thần kiếm, chân đạp chư thiên. Oanh. Trong chốc lát, khí thế mạnh mẽ lấy tử phàm làm trung tâm, kích thích tầng tầng ngợn sóng, không gian chấn động, khoé động không lấy, thành công, đột phá, vương giả chi cảnh, thành, sau một khắc, cả tòa thiên huyền tiên tông trên bầu trời, hào quang lưu ly, dưới lên năm màu quang vũ, hoa cái vực nội, liên miên bất tuyệt. Một cái bóng mở, đột ngột xuất hiện trên không trung. Cầm trong tay thần kiếm, chân đạp chư thiên, kiếm phá thương cùng, khủng bố dị tượng. Trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa thiên huyền tiên tông. Nhất là, hiện tại là đê quia, loại này dị tượng, càng thêm kinh người. Thiên huyền tiên tông, 12 phong đệ tử, toàn bộ cũng bừng tỉnh, ngác nhìn qua không trung vĩ ngạn ảnh. Liêu Bạch Tình một tay phất lên, bố trí xuống một đạo cẩm đoán, ẩn tàng nơi này phương vị, tránh qua vô số đạo dò xét mà đến tần thức. Từ phàm linh thức, mang theo bảng bạc kiếp ý, phóng lên tận trời. Cùng tiên thượng hư ảnh chồng vào nhau ý thức khẽ nhúc nhích, rút kiếm kim vũ. Từng đạo tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu ở giữa không trung diễn luyện. Kiếm khí trung thiên, kiếm ý không tiêu tan, trong chốc lát, cả Thiên Huyền Tiên Tông sôi trào lên. Vô số đệ tử kích động và phấn, thừa mà lên, rút luyện. Có người vui mừng khôn xiết, có người cho mày. Thiên, hưng lâu không suy. Mà tại một bên khác, Thiên Tông Tam Đại tông chủ tề tụ giữa không trung, Đây là vị kia Thiên Huyền cung kiếm tu tiền bối Phong Vương thành công. Thiên Nguyên tử mặt mũi tràn đầy nghi vẫn hỏi Tiêu tự tại. Cái kia biết rõ Thiên Huyền cung chủ Tiêu tự tại cũng là một mặt mê mang, hoàn toàn không biết. Cuối cùng, vẫn là Thiên Nguyên tử đánh vỡ xấu hổ. Mặc kệ là vị tiền bối kia đột phá, tóm lại là ta Thiên Huyền Tiền Tông tiền bối, là ta Thiên Huyền chi phúc a. Sư huynh nói cực kỳ. Trong cổ chiến trường, Từ Phàm một mặt mở miệng. Cái này đột phá, thế mà đơn giản như vậy. Liễu Bạch Tình thanh âm đến. Ta chưa từng thấy qua đột phá trạm đạo cảnh còn muốn chuẩn bị ba viên phá đạo đan. Từ Phàm nghi hoặc. Các ngươi đột phá đều không cần sao? Liêu Bạch Tình thanh âm bình thản. "Phá đạo đan, sao mà chân quý? Mỗi một quả cũng đại biểu cho vương cảnh cơ giả, là môn phái nội tình, làm sao có thể tùy tiện sử dụng?" Tư Phạm bây giờ cảm giác được, cho dù là hắn không cần phá đạo đan, cũng có thể dễ dàng đột phá. Không phải nói đột phá trạng đạo cảnh vạn người không được một sao. Ta mới dùng một viên phá đạo đan, tính toán về sau lưu cho tiểu muội dùng đi." Tư Phạm đứng dậy, nhìn qua mặt đất hai cô thi thể, nhìn một chút Liêu Bạch Tình. "Cả hai cái là Thiên Âm Tông đệ tử là ngươi hầu bối?" Liêu Bạch Tình hừ lạnh một tiếng. "Thiên Âm Tông, giết người bắt hồn quỷ." hắn có thể cùng ta ma âm tông đánh đồng. Nói xong, Liễu Bạch tình một tay phất lên, một cỗ sâm bạch hỏa diễm trong nháy mắt đem hai người đốt thành cặn bã nát. Người ở chỗ này tính dưỡng, không muốn bại lộ. Từ phàm thân thể hóa khói xanh, biến mất tại chỗ. Một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 14, tả hộ pháp kế này thần diệu. CC, cha tìm, thiên huyền tiên tông nam vương. Chúng sơn ở giữa, khói đen tràn ngập, sương trắng sát, quỷ hào thành âm lửa hắc cốc. Màu đen cung điện, như là phóng đại vô số lần sâm Báo: "Tông chủ, các vị đại nhân, hai đầu đà hồn đang diệt." Thân mang áo đen người cung kính quỷ tại đại điện bên trong, hồi báo tin tức. Ngay vậy, Vương Tọa phía trên đám người toàn bộ sắc mặt đại biến. Song đầu đả thế, nhưng là Thiên Âm Tông Hoạch Tâm Cơ Mật, một mực ẩn nốt tại Thiên Huyền Tiên Tông bên trong. Hiện tại, hồn đang đã diệt, đại biểu cho cái gì? Đám người rõ ràng đệ nhất Vương Tọa bên trên, một cái sắc mặt mù mịt lão giả, giờ phút này thần sắc nghiêm trọng, càng là tràn ngập tức giận hai cái phế phẩm. Sau lưng, một cái âm thân ác khuôn mặt dữ tợn, như muốn nhắm người mà đương đại Thiên Âm tông. Tông chủ còn có hắn đông thân. Vương Song Đầu đà đã chết, cái kia nhất định Liễu Bạch Tỉnh thi thể đã bại lộ, không biết hiện tại Liễu Bạch Tỉnh như thế nào. Liễu Bạch Tỉnh thi thể bại lộ, nếu là bị Thiên Ma Tông bên kia biết rõ, cái kia cao tỏa phía trên có người nói nhỏ. Ngay vậy, đám người thần sắc càng thêm nghiêm trọng. So với Song Đầu đà, Liễu Bạch Tỉnh mới là trọng yếu nhất. Trên đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng nhiên, cao tỏa chủ vị Thiên Âm Tông chủ Hãn Lớn, đáng chết Thiên Huyền Tiên Tông, Hoàng ta Thiên Âm Tông đại kế, ta cùng ngươi không đội trời chung. Theo tông chủ mở miệng, cả Thiên Âm trong đại điện quần tình xúc động. Không sai, cùng bọn hắn không đội trời chung giết đến tận Thiên Huyền Đạo Tông, cùng bọn hắn quyết nhất từ chiến. Ngồi tại tối cao vương tọa thượng, Thiên Âm Tông chủ Quỷ Vương ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng vừa quát. Cái kia là địa phương nào? Giết đến tận Thiên Huyền Tiên Tông. Các ngươi có bản lĩnh này sao? Thiên Huyền Tiên Tông thực lực các ngươi không biết? Thân là tông chủ, tuy nhiên Quỷ Vương cũng là mười phần phẫn nộ, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Cái này băng lãnh hỏi một chút, nhất thời để dập tắt đám người phân nộ. Cả tòa đại điện, trong nháy mắt lại, không ai dám nói chuyện, không ai dám chêu chọc giận Quỷ Vương. Cuối cùng, Quỷ Vương khẽ khẽ thở dài một hơi. Như thế đại tụ chúng ta không thể không có báo, nhưng là không thể cường công, được nhiều sử dụng đầu vóc. Tạ Hộ Pháp, ngươi đến học hỏi bọn họ. Vương tọa cuối cùng nhất, một vị thư sinh cách tân mặc, tay cầm quạt giấy nam tử nhẹ nhàng đứng dậy, mở miệng nói ra. Tông chủ nói rất hay, tông chủ hùng tài vĩ lực, chính là ta Thiên Âm Tông chi phúc cát thuộc hạ thụ tông chủ dẫn dắt, cho rằng chuyện này không thể dùng sức mạnh, mà là muốn khai thác một chút nhu lượng. Hiện tại đại thương quốc quốc lực suy yếu, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử Minh tranh ám đấu, đại hoàng tử quản sơn Thần thổ địa, mới là có ý khống chế trạm môn. Thẩm Nghị thượng tông môn có hiệp trợ Trảm Yêu Tí chém giết cảnh nội làm loạn yêu ma chi trách, Thiên Huyền Tiên tông có chuyên môn trừ yêu tỳ, từ bên trong cửa trưởng lão cùng đệ tử phụ trách, chém giết yêu ma, đổi lấy cống hiến cùng tài nguyên tu luyện. Bạch Diễn thư sinh hơi dừng lại, tất cả trưởng lão một mặt gấp rút, cái này đại thương quốc sự tình là bọn họ cái này chút người thu kịch bình thường chưa từng quan tâm qua, nghe mê mẩn, nhìn thấy Bạch diện thư sinh dừng lại, tất cả đều đồng loạt nhìn sang. Bạch Diễn thư sinh nhìn thấy đám người bị hấp dẫn, có chút tự hào, sau đó tiếp tục thấp giọng đạo. Đại thương quốc quy, yêu tinh linh vật không được hại người, ăn người, làm ác, nếu không tất phải giết. 12 thượng tông nhóm chém giết yêu ma, mà sơn thần thổ Điệp nhưng lại có thu nhận giáo quản cây cỏ linh vật yêu tinh trước trách. Nếu là trước kia, đại thương hoàng đế bi trấn tứ phương, thống ôm quốc sự, vậy sẽ không lên loạn cái gì. Nhưng là hiện tại, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử như nước với lửa, lại là cho chúng ta có cơ hội để lợi dụng được thời cơ. Chúng ta chỉ cần thêm chút dẫn đạo, giết mấy cái thiên huyền tiên tông đệ tử, giá họa cho sơn thần thổ địa, giết mấy cái thảo một tinh linh, giá họa cho thiên huyền tiền tông đến lúc đó, thiên tiên tông cùng nhị hoàng tử đều không phải là sự tình tôi bỏ qua. Vốn là so như thủy hai cỗ thế lực, triệt để đứng tại mặt đối lập. Thiên Huyền Tiên Tông lại nhận đại hoàng tử nhầm vào, thật đến ngày đó, Thiên Huyền Tiên Tông bất dị tông, thực lực nhất định tổn hao nhiều, khi đó, chính là chúng ta giết đến tận Thiên Huyền này. Bạch Diện Tư sinh lời nói, trong đại điện mọi người đều là chấn kinh chi sắc, sau đó, chính là xôn sao âm thanh ủng hộ. Chủ tọa phía trên, Quỷ Vương nhíu mày trầm tư, hắn cũng cảm thấy kế sách này mười phần cao minh, nhưng lại còn duy trì cảnh giác. Tả hộ pháp kế này rất hay, nhưng là liên lụy quá lớn, một khi bại lộ, đối với chúng ta Thiên cũng là tai họa đầu. Bạch Diện sinh một bộ đã tính trước bộ dáng. Tông chủ yên Tâm, chúng ta Thiên Âm Tông thúc đẩy âm thần, âm thần vốn là quỷ vật, bị phát hiện cũng chỉ sẽ bị xem như phổ thông quỷ vật trăm liệt, chỉ cần bản thể không bại lộ, ta Thiên Âm Tông liền sẽ không gặp nguy hiểm." Quỷ Vương cảm thấy Bạch Diện thư sinh nói cùng với có lý, huống chi đối phương là mình Tâm Phúc, dính đến chính mình uy nghiêm sự tình, chính là đại sự, cuối cùng gật gật đầu, sự tình cứ như vậy định ra đến ngày thứ hai, Từ Phạm mang theo đầy người tử khí, trở lại cổ chiến trường. Vũ Nam Tùng nhìn thấy Từ Phàm, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. "Từ Phàm, ngươi có thể tính trở về, đêm qua dị tượng ngươi thấy sao?" "Cái gì dị tượng?" Từ Phàm không rõ ràng cho lắm hỏi. Hoàn toàn không biết đêm qua phát sinh cái gì. Tối hôm qua có thiên Huyền Tiên Tông tiền bối đột phá chạm Đạo cảnh, trực tiếp phong vương, dị tượng thật lâu không tiêu tan, người thế mà không thấy được. Vu Nam Tùng bất mãn vô cùng nhìn xem Từ Phàm. Đột phá chạm Đạo phong vương, chẳng lẽ là ta tối hôm qua đột phá làm ra đến? Từ Phàm hậu chi hậu giác kịp phản ứng, may mắn người khác chỉ là nhìn thấy dị tượng, cũng không nhìn thấy dị tượng là hắn làm ra đến. Tại xác định hành tích không có bại lộ về sau, Từ Phàm không quan trọng nói ra. Không thấy được liền không có nhìn thấy tôi, không phải liền là vương giả. Nghe lời này, Vu Nam Tùng không cao hứng. Cái gì gọi là một cái vương giả? Ngươi biết cái gì là vương giả sao? Chúng ta thiên Huyền Tiên Tông đều không có mấy cái vương giả, tính toán, cùng ngươi không có gì tốt cho chuyện, dù sao loại người như ngươi, tu luyện bao lâu cả một đời vậy đến không vương giả cảnh. Sau khi nói xong, Vũ Nam Tùng trực tiếp cho Tử Phạm một cái mặt tối, nỗi giận đùng đùng rời đi. Tử Phạm nhìn qua Vũ Nam Tùng xa đi có ảnh, cười nhạt một tiếng. Vương cảnh, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, cùng ngươi nói chuyện phiếm liền là một cái vương, hiểu? Chạm Văn Tối, Tử Phạm lần nữa đi vào Trúc lâm, lại là tan dã trong không vui. Tử Minh Minh hỏi hôm qua động tĩnh có phải hay không Tử Phàm làm ra đến. Tử Phàm lắc đầu phủ nhận. Từ manh Minh lắc đầu không tin, từ phàm đánh chết không nhận. Từ manh manh một mực chắc chắn tối hôm qua dị tượng là từ phàm làm ra đến. Từ phàm lần nữa phủ nhận, từ manh manh nổi trận lôi đình, đem chính mình quan tại trong phòng nhỏ, một bộ ta tức giận bộ dáng. Không còn phản ứng từ phàm, muốn từ phàm hướng mình nhận lầm. Kết quả ngày thứ hai, từ phàm lại đến chuẩn bị nhận lầm lúc, từ manh manh đã không thấy bộ dáng. Nhiều mặt nghen ngóng, mới biết được từ manh manh xuống núi chấp hành trừ yêu nhiệm vụ. Ai, sinh hoạt bỗng nhiên kẻ nhạt vô vị. Mời mọi người theo Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 15 Hoệ thủ có linh. CC, cha tìm, Thiên Huyền Sơn Phúc vận phạm vi bên trong. Rách nát thôn trang, ven đường gặp xương trắng, cỏ dại ẩn thi thể. Còn có khí lực đứng đấy người cũng là gầy trơ sương đá lộn trợn, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Một nhóm ba người đi vào thôn trang, một nam hai nữ, hai nữ tử đều là tựa thiên tiên mỹ nữ một hồng một trắng theo thứ tự là Thang Tuyết cùng Từ Minh manh. Còn có chân truyền đệ tử Lý Thanh Liên. Ba nhìn trước mắt thảm trạng. Trường cư sơn, không biết dưới núi sinh hoạt như thế buồn. Tâm tình nặng nề. Từ Minh Minh càng đi về phía trước, sắc mặt trở nên càng khó xem. Nơi này chính là Phổ Thông thôn trang bộ dáng sao? Cái kia quê quán nơi đó, các ca bọn họ một khi bị yêu thú để mắt tới. Nghĩ tới đây Từ manh manh mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nơi xa, một cái xanh sao vàng vọt lão giả đi lại tập tên chạy tới, quỷ xuống tại Từ manh manh ba người trước người. "Thiên sư đại nhân cứu mạng, thiên sư đại nhân cứu mạng." Lý Thanh Liên đưa tay đem lão giả đỡ dậy, thấp giọng hỏi: "Lão nhân ra, chúng ta là thiên Huyền Tiên Tông trừ yêu thi, tình huống cụ thể ngươi từ từ nói đến. Nguyên lai là Tiên Tiên Tông tiên sư đại nhân, lão đầu tử cho các ngươi đầu, ngài nhưng nhất định phải cứu lấy chúng ta a." Lý Thanh Liên đưa tay đỡ lấy lão giả, Lão già một thanh nước mũi một thanh nước mắt chậm rãi nói ra. "Sự tình, còn có từ mấy tháng trước nói lên. Mấy tháng trước, trong thôn thật sự là nghèo không có cách nào, các hương thân đói thủ không, liền quyết định đem đầu thôn viên kia gốc cây hoại già chặt, bán bó tuổi trước lộc qua gần. Các hương thân đốt cây, bán bó tuổi, mọi nhà cũng phân lương thực, tuy nhiên không nhiều, nhưng là không đói chết, có thể chịu qua mấy ngày này. Các hương thân cũng không muốn, thật sự là không có cách, không chặt liền muốn chết đói. Về sau, kỳ quái sự tình liền phát sinh, trẻ sơ sinh lúc nửa đêm luôn, luôn khóc, còn có tiểu hài tử nghe được gốc cây hoại già thanh âm, nó nói mình chết thật thế thảm." Tất cả mọi người coi là là tiểu hài tử hầu nô loạn nữ, nhưng là, thôn làng cực đông lão đầu lý ra, chết, tất cả đều chết, đầu tiên là hài tử, về sau là đại nhân, tất cả đều chết, một cái cũng không có sống. Về sau là thôn đầu đông lão tôn nhà, vậy chết, tất cả đều chết. Tựa như là ôn dịch một dạng, từ gốc cây hoè già chỗ tại thôn đầu đông bắt đầu, hướng về thôn làng lan làn tràn. Lý Thanh Liên thấp giọng quát nói, sẽ không phải là ôn dịch. Lão thôn trưởng trong mắt tràn ngập hoảng sợ, liều mạng lắc đầu. Không phải, tuyệt đối không phải, lão Tô nhà, lão Lý gia, sở hữu người chết trong phòng, cũng phát hiện hoại tụ nhãn. Lý Thanh Liên thấp giọng nói: Lao nhân ra, mang bọn ta đi xem người chết cùng hòe thụ cái cọc. Người chết xương bò ra, khuôn mặt khủng bố, bị hút khô tinh khí, thật là yêu tinh gây nên. Nếu là thật sự hòe thụ thành tinh, hiện tại hẳn là ký sinh tại hòe thụ cái cọc bên trong, đợi đến ban đêm trở ra hại người." Bốn người tại lão thôn trưởng dẫn đầu dưới, đi vào thôn đầu đông. Nhìn thấy cái này hòe thụ cái cọc, mấy người cũng trầm mặc. "Thiên nhiên cổ thụ, thiên nhiên cổ thụ, nhất định có linh. Than Tuyết, gốc cây bên trong không có linh." Bốn người nhìn nhau, sau đó, Lý Thanh Liên thấp giọng nói: "Sự tình có kỳ quặc." Chúng ta ban đêm ở chỗ này lưu một đêm đi. Ngủ lại, từ manh manh trong lòng dỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ngàn năm tà linh, ổn thỏa lý do, muốn hay không báo cáo tông môn mới quyết định. Ngàn năm tà linh, nhiều nhất là Nguyên Anh kỳ tu vi, chúng ta có thể ứng phó. Lý Thanh Liên cân nhắc xong phương thực lực, như nói chính xác nói. Bây giờ, thang tuyết vậy mở miệng. Một đến một lần, ít nhất hai ngày, lại là mấy đầu vô tội sinh mệnh, thú hổ chậm thì sinh biến. Mấy người trầm mặt xuống. Ngoài thôn, hậu sơn. Bốn người thân phụ Hắc Bảo, hiện lên bốn góc chi thế, ngũ tâm hướng thiên ngồi dưới đất. Hộ pháp, bọn họ đến. Xem khí tức, là mấy cái thiên huyền tiên tông thằng nó con. Ha ha, rốt cuộc đến, không hưởng công ta chờ ở chỗ này khô tọa ba ngày. Tăng lớn lực lượng, tiếp tục ảnh hưởng hệ thụ trăm chú trí. Ban đêm, đêm tối thâm thúy ma hồ, đen tuyền cẩn trọng không thấy gọn sổng thở manh manh nằm sấp tại trên nóc nhà, thấp giọng nói lầm bầm. Canh sư tỷ, giết chết những người này, thật sự là hệ thụ tinh sao? Thang Tuyết suy nghĩ một lát, dựa theo trước mắt tình hình đến xem, là hệ thụ tinh không thể nghi ngờ. Thứ manh manh giọng nói, nó cũng tốt đáng thương, bị thôn dân đốn cây thân thể, mới biến thành ta linh. mày, giọng có nói, sư muội Ý nghĩ này rất nguy hiểm. Thứ manh manh lập tức hỏi ngược lại. Canh sư tỷ, đó là ai sai, sai là tụ yêu. Rõ ràng là thôn dân trước hết giết nó." Thang Tuyết lắc đầu. "Ta không biết, nhưng là nó hại người, giết nó là ta trách nhiệm." Đỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi từ đối diện trong phòng truyền đến đến. Trước các nàng một bước, Lý Thanh Liên đã từ hai bên hướng về phòng ốc dốc sức đến. Thanh Liên kiếm ý bạo phát, một tiếng vang minh, kiếm quang lừng lánh, nóc nhà bị gọi bay. Trong phòng, Lít nha lít nhít dễ cây vạch phá mặt đất, một nhà ba người. Yêu Nghiệt nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, một đạo sáng chói kiếm quang hướng về rễ cây gọi đến. Rễ cây buông ra ba người, hướng về sáng chói kiếm quang đánh đến. 3. trong đêm tối, pháo hoa nở rộ. Chỉ là nhất kích, kiếm quang như là ảo ảnh trong mơ, bị đánh tán đầu này thụ yêu thực lực, so trong tưởng tượng, tượng còn mạnh. Thanh Tuyết tay bấm đạo phủ sáng chói bạch quang tại trong tay nàng lượn lẫy. Đến. Bạch quang hóa thành trường hồng, thoáng quang mà tới. Thụ yêu vung lên rễ cây, muốn đem bạch quang đánh tan. Nhưng là, bạch quang vô hình, không có bị đánh tan, lại là trực tiếp không có vào cây bên trong. Như thế biến cố, để Thu yêu cũng là sững sờ. Thanh liên kiếm khí bạo phát, Lý Thanh Liên hóa thành một đạo thanh sắc hùng quang, lưu tinh rơi xuống đất, vọt tới hoại thủ căn. Kiếm quang lừng lánh, rễ cây bị chém đứt, rơi trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo quật trạm đất mặt, tích tích đẩy trời các đùi. Lý Thanh Liên linh khí mang theo 3 phẩm nhân, chạy ra dân cư. Trên trời, một vòng mặt trời dâng lên. Trong đêm tối, đột ngột dâng lên một vòng hoàng sắc mặt trời, lộ ra quái dị vô cùng. Nhưng là, mặt trời phía trên lại là xuất hiện lăng liệt sát khí, giống như ngưng tụ thành thực chất sát Mặt trời hoàn hôn. Thứ nhanh nhanh một tiếng tiêu sá. Dã cây cũng giống là cảm nhận được kiếm chiêu không tầm thương ý lực, lùi về lòng đất, biến mất tung ảnh. Thương Tuyết chỉ một ngón tay hậu sơn phương hướng, tại cái kia Truy Tung Thuật, vừa mới bạch quang là thiên huyền truy tung thuật, giờ phút này, dễ cây tuy nhiên ẩn tại dưới đáy, tại Thương Tuyết trong mắt, lại là giống trong đêm tối đèn sáng đồng dạng rõ ràng. Bốn người đột một từ mặt đất mọc lên, hướng về hậu sơn mà đến. Tốc độ nó rất nhanh, nó đến đỉnh núi. Thương Tuyết tùy thời báo cáo vị trí. Tứ manh manh thân hình tại cuối cùng, nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Bốn người thân hình sơn đỉnh càng ngày càng gần. Đồng nhiên Cảnh thế to lớn đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, vô số quái vật khổng lồ đột một từ mặt đất mọc lên. Rễ cây, toàn bộ đều là rễ cây. Thứ đôi đến đầu, sông lên chân trời, chậm rãi tại thiên không vây kín. Trực tiếp đem trọn Hậu Sơn, bao quát Hậu Sơn bên trong bốn người, tất cả đều bao vây lại. Mỗi một đầu rễ cây đều cần mấy chục người có thể vây kín, phản phất che trời chi trụ. Lý Thanh Liên gầm nhẹ một tiếng. Có mai phục, phá vỡ nút, trốn. Đám người ngự không mà lên, nhưng là rễ cây còn đang không ngừng cao, tốc độ so ngự không bốn người càng nhanh, rễ cây khép lại, che khuất bầu trời thuận chi che đậy hình hành. Ngăn cách thiên địa, Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 16, trên trời, ngươi nói cho ta biết cái này kiếm pháp cao bao nhiêu? CC, cha tìm, Thiên Huyền Sơn bên trong, Từ Phạm Sinh lòng cảm ứng, đại biểu từ manh manh viên kia điểm trắng kịch liệt sóng gió nổi lên. Bỗng nhiên, thân hình dừng lại ánh sáng tiếp lấy biến mất, Từ Phạm Tâm thần đại chấn ánh sáng biến mất, cái kia đại biểu cho hai cái khả năng. Một cái là bị một loại nào đó trận pháp kết giới vây khốn, ngăn cách linh khí, truy tung tuyệt không cách nào truy tung. Thứ hai khả năng, liên la chết, nghĩ đến thứ hai khả năng Từ phàm tâm sợ không thôi, một tiếng gầm thét. Thân thể đột ngột hóa thành kiếm quang, biến mất ở chân trời. Nhất định không có chết, hộ thân kiếm phủ cũng không có kết hoạt, cái viên kia kiếm phủ chí ít có thể ngăn cản tạm đạo cảnh cường giá nhất kích. Kiếm phủ không có khả năng lạng yên không một tiếng động bị hủy. Nàng nhất định không có chết, a a a a a, toàn thân linh khí khói động, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cùng lúc, hậu sơn cổ chiến trường bên trong, một bóng người đột ngột từ mặt đất bật lên, đi theo Từ phàm mà đến, biến mất ở chân trời cùng nãy cùng lúc, từ manh manh bốn người sắc mặt trắng kinh nhìn qua dãy cây cách giới. Văn Hà bỗng nhiên kinh ngạc nói: Các ngươi xem Đó là cái gì? Theo văn hà ánh mắt, mọi người thấy, tại cái này ngăn cách tiền nhật trong bóng tối. Trên đỉnh núi, có một tòa tứ đường, từ đường trước, một tòa cự đại hư ảnh cây tối lóe ra lục sắc quạ mang. Cành lá u tùm, vô số mềm mại cây thân rủ xuống, hư ảnh ngưng tụ lá cây chút xíu tất hiện, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên đường vân điểm điểm điểm sáng màu xanh lục rơi xuống. Lộc Lễ, cái này cảnh đẹp lại là không người thưởng thức ở đây bốn người chỉ là vô cùng kinh hãi. Lý Thanh Liên cả kinh nói, đây không phải nguyên anh cảnh yêu, đây là đắc đạo cảnh. Ngoanh mở cái này dễ cây, trốn Thang thuyết xuất thủ trước nhất, trường kiếm vung lên, kiếm quang lưu chuyển, tại hắc ám trên bầu trời lưu lại một thất vân hà, sao lốm đốm đầy trời, chiếu sáng đêm tối. Cùng lúc, Từ Minh manh đưa tay, mặt trời chậm rãi dâng lên. Hoàng hôn hoàng hôn, đêm tối tinh hà cùng lúc xuất hiện trên không trung. Không bố kiếm khí, tràn ngập tại cái này bị vây lòng người ở giữa. Mở cho ta. Đến. Ngân Hà cùng mặt trời cùng lúc vọt tới vây quanh rễ cây màn che. Vô số rễ cây giãy quanh lấy, lấy tự kết mà lên, hướng về Ngân Hà cùng hoàng hôn đón. Oen. Vốn là giống nhau Ngân Hà cùng hoàng hôn, không có chút nào mâu thuẫn phối hợp lẫn nhau, khủng bố kiếm khí, xoắn nát dễ cây, thiên địa tại chấn động. Cự đại nổ tung. Trang ngập tại phương này tập ở giữa khoé động cung phong. Tắt bay, đi thạch, quang minh xuyên qua đến, rễ cây màn che bị hây mở. Đi. Bốn bóng người hướng về động khẩu bay đến. Càng ngày càng gần, mắt thấy là phải thoát ly kết giới lúc, đột nhiên, kết giới chỗ xuất hiện một cái thân mặc hắc bào lão giả. Lao giả phía sau, có một tôn khủng bố ma ảnh. Ma ảnh gầm lên giận dữ, đấm ra một quyền. Khủng bố áp, nồng khí tức ngưng tụ mà thành khủng bố năm năm lớn. Bốn người căn bản không có phản kháng tâm tư. Né tránh. Theo Lý Thanh Liên một tiếng gầm nhẹ, bốn người cuống quýt lưu lại, né tránh một quyền này. Hắc bảo thân ảnh tăng thêm sau lưng của hắn âm u khủng bố quỷ ảnh, giữ tận mà khủng bố, cả hai trên thân uy áp, so đắc đạo cảnh hoại thụ tinh còn cường đại hơn đây là, chạm đạo cảnh, bốn người mặt lộ vẻ cho tàn, kẻ đến không thiện, thực lực tuyệt cao. Ha hạ, nghĩ không ra, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hai cái thiên phú tuyệt luân tuổi trẻ hầu bối, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Giết hai người các ngươi, đơn giản liền là đoạn thiên huyền tiên tông tương lai hai đầu cánh tay, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Lý Thanh Liên nhận ra người này, gầm nhẹ một tiếng. Thiên Âm Tông Đây là một trận âm u, điểm trắng đột nhiên xuất hiện tại từ phàm linh thức bên trong. Quả nhiên là cấm chế, từ phàm lần nữa xác nhận phương hướng, mang theo sau lưng Liễu Bạch tình ngự không mà đến đại thụ cấm chế trong không gian. Lần nữa có ba đạo hắc bảo thân ảnh ngự không mà lên. Bốn bóng người, mỗi một trên thân uy áp đều là khủng bố như thế. Bốn Trạm Đạo cảnh cơ giả, Từ manh manh bốn người mặt lộ vẽ cho tàn. Bốn Trạm Đạo cảnh, một cái đắc đạo cảnh thụ yêu, dạng này năm đích nhân, để từ manh Minh bốn người ngay cả chạy trốn được dục vọng đều không có. Ta chính là Thiên Âm Tông đại hộ pháp, các ngươi bốn người phú không đổi, nhưng nguyện gia nhập ta Tông. Mời chào. Mạng sống người chào, đối mặt hẳn phải chết cục diện, sư minh sư tỷ sẽ động tâm sao? từ manh manh quay đầu nhìn chung quanh một chút. Lý Thanh Liên khuôn mặt kiên định, thằng tuyết không hề sợ hãi. Thứ manh manh trong tay nắm chặt kiếm phủ. Có lẽ, chính mình dựa vào kiếm phủ ngăn cản một trận, sư minh cùng sư tỷ có thể chạy ra đến. Nhưng là, ta sẽ chết cái nào? Ca ca đừng như vậy, không, có ta sẽ tìm không đến tức phụ. Sư phó ra như vậy, không có ta dưỡng lao tổng trùng, vậy liền quá đáng thương. Quái nhân sư phó tốt như vậy, còn không có bóc hắn mặt nạ, thật không lòng. Thứ manh manh nắm chặt kiếm phụ, cắn một cái, Đương nhiên, Lý Thanh Liên lớn tiếng cười lên. "Ta Thiên Huyền Tiên Tông, làm gì có sợ chết hả người? Sư đệ sư muội, sư huynh đi đầu." Áo xanh tung bay, Lý Thanh Liên sải bước đi ra, một thân kiếm khí kiếm thế trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Phản phất giống như một đóa thanh liên, tại tối đỉnh phong thời khắc, phiêu nhiên nở rộ. Khai hoa kết quả, một cỗ kỳ lạ khí tức thai nén mà thành. "Kiếm ý. Trời sinh thanh liên một đóa, làm gì đức có thể được nãi bạn ơn? Ta mang ngoại đạo, nạp mạng đi." Lý Thanh Liên hóa thành một tòa sáng chói thanh liên, thanh quang chiếu sáng hắc ám tây khô cái giới, vọt tới bốn đạo hắc thân ảnh. "Đi!" Sư Minh, than tuyết một thanh ấn xuống từ manh manh bà vai, ánh mắt bên trong le lóe lấy kiên nghị cùng hàn quang. "Hợp lực, khai thiên." Một thân cao chót vót Kiêu Y dâng chảo mà lên, một tiếng xẹt đều rút kiếm bổ về phía thiên không. Một vòng ngân hà từ kiếm dưới mà sinh, tinh quang lấp lóe, vọt tới trên bầu trời cầy khô cái giới. Thứ manh manh nhìn qua ngang nhiên chịu chết thân ảnh, hắn rõ ràng cái gì ỷ vào đều không có, vì cái gì hắn có thể không sợ hãi chút nào, lúc này mới là kiếm tu sao? Trong lòng chưa hề có qua như thế không minh, từng giờ từng phút, qua lại xông lên đầu. Địch chuyển chiều dương hoàng hôn, lóa mắt mặt trời đi hướng người. Làm qua sự tỉnh, ta có một kiếm, nhưng đã thanh tứ hải bát hoàng, lên kiếm, một vòng trưng nhảy mà trời, lóe ra chướng mắt ki quang, từ kiếm mà lên, từ kiếm mà sinh. Kiếm phong chỉ, chính là hủy diệt điểm cuối. Cửu thiên diệu nhật, kim sắc mặt trời, phát sau mà đến trước, cùng một vòng thanh liên cùng lúc vọt tới bốn đạo khủng bố thân ảnh. Cùng lúc, trên bầu trời một vòng ngân hà, cùng điệu hát thịnh hành đổi phương hướng, đồng dạng vọt tới cái kia bốn đạo khủng bố thân ảnh. Phu thụ, không biết tự mình, chỉ bằng các ngươi pháp. Hôm nay, liền để các ngươi xem ta Thiên Âm pháp. Thứ minh minh giờ phút này khuôn mặt kiên định, Thực lực cường đại chiến lệnh, cái này đem hết toàn lực nhất kích, có thể sẽ không thắng. Nhưng là, thứ manh manh nhìn qua bên cạnh thân hai người, bỗng nhiên cười, quát lớn. "Ta Thiên Huyền Tiên Tông làm gì có sợ chết hả người?" anh, kiếm khí tàn phá bờ bãi, bốn cái âm quỷ hóa thành phấn chưa." Bốn đạo hắc bảo thân ảnh hơi có vẻ chật vật, lơ lửng ở trên bầu trời ba đạo thân ảnh giống như rách dưới bao tải, hướng về mặt đất. Không chung phiêu đáng máu tươi. Ba người khỏe miệng vậy đồng dạng là treo đầy hồng sắc, nhưng là, khóe miệng lại là thị lấy cười. Lý Thanh Liên cố chấp giữ tựận cả dỡ, giống to. "Cái gì cầu thí trảm đạo cảnh?" Không giống nhau là đánh không chết ta. Nếu là cùng dai, một tay chẳng ngươi. Ha ha ha. Thất ảnh không bị khống chế rơi xuống đất, nhưng là phản phất bọn họ mới là người thắng, đại trưởng lão nhìn qua ba đạo thân ảnh, đột nhiên sinh lòng hoảng sợ. Tiên Huyền Tiên Tông đệ tử còn như vậy, ta Thiên Âm Tông như làm gì có thể cùng chống lại, giết, giết, một tên cũng không để lại. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Giết cái này chút con kiến hôi. Ba người nhìn qua không chung bốn bóng người, không có cam lòng đem hết toàn lực nhất kích. Vừa mới đột phá kiếm pháp, cuối cùng rồi sẽ muốn hóa thành hư ảo. Cuối cùng là phải chết sao? Không cam tâm a đột ngột ở giữa cây khô kết giới dung truyện, tòa này thiên địa cũng đang dung truyện, không ngừng rơi xuống bốn người, kinh ngạc nhìn thấy. Khô hắc sắc cây khô mái vỏm, bị một đạo lóe ra kim sắc kiếm quang, cho bộ già, tựa như là ngày đó, bị đánh mở. Bây giờ, Lý Thanh Liên trong lòng, bỗng nhiên sinh ra dạng này cách nghĩ. Người lai, kiếm thật có thể khai thiên, một đạo hình dáng đãng như kiểu thiên kinh lôi âm thành vang lên. Rắc rưởi kiếm pháp. Tới tới tới, trên trời, người nói cho ta biết, cái này kiếm pháp cao bao nhiêu? Đạo bào màu trắng, lóe ra nhàn nhạt quang, theo gió phiêu lãng. vọng không bị chói buộc tóc dài, tùy ý phi vũ dưới chân giẫm lên một thanh kim long vẩn quanh thần kiếm. Kinh khủng nhất là vô số đem sinh động như thật thần kiếm, hiện ra thần quang, vẩn quanh tại phảng phất giống như kiếm thần bên người nam tử. Trong giây mắt này, thiên địa thất sắc, trong mắt mọi người phảng phất chỉ có cái này phảng phất thượng cổ kiếm thần vĩ ngạn nam tử. Một ông chùn trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 17, ta chỉ truyền kiếm chiêu không thu đồ đệ. CC, cha tìm, Mạn Theo nam tử giơ tay lên, bị hoàn toàn quấy, thiên địa chấn động, thiên, thiên địa lực lượng hội tụ, Mây đen lất lử, khủng bố ẩn tàng trong đó, giống gây nên thiên địa dung chuyển đại ma sắp xuất thế. Trong chốc lát, một đạo khủng bố kiếm quang từ mây đen quay cùng giao hội ở giữa, phá không mà ra. Khủng bố uy áp bao trùm phương thiên địa này. Thiên địa mất tiếng, chúng sinh tất sắc, chỉ có một kiếm này tuyên cổ trường tồn. Chấn thiên động địa cựu thiên chi lôi vang lên lần nữa. Tới tới tới. Trên trời, người nói cho ta biết, là người tà pháp gia, vẫn là ta kiếm pháp cao. Theo kiếm thần vĩ ngạn nam tử chỉ một ngón tay, kiếm pháp chỉ, thiên điệu chấn động, to lớn thân kiếm chậm rãi từ mây đen mà ra. Bốn bóng người, thân ngoại hắc bảo, đã bị vô hình kiếm khí xoắn nát công bố kiếm áp phía dưới, bên ngoài cơ thể da rẻ như là chấn động sóng nước, không ngừng vặn vẹo run run đừng nói mở miệng, mở mắt đều là khó khăn. Bốn người chống đỡ không nổi, đột ngột quỷ ở giữa không trung, chỗ đầu gối mảnh xương lâm ly, máu tươi chảy ròng. Phản Phật Thiên Địa Tài quyết một kiếm trầm dãi động, vẹn vẹn cái này nhất động. Bốn bóng người, phản Phật bập biển, ầm vang phá toái. Phản Phật chưa từng xuất hiện tại nải nhân gian. Bốn người, liền mở miệng cầu xin tha thứ đều là như thế khó khăn. Kiếm thần Vĩ nam tử hừ một tiếng. Cái kia bố kiếm, theo địch nhân biến mất, cũng chậm chậm tiêu toái lộ ra sáng ngời minh nguyệt. Từ phàm vung tay lên, ba đạo thần kiếm hóa thành hồng quang, bay đến ba người dưới thân, ngâng hạ xuống ba người. Từ manh manh ngửa đầu sững sờ nhìn xem không chung thân ảnh, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy từ phàm dạng này bộ dáng, sau đó, vui vẻ kêu to lên. Sư phó, ngươi tốt xoái a oa, ta thật đáng thương a. Ngươi lại không đến, ta liền bị đánh chết, o o o o. miệng nhỏ nhét lên, khóc lê hoa dai vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Từ Minh Minh, sau đó mang theo sủng tính ánh mắt, nhìn về phía không chung tuyệt thế kiếm thần. Cương giả như vậy, bọn họ lần thứ nhất gặp. Thứ này lại có thể là từ manh manh sư phó, đương nhiên, hết thảy đều rõ. Thứ manh manh vì sao lại dạng này tuyệt thế kiếm pháp? Quá tốt giải thích. Tư phàm chậm rãi rơi trên mặt đất, quanh thân bất diệt thần kiếm chậm rãi trở lại trong cơ thể. Mặt đen lên đi đến từ manh manh bên người, mà từ manh manh bỗng nhiên khóc càng hùng. Nhìn xem không ngừng gạt lệ từ manh manh, kia đáng thương bộ dáng nhỏ, gian dạy lời nói để cho người ta nói không nên lời. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng sờ sờ từ manh manh đầu, nhẹ giọng nói ra: Lâm, ta liền không vốn ngươi." Từ manh manh sững Hai cánh tay lau mắt, từ tay trong khe vụng trộm nhìn xem Từ phạm, xác nhận Từ phạm không có nói đùa về sau, mới đem tay cầm xuống tới. "Tốt, nàng là Trang." "Sư phó, ngươi nói không với ta, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết." Từ phạm thở dài một hơi, lần nữa sờ sờ từ manh manh đầu, thấp giọng nói ra, "Lần này, ngươi làm không sai, bất quá lần tiếp theo, đừng lại dạng này. Không có vứt bỏ chính mình đồng môn một mình chạy trốn." Từ phạm vì từ manh manh cảm thấy tự hào. "Không hổ là muội muội ta, nhưng là là kinh hãi, mình nếu là không có cùng lúc đột tới, cái kia hậu quả khó mà lường được." Từ Phạm nhìn về phía bên người chính tại một mặt kính sợ nhìn xem chính mình Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết, đối với hai người, Từ Phạm cũng là cực kỳ thưởng thức. Lý Thanh Liên nhìn thấy Từ Phạm xem ra, cắn răng, đột nhiên hai đầu gối quỷ xuống đất, giống to. Thiên Huyền Tiên Tông Lý Thanh Liên, nguyện ý bái tiền bối vi sư, trung thân phụng dưỡng, yêu cầu tiền bối chuyển ta kiếm pháp. Dập đầu, trung điệp đập tại so lẻ bất bình bên trên. Bên cạnh Thang Tuyết, thấy thế cũng là xoay người, quỷ xuống đến, ý tứ không cần nói cũng biết. Từ Phạm nhìn xem từ manh manh. Truyền cho bọn họ kiếm pháp, về sau có lẽ ngươi cũng có thể an toàn một chút. Từ Phạm nhìn về phía hai người. Mở miệng đột đột, tiếng sấm vang rền, Từ Phàm lời nói, ẩn dấu tại tiếng sấm chính giữa thần nói nhỏ. Cầm lấy các ngôi kiếm, trấn nhân tâm phách, tâm linh rung động, Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết vô ý thức hai tay đem kiếm nâng lên từ Phàm đưa tay, hai đạo là gấn, đánh tại trên trường kiếm đó là hai cái đồ án, một đó Thanh Liên, một đạo ngân hạ. Hai người kiếm pháp đều là cựu Thiên Lạc Nhật kiếm pháp bằng chi, đồng thời trải qua quá nhiều năm truyền thừa, lưu lại tản thứ phiên bản. Mà Từ Phàm truyền cho bọn họ thì là Cửu Thiên Lạc kiếm pháp kiếm chiêu, tối nguyên thủy kiếm pháp, trời sinh Thanh Liên, thiên huyền tinh hà. Kiếm pháp liền tại các ngôi trường kiếm bên trong không muốn cô phụ ta chuyển cho các ngươi kiếm pháp. Dám can đảm chuyển ra ngoài, ta sẽ đích thân đem ta kiếm pháp thu hồi lại. Nhanh chóng trở về Thiên Huyền Tiên Tông, chớ có bại lộ thân phận ta. Từ phàm thân thể hóa khói xanh, biến mất tại chỗ. Lý Thanh Liên là lớn, cùng Tiễn Sư Tôn, hư vô thanh âm truyền đến, tựa hồ là cách rất xa. Ta chỉ chuyển kiếm chiêu. Thang Tuyết lại là không nói tiếng nào, chậm dại đứng dậy, nhìn qua từ phàm biến mất phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập đặc thù vận vị. Sư phó, ngươi đi như thế nào nha, ngươi xem một chút cái kia lại tụ, chúng ta đánh không lại à? Thứ manh manh rầm chân hô. Tư phàm tại lúc Hoệ tụ yêu tượng là bị giam cầm, động cũng không dám động, nhưng là hiện tại, từ phàm vừa đi, nó liền lần nữa triển lộ ra ngập trời hung uy. Quân bạo tiếng giống giận dữ, không ngừng vùng vẫy co rúm sợi đằng, đem ba gạo bên trong hóa thành cá ngực. Tây khô kết giới không ngừng phun trào, đầy trời dữ tận xúc tu, vặn vẹo khủng bố, muốn lần nữa đem thiên phong chịu được đến. Sư phó thật đi, song song, làm sao bây giờ? Hai người các ngươi ngược lại là nói chuyện a. Thứ manh manh quay đầu, nhìn về phía Lý Thanh Liên cùng Thang Bây giờ, Lý Thanh Liên kinh ngạc nhìn xem trường kiếm trong tay bên trên đồ án, thất thần. Chỉ là đang nhìn trường kiếm đồ án ánh mắt bên trong tràn ngập si mê. Đương nhiên, trên người hắn khí tức kịch liệt ba động đại lượng linh khí hướng về Lý Thanh Liên hội tụ mà đến đột phá, hắn đột phá, Lý Thanh Liên đối từ manh manh lời nói ngẩn mặt làm ngơ, hắn hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng vuốt ve trên trường kiếm đồ án. Thanh tuyết ngược lại là coi như bình thường, nhìn về phía thụ yêu, nhắm mắt cảm thụ nhẹ giọng nói ra. "Nó, biến yếu." Lý Thanh Liên đột ngột mở hai mắt ra đưa tay, huy kiếm, chứng mắt thanh quang sáng lên. Lý Thanh Liên dưới chân, mọc ra một đạo rễ thân, chậm lên. Sinh động như thật Thanh Liên hoa biện, Văn Lý có thể thấy rõ ràng, theo gió lất lừ, vẩy xuống điểm sáng màu xanh. Một, một thẳng đến Thanh Liên hoàn toàn tràn ra, đã nhìn không thấy Lý Thanh Liên bóng dáng. Thanh Liên kiếu bí, Thanh Liên kiếm khí, trong nháy mắt nổ tung lên, lóe ra loá mắt thanh quang thanh liên, ngự không mà lên, thanh sắc trường hồng hướng về huyễn thụ tinh đột đến. Hoen, đại hỏa cháy hung hực, huyễn thụ tinh khủng bố thân ảnh đã biến mất, chỉ để lại mấy cúp khô bại cây trên mặt đất đốt. Lý Thanh Liên ngự kiếm mà quay về, áo xanh tung bay, đã có kiếm tiên hình thức ban đầu. Giới trên mặt đất, Lý Thanh Liên chỉnh chỉnh áo mũ phụ phủ bởi vì đại chiến 4 trường sang, mắt hướng từ phàm rời đi phương hướng, trung điệp quỳ xuống đến, chính thức tam bái cửu khấu, ký danh đệ tử lý thanh liên, lần nữa bái tạ sư phó đại ân, lần nữa tam bái cửu khấu, hắn không có hy vọng xa vời tử phàm có thể thu hắn làm đồ, mà là lấy ký danh đệ tử tự xưng, chỉ có hắn tự mình biết, từ phàm giao cho hắn kiếm chiêu, đến cùng là ý vị như thế nào, thật sự là thiên đại ân tình. Ma Tuyết thì là kinh ngạc nhìn xem chính mình trên trường kiếm đồ án, trong mắt lóe ra không tên lộc lẫy. Đi, chúng ta mau trở về Thiên Huyền Tiên Tông, đem việc này cáo tri tông môn mới được. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 18, ma vực phụ cận dân chúng lâm than. CC, cha tìm, trong trời cao, hai bóng người hóa thành hồn quang, hướng về phía tây mà đến. Thiên Âm Tông, các ngươi thật lớn mật. Mỗi lần nghĩ đến vừa mới hiểm hình, tư phàm đều là kinh hại không thôi. Nếu như hắn chậm thêm đến một điểm, hậu quả kia từ phàm đơn giản không dám tưởng tượng đầy ngập phẫn nộ, quả thực là muốn đem tứ phàm lý trí thôn phệ. Phản hung thú gầm nhẹ. Tình, theo ta độ Thiên Âm Tông. Ấn. Tư manh Minh ba người trở về Thiên Huyền Tiên Tông trụ sở Trừ Yêu Ti. Nơi này vốn là một gian vùng ngoại ô nghĩa trang, về sau bị Thiên Huyền Tiên Tông cải tạo, thành Trừ Yêu Ti phân bộ trụ sở. Tới gần cửa, ba người không tự giác dừng lại. Chu Cửa lớn màu đỏ đóng chặt, nguyên bản tối cửa lớn màu đỏ, bây giờ trở nên tiên diễm vô cùng bị máu tươi bôi lên. Cửa không có thủ vệ, trong không khí có vết máu, nơi này xảy ra vấn đề, ba người trao đổi thần sắc, cùng lúc rút ra phía sau trường kiếm, thành công phòng chi thế, chậm rãi hướng về Trừ Yêu tới gần đỏ tươi đại môn, dày đặc mùi máu tươi, tiến tính không người ở lại nghĩa trang đây hết thể, hết thảy, cũng lộ ra quỷ hương vị. Ba người cách đại môn còn có mấy bước xa, Lý Thanh Liên cầm trong tay chu kiếm, cẩn thận đơn độc tiến lên, đưa tay đẩy hướng đại môn. Ngoan. Đại môn đương nhiên vỡ ra đã sớm chuẩn bị Lý Thanh Liên thả người sau nhảy. Nhưng là, trước mắt một màn lại là để hắn kinh hại không thôi. Vô số yêu vật, thủy triều, từ bên trong cửa dũng mãnh tiến ra. Rãy rùa gào thét, thứ chi cùng sử dụng, hướng về ba người nhỏ tới. Toàn bộ đều là cây cỏ thụ tình, tinh hồng hai mắt, giữ tận gào thét ánh mắt kia, giống như là muốn đem ba người xé nát xé xác sống lột đồng dạng. Lý Thanh Liên bổ ra một đạo kiếm khí, quắc. Tình huống không đúng, chuẩn. Về tông môn, đã sớm chuẩn bị ba người lập tức ngự không mà lên, biến mất ở chân trời. Lưu lại vô số yêu vật ở phía dưới giữ tận gạc ghét. Ba người không dám dừng lại, trở lại Thiên Huyền Tiên Tông bên ngoài. Dưới núi, thủ môn đệ tử nhìn thấy ba người lại là mười phần kinh hỉ. Các ngươi rốt cục trở về, mau trở lại núi, Tiêu sư tổ nhanh gấp chết. Cùng lúc, vang vọng cả tòa Thiên Huyền Sơn gọi tiếng vang lên. Đệ tử thân truyền từ menh menh, chân truyền đệ tử Lý Thanh Liên, về núi. Trong chốc lát, ba đạo hồng quang khóa không mà đến, rơi tại ba người trước người. Trưởng môn tiên nguyên tử mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tiêu Tử Tại nhìn thấy ba người đặc biệt là Từ manh manh, trên mặt vẻ lo lắng một chút nhiều. Nhưng là, nhìn thấy Từ manh manh rách dưới quần áo lúc, trên mặt sắc mặt giận dữ không giảm trái lại còn tăng, khuôn mặt giữ tợn. Thiên Nguyên Tử thanh âm trầm thấp, nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bẩm báo trưởng môn, chúng ta bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc, lọt vào Thiên Âm Tông bốn tên trạm đạo cảnh ma tu vây công, may mắn bị qua đường kiếm tiên cứu. Bọn họ không có bại lộ từ phàm thân phận, chỉ nói là qua đường kiếm tiên. Chúng ta trở lại yêu ti phân đả, phát hiện bên trong đã bị tây cổ yêu quái chiếm đạo nhân hít sâu một hơi, Các ngươi có thể trở về thật sự là thiên đại vật khí, may mắn có cao nhân qua đường a. Chính tại ngoại địa chấp hành trừ yêu nhiệm vụ đệ tử bên trong, các người là duy nhất trở về đệ tử. Phân đa đệ tử bị tây cổ yêu quái tập kích, chỉ có chút ít mấy người trốn về đến, giờ phút này chính đang tụ dưỡng. Tiêu tự tại mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thấp dọn quát tầm lên. Thiên ông tông, thật lớn gan chó, dám chặn giết ta thiên tông đệ tử, Ứng muốn giết không tha. Càng nghĩ càng giận, Tiêu tự tại ngự không mà lên, chớp mắt biến mất trên không trung. Thứ manh manh cả kinh kêu lên, sư phó nguyên tử hoàng nói. Sư đệ làm gì đến? Trên bầu trời đã không có tiêu tự tại thân ảnh, chỉ có bị đám tán đám mây còn tại như sóng gợn không ngừng quy tán. Một lát sau, chỉ có xa xa ba chữ chuyển đến: Giết không tha. Thượng Thanh đạo nhân một tiếng kinh hô: "Sư huynh, cái này thiên Nguyên tử thân thể, chậm rãi đàng không mà lên, nổi đồng bệnh giữa không chung. Trong chốc lát, Thiên Huyền 12 phòng, nhớ tới từng cơn chống trận thanh âm, quanh quần khắp nơi lúc, sở hữu nội môn đệ tử toàn bộ đều là thân thể chấn động. Mới nhập môn bên trong ngoại môn đệ tử khả năng không biết là có ý gì, nhưng là Thiên 12 phòng nội môn đệ tử đang nghe đến cái này âm thanh tiếng về sau, đều là thần sắc đại biến, đương nhiên mầm đầu Xảy ra chuyện gì? Chống trận lên, không thấy máu, bất gì tông, thiên huyền không về. Liên tại tất cả mọi người chấn kinh lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm giản mùa, đồng nhiên chuyển khắp thiên huyền 12 phong. Trường môn lệ, thiên huyền 12 phong sở hữu nội môn đệ tử, toàn bộ hủy bỏ hết thẻ hoạt động, hết thẻ nhiệm vụ, hết thẻ bề quan, hạn 20 tức bên trong tập kết trước sân môn. Không được sai sót. Theo lời nói chuyên gia, thiên huyền phong, thượng thanh phong, ngọc hư phong, thiên thanh phong, thiên huyền 12 phong Khoảng chừng 12000 người, bình thường cũng không gặp được một cái nội môn đệ tử, bây giờ toàn bộ xuất hiện. Thiên Âm Tông chặn giết ta tông đệ tử, như thế huyết ỉu, không thể không báo, tất cả mọi người tập kết, huyết tẩy Thiên Âm Tông. Thiên Huyền Tiên Tông, từ chiến. Soát, soát, soát, 24 đạo Hắc Bảo thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Hắc Bảo, trưởng lão, đạo đạo mạnh mẽ khí tức huyết tán ra. Tại Thiên Nguyên tử dẫn đầu dưới, vô số đạo hường quang, tiên thải hà qua chân trời. Tứ manh manh ngác nhìn qua không trung đội ngũ, động toàn thân phát Dun. Vì các nàng mấy cái người đệ tử, Thiên Huyền Tiên Tông thế mà xuất động toàn bộ chiến lực, vì mấy cái người đệ tử, có thể không tiếc đại giới xuất động như thế lực lượng tông môn, đối với các đệ tử tới nói, loại kia tán đồng, manh liệt đến cực hạn, Thế Diệt Thiên Âm Tông, Liên Tông môn Thiên Huyền Tiên Tông cùng bên trong Tông môn Thiên Âm Tông huyết chiến, bắt đầu, tối tâm thiên không, rách nát nát bức treo tại rách dưới phòng ốc tàn vách tường đoạn ngoái phía trên, theo gió phất phới đầy đất phế. Tích. một tòa tàn sau tường, một người quần áo lam lũ, 7, 8 tử ngồi chồm trên mặt đất, bấy, ngừng thở, hai tay liều mạng che miệng, nước mắt giọt giọt từ khóe mắt chảy ra. Mà tại vách tường đằng sau Một người toàn thân trắng bệnh, hai mắt vô thần, khô gầy như củi, chính đang không ngừng người người, sau đó, tiếp cận hai tử ẩn thân vách tường. Chậm rãi, từng bước một tới gần. Mỗi một bước tiếng bước chân cũng giống như là đạp tại hài tử tim. Thẳng đến, trắng bệnh thân ảnh đi vào hài tử ẩn thân vách tường đằng sau. Trắng bệnh thân ảnh thân thể, gồ lượn một cái khủng bố góc độ, tấm kia trắng bệch mặt, đột ngột ngả vào hài tử trước mặt. Hai tử hai mắt mọi nhiên ở giữa trường được trông chĩa, hoảng sợ thần sắc trong nháy mắt đến cực hạn. Hắc, hắc ta tìm tới ngươi. A. Hai tử đứng dậy muốn chạy, cũng là bị một đôi trắng bệch tay nắm lấy bà vai. Chậm Dây rựa hài tử bị nâng lên, hoàn sợ khuôn mặt gần sát tấm kia trắng bệch mặt. Trong nháy mắt này, không đều thành hy vọng xa vời, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Trắng bệch mặt, khóe miệng nước đến bên hai, lộ ra đẩy miệng răng nanh. Huyết buồn đại khẩu bị từ bên trong đẩy ra, khuôn mặt từ huyết buồn đại khẩu bên trong lộ ra, nhìn không thấy ngũ quan, chỉ có tại mặt chính giữa một cái con mắt, phía dưới là so le răng nanh. Một tay chống đỡ trắng bệnh trên mặt hàm, một tay chống đỡ hàm dưới, ra trên dưới hàm, chậm rãi từ huyết buồn đại khẩu bên trong leo ra. Sau đó, hắc sắc tay vươn tiểu hài tử trong miệng. Tiểu hài tử liều mạng dãy muốn tránh thoát đôi tay này. Nhưng là đôi tay này lại là giống kim sát, may may tách ra bất động. Trông rãi tiểu hài tử trên giới hàm bị chống ra, hắc sắc mặt hướng về chống ra trên giới hàm rõ sẽ đến. Hắn muốn tiến vào đến, tiểu hài tử liều mạng dãy rựa, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra, muốn bị cứ thế mà tê liệt. Tiểu hài tử đau đến liều mạng dãy rựa, nhưng lại là không có tác dụng quá lớn. Cuối cùng, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Không có chút nào quyến luyến nhìn xem cái thế giới này, trong mắt càng là có giải thoát tri dạng này thế giới, Tiếp sau không đến đột, đột một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, vạch phá hắc phá cái này tối tăm trang bối cảnh. Liên tại tiểu hài từ trước mắt, từ trên xuống dưới, đem hắc ảnh xuyên qua, sau đó hung hăng đóng ở trên mặt đất, hắc ảnh không ngừng rãễ rủa, nhưng là thần kiếm màu trắng tựa như là nóng rực bàn ủi, đưa nó chậm rãi thiêu đốt hòa tan. Nó chỉ có thể vô dụng rãễ rủa, sau đó hóa thành cho tàn. Một ông chùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 19, Nhất kiếm phá pháp. CC, trà tiệm. Hôn trưởng, tên hôn đản kia dám đến ngăn cản ta Thiên Âm hành sự. Nơi xa, cuối tầm mắt, một đạo ảnh phóng lên tận trời, hóa thành trường hồng, không mà đến. Một nam một nữ hai bóng người chậm rãi rơi trên mặt đất, chính là Từ Phàm cùng Liễu Bạch tỉnh hai người. Từ Phàm thấp giọng có nói, "Si Mị võ lượng, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa." Một tay chỉ hướng thân ảnh màu đen, một đạo thần kiếm màu trắng, từ từ Phàm trong cơ thể mà ra, lóe ra loá mắt bạc màng, hóa thành bạch hồng, phá không mà ra. Hắc sắc cùng màu trắng va chạm, bạch quang thần kiếm trong nháy mắt đem thân ảnh màu đen xuyên qua, chậm rãi bay trở về Từ Phàm bên người. Thân ảnh màu đen thẳng đứng trên mặt đất. Từ Phàm vẫy tay, thân ảnh màu đen bị linh khí lôi cuốn, hướng về Từ Phàm bay tới đây là một cái sắc mặt âm nhu tử. Giờ phút này, tại tử Phàm trong tay không ngừng giãy rủa. Tứ Phàm đưa tay một nắm, hắc bảo thân ảnh cánh tay trong nháy mắt bất quy tắc bắt đầu vặn vận ho trước phí một cánh tay. Thiên Âm Tông nam tử một tiếng hế thảm. "Ta hỏi, người đáp." "Hiểu." Nam tử ánh mắt bên trong tràn ngập hờ sợ, chiếc ngực xuyên qua thương càng làm cho hắn không có chút nào phản kháng dục vọng. Nam tử liều mạng gật đầu. Nơi này khoảng cách Thiên Âm Tông vẫn còn rất xa. Phía trước chính là Thiên Âm Tông lĩnh vực, khoảng cách Thiên Âm Tông tổng đà còn có 300 dặm. Tứ Phàm nghi hoặc hỏi thăm, thiên Âm Tông lĩnh vực?" Nam tử chần chờ một lát, sau đó cắn răng nói ra, "300 ma vực, 10 bước một dặm." trăm bước nhất trại, 8000 thiên âm tông đệ tử. Từ Phàm không thèm để ý chút nào, nhẹ giọng cười nói: "A, Thiên Âm Tông không có bị Diệt Tông vậy là có lý do." Nam tử nhìn xem Từ Phàm, coi là Từ Phàm hoàn sợ, nghiêm nghị nói: "Đoạn đường này vô số cơ quan bị dẫm, trận pháp bí kỹ, ngươi còn muốn tiến bảo. Ngươi tốt nhất thả ta, nếu không 8000 thiên âm tông đệ tử sẽ không để qua ngươi." Từ Phàm chao phúng xem nam tử một chút, trong tay dùng lực. "Phanh." Nam tử hóa thành huyết vụ lượn trời. Thiên Âm cùng 8000 đệ tử, lại đợi ta Từ Phàm gián gần một cái. Từ Phàm dưới chân hoàng khí đã ma kiếm đến Từ Phàm trong tay. Phát ra tranh chênh kiếm minh, xung bố kiếm ý từ từ phàm trong cơ thể thỉnh thịch nổ tung lên, để gần trong gang tắc liễu bạch tỉnh không thể không lùi một bước. Trảm! Oanh! Đãng ma kiếm vạch ra vạn trượng kiếm quang, bộ ra trời trung vân mầu, ầm vang rơi xuống. Thiên địa dung truyện, vạn trượng kiếm mang rơi trên mặt đất, thiên âm điện phương hướng, kiếm phong chỉ, khắp nơi bị một kiếm này tê liệt, đoạn đường này, vô số thiên âm đệ tử, bị một kiếm này phai mở. Vô số bảy dập chân pháp, vậy dưới một kiếm này, đương nhiên vô tổn. Nhất kiếm phá vạn pháp, 300 bên ngoài thiên âm trước đại điện H thạch quần trường, bị một kiếm này vang bộ ra. Quỷ Vương cùng Đông Đạo Thiên Âm Tông trưởng lão, cuốn quyết đẩy cửa đi ra ngoài, liền chạy đến tình cảnh như vậy, trăn mắt hốt hồn. Một đạo thân thúy khe rẽn, kéo dài hướng ra phía ngoài, không biết bao nhiêu dặm. Tuy ý kiếm khí, tiêu diên đệ tử, rách rưới kiến trúc. Một bức ngày tận thế cảnh tượng đều rung động Quỷ Vương mấy người tâm linh, đây là cái gì dạng kiếm thuật, đây là tu vi bậc nào? Một tên trưởng lão lầm bẩm nói, đây là cái gì dạng kiếm pháp? Chính đạo đánh tới. Bây giờ, một đạo như sấm rền thanh âm từ đằng xa đi ra, bố tu vi gia chỉ, khoé động âm, trấn nhân tâm phách. Thiên Âm Tông, từ nào đó một kiếm này, như thế nào? Ha ha ha ha ha. Sau đó, chính là trấn thiên động địa tiếng của Tiếu. Quỷ Vương trên mặt trấn kinh chi sắc chậm rãi lùi lên. Vương Cảnh, Tà Hộ Pháp gật đầu nói, "Tông chủ Thanh Minh, chính là Vương Cảnh." Quỷ Vương sắc mặt chậm rãi trở nên trầm thấp, cao giọng quát, "Địch nhân đánh tới cửa, chúng ta ha có thể ngồi chờ chết? Thập bắt trưởng lão, vạn đệ tử, giết người này người, chính là ta Thiên Âm Tông Phó Tông chủ." Theo đạo thanh âm này vang lên, tiến thiên âm Tông đoạn đường này, hai bên sân phòng, vô số đạo thân ảnh như là cá giết san sông, hướng Âm Tông bên ngoài đạo thân ảnh kia. 8000 đệ tử, Từ Phàm mang trên mặt ý cười, Một kiếm này chính là ta sáng tạo kiếm chiêu chiêu thứ nhất, liền gọi là Quang Hàn Thập Cửu Châu. Liễu Bạch Tình, như thế nào? Đấu đồng màu đen không biết lúc nào đã chợt xuống, mỹ lệ như là họa trung tiên tử Liễu Bạch Tình giờ phút này trên mặt tràn ngập kinh hãi. Sau đó, nàng chậm rãi nói ra, "Kiếm chi nhất đạo, chỉ có vạn năm trước người kia có thể cùng người tà hữu." Từ Phàm trên mặt tràn ngập vẻ chế nhạo, không nghĩ tới thế mà đạt được mị cầm ma tôn tán thành, chuyến đi này không tệ a ha ha. Liễu Bạch Tình mặc không biểu tình xem Từ Phàm một chút, sau đó không lên tiếng nữa. Từ Phàm vậy không còn trêu chọc, nhìn thiên âm tông phương hướng, Đảm bảo màu xanh trong gió bay phất phới, hắn cao giọng nói ra: "Đi thôi, hôm nay, Thủy Diệt Tiên tông." Hoàng khí đã ma kiếm, trở từ phàm chậm rãi lên tới không trùng, vô số đem bất diệt thần kiếm từ từ phàm trong cơ thể tuôn ra, vây quanh từ phàm chậm chạp phi vũ. Nơi xa, chân trời, mảng lớn hắc bảo thân ảnh như là châu chấu đồng dạng mà tới, che khuất bầu trời, vạn quỷ ra tổ. Từ phàm vắt tay, vô số đạo bất diệt thần kiếm hướng về nơi xa biển người gào thét mà đến. Trung trung điệp điệp thần kiếm đại hạ, thân kiếm màu trắng đại hạ một mảnh chạm vào nhau, như là thủy đập bên trên màu trắng đáng ngậm. Hắc bảo thân ảnh mà hướng thần kiếm màu trắng, chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là xuyên qua, xuyên qua, vô số đạo thân ảnh màu đen hướng về mặt đất tựa như là hát sắt hạt mưa rơi xuống nhân gian. Từ Phạm bước chân không ngừng, hoàng khí đã ma kiếm trở hắn lái vào người áo đen bảy, không có một cái thiên âm tông đệ tử có thể đột phá tiến trong kiếm trận. Từ Phạm như là tiến vào chỗ không người. Những nơi đi qua, bất diệt thần kiếm phi vũ, vô số người áo đen mất đến sinh mệnh, hướng về mặt đất nhân gian. Bao trùm lấy kiếm cương bất thần kiếm, căn bản không phải tiên âm tông đệ tử có thể ngăn cản. Tuyệt thế kiếm tiên, vô địch chi tư, dạng này chẳng cảnh Để Đế Cảnh cường giả Liễu bệnh Tình cũng có một chút hoang sợ, không phải những đệ tử này quá yếu, là từ phàm quá mạnh. Quản chi nàng cái này Đế Cảnh cường giả, muốn lông tóc không thương giết quang 8000 đệ tử, cũng mười phần khó khăn. Chớ nói chi là, vẫn là giống từ phàm nhẹ như vậy thả lỏng. Bất Diệt kiếm thể mang theo Bất Diệt thần kiếm, đối mặt Hắc Bảo Thiên Âm tông đệ tử, tựa như là vùng hướng lúa mạch liêm đao, Thiên Âm tông đệ tử như thế nào ngăn cản, chấm rãi, Thiên Âm tông đệ tử đã ý thức được nguy trước mắt khủng bố. Thương vong mấy ngàn đệ tử, nhưng là đối phương góc cáo đều không có nếp hún, tiểu tóc đều không có loạn. Ngược lại Thiên Âm tông đệ tử là đang liều mạng chiến giết một không quyết tâm liền mệnh tăng tại chỗ. Người trước mắt lại là hướng dạo chơi công viên, nhìn không chớp mắt, lẳng lặng bay về phía trước. Bây giờ, bọn họ mới chính thức ý thức được cái gì là khủng bố, vậy ý thức được người trước mắt cũng không phải là dựa vào số lượng có thể chiến thắng. Vô số Thiên Âm tông đệ tử bắt đầu chạy từ tán. Từ phàm nhàn nhạt mở miệng nói, "Cái này chút giao cho ngươi." Liễu Bạch tình nhẹ nhàng ứng một tiếng. Trên bầu trời, nhớ tới từng cơn đàn minh. Thiên Âm trước đại điện, Quỷ Vương đám người chính đang nóng nảy trở lấy phía trước tình hình chiến đấu. Bây giờ, một tên cuốn quýt hắc bảo đệ tử, hoảng sợ xông lại con rồi không đầu. Tại trên đại điện điên cuồng gào thét lấy, vừa khóc lại cười, hiển nhiên đã doa điên, cũng chết, bọn họ cũng chết. Ha ha, ta vậy chết, ta vậy chết, không ai có thể tới gần hắn, hắn không phải người, hắn là thần, 10000 cá nhân a, cứ như vậy không có. Thân kiếm màu trắng, điu điu điu điu điu. Ha ha. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước minan phải làm sao để? Chương 20, Hủy diệt tiên tông. CC, trà tiệm. Trớn nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nhíu loạn quốc tâm. Ủy vương lớn tiếng quát lên, chỉ một ngón tay, sau lưng hắc sát quỷ ảnh nào tới đến, hắc bào đệ tử trực tiếp bị quỷ ảnh tứ phân ngũ liệt. Trang diện cùng với huyết tinh, loạn quân ta tông giả, giết không tha. Quỷ vương mắt lạnh nhìn bốn phía người. Đương nhiên, quỷ vương cảm giác quanh thân lạnh lẽo, da rẻ truyền đến từng cơn nhói nhói cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là lợi kiếm treo cao tại linh đại phía trên. Sinh mệnh ở dây tiếp theo lập tức liền không thuộc về mình. Khủng bố kiếm khí, hợp chỗ, một đạo ngự kiếm thân, ảnh, thân vũ số kiếm, chậm bay vào âm trong cốc. Mà tại phía sau hắn, thì là cả người phụ hắc bào chuyển nữ tử. Một tên trưởng lao thân thể run dậy, không tự giác nói ra. Lúc này mới bao lâu thời gian, vạn tên đệ tử tất cả đều rếp quang. Mọi người đều là trong lòng run lên, nhưng là vẫn yên lặng khống chế lại trong lòng hoảng sợ. Có thể tại ma tông lăn lộn đến tình trạng kia, cái kia một cái không phải dân liều mạng, từ phàm mở miệng, thanh âm không lớn, lại chuẩn xác chuyển vào mỗi cá nhân trong hai. Tất cả mọi người ở chỗ này sao? Quỷ Vương vung tay lên, hát sát ma khí dập dần, vừa mới biến mất hắc sát ma ảnh lần nữa tại phía sau hắn xuất hiện. Nói nhảm cái gì, muốn đánh cứ đánh. Nói xong, Quỷ Vương giơ hai tay lên thật cao. Côn vọng tử. Hôm nay chúng ta liền hảo hảo tính toán cái này vạn tên đệ tử huyết hữu. Sau lưng, cung điện màu đen bên trong, khí tức khủng bố truyền ra, một đạo cự đại bạch cốt tiên trầm dãi đỉnh phá mái vòm, trôi lướt chân trời. Quy ảnh trung điệp, tiêu tên không ngừng. Dường như có vô số oan hồn bị cầm tù ở bên trong. Khủng bố uy áp càng lại ảnh hưởng đến ở đây tất cả mọi người. Bạch cốt hồn tiên là đế khí, tông chủ thế mà đem cái này đại sát khí đi ra. Mau nhìn, là đế khí. Đúng vậy a, là lão tổ lưu lại đế khí. Lần này cái này cuồng vọng tiểu tử chết chắc, lão tổ đế khí tuyệt đối có thể đem hắn nghiền nát. Đám người sợ hãi thán phục sau khi không quên tuyên bố tự phàm vận mệnh. Thấy tình cảnh này, Từ Phàm hai mắt nhắm lại. Quỷ Vương gặp Từ Phàm dường như có chút sốt thần, càng là cất tiếng cười to. "Tiểu quỷ, sợ sao? Đây là đế khí, ngươi chống đỡ được đế khí chi huy sao? Không nghĩ tới sao, ta thiên Âm Tông còn có đế khí tồn tại. Có đế khí tồn tại, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Ha ha. Từ Phàm đồng dạng cười cười. "Đế khí, rất hi hữu sao? Ta sợ, bất quá là một thanh đế khí thôi." Quỷ Vương cười ha ha. Ngươi nếu là có khí, bạn tốt liền." Lời mới vừa nói một nửa, Chỉ thấy từ phàm dưới chân đã ma kiếm phát ra chấn thiên hoàng uy. Một đạo kim sắc ngũ trào kim long từ trong kiếm mà ra, long kiếu thiên. Trong chốc lát, bảo quang chủ thiên, hoàng uy cái thế. Cái này đây là hoàng khí. Quỷ vương trong lòng kinh hãi vô cùng, khó có thể tin. Một đám trưởng lão càng là được chấn nhiếp nói không ra lời. Vốn cho rằng từ phàm không có khả năng coi đế khí, không nghĩ tới đối phương trực tiếp móc ra một thanh hoàng khí. Quỷ vương xuất mồ hôi chán. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma đối với thiên Âm tông dạng này thế lực tới nói, một kiện đế khí, liền là chiến lược vũ khí cấp bậc đây chính là một kiện hoàng khí a chỉ là trong truyền thuyết Trung Châu siêu cấp thần quốc mới có. Hắn đến cùng là ai? Trong lòng mọi người sinh ra dạng này nghi vấn. Cái kia một kiện bạch cốt đế binh tại hoàng khí uy áp dưới, vậy đang không ngừng phát run đế binh có linh, tự nhiên biết rõ sợ hãi. Quỷ vương tâm thần tuy rằng loạn, nhưng là vẫn cố giả bộ chấn định quá to. Coi như cầm trong tay hoàng khí, hắn đồng dạng là vương giả tu vi, chúng ta nhiều người như vậy, còn biết sợ hắn. Giết hắn, hoàng khí chính là ta Tiên Âm tông. Giết. Giết người đoạt khí. ZA. Vừa nói như vậy xong, Quỷ Vương dẫn đầu, tất cả mọi người hướng về trên bầu trời từ phạm khởi xướng tấn công, thế muốn xé nát trên bầu trời thân ảnh. Bạch Quốc Phiên vung dậy, vô số quỷ ảnh mang theo oán hận phóng lên tận trời. Một tiếng cười khẽ. Ngu mượn vô tri." Đãng Ma kiếm trong chốc lát xuất hiện tại từ Phàm trong tay, chỉ gặp hắn dơ cao trường kiếm, hét lớn một tiếng. "Kiếm khai thiên môn." Mà nghe được bốn chữ này, Liễu Bạch tình lại là thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Tử Phàm. Trong mắt tràn ngập các loại tâm tình, dần dần trở nên mê mang. Trước mắt thân ảnh, cùng vạn năm trước Cả người là huyết, một tay khai thiên thân ảnh chậm rãi quán biết. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Mây đen hội tụ, sắc trời không quang. Mây đen ngưng tụ thành vòng xoáy, sấm sét màu tím lừng lánh trong đó. Càng là có một cái trong truyền thuyết thần thoại cự môn, xuất hiện tại mây đen bốn phía, tựa như là trong truyền thuyết tiên môn đồng dạng. To lớn cự kiếm chậm rãi từ mây đen bên trong hiện lộ thân kiếm. Kiếm phong chỉ, quỷ vương đám người tâm thần run rẩy, thân thể không thể động đậy. dưới một kiếm này, lại là cự tâm tư cũng không còn tại. Bọn họ bị trấn nhiếp, không thể vương gian nan mở to miệng, một đoạn lưỡi rơi trên mặt đất, mãnh liệt đau đớn để hắn hoàn hồn. Sau đó chính là quỷ vương tiếng gào thét. Cùng lúc, quỷ vương sau lưng hắc sát quỷ ảnh, đồng dạng giữ tợn gào thét lấy. Tại khủng bố giống lên một tiếng bên trong, thân thể không ngừng phóng lớn, cuối cùng, trưởng thành một cái viên cầu. Phen, tự bạo, khủng bố linh khí tích quyển 4 mới, tất cả trưởng lão vậy từ kiếm khí chấn nhiếp bên trong tránh ra, nhao nhao nội hống, khống chế chính mình bị ảnh, đón lấy trên bầu trời che khuất bầu trời kiếm vòng, là từ đôi đến đầu nhìn đến, chỉ là kiếm vòng liền đã che khuất bầu trời. Đừng tay. Rít. Quỷ vương hống, vô số đạo hắc lệ quỷ, giống giận, nhào về phía không trung kiếm phong. Tất cả trưởng lão hợp lực nhất kích, uy lực vô cùng, nhưng là dạng này công kích, tại che khuất bầu trời cự kim dưới, tái nhật bất lực. Kiếm phong chỉ, càng ngày càng gần, mà dạng này thiên kiếm, cũng chầm chậm lộ ra toàn thân, một chút, nhìn không thấy bờ, tất cả trưởng lão, cho dù là quỷ vương, giờ phút này đều là tâm thần điên vọng. Thế này sao lại là nhân gian nhất kích, đây rõ ràng là trên trời thiên nhân, hướng bọn họ xuất kiếm, trong chốc lát, thiên địa an tĩnh lại. Gió nhẹ rồi, quỷ vương cùng người khác trưởng lão hóa thành bụi biến mất. Cho dù là đế tiên, vậy ầm vang toái. Vô số hồn bị rửa sạch linh hồn, trở về chân trời. Trên trời to lớn thiên kiếm vậy biến mất, Thái Dương một lần nữa dọ dị ra đến. Liễu Bạch Tình thật sâu xem Từ Phàm một chút, sắc mặt không thấy vui buồn, chỉ là trong mắt cái kia cổ thần tình, lại là bán nàng. Ngươi nơi nào học được một kiếm này? Không tự giác, nàng thanh âm cũng xuất hiện thanh âm rung động. Từ Phàm nghi hoặc nhìn nàng một chút, ma nữ này đây là làm sao? Ngoài ý muốn tập được Liễu Bạch Tình thế mà có chút không dám nhìn thẳng Từ Phàm con mắt, trên mặt phủ lên một chút hồng sắc, đem đầu dịch chuyển khỏi đến. Ngươi tin tưởng luân hồi sao? Từ Phàm sững sờ. Luân hồi, ta đương nhiên tin tưởng a, ta còn tin tưởng trọng sinh, với lại cái này nghiệp vụ ta rất quen. Từ phàm trả lời: Người vậy tin tưởng?" Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Liêu Bạch Tình. "Khó nói nàng cũng là trọng sinh. Xuyên Việt, cũng thế, vạn năm, làm sao có thể còn sống. Bất quá nàng vừa mới thức tỉnh muốt đương thời tử không giống là xuyên việt Ta xuyên việt phản ứng bình thường không phải là." Vạn Cê, ta thế mà xuyên việt, Liêu Bạch Tình giờ phút này lộ ra có chút bối rối, đột nhiên quay người, về phía sau bay đến. "Đi thôi, về đến. Bay về phía chân trời." Từ phàm nhún nhún vai. "Kỳ quái nữ nhân." Phi thân lên, bay đến không lúc, nhìn qua quỷ khí tùy ý. ma khí lăn lộn ma vực, khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng rung tay lên một đạo ngân hà theo trời mà đến, rơi trong sân cốc, gây nên thiên địa kinh minh. Ngân hà lạc cửu thiên, không bố kiếm ý hoàn toàn bạt phát. Trong chốc lát, vẫn là ma khí quần quần hợp cấp cùng cung điện, bây giờ đã thành một vùng phế tích. Hai bên sân phong, càng là tại Thiên Minh bên trong, ầm vang sụp đổ, đem nơi đây chôn lún dấu. Vương cảnh cao thủ, Di Sơn Đảo Hải, cũng không phải là nói bữa. Nhìn xem đã thành một vùng phế tích Thiên Đông Tông, từ Phàm tâm tình trong nháy mắt hoan khoái khâu yết. người, biến mất ở chân trời, tiểu muội, ta giúp ngươi báo thủ, một ông chồm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Phải làm sao để? Chương 21, sư đệ ngươi không cần trang. CC, cha tìm, thiên âm ma vực 800 dặm bên ngoài. Một đạo áo xanh dâu bạc trắng trường bảo thân ảnh chớp mắt đã tới. Chính là Tiêu tự tại áo xanh, trường bảo, màu nâu trường kiếm. Kiếm này tên là Côn Lô kiếm, chính là thiên huyền tiên tông ba quyển đế khí bên trong, do thiên huyền cùng chủ Tiêu tự tại chuẩn quản. Liên tại từ phàm rời đi nơi này không lâu, Tiêu tự tại liền chạy đến. Trên mặt đất, đầy đất hắc bảo thi thể. Toàn bộ đều là nhất kích mất mạng, xuyên qua thương, giống như địa ngục nhân gian. Tiêu tự tại trên không trung lặng lặng cảm thủ. Cái này khí tức, là kiếm cương. Trên thi thể là kiếm cương lưu lại khí tức, mà trên mặt đất còn có một đạo tự đại kiếm ngân, một mực ra cuối tầm mắt. Tiêu Tự Tại nhìn qua trên mặt đất cái này sẽ khắp nơi tê liệt, một mực vượt qua cuối tầm mắt kiếm ngân, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái dạng gì một kiếm sẽ lưu lại dạng này kiếm ngân, đây là kiếm đạo chí cường giả, cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Tiêu Tự Tại ngự không, hướng về ma vực bên trong bay đến. Một đường khắp nơi đều có thi thể, càng xem càng lạ kinh hãi. Tới trung tâm hạp cốc chô lối vào, chờ đợi hắn lại là một vùng phế tích. Nhìn thấy dạng này cảnh tượng, Tiêu Tự Tại cũng là có chút ngậm đống loạn thạch đầy cả tòa hạp cốc. Nơi này hẳn là đại điện vị trí, vì sao hiện tại tất cả đều là đá vụn, trực tiếp đem chọn hạp cốc chất đầy. Hai bên núi, đây là bị đánh nát sao? Tiêu tự tại thân thể trên không trung, tay bấm linh quyết, linh lực khôi động, sau đó nhẹ nhàng quát, "Lên." Trong chốc lát, phóng cuốn cắt đuôi, giữa không trung quanh mình không ngừng. Và anh, nâng theo lấy cuối cùng một cái tự thạch, bị chuyển di rơi xuống đất âm thanh vang lên. Mặt đất phá thoái còn trường, sụp đổ đại điện hiển lộ ra. Hô. Tiêu tự tại thở dài ra một hơi. Cho dù là hắn đến gần vô hạn đế cảnh tu vi, thanh lý nhiều như vậy phế tích, vẫn như cũng là hơi mệt chút. Ân. Vì sao không ai, chẳng lẽ là Thiên Âm Tông cao tầng tất cả đều chạy trốn? Vẫn là phát sinh phản loạn, bên ngoài những đệ tử kia chẳng lẽ là phát sinh phản loạn, tự giết lẫn nhau. Đồng nhiên, Tiêu tự tại trong tay đế khí côn lô kiếm có hơi cảm ứng. Tại hắn phía trước, là Bạch cốt phiên Hải cốt đây là đế khí, đế khí bị đánh nát, đây là Thiên Âm Tông hộ tông đế khí Bạch cốt phiền, hộ tông đế khí cũng bị đánh nát, hộ tông đế khí cũng nát, ngày đó Âm Tông cao tầng khẳng định là xong. Không có thi thể lưu lại, khẳng định là bị màn sắt không còn sót lại một chút cặn. Nhưng Tiêu tự tại vẫn như cũng là muốn không thông. Tiên Âm tông mặc dù là ác tây châu nhiều năm, nhưng là vậy không phải là cái gì người nói diệt đều có thể diệt ra từ hàng tiên trai, đạo tiên tông, vẫn là vạn vật tông, cũng hoặc là là thiên địa thư viện, trong đầu một cái lại một cái đỉnh tiêm thế lực tránh qua. Kết cục là ai diệt tiên âm tông? Tiêu tự tại tung bay trên không trùng, thật lâu không thể tiêu tan. Cùng lúc, càng trăm mối vẫn không có kết giải. Hậu phương, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Tiên huyền tiên tông trưởng giáo thiên nguyên tử, thượng thanh đạo nhân, hai người đã chạy đến đối mặt tiên âm tông cảnh này, đều là chấn kinh nói không ra lời. Chỉ có thể một mặt chấn kinh nhìn qua tiêu tự tại Trưởng Thanh đạo nhân cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, "Sư đệ, đây là có chuyện gì? Ta làm sao biết?" Tiêu tự Tại tức giận nói ra. Thiên Âm Tông không hiểu chỗ không, chứ không hiểu, Tiêu tự Tại càng là nghẹn đầy bụng tức giận. Nghẹn nổi giận trong bụng, chuẩn bị hơn nửa ngày muốn muốn làm một vô lớn, cuối cùng lại là dốc sức hoàn không. Loại cảm giác này, thật sự là để Tiêu tự Tại cảm thấy bất khuất. Thiên Nguyên Tử nhìn qua Tiêu tự Tại, sắc mặt trầm thấp nói ra, "Sư đệ, ngươi có phải hay không đột phá đến cảnh?" Tiêu Tử Tại thân thể chấn động, nhìn trời Nguyên Tử, "Sư huynh ngươi không phải là có nghĩ đến cái gì đi?" Thiên Nguyên Tử tay vớt Hàn Dâu, mang trên mặt cười khẽ, thấp giọng nói: "Sư đệ nhất định là người thực lực tăng mạnh, có thể một cái người hủy diệt Tiên tông, cửa một kiếp kia, sư huynh ta tuy nhiên không tinh thông kiếm đạo, nhưng là vậy nhìn xem kinh hại a." Tiêu tự tại mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Người sư huynh này cái gì cũng tốt, liền là dễ dàng nghĩ quá nhiều. "Sư huynh, ngươi thật nghĩ nhiều." Thiên Nguyên Tử đang muốn mở miệng. Trong một chớp mắt, trên đường chân trời, trung trung điệp điệp ở giữa, một đạo đao quang kinh hãi hiện đao quang về sau, lại là một đạo kiếm quang phóng Hai đạo khôi ngô thân ảnh tuần tự rơi xuống, cười hướng ba người đi tới. Vương Lý Quế" Kiếm thư Vương Hàn Tiến, đại thương thập nhị thượng tông môn tiên đao môn cùng kiếm thư tông cương giả. Cùng lúc cũng là tiên huyền tông chiến hữu, là Tiêu tự tại hảo hữu. Lý huynh, Hàn huynh. Tiêu tự tại nhìn thấy hai người, một mặt kinh ngạc, vội vàng nên kia đến, chào hỏi một tiếng. Thiên Nguyên tử mặt lộ vẻ vẻ số hổ. Sư đệ, ta ra thiên huyền tiên tông thời điểm, cho thiên đao môn cùng kiếm thư tông hai vị đạo hữu truyền thư, bọn họ đến tương trợ, chúng ta cùng nhau đến đây. Lý quyết, Tiêu nhiều năm không thấy, chỉ sợ đã đột phá tới đế đi. Hàn Tiến, không tệ không tệ, Lý huynh có thể chỉ dựa vào lực lượng một người. Tại như thế trong thời gian ngắn san bằng Thiên Âm Tông, thực lực như thế, chúng ta cũng không dám chèo cao. Đối mặt Tiêu tự Tại vẻ mặt vui cười đó lấy, hai người cũng là ngoài cười nhưng trong không cười phân biệt hóa thân thầy tướng số. Tiêu tự Tại sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống, bất quá làm quay đầu nhìn thấy sau lưng phế tích về sau, cũng là hiểu được. Hai người này hẳn là hiểu lầm. Thế là, Vội Vàng giải thích nói: "Hai vị sư huynh, Lý huynh, Hàn huynh, các ngươi hiểu lầm, tại hạ cũng là vừa mới đi vào Thiên Âm Tông, tại ta trước khi đến, Thiên Âm Tông đã bị người khác môn." Tiêu Tử Tại ánh mắt chân thành tha thiết, thẳng tắp nhìn xem bốn người. Bốn người sau khi nghe xong, trầm tư vung lên. Giống như cũng thấy, Tiêu tự tại một người mê thiên âm tông có chút kéo, cho nên vậy tạm thời tìm Tiêu tự tại thuyết pháp. Tuy nhiên tin tưởng, nhưng là lý quyết vẫn là như vậy trả lời. Lý huynh, trước đừng giải thích, bọn ta xem qua lại nói, Hàn Tiễn đồng dạng là phụ họa, không sai. Hai người sau khi nói xong, không chờ Tiêu tự tại giải thích, liền rơi xuống đến, cẩn thận xem xét. Không phải ta, không phải ta, đừng nói mỏ, có nỗi khổ không nói được, đàn độ đu mê liền bị hiểu lầm Tiêu tự tại, chỉ có thể đuổi theo đến. Một bên cẩn thận xem xét, một bên không lúc quay đầu xem Tiêu tự tại. Sau đó hai người lưng nhau, hiển nhiên đã xác định kết quả. So với không chú trọng chi tiết tiêu tự tại, hai người xem xét càng thêm cẩn thận, giờ phút này đã xem không đến rất nhiều thứ. Hàn Tiến càng là tiện tay vung lên, giữ lại đến một đoạn còn sót lại kiếm khí, chậm rãi nói ra: "Tiêu Minh, ngươi còn nói Thiên Âm Tông bị diệt cùng ngươi không có quan hệ, vậy cái này ngân hà lạc cửu thiên lưu lại kiếm khí, ngươi giải thích thế nào? Đây là từ phàm trước khi đi lúc, dùng để phá hư ma vực kiếm pháp đây là thiên huyền kiếm điện tự chiêu, càng là tiêu tự tại bản lĩnh giữ nhà. Hàn Tiến hào là kiếm tư vương, chính là kiếm đạo cao thủ, dạng này lưu lại kiếm khí, căn bản giấu giếm bất quá hắn." Cái này, cái này, cái này trước đó lao phu đến lúc vì sao không có phát ra được. Tiêu tự tại sửng sốt, có chút cưỡng ép giải thích. Lấy Tiêu tự tại thực lực, đương nhiên có thể phát hiện những này tiên huyền kiếm khí, chỉ là tại não hải trong tiềm thức mang tính lựa chọn tự động xem nhẹ. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không có muốn hôn khác huyền kiếm tông sẽ có người so với hắn tới trước tiên âm tông đến. Hắn tiến nhìn xem Tiêu tự tại như vậy phản ứng, càng là cho là hắn có tật giật mình, thẳng thắn nói: "Tiêu huynh, ngươi liền thừa nhận đi. Loại trình độ này tiên huyền kiếm ý, cái này tiên huyền chủ ngoại, ta thực tại là nghĩ không ra còn có những người khác." Một bên Thiên Đao Vương Lý Quế cũng là nói theo. Chính là, Lý huynh ngươi liền thừa nhận đi, Diệt Thiên Âm Tông liền là Diệt Thiên Âm Tông, cũng không phải đại sự, cùng chúng ta những huynh đệ này còn cần ẩn tảng. còn nữa nói, Tiêu huynh ngươi chính là muốn hướng chúng ta ẩn tạng, cũng phải lắp giống một điểm a không nói vừa mới Hàn huynh nói thiên huyền kiếm khí, liền nói bên ngoài phế tích, xem xét liền là kiếm đạo đế khí phá hủy. Nếu như ta không có nói sai, Tiêu huynh côn nô kiếm hẳn là mang ở trên người đi. Nghe hai người lời nói, Tiêu tự tại càng là khóc không ra nước mắt. Thiên Âm Tông, thật không phải hắn gì ta, làm sao lại là không tin đâu. Tiêu tự tại không phản bác được, không biết nên nói cái gì. Rất hiển nhiên hai người trước mắt đã nhận định liền là hắn diệni tông vô luận nói cái gì cũng không cải biến được bọn họ nhận biết mà chẳng diện trong lúc nhất thời vậy chồng mà xuống sau một hồi lâu thiên nguyên tử trầm rãi nói ra Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế đất nước Minan phải làm sao để chương 22 ta thông tri thiên cơ lão nhân CC tra tìm trước đó ta đã từng mời thiên cơ lão nhân đến đây có chiến tính toán thời gian đã nhận đến thiên cơ lão nhân tiêu tự tại trừng to mắt mặt mũi tràn đầy tinhạc Thiên cơ lão nhân là người thế nào? Tây Châu Thiên Cơ Tông tông chủ, tùy tiện nói câu nào ra đến, liền sẽ bị vô số người phục làm thiên địa chí lý. Có lợi thiên cơ, dưới tính toán chúng sinh. Quan trọng hơn là, thiên cơ lão nhân càng nắm trong tay Cựu Châu đại lục bên trên những người tu luyện tin tức con đường đơn giản tới nói, một khi thiên cơ lão nhân đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vài ngày như vậy về sau, tiêu tử ở trên đỉnh đầu cái này miệng oan uồng, liền cả một đời cũng hái không xong. Ai? Sư Minh, ngươi hồ đồ a? Tiêu tự tại trợ giải. Sư lệ, nói nói gì vậy? Ta lúc đó muốn thế, nhưng là giúp chúng ta Thiên Huyền Tiên Tông để bại danh khí, ai có thể nghĩ đến người hùng manh như vậy." Thiên Nguyên Tử nói lầm bầm đám người chính đang thương nghị lúc, chỉ nghe đến một tiếng thương lão lại hào sáng thanh âm chuyển đến. "Ha ha, hào thủ đoạn, hào thủ đoạn." Tiêu cung chủ hào thủ đoạn, một người hủy diệt tiên ầm tông, lão phu lần này muốn đích thân thao đao, tất để Tiêu cung chủ nổi danh Tây Châu. Nhắc Tào Tháo tạo tháo đến, người tới chính là Thiên Cơ lão nhân. Hạp cốc lối vào, toàn thân áo trắng tung bay khí mịt mờ Thiên Cơ lão nhân, chậm rãi hướng về ba người đi tới. "Xong, chết để xong." Nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân xuất hiện, Tiêu tự tại một trái tim, chật đệ rơi vào đáy cốc. Thiên Cơ đạo hữu, không muốn a, người nghe ta giải thích. Nhưng là, Thiên Cơ đạo nhân lại là không để ý tới hắn. Tại cẩn thận xác nhận qua hiện trường, xác nhận là Tiêu tự tại trở nên về sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày sau, Tiêu tự tại danh tiếng tất nhiên sẽ chuyển khắp Tây Châu Thiên Huyền Tiên Tông, rốt cục lại trở về. Dưới ánh trăng, Từ Phàm đứng tại Thiên Huyền Tiên Tông bên ngoài, trước đi xem một chút tiểu mội. Trong màn đêm, Từ Phàm thân hình lóe lên, tại không làm kinh động bất luận kẻ nào tình dưới, trong nháy mắt đi vào Thiên Cung hậu sơn trúc lâm. Giờ phút này Từ Phàm che thanh ngọc màn lại. Chậm rãi hướng phía Từ Minh Minh chỗ tại tiểu trúc cốc đi đến. Mấy ngày không có gặp Từ manh Minh, cũng là mười phần tưởng niệm Từ Minh manh. Nương theo lấy nhàn nhạt tiếng đàn, Từ manh manh cái kia viện chuyển tiếng ca, dần dần phiêu xa. Tiếng đàn đột nhiên ngừng, nhìn thấy Từ Phàm thân ảnh sau, Từ manh manh trong nháy mắt liền chạy ra khỏi đến, rất là kinh hỉ. Quái nhân sứ phó. Từ manh Minh mừng rỡ cả kinh nói, bất quá lại là lập tức dừng lại, mặt lạnh lấy tại nhà trên bậc thang ngồi xuống. Cũng không nói chuyện, liền la lạnh lùng nhìn xem Từ Phàm ý rất dứt dận, ta tức giận, hắn không tốt loại kia. Thế thế Từ phàm mỉm cười, tại từ manh manh ngồi xuống bên người. "Tiểu nha đầu, đây là có chuyện gì? Có người chọc giận ngươi tức giận sao?" Cùng sư phó nói, "Sư phó giúp ngươi xuất khí." Từ phàm tâm lý, hết sức rõ ràng chính mình tiểu nội tâm suy nghĩ, nhưng là vẫn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngay vậy, từ manh manh lạnh lùng quét mắt một vòng từ phàm, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tuy nhiên nhìn như không có có ý gì, nhưng là trên thực tế, ẩn chứa trong đó sát khí, từ phàm có thể dễ dàng cảm nhận được. Từ phàm minh bạch, nếu là hắn giả bộ hồ đồ, khả năng liền thật không để ý tới hắn. Thế là, đành phải bất đắc dĩ nói ra. "Tốt tốt, tiểu nha đầu" Trước đó thụ yêu là bị ta thương qua thực lực đã mười không còn một cho nên ta có thể yên tâm rời đi nghe đến mấy câu này từ manh manh sắc mặt mới hơi đẹp mắt một điểm Bất quá cũng chỉ là mưa chuyển nhiều mây thôi muốn triệt để mưa chuyển tinh còn sớm lấy cái nào bất quá tương đối tốt là từ mangh manh rốt cục mở miệng nói chuyện thử để cái kia thụ yêu đánh chết ta đi, dù sao ta vậy không người thương cái này hơn dối đồng dạng lời nói để từ phàm nhẹ nhàng nợ nụ cười vậy tại sao đằng sau thời gian dài như vậy cũng không tới thì ta Tuy nhiên ngữ khí rất lãnh đạo nhưng là đại biểu cho từ phạm còn có bảo mệnh tới cơ Cho nên, làm Từ Phàm nghe được lời như vậy về sau, lập tức trả lời. Trong khoảng thời gian này sợ dĩ không đến, đó là bởi vì ta đến báo thủ cho ngươi, ta xuống núi đem thiên âm tông diện. Nhan nhạt lời nói, giống như là không đáng giá nhắc tới. Tiền bối cao nhân phạm 10 phần. Bất quá, Từ manh manh nghe nói như thế, cùng Từ Phàm trong dự liệu không giống nhau. Từ Phàm lúc đầu coi là, Từ manh manh biết do hắn vì nàng ra mặt về sau, bao nhiêu sẽ cảm động một cái. Nhưng là, Từ manh manh chẳng những không có cảm động, ngược lại càng thêm không cao hứng. Không muốn nói cho ta biết việc nói thẳng, ngươi còn biên nói dối gạt ta. Từ Minh Minh đối từ Phạm lời nói không có chút nào tin, thậm chí là càng nói sắc mặt càng lạnh đến cuối cùng, càng là ẩn ẩn khỏe mắt thường đỏ, nhẹ nhàng nói một câu: "Ta muốn đại ca, đại ca mới sẽ không như thế gạt ta đâu." Sau khi nói xong, quay người chạy vào trong phòng, trùng điệp ném lên cửa phòng. "Phanh." Nhìn xem đã bị ngã phòng trên cửa, tử Phạm trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Hiện tại từ manh manh chính đang giận trên đầu, nhận định hắn là đang gạt người, vậy liền không có cách nào. Hắn nói cái gì từ manh Minh cũng sẽ không lại tin tưởng, chỉ có thể chờ sau này từ Minh Minh hết giận, tử Phạm mới hào hào giải thích. Với lại Từ manh manh câu nói sau cùng càng làm cho Từ Phàm triệt để phá phòng. Tâm tình bỗng nhiên có chút nặng nề, có lẽ chính mình hẳn là đổi thân phận. Từ Phàm không tiếp tục quấy rầy Từ manh manh, yên lặng bay người rời đi. Trở lại cổ chiến trường, quả nhiên, hắn nhỏ như vậy trong suốt, biến mất mấy ngày, căn bản không có người sẽ chú ý trong đêm dọn dẹp sạch sẽ sắp bỏ lên trên trận cơ địa, trở lại hắn trong phòng. Đương nhiên, hắn cảm giác được một trận sóng linh khí. Bên cạnh nhà gỗ, giống như là có người, Từ Phàm thân ảnh biến mất, sau đó trong chốc lát xuất hiện bên cạnh bên trong nhà gỗ. Toàn thân linh lực lập lại, nếu là làm loạn chi đồ Trong nháy mắt liền sẽ bị Từ Phàm đánh giết, nhưng là, trước mặt người lại là để tử phàm sương sở. Liêu Bạch Tình, giờ phút này, nàng chính tại sửa sang lấy bên cạnh nhà gỗ, sắp sàn nhà cái bàn, phụ lên dự bị. Hoàn toàn tựa như là một cái không có mấy may tu vi phổ thông nữ tử đồng dạng. Ngươi không tại trong cổ chiến trường tốt tốt đợi, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Liêu Bạch Tình động tác không ngừng, cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn Từ Phàm, chỉ là từ tốn nói, ta cũng là cần còn sống, ở giữa chiến trường cổ sát khí quá quá sắc bén, ta không thể ở lâu, dù là ta là đệ cảnh. Từ Phàm nhíu mày. Ngươi đang gạt quỷ? Ngươi ở bên trong cũng sinh hoạt vào năm, ngươi quản không thể tưởng đợi, Từ Phàm âm thanh lạnh lùng nói, "Túy ngươi, nhưng là không nên quấy rầy đến ta sinh hoạt." Liễu Bạch Tình nói khẽ. Ân. Từ Phàm quay người, trở lại chính mình nhà gỗ. Nữ nhân như mãnh hổ tránh chi không nổi. Hiện tại Trảm Đạo thành công, bất diệt kiếm thể lần nữa có thể tự động tu luyện. Lần nữa rảnh rỗi Từ Phàm, trở về nơi cũ, bắt đầu sáng tác. Bên trên một quyển tiểu thuyết đã hoàn tất, hắn chuẩn bị lại cấu tứ một vốn mới tiểu thuyết. Bên này, ngọc Đội cũng truyền tới 3 ngày sau, muốn đến Tiên đến lúc lại đến tìm kiếm từ phạm nâng cấp luôn hoang đảo mắt thời gian, 3 ngày đi qua. Hôm nay Thiên Huyền Tiên Tông lại là dị thường bận rộn, không ngừng có cao nhân cường giả đến đây đến thăm, cơ hồ các đệ tử cũng bị lởn viên. Như vậy, liền càng thêm không ai có thể chú ý tới Từ phạm. Từ phạm tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là đối với cái này vẫn là vui thấy nó thành. Một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 23, Thiên Huyền Tông bị ép vào hoàng thất đấu tranh. CC, trà tím. Âm Tông, Thiên Âm đại sư tới chơi mang theo quả mừng thiên âm thần châu một viên. Thiên Đạo môn, Thiên Đạo Vương tới chơi, mang theo quả mừng cực phẩm bảo thạch thiên đạo thạch một viên. Đại Thương Vạn Hoa Tông Vạn Hoa tiên tử tới chơi, mang theo Vạn Hoa linh dược một bình. Một vị tiếp một vị Tây Châu cường giả, nhau nhau theo nhau mà tới. Cho dù là tại cổ chiến trường Tư phạm, nghe cái này một tiếng tiếp theo một tiếng vang vọng sơn môn gọi âm thanh, chấn động đến lỗ tai cũng nha, càng là kinh hại không thôi. Cái này thiên huyền tiên tông là thế nào, chẳng lẽ là trưởng giáo đột phá đến cảnh? Tư Phàm nhịn không nổi trong lòng hiếu kỳ, chuyển đổi ngoại hình, thân thể hóa khói xanh, ra khỏi chiến trường đi vào quảng trường. Tìm một cái coi trọng đến không quá bận bịu đệ tử do hỏi, "Vị sư huynh này, xin hỏi đây là phát sinh chuyện gì, vì cái gì nhiều như vậy cùng giảng giả, nhau nhao tới bãi phòng ta Thiên Huyền Tiên Tông?" "Không biết." Từ Phàm đạt được đáp án, có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới Thiên Huyền Tiên Tông đệ tử cũng không biết rằng. Liên tiếp hỏi rất nhiều người, đều là không biết đây coi là chuyện gì, giờ phút này, Thiên Huyền Tiên Tông phổ thông đệ tử, đều là mộng bức trạng thái. Biết rõ tình hình thực tế Thiên Huyền Tiên Tông chính thức ba vị lão đại, cũng không đem Thiên Ma Tông bên trong chuyện phát sinh nói cho chúng đệ tử, sau khi trở về một mực đợi tại cái này lệch trong phòng, một mặt nghiêm túc Ba vị Thiên Huyền Tiên Tông chính thức người chủ sự. Thiên Nguyên tử, Thượng Thanh đạo nhân Trương thượng thành, Thiên Huyền cung chủ Tiêu tự tại, từ từ hôm qua về núi về sau, liên tục mấy đầu tin tức để bọn hắn tâm thần đại trấn, về sau một mực đợi ở chỗ này thường nghị đối sách. Thượng Thanh đạo nhân mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh. "Sư đệ, Thiên Âm Tông bất kể có phải hay không là người diện, lần này ta Thiên Huyền Tiên Tông đều là chỗ tại danh tiếng lâm tiêm." Tiêu tự tại thanh âm trầm thấp. "Sư huynh, ta Tiêu tự tại muốn nói lại thôi." Thiên Nguyên tử đánh gãy hắn nói. "Sư đệ, đây không phải ngươi nguyên nhân, lần này hủy diệt Thiên tông, là ba người chúng ta cộng đồng quyết định." Trưởng Thanh đạo nhân thấp giọng nói: "Sư huynh, căn cứ về sau trốn về đến đệ tử nói, bọn họ là tao ngộ thảo mục tinh linh vây công, với lại cái này chút thảo mục tinh linh là mấy cái sơn thần thổ địa vung xuống." Thiên Nguyên tử thở dài một hơi. Căn cứ từ manh manh bọn họ nói, bọn họ tao ngộ ngàn năm hoại thụ tinh, hư hư thực thực là bị Thiên Âm tông khống chế. Thiên Âm tông ngược lại là có dạng này bí pháp có thể khống chế thảo mục tinh linh, nhìn như vậy đến, mà khác mấy đợt đệ tử tao ngộ thảo mục tinh linh cũng hẳn là Thiên Âm tông người thao túng. Chúng ta còn trùng hợp hủy diệt Thiên Âm tông, cứ như vậy, càng là không có chứng cứ. Tiêu tự tại từ trước đến nay tính quý nóng nảy trung điệp một quyền nền ở trên tốt linh thạch trên bàn. Đây đều là Thiên Âm Tông âm mưu, Thiên Âm Tông hám hại ta cửa đệ tử, để cho chúng ta chém giết Thảo một Tinh Linh. Tốt một chiêu mượn dao giết người. Thảo một Tinh Linh thuộc về Đại Hoàng tử, bọn họ mục đích không thể nghi ngờ là để cho chúng ta cùng Đại Hoàng tử đứng tại mặt đối lập. Thiên Nguyên Tử thở dài một hơi. Đúng vậy a, trọng yếu nhất là bọn họ đã thành công. Thiên Huyền Tiên Tông trừ yêu ti thành lập đến nay, ta liền ngờ tới sẽ có một ngày như thế này, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này đến như vậy nhanh. đạo nhân mi khụ đồng là thở dài một hơi. Đây không phải chính yếu nhất chủ yếu nhất là một mực không để ý tới chiều chính nhị hoàng tử bỗng nhiên tiếp vào hoàng đế tai du quản lý thập nhị thượng Tông môn nhị hoàng tử nhảy lên trở thành hoàng vị hữu lực đối thủ cạnh tranh chúng ta Tuy nhiên cùng nhị hoàng tử tương giao không nhiều, nhưng là tại ngoài sáng bên trên xem như nhị hoàng tử người cứ như vậy nguyên bản chỉ là mấy con cây cỏ yêu tình tại như nước với lửa đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở giữa có lẽ liền là chân chính hoàng thất chiến tranh thiên nguyên tử sắc mặt nặng nghề trọng yếu nhất là ta thiên Huyền Tiên tông tại ngoài sáng bên trên sẽ là dây dân ổ đã chính thức hámm sâu hoàng thất đấu tranh bên trong Theo ta được biết, hiện tại ngoài sáng bên trên Đại Thương thập nhị thượng tông môn là thuộc về nhị hoàng tử, nhưng là trên thực tế, đại hoàng tử đã kinh doanh nhiều năm, sợ là đại bộ phận cũng nghe lệnh của đại hoàng tử, tăng thêm cây có yêu tinh cùng sơn thần thổ địa. Cho dù là hiện tại ta đứng tại nhị hoàng tử trên lập trường, ta vậy muốn nói một câu, nhị hoàng tử phần thắng rất nhỏ. Tiêu tự tại tiếng chầm nói ra: "Sư huynh, ngươi nói ít, chỉ cần trảm yêu tinh tại nhị hoàng tử thủ hạ, sở hữu yêu thú cũng sẽ là đệ nhân." đạo nhân hung hăng chừng tiêu tự tại một chút. Một lát tính, sau đó chính là một tiếng thở sâu thở dài. Thiên Nguyên tử hít sâu một hơi. Dự vững tinh thần cao giọng nói ra hai vị sư đệ khách nhân đã lâu các loại chớ có để cho người ta chế dễ theo ta đi ra đến chiềuêu đái khách nhân thiên nguyên tử ba người đi đến phòng tiếp khách đám người nhau nhau đứng dậy thiên nguyên tử trưởng môn đã lâu không gặp Thượng Thanh đạo trưởng đã lâu đám người đầu tiên là đối hai người khách khí đánh một cái bắt chuyện sau đó nhau nhau tiến lên cùng tiêu tự tại thân thiết nói chuyện với nhau vô cùng nhiệt tình tiêu tự tại chưa từng gặp qua dạng này chẳng diện chưa từng có qua dạng này đánh nổ phải biết trước kia những người này gặp hắn vậy nhưng gọi là tránh chi không nổi nhất là vị ti vạn hoaa ti tử đã từng bởi vì một cái mỹ lệ hiểu lầm, càng là đuổi giết hắn 3000 dặm. Hiện tại, bọn họ thể tụ Thiên Huyền Tông, đồng thời đối tiêu tự tại nhiệt tình như vậy, thật sự là tiên cơ đạo nhân viết ngày đó tiên cơ tông Tây Châu đạo báo quá tốt. Không biết vị kia tiên cơ đạo nhân nghĩ như thế nào, tại đang báo tiêu tự tại lúc, trực tiếp liền là đem tuổi trẻ lúc phóng đãng không bị trói buộc tiêu tự tại viết thành lãng tử hồi đầu điển hình. Không chút nào keo kiệt bút mực, toàn bộ cũng đang nổ tiêu tự tại. Cái gì Thiên, thiên Tông Thiên công chủ, rút kiếm độc sông ma xảo thiên âm tông. Một kiếm chu sát thiên âm tông 12 đại cao thủ, bao quát vô địch vương giả cảnh thiên âm chủ. Cơ hồ toàn bộ đều là tại Thổi Phồng Tiêu tự tại. Cuối cùng, càng là nói thẳng, Thiên Huyền Tông Thiên Huyền Cung chủ bên trong Tiêu nhiên thực lực đã có thể so với đế cảnh. Một kiếm đánh nát Thiên Đông Sơn, khủng bố như vậy đế cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Nhìn chung cả bản đưa tin, tuy nhiên có chênh lệch chút ít cách, vậy có mấy phần Thổi Phồng Tiêu tự tại. Nhưng, Khước thị vai đã tránh chứ trở lại như cũ trận tướng. Chỉ bất quá, cái này nhân vật chính được đổi thành từ phàm mới được. Nhưng, bởi vì nhân vật chính là Tiêu tự tại, cho nên cái này trung châu cường giả mới có thể ngang nhau, nhau đến tựa. Dù sao, một vị có thể so với đế cảnh cường giả Tuyệt đối không thể coi thường ảnh hưởng sâu xa. Thiên Cơ lão nhân giúp Tiêu tự tại chướng danh tiếng, tuy nhiên hắn không muốn, nhưng là hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể nhận. Thế là, Tiêu tự tại cũng là nhàn nhạt tiếp tục cùng mọi người nói, chỉ là Thiên Âm tông thôi, diệt cũng liền diệt, chứ vị nhiệt tình như vậy, lão phu cùng Thiên Huyền Tiên tông nhận lấy thì ngại a. Lời này vừa nói ra, tương đương với thừa nhận Thiên Cơ tông tin tức. Lần này, đám người càng thêm nhiệt tình. Trước mắt vị này Thiên Huyền công chủ, thế nhưng là có thể so với đế cảnh đại cao thủ A cùng lúc, thiên Huyền Tiên tông 12 phong đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận, không ngừng suy đoán, hôm nay Đông Đạo cường giả đến nhà đến cùng là nguyên nhân gì? Có đệ tử suy đoán, khẳng định là ta Thiên Huyền Tiên Tông vị tiên lão tổ đột phá đến cảnh, mới có cái này chút tiền bối đến nhà. Không phải không phải, nếu thật sự là như thế, tông chủ đã sớm tuyên bố tin tức, chúng ta lúc đó không có một chút tin tức. Có người phản bác. Các người nói có phải hay không là Tam tông chủ, nghe nói Tam tông chủ tuổi trẻ lúc, đây chính là Tây Châu Hôn Thế Ma Vương. Rốt cục, có đệ tử đoán được trọng điểm, đoán được nhân vật mấu chốt. Hẳn là, trước mấy ngày chúng ta ra đến Tiêu Diệt Tiên tông, lại rốc sức một cái khoảng không, lúc đó đầy đất thi thể a, các ngươi còn có ấn tượng sao? Vị này đệ tử có phần có cảm giác thần bí nói ra đương nhiên là có ấn tượng cái kia đầy đất thi thể quá giọ người lúc đó so với chúng ta tới trước chỉ có ba cung chủ hiện tại xem ra hẳn là phẫn nộ ba cung chủ một mình diện tiên tông chấn kinh Tây Châu mới dẫn đến nhiều cường giả như vậy bên cạnh tử phàm lại làứ sở tiêu tự tại vậy đến thiên Nam tông Nếu thật là lời như vậy vậy cái này tiêu tự tại ngược lại là thật sự là một cái tốt sư phó tư pháp ở trong lòng mỉm cười đối với tiêu tự tại lao già thối than này nhiều mấy phần hào cảmỗ nhiên một đạo vang vọng chân trời Thanh em chuyển đến đại thương đại hoàng tử thân đến Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 24, ta có một kiếm như mặt trời giữa trưa. CC, cha tìm, một tiếng chấn hồn phách người âm thanh vang lên. Đại thương đại hoàng tử thân đến, thanh âm hùng tráng, đinh tai nhức óc. Trong phòng khách thanh âm im bặt mà rừng, sau đó trong nháy mắt nổ tung lên. Đại thương đại hoàng tử cũng đến, tiêu đạo hữu lần này danh tiếng quá lớn. Chỉ có tiêu tự tại tam huynh đệ nhìn nhau, gượng cười. Có nỗi khổ không nói được ga kẻ đến không tiện. Một tên khí chất cao quý, thân mang cẩu long hoa phục nam tử chậm đi vào cung điện. Long hành hộ bộ, khí vũ hiên ngang, mặc cho ai xem đều sẽ tán thưởng một câu, giống trong loài người. Mà tại phía sau hắn, đi theo một tên nam tử khôi ngô, thân thể to lớn, khối khối bắp thịt giống như là muốn đem trên thân áo vải trống ra, khuôn mặt như dao gọn, góc cạnh rõ ràng, mười phần cưng rắn. Chỉ là tên nam tử này trên đầu mi tâm lừng lánh tinh thạch, còn có đầy người bành trướng yêu khí chứng minh đây là một cái yêu tộc, hơn nữa còn là một cái tu vi cao thâm yêu tộc đại hoàng tử nhanh nhẹn ngồi xuống, tại hắn bước vào cung điện trong mắt, hắn liền thành cung điện nhân vật chính đại hoàng tử hướng về Tiêu tự tại chúc mừng nói. "Chúc mừng Tiêu đạo trưởng một mình diện tông, Dương Tiên huyền huy tên." yêu tự tại chắp tay một cái. Đều là hư danh, không dám tại đại hoàng tử trước mặt nói khoác. Đại hoàng tử gật gật đầu. Tiêu cung chủ thực lực siêu quẩn, buồn vương cũng là bội phục. Nói xong, đại hoàng tử vây tay, phía sau hắn nam tử to con bước nhanh đến phía trước, đại hoàng tử tiếp tục từ tốn nói. Mấy ngày trước đây, thủ hạ ta sơn Thần Thuẫn Sơn tới tìm ta, nói dưới tay hắn mấy cái cây có yêu tình cùng Thiên Huyền Tiên Tông đệ tử phát sinh xung đột, không biết nhưng có việc này. Đại hoàng tử nổi lên, Thiên Nguyên tử tiến về phía trước một bước, đứng ở chính mình sư trước người, trả lời. Ta tông đệ tử được là chạm yêu trừ ma sự tình, cũng không vi phạm sơ tâm. Đại hoàng tử đông nhiên cười khẽ. Có lẽ, trong này, có ẩn tình khác. Thiên nguyên tử sững sở, đại hoàng tử tốt như vậy nói chuyện, đại hoàng tử tiếp tục mở miệng. Phụ hoàng vừa mới cho ta một cái việc phải làm, buồn vương bọn thủ hạ tay không đủ, liền giao cho các ngươi thiên huyền tiên tông đi làm đi. Hai mắt sắc bén, gắt gao nhìn chầm chầm thiên nguyên tử con mắt. Vênh váo hung hăng, nhàn nhạt lời nói, lại là tràn ngập vênh hung hăng. Tại thời khắc này, phản phất thiên huyền tiên tông đã thành hắn đại hoàng tử cấp dưới ở đây Hậu Vương, tiêu tự tại cùng tượng Thanh đạo nhân chăm chú nắm chặt nắm đấm, nhìn xem cảnh tại bọn họ phía trước sư huynh Thiên Nguyên tử. Bọn họ cũng đều biết, đây là đại hoàng tử cho bọn hắn cuối cùng thời cơ. Thuận theo nghe lệnh, sinh, nếu không, chết, nhưng là, hiện tại ngay trước Tây Châu Đông Đạo thế lực mặt, cơ hội này, lại là tại trà Đạp Thiên Huyền Tiên tông tôn nghiêm, bọn họ sư huynh đệ ba người, ở chung nhiều năm. Bọn họ đang chờ cái này vạn sự lấy đại cục làm trọng, mọi chuyện nhìn nhiều một bước sư huynh lựa chọn. Thiên Nguyên tử chậm đầu, nhìn về phía ở đây Đông Đào thế lực đầu mục. Trên mặt mọi người, có trêu chọc, có mừng thầm trong lòng có mặt lộ đồng tình. Chỉ một cái liếc mắt, Thiên Nguyên tử liền biết rõ, cả đại thương, thập nhị thượng tông môn, bọn họ, không, có minh hiếu. Nhưng là, tha tại trong mưa hát van chết, không muốn ăn nhờ ở đậu sống, ta Thiên Huyền Tiên Tông, làm gì có sợ chết hạng người. Ta Thiên Huyền Tiên Tông chính là thập nhị thượng tông môn, nghe điều không nghe tuyền, điều động chúng ta, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách." Thanh âm lùa tiếng, giống như kim thạch da minh. Xương cốt cứng rắn, vạn sự yêu cầu bảo toàn Thiên Nguyên tử, tại cuối cùng, lại muốn bỏ sinh giữ gìn tôn nghiêm hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Thanh âm trầm thấp, giống như vạn năm dứt đá. Rất tốt. Sau lưng, Đại yêu Tuấn Sơn tiến lên trước một bước, chỉ là một bước này, yêu khí của quận, cả cung điện bị dày đặc yêu khí bao trùm, hắc khí của quận, không thấy qua minh, vô biên yêu khí thủy chiều hướng lên trời nguyên tử đánh tới. Làm cản, Tiêu tự tại cùng Thượng Thanh đạo nhân tiến lên một bước, thấp giọng gầm thét. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Đại yêu, sát cơ bắn ra, từ giờ trở đi, chiếc đề không thể vãn hồi chỗ trống. Thiên Huyền Tiên Tông cùng Đại hoàng tử đem xung đột vũ trang. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây sở hữu giả, thế lực, toàn bộ đều là mặt hướng Thiên Huyền sư huynh đệ ba người, lặng lẽ lui lại một bước cho dù là trước đó cùng Thiên Huyền Tiên Tông tương hỗn là Chiến Hữu Thiên Đao môn kiếm thư tông. Vẹn vẹn một bước, lại là đại biểu rất nhiều thứ. Tựa như là một đầu khoảng cách, tại cái này kín người hết chỗ trong cung điện. Cách tại Thiên Huyền Tiên Tông Tam sư huynh đệ cùng mọi người ở giữa, bọn họ đều là đại hoàng tử người, đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đang muốn nổi lên. Vô biên áp lực hướng lên trời nguyên tử ba người đánh tới. Đô nhiên, một tiếng vang dội tiếng hét lớn vang lên, thanh âm rội, bên trong tràn ngập thiết huyết cùng Đại thương hoàng tử thân đến. Đứng tại đệ tử bên trong tư nhìn thấy cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh. Trong lòng hơi chấn động một chút. Hiện tại hắn, trên mặt đã không có lúc trước tái nhật chi sắc, thân ảnh càng không có gầy yếu cảm giác, tràn ngập uy nghiêm cùng sang trọng đây chính là năm đó bị từ phàm giải khai khúc mắt tần mục, nguyên lai, like, hắn là đại thương nhị hoàng tử, với lại, tại phía sau hắn, có một cái thân mặc trọng giáp, lưng đeo trường kiếm, tràn ngập thiết huyết chi khí nam tử. Còn có một người mắt ngọc mày ngải, tràn ngập linh khí thiếu nữ. Nữ tử một thân đai lưng váy dài, đem tư phụ trợ cực kỳ thất tha, khuôn mặt càng là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, tại phối hợp bên trên tinh xảo quan, đặc biệt là một đôi hoa đỏ mắt, để nữ tử này lộ ra phong tình vật chủng, dị thường xinh đẹp. Với lại cái kia ba búi tóc đen bị châm thành bím tóc đuôi ngựa, theo nàng bước chân hất lên hất lên, lộ ra cực kỳ có sức sống. Nhị hoàng tử đi vào bên trong phòng tiếp khách. Sau một lát, âm vang buộc phát ra một tiếng tiếng hét phấn nộ. Chính như ta ngoài ý muốn, vậy liền đánh một trận. La Tiêu tự tại thanh âm, một đạo áo xanh trường bào dâu bạc trắng thân ảnh, phóng lên tận trời, cầm trong tay trường kiếm, bay lên không trung. Quả nhiên là Lấn Ta Thiên Huyền không người. Khuôn mặt dữ tợn, dâu tóc đều dựng, kiếm khí phóng lên trời. Mà tại phía sau hắn, dáng người khôi ngô đại yêu, ngựa không mà lên. Vành trướng điêu khí tại Thiên Huyền Tiên Tông nhắc lên từng cơn cuồn phong, thậm chí là che đậy trần trời. Mang theo mạng Thiên Oven, đối đầu tiêu tự tại, đứng đối mặt nhau ở đây đệ tử toàn bộ ngợp bức. Cái này muốn đánh, đó là đại yêu a, sư tổ muốn cùng đại yêu đánh, bọn họ không biết vì cái gì đánh. Nhưng là, chậm rãi, tiếng họ hét vang tận cả tòa Thiên Huyền Sơn. Sư tổ tất thắng, Thiên Huyền bất thắng. Mỗi một người đệ tử đều dùng tận sức mạnh lớn nhất hãn giọng hò hét. Bọn họ không thể xuất kiếm, không biết sư tổ có thể hay không thắng. Nhưng là, bọn họ biết rõ, không thể để cho sư tổ mất mặt, Từ Phàm nhìn phía xa lớn tiếng cho sư phối ủng hộ vẫy tay từ manh manh, không chỉ có cười nhẹ lắc đầu. Bên trong phòng tiếp khách đám người chậm rãi đi ra. Thiên Nguyên tử hai người lo lắng nhìn xem không trung tiêu tự tại. Phòng tiếp khách trước, đại hoàng tử mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh leo sát ý. Nếu là tỉ thí, đao kiếm không có mắt, nếu là thương tiêu đạo trưởng tính mạng, mấy vị cũng không nên chú ý. Hừ. Thiên Nguyên tử hừ lạnh một tiếng. Hậu Phương, Tây Châu chúng cường giả nghị luận ầm ĩ. Cái này Tuấn Sơn là ngàn năm trước thành danh đại yêu, danh xưng đại thương yêu tộc đệ nhất giả, dựa vào nghịch thiên phòng ngự đã từng cùng đại thương hoàng đế đấu 3 ngày 3 đêm, mới bị thu phục. Đúng vậy a. Hắn vốn là Huyền Vũ Linh Thạch thành tinh, phòng ngự lực thiên hạ vô song a. Để cảnh muốn phá hắn phòng ngự cũng mười phần khó a. Tại Thiên Nguyên tử bên người, là nhẹ nhàng mà đứng nhị hoàng tử, mà tại phía sau hắn, là Trảm Yêu Ti đại nhất cường giả phá quân. Nhị hoàng tử Tần Mục nhìn lên trời nguyên tử, thấp giọng truyền âm nói: "Thiên Nguyên tử trưởng giáo, đây đã là kết quả tốt nhất, chờ chờ thật như vậy, chúng ta mấy người đồng loạt ra tay, cần phải cứu Tiêu đạo trưởng." Thiên Nguyên tử thở dài một hơi, gật gật đầu. nhìn lên trên trời tuẫn sơn, âm thầm thở dài một hơi. Cái này yêu tộc phòng ngự quá mạnh. Tiêu Tử Tại, tháng không. Nhưng là Muội muội ta không muốn để cho ngươi thua à, ngươi liền sẽ không thua." Từ Phàm nhẹ nhàng nhắm mắt, phát động linh thức truyền âm thần thông. Linh thức truyền âm, lớn nhất thần ngáp truyền âm chi pháp, thậm chí là bị truyền âm lợi, đều sẽ cho rằng đây là trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện suy nghĩ. Là Thiên Hư cung thất truyền bí thuật, chính là Từ Phàm đánh dấu được. được. Đại Nhật Diệu Thiên. Từ Phàm truyền cho Tiêu Tự Tại chính là lúc trước trong rừng trúc đại nhật diệu thiên kiếm chiêu tinh yếu. Tiêu Tự Tại vốn là nghiên cứu qua chiêu này, đã có chỗ được, tăng thêm Từ Phàm truyền thụ kiếm chiêu tinh yếu, Hắn là có thể miễn cưỡng sử xuất một chiêu này, đại nhập Diệu Thiên vốn là Cửu Thiên kiếm pháp lực công kích một chiêu mạnh nhất, cho dù là tiêu tự tại sơ linh mộ, phá cái này đại yêu phòng ngự cũng là dư xài. Nếu là từ phàm tự mình thi chuyển, chỉ dùng một chiêu này, liền có thể chém giết cái này thật yêu. Tiêu tự tại cầm trong tay côn lô kiếm, đột nhiên thân thể chấn động, một thân kiếm khí sắc bén mà tùy tiện đại yêu Thuấn Sơn cười gần nói: "Hy vọng truyền ngôn là thật, thực lực ngươi thật đến gần vô hạn đế cảnh, không phải vậy, các ngươi Thiên Huyền Tông khả năng tồn tại không bao lâu." Nói xong, Toàn thân điều khí ngưng tụ thành thức chất, tại phía sau hắn, nương tụ mà thành một tôn thiên yêu trấn thân, chậm rãi tương thuận sườn núi vây. Phong ngự lực lần nữa tăng cường, Tiêu tự tại hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trước mặt đại yêu. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại, hắn muốn thắng, với lại muốn thắng được xinh đẹp, hắn muốn chấn nhiếp, Thiên Huyền Tiên Tông không có đế cảnh, lại là có đế cảnh phía dưới vô địch Tiêu tự tại, chỉ có dạng này, Thiên Huyền Tiên Tông mới có thể tiếp tục sừng sững kiếm khí lên, đưa tay, khẽ vút trường kiếm trong tay, Tiêu tự tại chậm rãi mở miệng. Nếu là lúc trước, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. 3 tháng trước, ta may mắn thu hoạch được một chiều tổ tiên kiếm chiêu. Tiểu Mỗ Thiên Tư lưu hạ, cho đến hôm nay cũng không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá, vừa mới lòng có cảm giác, cảm nhận được kiếm chiều trấn ý. Có lẽ, trong gói u minh tự có thiên ý, tạo hóa cho ngươi. Gầm hét, đột đột gầm hét, tiêu tự tại dâu tóc đều dựng, một thân kiếm khí phóng lên tận trời, tách ra đầy trời vân. Hôm nay, liền bắt ngươi thế kiếm. Một vòng mặt trời, đột ngột xuất hiện trên không trùng. Ta có một kiếm, như mặt trời giữa trưa, thiên hạ kiếm khách, một mực quỳ xuống đất đầu, kim quang đại thịnh, thiên địa bị nhuộm thành kim sắc. Không có kiếm chiêu Chỉ có khủng bố kiếm khí cùng kiếm ý Tuấn Sơn nộ hống, cảm nhận được chí mạng công kích, đầy trời kim quang chấn động, mà Tuấn Sơn chính là kim quang điểm cuối, xung quanh kim quang càng ngày càng yếu, mà nó bên người kim quang lại là càng ngày càng thịnh. Oanh! Một tiếng oanh minh, thiên địa mất quang, trong chốc lát, kim quang toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có không ngừng thở dốc Tuấn Sơn. Giờ phút này nó không dám vọng động, tại nó trong cổ, ngừng lại một thanh trường kiếm sắc bén đế khí trường kiếm, côn lô kiếm đại yêu, bị gọt đến đầu cũng sẽ chết. Lần sau chiến trường gặp nhau, nhất định lấy tính mạng ngươi. Một lát sau, Tuấn Sơn chán nản nói ra: "Ta nhẫn Tiêu tự tại thu hồi trường kiếm, quay người bay trở về Tiên Huyền Cung. Toàn trường yên tĩnh, đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đến. Sư tổ Vi Vũ, sư tổ vô địch. Vô số thiên huyền đệ tử khàn cả giọng tiếng ho hét. Một trận chiến này, Tiêu tự tại ngồi vững đến gần vô hạn đế cảnh thực lực. Danh xưng, đại thương đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, một kiếm bại đại yêu Tuấn Sơn. Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 25, Thiên Ma tông ngóc đầu trở lại. CC, cha tìm, từ phàm trở lại cổ chiến trường. Không có một lát, Hắn cảm ứng được hai bóng người đi vào cổ chiến trường. Tân Mục, còn có đôi mắt sáng thiếu nữ. Từ Phạm lần nữa đem chính mình tướng mạo đổi thành túi xuống lão giả tướng mạo, lặng lặng chờ đợi hai người đến. Từ Phạm nhìn thấy hai người tới gần, đứng dậy, mở ra nhà gỗ, ngoài phòng, là một mặt kinh ngạc Tân Mục, còn có đôi mắt sáng thiếu nữ. Tân Mục kinh ngạc cùng Từ Phạm hình dạng, chỉ là mấy năm không thấy, cư nhiên như thế già yếu. Thở dài một hơi, chắp tay nói: "Hứa huynh, đã lâu không gặp, người già yếu rất nhiều." Từ Phạm hoàn lễ, thấp vừa cười vừa nói: "Hồi lâu không thấy, nghi hoàng tử ngược lại là càng thêm phong lưu phóng khoáng, nổi bật bất phàm." Tần Mục sắc mặt có chút xấu hổ. Tư huynh cũng không phải là có ý dấu diếm. Còn chưa có nói xong, liền bị đánh gãy. Mục Kaka, hắn liền là người nói kia cá nhân sao? Tốt lao a. Đôi mắt sáng thiếu nữ từ Tần Mục phía sau nhô đầu ra, nhìn xem Tử phạm cơ linh cổ cái nói. Tần Mục giới thiệu nói: "Tư huynh, đây là biểu muội ta, Phạm Thiên Tịnh em tông 9 đại thánh nữ bên trong, hiện tại tông chủ đích nữ, Lý Tâm Uyển." Tử phạm nghe thiếu nữ lai lịch, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phạm thiên Tịnh em hắn từng tại Thiên Tông trong bí tịch xem qua ghi chép, chính là một cái tu tập tông môn, chỉ lấy nữ tử tu tập tông môn. Mà Phạm Thiên Tịnh Âm thực lực vậy thập phần cường đại, tại Tây Châu chính là cùng Đại Thương quốc thực lực khá cường đại tông môn. Với lại Phạm Thiên Tịnh Âm cùng Đại Thương quốc có cực sâu nguồn gốc, Đại Thương quốc khai quốc hoàng đế có hai vị hồng nhan tri kỷ, chính là Phạm Thiên Tịnh Âm hai vị thái nữ. Với lại, hai vị này thánh nữ vẫn là thân tỷ mẫu. Các nàng vì Đại Thương lập quốc lập xuống thiên đại công lao. Mà tại Đại Thương quốc thành lập về sau, khai quốc hoàng đế vốn nên cưới hai vị này hồng nhan tri kỷ làm vợ, nhưng là tỉ tỉ ý cùng mỗi mỗi cùng một chồng, lựa chọn trực tiếp rời khỏi. Sau đó, vị tỷ tỷ này liền thành Phạm thiên Tịnh Âm chủ. Mà khai quốc hoàng đế đã từng lập xuống quy củ, bất luận một vị nào đại thương tương lai hoàng đế nhất định phải kết hôn với một Phạm Thiên Tịnh Âm nữ tử làm vợ, thậm chí làm hậu. Tân Mục Mỗ thân chính là Phạm Thiên Tịnh Âm thánh nữ, mà lại là hiện nhậm chức Phạm Thiên Tịnh Âm tông chủ muội muội. Cho nên, Tân Mục cùng Lý Tâm Uyển rất có nguồn gốc. Gặp qua thánh nữ, Từ Phàm vô cùng có lễ phép chào hỏi. Tân Mục đưa tay, hướng về Từ Phàm đưa ra một viên đan dược. Trong suốt lanh, ra hoa. Đan dược bên trên che kín thần văn, phàm, Có thể tăng cường nhân mệnh, đồng thời cải thiện chất. Từ Phàm đã từng đánh dấu qua loại đan dược này, bất quá cái kia lúc Từ Phàm đã là bất diệt kiếm thể, ngược lại là có chút gầm mở. Nhưng là, đối với người thủ mộ Từ Phàm tới nói, đây là thích hợp nhất đan dược. Loại đan dược này mười phần hi hữu, tân mục cũng là hữu tâm. Thứ huynh, một viên đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, đưa ngươi." Từ Phàm không có chối tử, sau khi nhận lấy liền nuốt vào. Thân thể chậm rãi lóe ra linh ánh sáng, mà Từ Phàm hình dạng vậy từ hơn 70 tuổi lão giả bộ dáng biến thành hơn 20 tuổi trung niên đương nhiên, đây đều là Từ Phàm tận lực biến hóa. Lý Tâm Uyển nhìn xem một màn này, kinh nói: "Mục ca, ca đây là cái gì đan dược?" Làm sao thần ký như vậy? Tần Mục cũng là kinh hãi không thôi, đây là Thiên Cơ Đan à, vẫn là cùng ngươi muốn, cái này Thiên Cơ Đan hiệu quả là cái gì tốt như vậy? Thứ huynh, còn xin chỉ giáo, người bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Tần Mục nhưng, ngươi lúc trước bị sát khí ăn mòn quá lợi hại, cho nên lộ ra dần dần giả đi, có thể là Thiên Cơ Đan giúp ngươi loại trừ sát khí, để ngươi khôi phục diện mạo như trước, mới có thể lộ ra biến hóa lớn như vậy. Từ phàm gật đầu. Không tốt, biến quá qua. May mắn ngươi giúp ta viên đi qua. Lý Tâm Uyển đồng dạng dò xét một cái Từ Phàm, sau đó mở miệng. Ngươi một cái người ở chỗ này, không tệ nhỉ sao? Đang khi nói chuyện, Lý Tâm Uyển còn đối từ Phạm nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là hy vọng từ Phạm trả lời nhằm chán, cùng nàng đứng tại mặt trận thống nhất, dạng này liền có thể đem tần mục mang đi. Không thể nhạt. Từ Phạm làm một đời trưởng nam, làm sao lại như vị này thiếu nữ nguyện? Lý Tâm Uyển nghe vậy, hai mắt nhất thời trừng lớn, nhìn xem từ Phạm, trong lòng ngán thẩm, cái này nam nhân chuyện gì xảy ra, khó nói không hiểu nàng suy nghĩ. Nơi này bên ngoài, thậm chí là Thiên Huyền Tông bên ngoài thế giới đặc sắc như vậy, người mỗi ngày một thân một mình tại cái này chim không thèm bị địa phương, sẽ sai qua rất nhiều đặc sắc thế giới. Lý Tâm Uyển tựa hồ cùng từ Phạm đòn khiêng bên trên Nhất định phải chứng minh nơi này nhắm trán. Không, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, ở chỗ này mới thật sự là an toàn. Lý Tâm Uyển bị Từ Phàm câu nói này đối nói không ra lời, vai hàm trực tiếp nâng lên đến. Người người này, cùng nữ nhân đều là nói như vậy sao? Ngẹn nửa ngày, Lý Tâm Uyển thở phì phì mở miệng nói. Người nam nhân trước mắt này là chuyện gì xảy ra à, chính mình mặc kệ ở đâu, gặp được nam nhân đều sẽ lấy nàng niềm vui, mà người nam nhân trước mắt này quả thực là không hiểu nữ nhi tâm a. Không, ta nói chuyện xưa nay đã như vậy." Từ Phàm bình tĩnh mở miệng. Lý Tâm nghe vậy, chỉ mắt trợn trắng, cuối cùng mở miệng ngươi dạng này về sau cũng không tìm được nữ nhân. A Tử Phàm nghe vậy, cười nhẹ một tiếng. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ. Ở địa cầu lúc, có qua rất nhiều vấn đề như vậy. Nữ nhân có trò chơi thương không, mà tại cái này tu hành đại thiên thế giới, nữ nhân có tu luyện thương không, Lý Tâm Uyển vỗ chán một cái, nàng xem như minh bạch, chính mình gặp được một khối mục đầu. Ngươi liền ở một mình sống hết đời đi. Hừ. Lý Tâm Uyển hừ rỗi, ngồi vào trong phòng duy nhất một cái bàn gỗ một bên, một tay chống đỡ cái cằm, chú tại trên bàn gỗ, mọc lên một ngạc. Đồng nhiên Chú ý lực bị trước mắt trên trang giấy văn tự hấp dẫn. Tân Mục vừa cười vừa nói: "Tư huynh, có lẽ, dưới đến mấy ngày, Thiên Huyền Tiên Tông vậy không an toàn." Từ Phàm ánh mắt ngưng tụ, "Đến? Hắn biết rõ hôm nay trận đại chiến kia, nhất định không đơn giản, Từ Phàm giả bộ như không thèm để ý chút nào, chậm rãi hỏi thăm: "Cớ gì nói ra lời ấy?" Tân Mục thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Thiên Huyền Tiên Tông đã cuốn vào ta cùng đại ca đấu tranh bên trong." Từ Phàm, hoàng tất đấu tranh. "Ngươi muốn cùng ngươi đại ca tranh cái này hoàn vị?" Tân gật gật đầu. "Đã từng ta không muốn tranh, nhưng là mấy năm này bên ngoài, nhìn thấy bách tính khó khăn, Sinh linh đồ thán ta muốn đem cái này giang hà thiên địa ôm vào trong lòng. Tư Phàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc theo dõi hắn Tần Mục, vừa cười vừa nói: Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Tần Mục cười khổ, nhưng là thanh âm bên trong không thấy mảy may chán nản. "Đại ca năm quyền 10 năm, ta không có chút nào nắm chắc. Nguyên bản trong tay của ta chỉ có trừ yêu tí, nhưng là, hiện tại ta có thiên huyền tiên tông tương trợ. Thiên huyền thập nhị thượng tông môn, có 6 nhà đã đều là đại ca người, còn lại tại xem chừng, bất quá theo tình huống trước mắt phát triển một chút đến, lập tức cũng là đại ca người." Tư Phàm xem Tần Mục một chút. "Liên cái này còn dám cùng đại hoàng tử đoạt vị?" Trí. Từ Phạm đứng dậy, chậm chậm bắt đầu thu thập hành lý. Tần Mục ngạc nhiên. "Thư huynh cớ gì như thế?" Từ Phạm chậm chậm nói. "Chạy trốn a, còn chưa đủ rõ ràng sao?" Tân Mục cười khổ nói. Thứ huynh đối với ta như vậy không có lòng tin sao? 6 661, ta hẳn là đối ngươi có lòng tin sao? Vẫn là, dựa vào ngươi phía sau Phạm Thiên Tỉnh Nhâm." Tần Mục lắc đầu. Phạm Thiên Tịnh em vậy còn không có minh sát biểu thị ta. Từ Phạm thu thập hành lý tốc độ càng nhanh. "Không trò chuyện, ta muốn chạy trốn. Bất quá, ta hiện tại có cơ hội, có một cái có thể lật bàn thời cơ." Tân Mục nhìn chằm Từ Phạm ánh mắt rất sáng, sáng rỡ người. Từ Phạm thì là lặng lặng nhìn xem Tân Mục, chờ đợi tần Mục trả lời. Tân Mục mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Trời, ma, giáo, cuốn, thổ, nạo, đến. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 26, gấp bội khoái lạc. CC, cha tìm, mà Tiêu tự tại đánh bại Thuẫn Sơn về sau, cũng là ngay đầu tiên đến từ manh manh tiểu trúc. Sư phó, ngươi quá lợi hại, thế mà một kiếm đem đại yêu đánh bại. Từ manh Minh cũng là vừa mới trở về, vội vàng nên tiếp đến, nhìn xem Tiêu Tự Tại ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Tiêu Tự Tại sờ sờ Từ manh manh đầu, không khỏi cảm thán: "Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, ngươi mới là tới thiên tứ cho ta lớn nhất kỳ ngộ. Không có tên đồ lệ này, liền không có đại nhật Diệp Thiên, cũng không có đại bại Thuẫn Sơn cái này nói chuyện." Từ manh Minh ngược lại là thập phần hưng phấn, tiếp tục liễu dĩu hỏi thăm: "Sư phó, các ngươi đến Thiên Âm Tông còn thuận lợi sao? Ngươi một chút người Diệp Thiên Âm sao?" Nhìn thấy Tiêu Tự Tại xuất hiện, Từ Minh Minh có chút ai, một lời khó nói hết." Tại chính mình tiểu đồ đệ trước mặt tiêu tự tại vậy không cần thiết trang toàn bộ nói ra từ đổi tới thiên âm tông bắt đầu đến cuối cùng trở lại thiên huyền không rõ chi tiết từng chút từng chút nói ra nói như vậy cũng liền nói tại sư phó ngải đến thiên âm tông trước đó thiên âm tông liền đã bị diệt thứ manh manh khó có thể tin hỏi tham. không sai Tuy nhiên rất mất mặt vẫn là cho người khác mang tiếng oan, nhưng sự thật liền là như thế tiêu tự tại buồn vô cớ vô cùng lần nữa đạt được tiêu tự tại xác định về sau từ manh manh bên hay không khỏi hồi tưởng lại hôm qua quái nhân sư phó nói chuyện Trong khoảng thời gian này sợ Dĩ không có tới, là bởi vì ta xuống núi đến đem Thiên Âm tông diện, báo thủ cho ngươi à. Lần này, Từ manh manh lại là thật tin. Không khỏi có chút hổ thẹn tự lẩm bẩm. Quái nhân sư phó, nguyên lai like ta trách oan ngươi. Tần Mục vậy đi, vừa lòng tỏa ý đi. Hắn hỏi rất nhiều kỳ quái vấn đề, Từ phàm cũng đều cho hắn đáp án. Cùng lúc, hắn túm đi không muốn đi Lý Tâm Uyển. Từ phàm viết cho Từ manh Minh bá đạo tổng giám đốc yêu ta tu tiên lật bạn tiểu thuyết bị Lý Tâm Uyển trước một bước nhìn thấy, như si như say, không thể tự thoát ra được. Kém Chút liền muốn thưởng chú ở chỗ này, hướng từ Phạm hiện trường thúc canh đương nhiên, nếu là không có tại từ Phạm trước mặt mang lên một thanh hàn quang lập loè bảo kiếm, từ Phạm tâm tình có thể sẽ khá hơn một chút. Thiên Ma tông muốn ngóc đầu trở lại. Năm đó Thiên Ma tông, chính là 500 năm trước Kém Chút chặt đức đại thương lòng mạch của nhân. Năm đó nhất chiến, Thiên Ma giáo cũng không có bị triệt để tiêu diệt, hiện tại càng là ngóc đầu trở lại. Năm đó đại thương hoàng đế diệt ma giáo tổng đàn, nhưng là ma giáo ma anh lại là đạo tẩu. Thời gian 500 năm, ma anh càng là tu luyện tới đế cảnh. Hiện tại nhìn chằm đang muốn ngóc đầu trở lại, lật đổ đại thương, đem đại thương hóa thành ma vực cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hiện tại đại hoàng tử mới không có đối tần mục động thủ. Nhưng là tiêu diệt Thiên Ma tông cái này ngoại địch về sau, hai cái huynh đệ muốn bắt đầu chính thức hoàng vị tranh đoạt chiến. Mà Tân Mục vậy đem cái này xem như cơ hội, hắn cải thiên hoán nhật cơ hội. Hắn luôn tại ủy diệt Thiên Ma tông trong chiến tranh bộc lộ tài năng, thu hoạch được người. Cuối cùng cùng hắn đại ca tách ra vật cổ tay. Tư Phạm nhẹ nhàng đứng dậy, thở dài một hơi. Thời bởi rối loạn a bây giờ, vừa mới biến mất không thấy gì nữa Liễu Bạch tỉnh xuất hiện tại từ Phạm gian phòng bên trong. Không có bất kỳ cái gì để báo, đột ngột xuất hiện tại từ Phạm gian phòng bên trong. Lặng lặng đi đến bên bàn. Đưa tay cầm lấy từ phạm thủ cảo nhìn kỹ từ phạm ánh mắt ngưng tụ đây là cái gì thủ đoạn chính mình thế mà không có phát giác đế cảnh cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. từ phạm cũng không mở miệng mà là lặng lặng mà ngồi đến lưuêu bạch tình bên người nghe nhàn nhạt mùi thơm bắt đầu sáng tác tối tăm đèn ánh sáng đem hai người thân ảnh ra rất lớn lên đỏ mắt thời gian đã qua một tháng từ phạm vẫn là cũng không có việc gì hướng từ manh manh chạy chỗ đó nghe mọi mọi đoạn đánh đàn Tuy nhiên không biết mọi bộ vì cái gì tha thứ hắn nhưng là dù sao cũng là chưa tốt cũng liền không soăt thiênuyềniênông ban bố một đầu cấm lệ cấm đoán đệ tử một mình xuống núi Mà Từ Minh Minh vậy tạm thời không thể trở về nhà thăm viếng, Từ Phàm cũng liền bất sớm về nhà chuẩn bị, sinh hoạt trở về bình hàn, tu vi vững bước đại bạn. Từ Phàm không chỉ có cảm thán, dạng này sinh hoạt quá mỹ hảo. Nhưng là, Từ Phàm muốn cho rằng sẽ là yên tĩnh đánh dấu tu tập thời gian. Hắn lại không nghĩ tới, Lý Tâm biển thế mà lúc không lúc đơn độc đến đây. Nàng là đến tu canh. Từ Phàm cố sự, tuyệt thế tình đế, viết là một vị xuất thân hoàng tộc hoàng tử, cứu một vị nữ tử, sau đó triển khai một đoạn oanh oanh liệt liệt tái tình, mà vị hoàng tử kia thành hoàng đế về sau, vẫn là si tâm không thay đổi, độc sủng vị nữ tử kia. Dạng này nội dung câu chuyện có thể là trực kích lý tâm viện trái tim, đối cái này không có tiếp nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc cùng hiện đại mạng lưới tẩy lệ nữ tử tạo thành cự đại rung động để nàng đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi lần tới đều không ngừng quấy rối Từ phạm, đến đời càng, không đạt mục đích không bỏ qua đồng thời, mỗi một lần quá trình này đều không phải là rất vui sướng. Nhưng là, mỗi một lần lý tâm viện đều là vừa lòng thỏa ý coi như chân bảo cầm Từ phạm thủ cáo rời đi. Nàng khả năng coi là ăn chắc Từ Phàm. Nhưng là, Từ Phàm tự có thủ đoạn. Cuối cùng cảnh cáo lý tâm viện mỗi một tháng tới một lần, bằng không hắn liền không biết Chỉ có thể dạng này, Lý Tâm Uyển mới thỏa hiệp, mỗi tháng tới tìm Từ Phàm cầm tiểu thuyết, với lại mỗi lần tới cầm tiểu thuyết liền đi, sẽ không quấn lấy hắn. Từ Phạm xem là khá yên tĩnh đánh dấu tu luyện. Thời gian, đảo mắt đi qua nửa năm. Từ Phàm thông qua yên tĩnh đánh dấu tu luyện, tu vi không ngừng tăng lên. Nơi đây, phát sinh một kiện đại sự. Trên triều đỉnh, liền mưa xuống không nổi lúc dẫn đến dân chúng lầm than một chuyện, nhị hoàng tử đường tội hoàng tử, Muốn yêu cầu đại thương hoàng đế hoàng tử tử vị, hai người tại trên triều phát sinh kịch liệt chấp đại thương hoàng đế long nhan giận giữ, bố mệnh lệnh. Tạm hoãn đại hoàng tử, tử chi vị. Đại thương 13 châu, đại hoàng tử Nghị hoàng tử tách ra quản lý đại hoàng tử quản lý Thiên Đạo Tông, Kiếm Thư Tông trở trở thềm Tông môn ở bên trong bảy châu. nhị hoàng tử quản lý Thiên Huyền Tiên Tông ở bên trong 6 châu đại thương hoàng đế bế quan không ra, như Toan đột phá đế cảnh, tu vi thêm gần một bước. Mã Tân Mục vậy ra hoàng cùng, đi vào Thiên Huyền Tiên Tông chỗ tại Thanh Châu, thành lập hành cung. Một tháng trưa Lý Tâm Uyển theo lúc tới cầm, tuyệt thế tính đế, thủ cạo. Tư Phàm, ta muốn về Phạm Tiên Lý Tâm Nguyễn tiếp qua thảo, có chút không muốn mở miệng. Tư Phàm xong, chuyện tốt đã được chúc mừng một cái. Bất quá hắn không có nói thẳng. Vì không phá hư cái này, ly biệt bầu không khí, cũng sợ Lý Tâm Uyển không đi, Từ Phạm có chút thất lạc thấp giọng nói ra. Về sau ta viết tốt, 5 thần mục phái người đến thay người đưa đến chính là. Lý Tâm Uyển một đôi cặp mắt đào hoa nhìn xem Từ Phạm, tựa hồ đang đợi Từ Phạm lời nói tiếp theo. Chỉ là, hai người liền tại như vậy lẫn nhau nhìn xem, Lý Tâm Uyển không ngừng nháy cặp mắt đào hoa. Từ Phạm đang nghĩ, tại sao còn chưa đi a Lý Tâm Uyển thì đang nghĩ, làm sao còn không nói a hồi lâu sau. Ngươi liền không có cái gì nói với ta. Cuối cùng Lý Tâm Uyển trước tiên mở miệng. Từ Phàm, có. Lý Tâm Biển, mau nói. Từ Phàm, ngươi đi nhanh đi. Trên đường cẩn thận. Lý Tâm Uyển cảm giác mình tim kìm nén một cỗ tức giận phát tiết không ra, cuối cùng thở phì phì quay người đi, tâm lý hung hăng thầm lắng. Đáng giận Từ Phàm, cũng sẽ không nói một cái giữ lại, cũng sẽ không nói một câu lần sau lại đến, ngươi đời này có thể tìm tới nữ nhân. Ta nhổ vào. Từ Phạm đưa đi Lý Tâm Uyển, thở dài ra một hơi, nhẹ ca bài hát, đi trở về nhà gỗ. Trong phòng, Liễu Bạch Tình nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi thật giống như thật cao hứng." Từ Phàm kiên định gật, gật đầu, đưa ôn phần đi. Phàng. Thủ cạo bị trùng điệp để lên bàn, Liễu Bạch Tình thân ảnh trong nháy mắt biến mất ân, thứ tiếng ca âm bị lớn. Khoái lạc gấp bội. Ban đêm, Từ Phàm theo thường lệ đi vào từ Manh Manh tiểu trúc, mà lần này, trong phòng nhỏ lại là nhiều một cái người. Một thân hồng ý kia, Tuyệt đại Phương Hoa Thang Tuyết. Từ Phàm sững sờ, mà từ Manh Manh thì là có chút ấy nãy nhìn xem Từ Phàm. Từ Phàm cũng không để ý, dù sao Thang Tuyết cũng là biết rõ hắn tồn tại. Chỉ là có một chút xấu hổ, không có cách nào cùng muội muội một chỗ. Thang Tuyết chỉ là lặng lặng ngồi tại từ Manh Manh bên người, người tàng hình, không hỏi nàng tuyệt đối sẽ không phát biểu chính mình ý kiến. Chỉ là xem Từ Phàm ánh mắt bên trong, nhiều rất nhiều không tên ý vị ánh mắt bên trong, ngập lấy mọi loại tinh quang. Mà Từ manh Minh lại là biểu hiện tập phần vui vẻ. "Quái nhân sư phó, ta hôm nay thật vui vẻ nha." Từ Phạm Long mày nhướng lên. "Có chuyện tốt gì? Cao hứng như vậy?" Từ manh manh cao hứng hoa chân múa tay. "Hắc hắc, sư phó đáp ứng ta, nửa tháng sau, phải một vị sư huynh đến đưa tin cho ta. Đưa tin cho cả, cả ta." "Ừm, ta phải suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ, cho đại ca viết cái gì." "Hắc hắc." Từ Phạm thì là thân thể chấn động, "10 phần phiền muộn. Không phải nói phong sân sao, vì cái gì Từ Minh Minh có đặc quyền, bốn tác giả lời nói, nào đó tiên nữ, hô hô." ta có thể không đáp ứng, nhưng là ngươi không thể không nói, nào đó qua đường đại ma vương, độc thân tốt bao nhiêu à, tiện tay đánh chết bên cạnh tú ân ái cậu nam nữ, nào đó kiếm đạo cao thủ, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, một ông trùng trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 27, ta linh lực không đủ. CC, cha tìm, từ phàm thân thể hóa khói xanh, một đường trộn xa, trở lại hắn xuyên việt mà đến thôn trang nhỏ. Nơi này bởi vì tới gần bà Dương Hồ Đỗ, có hồ nước tới tiêu hoa màu, tuy nhiên thế đạo gian an, nhưng là thời gian còn tính là qua giới đến. Nhìn thấy Từ Phạm, trong thôn lão nhân nhao nhao chào hỏi. "Tiểu Phạm tử, đã lâu không gặp đấy, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào?" Từ Phạm cười hồi đáp, "Ta đến bên cạnh trên trấn, ta lấy tức phụ, còn xử lý bất động sản, còn mở con tử." Từ Phạm nụ cười rất rực rỡ, nói chuyện lại là tràn ngập hàng ý lao phạm các ngươi thi đấu. Tình huống có chút không đúng, mấy cái lao nhân mặt lạnh lấy đi. Mấy người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ vậy đi. Từ Phạm mỉm cười. Thành, bước đầu tiên ở trong thôn sáng tạo chính mình qua rất tốt giả tượng, lửa giối đến đây đưa tin đệ tử. Từ Phạm đi đến hậu sơn, trở lại chính mình giữa sườn núi trong nhà. Nhiều năm không từng có người quét dọn, trong nội viện tràn đầy cỏ dại, nóc nhà rách nát không chịu nổi, nghĩ đến ở bên trong có thể sẽ mưa rò. Nhẹ nhàng phất tay, rách nát phòng ốc biến sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng cỏ dại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từ bên ngoài xem đến, phòng trọ mới tinh, khẳng định là thường xuyên có người trở về quét dọn. Làm xong đây hết thể về sau, Từ Phạm thân thể hóa khói xanh, biến mất tại chỗ. Một đường đi vào trong tiểu trấn, tìm một cái không tốt không xấu vị trí, trực tiếp mua xuống một gian bên ngoài. Sau đó tìm đến một cái không thế nào giống phong trần nữ tử phong trần nữ tử, Từ Phạm nói thẳng: "Đến, cùng ta làm mấy ngày phu thê." Cái này chọi vàng liền là ngươi. Nữ tử từ chưa từng gặp qua dạng này tại đại khí thổ chiến trận, lập tức là nũng nịu đáp ứng. Chỉ là, nhìn xem cái kia mị giống như là muốn tích thủy nũng nịu ánh mắt, Từ Phàm cảm thấy nàng khả năng để ý tới sai ý tứ. Bất quá, vì chứng minh hắn qua rất tốt, để Từ manh manh an tâm tu luyện, có phải hay không hẳn là tìm thêm mấy cái đến, trong thành kẻ có tiền không đều là mấy cái phòng gì thái thái, may mắn, Từ Phàm cũng không có đợi bao lâu. Cái gì tiệm nát, cái này cũng không bán vậy cũng không bán. Nhanh lên đóng cửa tính toán. Khách nhân hùng hùng hổ hổ đi. Cả ngươi đọc trường kiếm một tân áo xanh nam tử đi vào đến, nghi hoặc nhìn xem cửa hàng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tại sau quầy tử phẩm. Ngài chính là chỗ này chủ quý. Tử phàm mở giỡ. Chính là, nam tử thân sắc một thả lỏng, mang theo hài hòa nụ cười, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi thế nhưng là có muội muội gọi là Tử Minh manh, bị tiên nhân thu làm đệ tử. Tử phàm ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao lại biết rõ? Nam tử nụ cười càng giữ giỡ. Kaka, có thể tính tìm tới ngươi, kaka. Ta là Tử Minh Minh đồng môn sư đệ mã đại, ta có một phong sư tỷ viết cho ngươi thư tín. Cái này âm thanh ca ca gọi từ phạm hộ khu chấn động, hắn một lần cho là mình bên trên nào đó ngọn núi, bên người có 108 uy mãnh bất phàm đại hán và bỡ, để hắn ngồi lên thanh thứ nhất ghế xếp. Từ Phạm gượng ép cười nói: "Sư đệ, vất vả." Từ Phạm tiếp qua thư tín, lật ra thư tín, nhìn xem xinh đẹp, tuy nhiên đã sớm biết thư tín nội dung, nhưng là vẫn miễn không tâm tình có chút kích động. Tiên Huyền Tiên Tông Mã Đại một bên nhẹ nói lấy, một bên trong phòng tả hữu đi dạo. Gần nhất trên núi Phong Sơn, sư thị không có cách nào tự mình xuống núi, cố ý nhắc nhở ta xem thật kỹ một chút, xác định ngài qua có được hay không. Vậy liên để ngươi xem thật kỹ một chút." Từ Phạm nhẹ giọng một khúc. Cả người tư thế yêu nhiều nữ tử bừng khai trà, chậm rãi đi tới. "Khách nhân, ngài uống trà." Từ Phạm lập tức giới thiệu nói, "Đây là phu nhân ta, manh manh chỉ dâu, Quế Hương." Mã Đại Vội vàng bài kiến, "Gặp qua tẩu tẩu." Từ Phạm khỏe miệng cô quất động, kém chút lại lần nữa cho là mình đi vào ngọn núi kia bên trên. Mã Đại nhìn xem Từ Phạm, nhếch miệng cười. cười. "Xem ra qua rất tốt, không cần nhìn, ca ca nhưng có thư tín, ta mang cho sư tỷ." Từ Phạm đầu. "Có, có." Nói xong, xuất gia đã sớm chuẩn bị ký càng thư tín đưa cho Mã đại. Mã đại nghi hoặc, tin sớm viết xong, Từ phàm trong lòng hơi rùng, sơ sẩy, ta quá tư niệm manh manh, không phải sao, cách mỗi mấy ngày liền viết một phòng, đây là mấy ngày này viết. Mã đại sững sờ, thở dài một hơi, tựa hồ đang thẩm than tu đạo gian nan, thân nhân không thấy được, gật gật đầu. "Ca ca nhưng còn có lời gì, ta mang hộ cho sư tỷ." Từ phàm gật gật đầu. "Có có, để nàng tốt tốt tu luyện, tu luyện thành tiên nhân, quang tông diệu tổ, đừng nghĩ đến đến xem ta, ta rất tốt." Mã đại sững hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. "Để nàng tốt tốt tu luyện, Tu luyện thành tiên nhân, Quang Tung Diệu Tổ, đừng nghĩ đến đến xem ta, ta rất tốt." Từ Phạm lặp lại lần nữa, Mã Đại xác nhận không có nghe lầm, xem thử Phạm một chút, quay người rời đi. Thẳng đến Mã Đại đi xa, Từ Phạm ngồi trên ghế, thở dài ra một hơi. Bên cạnh, Quế Hương cho Từ Phạm rót một ly trà, nũng liệu nói ra: "Thượng công, ta vừa mới biểu hiện thế nào?" Cái này âm thanh tướng công, gọi Từ Phàm chỉ dùng mình, rực rỡ cười nói: "Cũng không tệ lắm, làm khen thưởng, cái này cửa hàng liền khen thưởng cho ngươi." Nói xong, thân thể hóa khói xanh, biến mất tại chỗ. Quế Hương một tiếng kinh hô: "Thượng công!" Từ Phàm bay cả nhanh. Từ Phàm một đường chưa từng dừng lại, trở lại Thiên Huyền Tiên Tông. Vài ngày sau, đi vào từ manh manh phòng nhỏ, nhìn thấy từ manh manh dầu dị không vui, Từ Phàm che đùa. "Thế nào, tiểu nha đầu, như thế không vui?" Thứ manh manh quật miệng, một mặt không cam lòng. "Ca ca ta thế mà tìm tới tất phụ." Từ Phàm lông mày chực nhảy. "Đây không phải chuyện tốt." Thứ manh manh lầm bẩm tiếp tục nói, "Hắn thế mà tìm tới tất phụ, hắn dáng dấp xấu như vậy, là làm sao tìm được?" Nghe Mã Đại nói nữ tử kia giải 10 phần dung tục, tràn ngập phong trần phi tức, đại ca không phải là ở dễ đi. Thứ Minh Minh vô đầu một cái, một bộ bị ta đoán đến bộ dáng. Nhất định là như vậy, đại ca hiện tại là người ở rể, hắn thật đáng thương a, ta cái kia chị dâu nhất định đối với hắn không tốt, nhìn bề ngoài phong ánh sáng, trên thực tế sau lưng không cho ta đại ca cơm ăn. Nhất định là như vậy, đại ca quá đáng thương. Từ manh manh vẻ mặt đau khổ, tựa hồ tại vì ca ca vận mệnh cảm thấy bi thảm. Từ phàm lông mày chữ nặng, ta liền không thể qua tốt một chút, từ manh manh từ dưới đất nhẹ dựng lên, một mặt trang trọng nói đến: "Không được, ta muốn đi tìm sư phó, ta muốn đi cứu ca ca ta." Nói xong, soạt, soạt, soạt chạy đi. Từ phàm một mặt bất Ai, chẳng diễn, ta nên đến tìm thêm hai phòng gì thái thái? Ta xem ngươi làm sao để cho ta làm người ở rể từ phạm thật sự muốn hỏi một câu từ manh manh ca ca ngươi liền không thể qua tốt một chút không nhiều lúc từ manh manh liền một mặt thểại chạy về đến sư phó không có đồng ý ta nhổ hắn di mép hắn còn muốn đánh ta may mắn ta chạy nhanh Từ manh manh một mặt may mắn lần nữa ngồi xuống Đông nhiên nàng ngẩn đầu nhìn về phía từ phạm mắt to sáng sángử lánh quái nhân sư phó ngươi dẫn ta ch xuống núi đi chúng ta cùng một chỗ đến tìm ta Kaka từ phạmương sở ta mang người đến tìm ta chính mình trong ngày mắt từ phạm thân thể hóa khói xanh biến mất tại chỗ Từ manh Minh sững sờ, nhìn thấy Từ Phạm chạy trốn, tức giận nghiến răng nghi lợi, tại chỗ dừng chân, cũng không mang theo ta đến, chính ta đến. Từ Phạm lần nữa trở về bình tĩnh thời gian, an tâm đánh dấu, bất diệt kiếm thể tự động tu luyện, tu vi vững bước để bạn. Loại này sinh hoạt thật sự là quá mỹ hảo. Chỉ là, hắn mỗi lúc trời tối gặp Từ manh Minh lúc, cũng cảm giác Từ manh manh đang như đổ lấy cái gì đương nhiên, Từ Phạm còn biết chuẩn lúc viết xong tiểu thuyết, thông qua tần mục đưa đến Phạm Thiên Tịnh cho Lý Tâm Nguyễn. Mà Lý Tâm Nguyễn mỗi lần thu được tiểu thuyết về sau, còn biết hồi âm, hơn nữa còn sẽ đưa cho Từ Phạm một chút tu hành đồ vật, Phạm Thiên Tịnh Âm đặc sắc đan dược cái này chút Tần Mục đã từng trêu chọc, hai người cách xa nhau rất xa người yêu, nhưng là Từ Phạm hoàn toàn không có dạng này cảm giác. Hắn cảm giác mình là tại cầm tiền nhặt bút, mà có một lần, Tần Mục sai người đưa tới một cái linh xoan ốc. Cái này linh xoan ốc ngoại hình tựa như là ốc biển mở dạng, ước chừng một cái lớn cỡ bàn tay, Tần Mục không có nói cho Từ Phạm linh xoan ốc tác dụng, chỉ là truyền tin thần thần bí bí nói, đem linh khi đưa vào ốc biển sẽ có kinh hỉ. Từ Phạm cầm linh xoan ốc, dựa nói, đầy mong chính mình đến bên trong. Từ Phàm, đương nhiên Linh Soan Úc bên trong truyền đến huyện truyền dễ nghe thanh âm cô gái, mà thanh âm này gọi thẳng từ Từ tục danh. Từ Phàm nghe được thanh âm này, biết rõ hỏng, đây là một cái cực xa bộ đàm a, người nói chuyện là Lý Tầm Uyển. Từ Phàm, ngươi nghe được sao? Lý Tâm Uyển hô một tiếng tần phàm, gặp không có phản ứng, lập tức tiếp tục mà miệng. Từ Phạm tiếp tục giả vờ chết, coi như là linh soan úc hành đi. Từ Phàm, ta biết ngươi đang nghe, ngươi nếu không đáp lời ta ngày mai liền đến tìm ngươi. Từ Phàm có thể tưởng tượng đến Lý Tầm Uyển dương nhanh được, Từ Phàm khẽ miệng co quắp động một cái, đáp lại nói: Hắn đã dự liệu được sau này mình muốn bị Lý Tâm Uyển cầm cái này linh xoắn ốc quấy rối bộ dáng. Lý Tâm Uyển nghe được từ Phạm Thanh Âm, thập phần hưng phấn. "Về sau có cái này linh xoắn ốc, ta liền có thể thường xuyên nói chuyện cùng ngươi." Từ Phạm mắt trợn trắng, "Vị tiểu thư này tỷ, ngươi có thể đừng nói chuyện với ta sao? Ta xem ngươi là muốn ảnh hưởng ta kiếm đạo." "Thôi a." Từ Phạm ứng một tiếng. Sau đó, Lý Tâm Uyển liền phối hợp nói đến, "Từ Phạm là đoạn cũng không phải, không ngừng cũng không phải đoạn đi." Lý Tâm Uyển khẳng định tức giận, trực tiếp liền từ Phạm Thiên Tịnh tới, "Không đi, đầu hắn đau." "Từ Phạm, ngươi nói ta có thể gặp được cùng Lâm Vũ một dạng người sao?" Lý Tâm Uyển đột nhiên mở miệng hỏi: "Lâm Vũ, Từ Phạm viết cho Lý Tâm Uyển tiểu thuyết nhân vật chính, ngươi tần mục ka ka?" Từ Phạm lập tức trả lời nói: "Không được, tần mục ka là ka của ta, ta mới không cần tần mục ka ka là Lâm Vũ." Lý Tâm Uyển lập tức nói: "Nếu không, đại hoàng tử, đại thương hoàng tử ta liền biết cả hai cái, ngươi vẫn là để người khác giới thiệu cho ngươi đi, ta muốn đến tắm rửa. Từ Phạm đáp lại. Trong đáy mắt, đối diện chuyển đến trầm mặc, trong lúc đó còn truyền đến hơi gấp rút tiếng hít thở, hồ là có chút tức giận. "Ngươi lại muốn muốn Lý Tâm Viện mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Từ Phàm nghe được cái này động tính, liền biết do đối diện khả năng tức giận. Ta suy nghĩ lại một chút, ta suy nghĩ gì? Ta xem người là muốn ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ. Ta, linh, lực, không, đủ. Từ Phàm trong nháy mắt đoạn linh xuốt. Đồng nhiên, Từ Phàm phát hiện linh lực thấp đệ nhất chỗ tốt. Lần trước, có tần mục cho thiên cơ đan, người thủ mộ Từ Phàm tuy nhiên có thể tu luyện, nhưng là thiên phú kỳ kém, trước mắt tu vi, luyện thể cảnh bắt đầu, ta tu vi thấp, không thể thời gian giải dụng linh xuốt, lý do này đơn giản hoàn mỹ. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 28: Từ Minh Minh trốn đi. CC, cha Tìm, Từ Phạm lại lần nữa vượt qua đánh dấu tu luyện an tâm sinh hoạt. Hết hạn đến hiện tại, trừ Tang Kiếm Quân, cả Thiên Huyền Tiên Tông, Từ Phạm đã đem lại điện thờ sở Hưu Tiên tích tràn đầy địa phương toàn bộ đánh dấu xong. Mà hắn ánh mắt vậy chuyển hướng đệ tử điện thờ tiên tích tương đối tràn đầy địa phương tối, Từ dự định về cơ trong điện đánh Cung cơ điện là môn đệ tử tu luyện địa phương, Cung đệ tử lâu dài ở đây tu luyện ở trong đó vậy có qua vô số kinh tài diễm diễm hạ người, nghĩ đến, đánh dấu có thể được đến không sai khen thưởng. Tới gần thiên cơ điện, bên trong thế mà kiếm khí khói động. Bây giờ đã là nửa đêm, còn có đệ tử ở đây tu luyện, cái này đệ tử thật đúng là nỗ lực a, đi xem một chút là ai. Tư phàm trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ, nguyên lai thiên huyền cung bên trong vậy có dạng này tu luyện của nhân, hơn nửa đêm không nghỉ ngơi, ở chỗ này tu luyện. Tư phàm thân thể hóa khói xanh, lặng yên không một tiếng động tiến vào tiên cơ trong điện, lại là nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lý Thanh Liên, rất nhanh Từ Phàm liền nhận ra người này thân phận đúng là đã từng giáo qua một chiêu kiếm chiêu Lý Thanh Liên. Trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo thanh mang, vẫn là đang luyện tập lấy từ Phạm giao cho hắn trời sinh thanh liên. Trời sinh thanh liên luyện sai, không được a. Từ Phạm nhìn xem Lý Thanh Liên luyện tập kiếm pháp, lập đầu. Hắn đã đem trời sinh thanh liên luyện cực hạng, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra bên trong thanh liên kiếm pháp bên trong thiếu hụt. Lý Thanh Liên thiên phú rất cao, cùng lúc vậy nỗ lực, tính cách cũng không xấu, xem như một cái hiếm có nhân tài. Chỉ điểm một phen vậy chưa chắc không thể. Lúc này, Từ Phàm thân hình nhất động, một sợi khói xanh như quỷ mị xuất hiện tại Lý Thanh Liên bên người. Người nào tự tiện xông vào Thiên Huyền Tiên Tông? Lý Thanh Liên cảm giác cực nhanh, trong nháy mắt mở hai mắt ra, trên thân khí tức bắn ra. Sau một khắc, hắn kiếm quang một phía, quần quần linh khí hội tụ, một đóa thanh liên bỗng dưng mà thành, hướng phía Tử Phàm đánh tới, nhanh như bão lôi. Vẹn vẹn liền là phản ứng này, không thể không nói, Lý Thanh Liên là thiên phú dị bẩm người. Bất quá, đáng tiếc hắn gặp được Tử Phàm. Thanh Liên mang theo quần quần kiếm khí cùng linh khí, công phạt bay thẳng Tử mà đến, chỉ gặp Tử Phàm tay, linh khí hội tụ, kiếm chỉ phía trên, một đóa thanh liên bỗng dưng mà xinh, chỉ là, Tử Phàm thanh liên lại là hoàn toàn một loại khác cảm giác. Mên Mông cùng bố, một đóa thanh liên, có bao hàm thiên địa cảm giác, hai đóa thanh liên va chạm. Phanh. Lý Thanh Liên thanh liên trong nháy mắt bị xòe xuyên, hóa thành hư ảo. Từ phàm vất tay, thanh liên cánh cánh heo tản, như là chính thức thanh liên, liên biện từng mảnh rơi xuống đất. Khói xanh ngưng tụ thành hình người, Lý Thanh Liên phủ phủ một tiếng quỷ trên mặt đất. Tham kiến sư tôn. Trời sinh thanh liên căn vốn không tại kiếm chiều, mà tại kiếm thế kiếm ý, ngươi nhập chỗ nhầm lẫn. Nói xong, từ phàm thân ảnh lên, biến mất tại Lý Thanh Liên trước mắt. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong lòng Trợ hộ trở nên thông suốt vô cùng, hắn hiểu được tại sao mình chậm chạm không cách nào làm cho thanh liên kiếm pháp thêm gần một bước, nguyên lai là tự mình đi tiến chỗ nhầm lẫn. Mà sư phó lần nữa giúp hắn nói ra tu hành chỗ nhầm lẫn, mở ra hắn tu hành chi môn. Chỉ cần dựa theo đối phương đề điểm, chính mình dưới tu hành đến, không tới 3 năm thời gian, chính mình thanh liên kiếm pháp liền có thể đến tiểu thành, trong vòng 10 năm, nhất định đại thành. Đa tạ sư phó đại ân. Mà Tâm hắn biết rõ, sư phó truyền cho hắn kiếm pháp, giúp hắn thủy biến, không còn nhập chỗ nhậm lẫn. Phần ân tình này quá lớn. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thiên cơ cung thành công, thu hoạch được tiên huyền lạc tình kiếm pháp. Từ Phàm nhíu môi, đây là nội môn đệ tử nhập môn kiếm pháp, đối hiện tại Từ Phàm tới nói tác dụng không lớn. Vừa mới trở lại cổ chiến trường, Từ Phàm phát hiện đại biểu Từ Manh manh viên kia điểm trống động. Tốc độ di chuyển cực chậm, cái phương hướng này, hướng sơn môn di động đây là, Từ Phàm thân ảnh biến mất, thân thể hóa khói xanh, truy tìm lấy Từ Manh manh vị trí, đi vào Từ Manh manh trên không. Thối tâm dưới ánh trăng, một đạo tinh tế thân ảnh, chính tại không người, hướng bên đường thực đùi bên trong trui đạo thân này chính là Từ Manh, manh người đeo kiếm, một bộ sắp đi xa cách tán tận mắt nàng lén lén lút, lút linh thực đùi bên trong trên qua tuần tra thủ vệ, dấu kỹ rất bí ẩn, không có chút nào vết tích, nếu không phải Từ phạm sớm nhìn thấy, cũng không nhất định có thể phát hiện nàng. Thủ vệ đi xa, Từ manh manh từ linh thực đội bên trong chui ra ngoài. Đương nhiên, bên cạnh nàng linh thực một trận run run, lần nữa nhô ra một cái đầu. Than Tuyết, trên đầu còn mang theo một chiếc lá. Tối tăm dưới ánh trăng, Than Tuyết từ manh manh hai người nhìn nhau nợ nụ cười. Hai người từ linh thực đội chui ra ngoài, sau đó dọc theo tường cây, biến mất trong bóng đêm. Từ Phàm rơi xuống, hắn tại hiếu kỳ vì cái gì hai người tiến vào linh thực bên trong không có chút nào vết tích. Từ Phàm gỡ ra linh thực Lại là tại linh thực đội bên trong nhìn thấy đã sớm sớm đào xong lỗ hổng, hai người giấu vào đến, hoàn mỹ phù hợp, sẽ không lộ ra mảy may vết tích. Các nàng hai cái sớm có dự ngưu, từ phàm lông mày đẩy lên, thân thể hóa khói xanh, một mực cùng tại hai người đỉnh đầu. Bắt trước làm theo, các nàng lần nữa tránh qua ba lần thủ vệ đều là dùng đến đồng dạng phương pháp. Các nàng hai cái coi là tốt thời gian, coi là tốt thủ vệ đệ tử lộ tuyến, sớm chuẩn bị tốt chỗ ẩn thân. Lần này thao tác, khẳng định là giữ ngưu thật lâu. Tư phàm trong lòng có chú ý, khóe miệng không tự giác co rúm, một mặt cười xấu xa đi theo hai người. Từ Minh Minh Thang Tuyết hai người một đường trốn chốn tránh tránh, quá lớn nửa đêm. Liên tại hai người tâm lực lao lực quá độ, tình trạng kiệt sức lúc, rốt cục nhìn thấy Hồ Sơn đại trận. Hai người trong mắt lóe ra kích động ánh mắt, chạy hướng Hồ Sơn đại trận. Hộ Sơn đại trận có thể đụng tay đến, từ phàm rất ngạc nhiên, hai người muốn mở thế nào Hồ Sơn đại trận, chạy ra đến, đồng thời không bị Thiên Huyền Tiên Tông phát hiện. Phía dưới, Thang Tuyết một mặt lo lắng nhìn xem Từ manh manh, nhỏ giọng thúc giục. "Nhanh lên, tuần tra đệ mau tới, ngươi lệnh bài cái nào?" Từ Minh Minh luôn tay chân trên dưới tìm đòi, sờ, sờ trên lưng, sờ sờ ống tay áo. Cuối cùng không biết từ nơi nào móc ra một cái lệnh bài màu xám, trên đó viết một cái chữ tiêu. Từ phàm khỏe miệng có Quất động. Khá lắm, tiêu tự tại lệnh bài, cái lệnh bài này, tiêu tự tại là tuyệt đối sẽ không cho từ manh manh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng trộm tiêu tự tại lệnh bài. Chậm rãi, hộ Sơn đại trận mở ra một cái một người vọng tốc hộ. Thứ manh manh khẽ con eo, chui ra đến. Thang tuyết theo sát phía sau. Tứ manh manh một mặt say mê bộ dáng, giang hai tay ra, muốn lên tiếng hô to, ôm ấp bên ngoài trời xanh mây trắng. Đột nhiên, một cú cường đại linh khí bao phủ hai người. Thứ manh manh thân thể cứng đờ, không thể động. Tay chân làm sao không bị khống chế, không há miệng nổi, thân thể làm sao còn rút lui, ta không muốn về đến à, từ manh manh chớp mắt nhìn xem chính nàng, lần nữa tiến vào hộ sơn đại trận bên trong, trước mắt trong nháy mắt tối sầm. Lần nữa khôi phục ánh mắt lúc, đã xuất hiện tại nàng trong rừng trong phòng băng trúc nhỏ. Quen thuộc độ dùng trong nhà, quen thuộc bố trí. Bên người, đồng dạng một mặt không biết làm sao thăng tuyết. A, là ai? Quá làm giận, thật vất vả chạy ra đến, đem ta bắt trở lại. Nhất định là hắn. Nhất định là trách thầy người phó. Tức chết ta. Nhà trúc bên ngoài không trùng, từ phàm rốt cục nhận không nổi, bật cười. Ha ha ha ha ha. Sau đó thân thể hóa khói xanh trở lại cổ chiến trường. Tư manh manh muốn chạy ra đến mục đích, không có tưởng tượng đơn giản liền là về nhà, cứu Vãn nàng người ở rể Ca ca thoát ly thủy hỏa. Nhưng là, từ Phạm biểu thị, chính mình không muốn bị Cứu Vãn. Về phần thăng tuyết, một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 29, Thiên tâm nữ hiệp. CC, cha tìm, thời gian bất tri bất giác đã đi qua 3 tháng. Tư Phạm bất diệt kiếm thể một mực tại tự động tu hành, mà hắn tu vi vậy bất tri bất giác đi vào vương cảnh chu kỳ. Từ Phạm gần nhất bắt mấy lần từ manh manh, mặc dù là thể thoát phủ nhận, nhưng là từ manh manh liền một mực chắc chắn là hắn đồng thời trông thấy từ Phạm liền mãi rằng, từ Phạm sợ từ manh manh cắn hắn, gần nhất đi vậy thiếu. Như thế giới đi vậy không được, dù sao cũng phải để từ manh manh về nhà xem một chút mới tốt. Từ Phạm thở dài một hơi, qua mấy ngày về nhà chuẩn bị một chút, để từ manh manh về nhà một chuyến. Gần nhất mười phần thanh tịnh, từ Phạm cảm thấy có điểm gì là lạ, giống như có một việc không có làm. Lý Tâm viện nha đầu kia rất lâu không có liên hệ ta, cũng không biết rằng ở bên ngoài làm nửa hiệp làm thế nào. Từ Phạm muốn một lát, rốt cục nhớ tới sự tình gì không có làm. Trước kia không ngừng quấy rối Hán Lý Tâm Uyển, đã mấy tháng không có liên lạc cùng quấy rối hắn, chắc không được qua như thế thanh tịnh. Từ từ Phạm cầm tới linh xoán ốc về sau, mấy tháng này, Lý Tâm Uyển liền thường thường dùng linh xoán ốc liên lạc hắn, nói một chút phạm thiên tình tình em sự tình, còn có một chút tiểu thuyết sự tình. Từ Phạm cũng hầu như là câu được câu không nghe ần, à, tốt quá phận, ngươi nói với, cũng nghe ngươi. Từ phàm nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, liền tại này lại, linh xoán ốc bên trong Lý cầm lấy Úc, nói, tại, ngươi có phải hay không tại viết tiểu thuyết a? Lý Tâm Uyển thanh âm truyền đến. "Ân." Tần Phàm đáp lại, "Ta và ngươi nói, thế giới bên ngoài thật rất đặc sắc, chờ ta lần này về đến, liền mang ngươi đi ra, nhìn xem cái này mỹ lệ thế giới." Lý Tâm Uyển lại bắt đầu lời nhảm thai sự tình. Mấy tháng nay, Lý Tâm Uyển thường xuyên giật dây từ Phàm rời đi thiên Huyền Tiên Tông, đi ra bên ngoài nhìn xem. Đương nhiên, kết cục tự nhiên là từ Phạm cự tuyệt. Cái này cũng không ít để Lý Tâm Uyển nghiến răng nghiến lợi. Một mục cử à à từ Phàm, lần đầu tiên hỏi thăm, "Ngươi mấy tháng nay đến đó, mấy tháng không có liên hệ, từ Phàm nhận không nổi trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. Ta tìm tới chính ta Lâm Vũ. Từ phàm sủng sở, đại hỷ sự A Lâm vũ là từ phạm trong tiểu thuyết nhân vật chính, độc sủng nữ chân heo. Lý Tâm Uyển đây là tìm tới Như Ý Lang Quân. Chúc mừng ngươi à, chúc ngươi sớm sinh quý tử, trăm con trai lão, hưng phúc tế thiên, vĩ ngưỡng thái bình linh xuân ốc bên kia truyền đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Từ phàm, ngươi còn như vậy ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Từ phạm nhíu môi, ta còn cao hơn xem ngươi, ngươi nữ độc thân cầu. Gặp Từ không nói lời nào, Lý Tâm phối hợp nói ra. Tính toán, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, vừa mới ta liền coi ngươi là quan tâm ta, hi hi. Ngươi không biết đi. Ta rời đi Tây Châu, hiện tại tại Nam Châu. Từ Phạm suy tư, Nam Châu, một mực là yêu tộc lãnh địa, nơi đó có một cái yêu tộc cổ quốc, gọi là Vạn yêu quốc, thực lực phi thường cường đại, đỉnh phong lúc thực lực siêu qua nhân tộc. Ngươi đến đó làm cái gì? Nơi đó là yêu tộc lãnh địa, ngươi không sợ gặp được nguy hiểm? Ngươi quả nhiên quan tâm ta đi." Lý Tâm Uyển bỗng nhiên cười lên, "Ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời đều là một đầu cái nào." Từ Phạm Kinh thường nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sợ mất đến một cái trung thực độc giả, mất đến tiền bút." Tiền nhuận bút, Lý Tâm Uyển tuy nhiên tiếp nhận qua từ phàm nhưng là vẫn không có hiểu hiện tại mạng lưới văn hóa bác đại tinh thần. Mặc kệ, dù sao ngươi vẫn là quan tâm ta, hì hì. Từ phạm không để ý đến, tiếp tục hỏi thăm, "Ngươi đến Nam Châu làm cái gì?" "Đương nhiên là làm nữ hiệp a, ngươi khó nói quên ta hiện tại thế, nhưng là Thiên Tâm nữ hiệp." Lý Tâm Uyển vừa cười vừa nói. Từ phạm nghe xong chỉ mắt trợn trắng, hắn là có chút đối lý Tâm Uyển im lặng. "Tốt tốt, Phạm Thiên Tịnh em thánh nữ không làm, vậy mà chạy đi làm nữ hiệp." Cái này tựa như là một cái phú nhị đại bạch phú mỹ, tốt tốt thời gian bất quá, kết quả chạy đến đầu đường mãi nghệ, giành đến nhất cả trứng. Bất quá, đây cũng là quái Từ Phàm viết tiểu thuyết duyên cớ chủ yếu là mới tiểu thuyết quá phù hợp thời đại này, thẳng vào lý tâmuyện trái tim, nữ chính quá phù hợp người nàng thiết lập. Từ phạm nữ chính từ nhỏ tại một cái tên là Thiên Âm Tông Tông môn tu hành, mà nàng tại nguyên anh cảnh sau bắt đầu bước vào thế gian, trừ gian di ác, trảm yêu trừ ma, thu hoạch được Thiên tâm nữ hiệp sứ hậu. Thiên tâm nữ hiệp hành tẩu thế gian, tự nhiên kết xuống rất nhiều kiểu ra, mà tại một lần cùng kiểu ra trong xung đột, Thiên tâm nữ hiệp lâm vào tử cảnh. Mà ở thời điểm này, Nam Chân heo ra sân. Người nam này chân heo thân phận là Điệu Ma Tông tiểu chủ, là lúc đó Thiên Âm Tông sở tại đại quốc đối thủ muốn mất một gọn, mang theo lật đổ đại quốc sứ Nam chân heo cũng là vừa mới rời đi tông môn, đi ra ngoài lịch luyện, cho nên không biết tiên tâm nữ hiệp thân phận, trực tiếp xuất thủ tương trợ. Hai người cứ như vậy gặp nhau, sau đó kết bạn mà đi, sau đó hiểu nhau, mến nhau. Tiếp lấy song phương biết được thân phận đối phương, bắt đầu tương ái tương sát, ngược lý tâm tâmuyện chết đi sống lại, không biết lưu bao nhiêu nước mắt. Về phần kết cục, Từ phạm tự nhiên không đi tốt, cũng không có viết xong, hắn thậm chí là muốn đu nát. Nguyên nhân à, Từ manh manh nói quyển tiểu thuyết này viết mục, nhưng là Từ Phàm cho rằng Từ manh manh nói như vậy nguyên nhân là bởi vì Từ Phàm nhiều lần bắt nàng duyên cớ. Bất quá, bởi vì Từ manh manh không thích, hắn chuẩn bị đu nát. Liệt Lủng Phó Lý Tâm Uyển, nói muốn biết chết nam nữ chân heo. Lý Tâm Uyển mạnh liệt yêu cầu Tử Phạm cho nam nữ chân heo hai người hoàn mỹ kết cục. Tư Phàm không tử, Lý Tâm Uyển kém chút tư học máu, dưới cơn nóng giận, đối Tư Phạm nói mình cũng muốn nhập thế, trở thành thiên tâm nữ hiệp, gặp được nam chân heo, sau đó sáng tạo một cái hoàn mỹ kết cục. Tư Phạm nghe nói như thế về sau, phản ứng đầu tiên liền là sợ náu đau. Bất quá nàng tự nhiên cho rằng Lý Tâm Uyển sẽ không đến, với lại Phạm Tịnh em vậy không cho phép. Kết quả, Tư Phàm đánh giá thấp Lý Tâm Uyển. Phạm Thiên Tịnh em tông chủ, Lý Tâm Uyển mẫu thân, bướng bỉnh bất quá Lý Tâm Uyển, thế mà đồng ý từ Phạm không tin, nhưng là, lại là thật đồng ý từ Phạm cuối cùng đạt được xác định tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên chỉ có hai chữ, "Động động". Sau đó, Lý Tâm Uyển thật sự nhập thế tu hành, bởi vì nàng chỉ có nguyên ánh cảnh, Phạm Thiên Tịnh em an bài một vị vương cảnh cao thủ một đường bảo hộ. Mà Lý Tâm Uyển nhập thế về sau, thật sự là một đường trảm yêu trừ ma, trừ gian di ác, về sau nàng liền đem Thiên Tâm nữ hiệp cái danh hiệu này truyền khắp Tây Châu. Ma Lý Tâm Uyển vậy đem chính mình nhập thế sau khi được lịch từng cái cùng từ phàm nói qua. Từ phàm không khỏi cảm thán: Nữ nhân là một loại không thể dùng bình thường tư duy lý giải sinh vật, một khi đi lên, cái gì cũng làm ra đến. Vẫn là tự mình muội muội tốt. Đúng, ta cái này mấy tháng không có liên hệ ngươi, là bởi vì ta muốn tham gia Nam Châu Vương cảnh chi tranh, đáng tiếc là ta mới vừa tiến vào vương cảnh, thực lực trên lệnh một điểm, không có thể đi vào nhập vương giả bảng danh sách, bằng không ta thiên tâm nữ hiệp danh hảo, nhưng là muốn chuyển khắp Nam Châu, Lý Tâm Uyển có chút tiếc hận đối từ phàm nói xong mấy tháng này kinh lịch. Người tiến vào vương cảnh. Lý Tâm Uyển tuổi tác so từ phàm lớn 7, tuổi, mà hiện tại từ phàm rượi vào hệ thống, mới tiến vào vương cảnh. Mà Lý Tâm Uyển thế mà vậy tiến vào vương cảnh, này làm sao làm cho Từ phạm không kinh hãi? Phải biết, cái này tiến độ tu luyện, thật sự là siêu cấp thiên tài. Tựa như là địa cầu nhà trẻ tiểu học sinh, trở thành đại học sinh, Lý Tâm Uyển cười lên. "Khì hì, lợi hại đi, ta là cùng một cái nguyên anh cảnh đỉnh phong người giáo thủ, sau đó tiến vào vương cảnh." Lý Hân Nhiên sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình, lần nữa lời nhằm hay. "Cho nên a, vẫn là nhập thế tốt, tu luyện vậy nhanh, khắp nơi đều là cơ duyên." "Tốt, không nói, ta muốn chuẩn bị một chút, gần nhất Nam Châu bên này có đại sự phát sinh." Nói không chừng tiếp lấy cái này lại sự, ta Thiên Tâm Nữ Hiệp danh hào liền chuyển khắp năm châu. Từ phàm cầm linh xoan úp, nghe xong Lý Tâm Uyển lời nói, mày nhăn lại đến. Lý Tâm Uyển hoàn toàn không biết nguy hiểm là cái gì. Nếu như không phải bên cạnh hắn có Vương Cảnh cao thủ bảo hộ, như thế xem nhẹ, không chừng ngày đó liền chết. Cẩn thận một chút. Lý Tâm Uyển cười chụp lấy. Khi hỉ, ta biết ngươi là quan tâm ta, bất quá lần này sự tình ta nhất định phải đến, đến lúc đó ta Thiên Tâm Nữ danh hào truyền khắp tây châu, nói không chừng liền thật xuất hiện một cái Lâm Lý Tâm Uyển cố ý kích thích Từ Phàm. Từ Phàm nghe được Lý Tâm Uyển thật nghĩ gặp được Lâm Vũ, sắc mặt một cái liền cứng ngắc, mở miệng nói ra: "Nếu thật là Lâm Vũ, đây chính là đại thương cùng Phạm Thiên Tịnh em đối thủ một mất một còn, ngươi cũng chớ làm loạn a." Bất quá, Lý Tâm Uyển cũng không có nghe được từ Phàm lời nói, mà là đoạn linh xuốn ướp. Từ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 30: Lý Tâm Uyển mất tích. CC, cha tìm, nhị hoàng tử hành cung. Tân từ từ đem đến Thanh Châu, liền một mực ở chỗ này, xử lý chính vụ. Bởi vì Thiên Ma giáo ngóc đầu trở lại, lúc trước mấy năm liên tục đại hạn hán, yêu vật mọc thành bụi, tần mục có thể nói là một mực cốt sự con thân. Mưa xuống một chuyện thế nào, Phù Hợp Sơn thần thổ địa tìm tới sao? Tần Mục xoa thái dương huyệt, thấp giọng hỏi. Phía sau hắn, Phá Quân hồi đáp. Không có, hiện tại mưa xuống một chuyện, tạm thời do Thiên Huyền Tiên Tông cùng trừ yêu ti đám người phụ trách. Tần Mục gật gật đầu. Đại ca quá ác, trực tiếp đem sở hữu Sơn thần thổ địa toàn bộ điều đi, bất quá cũng tốt, không phá thì không xây được. Phá Quân, mưa thuận gió hòa, dân sinh chậm đang khôi phục, nhưng là gần nhất Thiên Ma ngày càng qua trường. Thiên tuyết thành trong vòng một đêm hóa thành ma vực. Tân Mục tay không tự giác nắm chặt, thấp giọng nói: "Đây chính là 30 vạn người a, hô trưởng. Toàn lực vây quét Tiên Ma Tông, không thể thư giãn, một khi phát hiện thiên Ma Tông 6 ma tử tung tích, lập tức toàn lực đánh giết." Phá quân lĩnh mệnh, thấp giọng đáp lại: "Vâng." Báo. Phạm Thiên Tịnh em chuyển đến tin tức, Thánh Nữ Lý Tâm Uyển tại Nam Châu mất tích. Một tên quan viên vội va đi vào thượng thư phòng, mang đến một phần Phạm Thiên Tịnh Âm khẩn cấp mật báo. "Cái gì? Tâm biểu mất nghe được tin tức, thân thể cứng đờ, dừng lại trong tay bút, một mặt kinh ngạc nhìn xem người tới. Quan viên quỷ trên mặt đất nhanh chóng nói ra, "Thánh nữ nửa năm qua, một mực có tin tức lục tục ngau nghe chuyển đến, nhưng là hết hạn vài ngày trước, đột một biến mất, không tin tức. Phạm Thiên Tịnh em bí thuật điều gọi, cũng chưa từng đạt được hồi âm. Đồng thời thủ hộ thánh nữ cao thủ, đồng dạng mất tích. Phạm Thiên Tịnh em đã phái ra nhiều người tìm kiếm, chuyển đến tin tức, hy vọng đạt được điện hạ trợ giúp." Tần Mục Long mày chăm chú nhìn lại đến, Lý Tâm Uyển là càng ngày càng dã. Nguyên ứng chỉ là tại Tây Châu mới đáp ứng thế tu luyện em thế lực trải rộng Tây Châu, chỉ cần là tại Tây Châu Vô luận như thế nào nàng đều sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nhưng là, ai biết mấy tháng gần đây, Lý Tâm Uyển thế mà chạy đến Nam Châu ở nơi đó, mặc kệ là Phạm Thiên Tịnh Em vẫn là đại thương, ảnh hưởng đều là hữu hạn. Vài ngày trước, nàng còn từng theo Tần Mục Thông nói chuyện, "Ta muốn đi làm một kiện đại sự, đại sự này làm tốt, danh hiệu ta liền sẽ truyền khắp Tây Châu. Có có thể được giúp ra hỏa kia cải biến tư chất bà bối." Không nghĩ tới chỉ là mấy ngày thời gian liền mất tích. Tần Mục hạ lệ lập tức điều khiển hai vị vương cảnh cao thủ tiến về Nam Châu, tìm kiếm hỏi thăm thánh nữ tung tích. Nhiên, Mục phía sau phá quân mở miệng. Điện hạ Thánh nữ mất tích sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Tân Mục nghe vậy, nhướng mày, "Có gì ẩn tình?" "Căn cứ trừ yêu tin mật báo, một năm qua này, Tây Châu, Nam Châu các nơi cũng phát sinh rất nhiều mất tích sự kiện, thậm chí là không ít thiên tài tu sĩ, vậy mất tích. Mà lần này thánh nữ mất tích gán kiện khả năng cùng liên tục mất tích án kiện có quan hệ." Tần Mục gật gật đầu, "Tác động đến hai châu địa bàn, cái dạng gì thế lực có thể làm được dạng này tình trạng? Người mất tích tu vi đều là vương cảnh phía dưới, hơn nữa là thường xuyên một mình độc hành lúc mất tích, bắt đi bọn họ người hẳn là thực lực không mạnh, nhiều nhất bất quá vương cảnh, hẳn không phải là đỉnh tiêm thế lực." Tâm viện thánh nữ có thể sẽ trở thành một cái đột phá khẩu." Nói, Tân Mục lập tức hỏi thăm. "Vài ngày trước, Nam Châu Vạn Yêu Sơn có 5 màu ánh sáng xuất hiện, truyền luôn có thượng cổ yêu vương động phủ xuất thế, hấp dẫn đông đảo tu sĩ tiến về, mà tâm viện thánh nữ một lần cuối cùng xuất hiện liền là tại cái kia phụ cận." Tân Mục, ngươi nói là, cái này yêu vương động phủ hiện thế tin tức là giả, có người cố ý tạo ra tin tức, dẫn tu sĩ tiến về? Phá Quân, có loại khả năng này." Tân Mục phái ra đại lượng nhân thủ, bốn vương cảnh dẫn đội, cha cho ta, đem Nam Châu là tốt xấp, cũng muốn đem chuyện này tra rõ ràng. Không biết vì sao, lần này sự tình Đệ Tân Mục gần ẩn cảm thấy bất an. Hắn luôn có một loại cảm giác, lần này Nam Châu cùng Tây Châu đại lượng nhân khẩu mất tích, phía sau nhất định ẩn giấu đi cự đại âm mưu, mà cái này âm mưu là hướng về phía đại thương đến. Nếu là không cách nào giải quyết thích đáng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đại thương quốc vận. Ngay sau đó, Tân Mục liên tiếp truyền đạt các hạ mệnh lệnh. Cuối cùng, Tân Mục cau mày, cầm lấy một viên tùy thân mang theo truyền tin ngọc bội. Tân Biển biểu muội cùng Từ Phàm quan hệ không thường, chuyện này có nên hay không nói cho Từ Phàm, cuối cùng, Tân Mục cười khổ một tiếng, tại Từ Phàm truyền tin trên ngọc bội lưu một câu nói thiên huyền tiên tông. Hô, phá Qua thời gian dài như vậy, ta rốt cục đi vào vương giả cảnh trung tầng. Tiến vào vương giả cảnh về sau, tu luyện liền chậm lại. Quả nhiên không hổ là bất diệt kiếm thể, tu luyện tốc độ quả nhiên nhanh. Liễu Bạch Tình mở miệng tán thưởng, từ phàm nhíu mày, "Dạng này tốc độ xem như nhanh sao?" Tại ba năm thành tựu vương giả chi cảnh từ phàm tới nói, dạng này tốc độ quá chậm. Nhưng là, dựa theo Liễu Bạch Tình lời nói, hắn tu luyện tốc độ xem như cực nhanh. Liễu Bạch Tình, năm đó, ta đột phá đến vương giả cảnh về sau, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, cũng là dùng 4 năm mới đột phá đến vương giả cảnh trung tầng, tại chúng ta Ma Cầm tông xem như hiếm có thiên tài. Từ phàm lắng lại trong hạ thể vừa mới đột phá khoé động linh khí, có tăng thêm tốc độ tu luyện phương pháp mà? Liễu Bạch tình gật gật đầu. "Đương nhiên là có, Ta Ma tông không bao giờ thiếu liền là nhanh nhanh tăng cao tu vi pháp môn. Nhân huyết đại pháp, huyết ma rèn khoảng không đại pháp, đoạt thiên chiếm đất tu vi pháp, quỳ hoa triều dương đại pháp cái này mấy cái là tương đối tốt." Từ phàm sững sờ nhìn xem Liễu Bạch Tỉnh. "Ma tông tăng cao tu vi pháp quyết?" Từ phàm trong đầu trong nháy mắt xuất hiện đại lượng người không ra người quỷ không ra quỷ, điên, điên khủng khủng lao đầu, thậm chí không rõ tuyệt thế đại ma đầu. Dung, từ phàm thử nghiệm hỏi thăm." Loại công pháp này không có tác dụng phụ đi." Liễu Bạch Tình ngẩng đầu chào Phúng xem Từ phạm một chút, không nói gì, Phàm Phật đang giễu cợt Từ Phàm muốn cái giam ăn. "Ta để cử ngươi học Quý Hoa Triệu Dương đại pháp, cái này tương đối thích hợp ngươi." "Quý Hoa?" Hai chữ này Từ phạm lập tức liên hệ đến kiếp trước một vốn nổi tiếng pháp quyết. "Quý Hoa bảo điện, muốn luyện công pháp này, trước phải tự cùng Từ phạm thử nghiệm hỏi thăm. Cái này tác dụng phụ là để ngươi thoát khỏi thối nam nhân thân phận." Từ Phàm lạnh run. "Ta ngươi?" Từ Phàm chưa từ bỏ ý định tiếp tục mở hỏi. "Liên không có không có tác dụng còn có thể tăng cao tu vi phương pháp sao?" Liêu Bạch Tình nhìn xem thủ cạo, cũng không ngẩn đầu lên nói ra. "Đương nhiên là có, đan dược, thiên dược các thiên địa đan có thể tăng tiến tu vi, nhưng là đan dược chất đống chỉ là chỉ có tu vi phê phẩm. Với lại loại đan dược này cập kỳ chân quý, là thiên dược các nội tình." Nội Tình, Tư Phàm thở dài một hơi. "Không có cách, chỉ có thể chậm rãi chịu." Đỗng nhiên, từ Phàm cảm giác tần mục ngọc bội chấn động. Từ Phàm nghe tần mục nhắn lại, sắc mặt nặng nề. "Tâm biển biểu muội tại Nam Châu Vạn Ưu Sơn mất tích, ta đã phái người đi tìm, không cần lo lắng." Lý Tâm Viễn đã gần 1 tháng không có cùng Tư Phàm liên hệ qua, lúc đầu Tư Phàm coi là giống như lần trước. Lý Tâm Viện có việc của mình muốn làm, không có liên hệ. Không nghĩ tới lần này nàng lại là thật sự ra chuyện. Với lại, dựa theo tần mục nữ khí, lần này mất tích khả năng không đơn giản. Liêu Bạch Tình bưng lấy thư cáo, mở miệng hỏi: "Ngươi định làm như thế nào?" "Đi cứu nàng." Từ Phạm gật gật đầu. Liêu Bạch Tình nhẹ nhàng để sách xuống bàn thảo, nhìn về phía Từ Phạm, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình. "Ngươi biết ngươi địch nhân là người nào không? Hoặc là, ngươi biết đi nơi nào cứu nàng sao?" Từ Phạm mặt hướng Nam Vương, trong cơ thể linh khí khuế động. Nam Châu Liêu Bạch Tình tốc độ nói cực nhanh, đồng dạng cực kỳ sắc bén. Nam châu cương vực tuyệt đối bên trong, dựa vào ngươi chính mình, ngươi tìm tới chết vậy tìm không thấy. Từ Phạm nhìn về phía Liêu Bạch Tình, thấp giọng nói: "Ngươi có nhanh chóng tìm tới tha phương pháp?" Liêu Bạch Tình gật gật đầu. "Có." Sau đó, nàng lặng lặng nhìn xem Từ Phạm, liền không lên tiếng nữa. Từ Phạm nhíu mày thấp giọng hỏi: "Mang ta đến tìm nàng." Lời nói ở giữa, linh khí tụ ý, mà hắn mục tiêu hiển nhiên là Tình. Kiếm thị ân ký, Bạch Tình lặng lặng nhìn xem hắn, không nói lời gì nữa. Kiếm thị ân không có, có hiệu lực, nàng thoát Từ Phạm khống chế. Từ phàm trong cơ thể linh khí lan lộn, vô thượng kiếm khí kiếm ý tứ tịnh. Mục lâu bên trong, lòng người ở giữa, vô số đem bất diệt thần kiếm khóa chặt Liễu Bạch Tình. Vạn năm trước đại ma đầu, mị tâm ma tôn Liễu Bạch Tình, từ phàm lần thứ nhất cảm nhận được vô biên áp lực. Kinh lịch hơn vạn năm trước trận đại chiến kia sống sót đế canh cường giả. Ngươi trường nào thì chính thoát, không có chính thoát, nhưng là kiếm thị kiếm ấn, không có bao nhiêu lực thúc lực, ta đã từng nói qua, ngươi kiếm thị kiếm ấn, nổi ta bao thời gian. Bất diệt thần kiếm một, thanh một thanh tán. Kiếm thị ấn vẫn còn, cái liền không cách nào thương từ phàm. Từ phàm nhún nhún Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Liêu Bạch Tình ngữ khí không có một tia ba động, bình tĩnh vạn niên hàn bằng không có cảm tình. Ngươi không phải rất chán ghét nàng sao? Nàng chết liền không có người đến tìm ngươi, chính tùy ngươi tâm ý, ngươi vì cái gì còn muốn đi cứu nàng? Vấn đề này để tử Phàm sững sờ, sau đó hắn lắc đầu. Nàng là ta độc giả, độc giả đại đa số là ta thượng đế, từ nào đó Liêu chết cũng muốn cứu nàng. Liêu Bạch Tình lần thứ nhất tại tử Phàm trước mặt lộ ra ngốc nga biểu lộ. Môi đỏ khẽ nhếch, con mắt lớn, thật sự là không nghĩ tới Từ Phàm sẽ là trả lời như vậy. Liêu Bạch Tình ngữ khí lần thứ nhất xuất hiện ba động. Ngươi mỗi một độc giả gặp được nguy hiểm, ngươi cũng sẽ đi cứu sau. Từ Phàm, đương nhiên. Bên trong nhà gỗ an tĩnh lại. Sau một lát, Liễu Bạch tình gật gật đầu. Đi thôi. Nàng chậm rãi đẩy ra nhà gỗ cửa, ở dưới ánh trăng, lự không mà lên. Vẫy giải phi vũ, vẫy tạo nên từng vòng từng vòng đẹp mắt đường vòng cung. Mợ màn tu sửa thẳng cổ dù hạ giai vị thà người không nghe thở y bạc phong tội la mãng gỉ ngựa khắc này, không giống là một cái vạn năm mà, càng giống là một cái tiên. Mời mọi người theo chân xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 31, nhân tộc tu sĩ Đến đây Bái Sơn. CC, cha tìm, một trước một sau, hai bóng người đột ngột tại Nam Châu đại địa bên trên hiện ra thân ảnh. Nam tử thân ảnh thẳng tắp, khí vũ bất phạm, một thanh hàm xúc không ra dấu vết phong mang trường kiếm. Nữ tử dáng người chập chờn, tuy là mạng che mặt che mặt, nhưng là chỉ dựa vào khí chất, liền đó có thể thấy được đây là một vị tựa thiên tiên nữ tử. Người đến chính là Từ Phàm cùng Liễu Bạch Tình. Nơi này chính là Nam Châu sao? Từ Phạm lần đầu tiên tới nơi này, đem so sánh với Tây Châu, nơi này cây cỏ tràn đầy, càng giống là kiếp trước Lam Tinh dừng mưa như tới. Hắn vừa mới trên không trung thời điểm, càng là nhìn thấy nơi xa mặt biển. Nàng cuối cùng xuất hiện vị trí là nơi nào? Từ phàm cao mày nói ra. Nàng và ta nói nàng muốn đi làm cái gì lại sự, nhưng là không nói vị trí cụ thể, nhưng là tần mục đã từng nói qua, nàng tại Vạn yêu Sơn phụ cận mất tích. Vạn yêu Sơn. Liễu Bạch Tình trong miệng nhẹ nhàng nhai lấy mấy chữ này, tựa hồ là đang nhớ lại. Đi theo ta. Hai bóng người lần nữa ngự không mà lên, biến mất ở chân trời một đạo trống trời trùng thành, trường thành phía trên, một tòa duy nhất trong cung điện. Bốn đạo khủng bố thân ảnh cách không mà đứng. Gần nhất yêu tộc càng ngày càng rỡ, không ngừng phái binh ra Vạn Ưu Sơn. Quấy rối ta nhân tộc thành chỉ. Xem ra, bọn họ yêu hoàng tu vi, hẳn là lại tiến một bước. Đại chiến có lẽ không xa. Hiện tại nhân tộc thực lực còn chưa đủ, chư vị, chúng ta cần trấn nhiếp yêu tộc. Hẳn là phái người nào đến? Hiện tại không nên cùng yêu tộc đại chiến, tuyển định người tu vi tốt nhất khống chế tại đế cảnh trở xuống, nếu không, cũng không phải là trấn nhiếp, mà là chiến tranh. Trung Châu vị hoàng tử kia, đồng giai vô địch vị kia, vẫn là đồng châu thần tử. Đạo này trưởng thành, càng giống là một đạo trời đốt, đem trọn Tây Châu một phần thành hai. Trưởng thành bên trong là nhân tộc lãnh thổ, đem Tây Châu một phần 3 nhân tộc lãnh thổ bảo vệ. Ngoài trưởng thành chính là Mên Mông yêu tộc lãnh địa còn có lẻ tẻ nhân tộc dị trạng. Từ phàm hai người tới gần nơi này tòa trưởng thành, xa xa xem đến, trường thành phía trên có một đạo màu sắc rực rỡ bình chứng, lóe ra nhàn nhạt quang hoa, thẳng lên đám mây, không thấy giới hạn. Liễu Bạch Tình cũng không dừng lại, mang theo Từ Phàm, hai người hóa thành hồng quang, xuyên qua trường thành bình chứng. Phía dưới trường thành phía trên thủ vệ, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, cũng không nhiều lời đạo này bình chứng tựa hồ không có bao nhiêu ngăn cản lực lượng, Từ Phàm chỉ là cảm giác thân thể cứng ngắc một cái, cũng đã thông qua đương nhiên, có thể bố trí tại dạng này phương trận pháp, khẳng định không phải một đạo phế phẩm. Liêu Bạch Tình nhìn ra Từ Phạm trong lòng nghi hoặc, từ tốn nói, "Đạo này trận pháp chỉ nhằm vào yêu tộc." Từ Phàm gật gật đầu, "Đạo này trận pháp mạnh sao?" Liêu Bạch Tình hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Mấy vạn năm trước, thiên yêu háo kiếp, nhân tộc chiến tử nhiều hơn gấp nửa, nhờ có đạo này trận pháp, nhân tộc khỏi bị diệt tộc tai ương." Từ Phàm, "Nhân tộc khỏi bị tai họa ngập đầu." Liêu Bạch Tình, "Đúng, liền là nhân tộc, cả nhân tộc, nhân tộc cả tộc lực lượng đối kháng yêu tộc." Liêu Bạch Tình nhẹ nhàng mà lên, hướng về phía trước bay đến, giải mấy câu, Từ Phàm nhìn thấy một bộ huyết thiết đại chiến. Vô số nhân tộc tiên liệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phun lên thành tường, có thân thể máu thịt ngăn cản yêu tộc xâm lớn. Huyết vảy non sông, anh linh bất diệt. Tư Phàm hít sâu một hơi, phi thân lên, đổi theo liễu bạch tính bước chân. Qua đạo này trưởng thành, phía trước tiến lên trong dặm, chính là Vạn Yêu Sơn khu vực. Một triệu bên trong đại sơn, gọi chung là Vạn Yêu Sơn, nơi này chính là yêu quái thiên đường. Với lại cái này một triệu dãy núi chỗ sâu nhất, còn có một tòa thành, một tòa lơ lửng giữa không trung thành trì. Vạn yêu Quốc, Vạn Điều Thành. Tư Phàm kinh ngạc nhìn qua trước mắt Vạn Yêu Sơn. Hắn lúc đầu coi là Vạn Yêu Sơn là một ngọn núi, núi cao một điểm, thẳng vào Vân Tiêu hắn vậy sẽ không sợ hãi. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, Vạn Ưu Sơn lại là Thập Vạn Đại Sơn, một chút nhìn đến, trông không đến cuối cùng Thập Vạn Đại Sơn. Mỗi một tòa cũng che khuất bầu trời, trực trùng vân tiêu, với lại tại cái này Thập Vạn Đại Sơn trên không, yêu khi đã ngưng kết thành mây đen, thật lâu không tiêu tan. Lý Tâm Uyển là đầu bị lửa đá sao? Mới đến đây dạng địa phương tầm bảo, đơn giản liền là ngại chính mình mệnh lớn lên, hiện tại Từ Phàm thật sự là muốn đem Lý Tâm Uyển đầu cậy mở nhìn xem, bên trong đến cùng là cái gì? Thở dài một hơi, Từ Phàm hỏi thăm: vạn yêu sơn lớn như vậy, chúng ta từ nơi đó tìm lên. Tư Phạm vậy muốn nhìn một chút, Liễu Bạch Tình có cái gì dạng thủ đoạn, có thể tại dưới tình huống như vậy, tìm tới Lý tâm Uyển. Liễu Bạch Tình đưa tay yêu cầu nói, đem các người bình thường liên hệ linh xoắn ốc cho ta. Từ Phạm làm theo, xuất ra linh xoắn ốc đưa cho Liễu Bạch Tình, Liễu Bạch Tình tay niết pháp quyết, đem một đạo linh khi đánh vào linh xoắn ốc bên trong. Linh xoắn ốc chậm rãi rời đi Liễu Bạch tay, không chúng, bắt đầu rung đồng thời phát ra vàng long long, long như là đang liều kết nối lấy cái gì. Sau một lát, theo ba tiếng, Linh Xuânốc gan tính lại, mất đến động lực, lần nữa rơi tại Liễu Bạch Tình trong tay. Liễu Bạch Tình lắc đầu. Lý Tâm Uyển xác thực đến qua nơi này, nhưng là đã rời đi, chúng ta cần ở phụ cận đây. Nang chỉ bằng cách qua nam bắc hai cái phương hướng, hướng nam lên núi, hướng bắc rời xa Vạn Yêu Sơn, ngươi tuyển một cái đi. Từ Phàm kiên định ngồi đáp. Đương nhiên là lên núi, Lý Tâm Uyển Vương cảnh thực lực, tại Vạn Ưu Sơn bên ngoài gặp được nguy hiểm khả năng không lớn. Liễu Bạch Tình gật, gật đầu, chậm chính mình tung tóc tóc. Hướng bắc, liên trực diện Vạn Yêu Quốc, chúng ta chỉ có thể tiến vào lục trong vòng. Từ Phàm nghi vấn hỏi lục trọng thiên. Liễu Bạch Tình, mỗi 10 vạn bên trong làm một trọng thiên, bên trong nhất chính là vạn yêu vương đỉnh chỗ tại cửu trọng Tiên. Liễu Bạch Tình quay đầu, nhìn một chút bên người Từ phạm, từng chưa nói ra nói ra. Nơi đó, tồn tại hoàn cảnh. Từ phạm thân thể đại chấn. Vương cảnh phía trên là đế cảnh, đế cảnh phía trên chính là hoàn cảnh, Từ phạm đánh dấu thu hoạch được qua vô số điện tảng, được cho kiến thức bên bác, hiểu biết phiến đại lục này lịch sử. Nhưng là, hắn cũng chỉ là tại cái này trong dòng sông lịch sử gặp một lần hoàn cảnh. Trung Châu đại lục khai quốc hoàng đế, vô thượng thần quốc người sáng tạo, thủy hoàng đế trời Vạn Diêu quốc bên trong, thế mà vậy có hoàn cảnh, Liễu Bạch Tình nhìn xem Từ Phạm chấn kinh ánh mắt, lặp lại lần nữa một lần. Không nên giật mình, ta gặp qua qua. Liễu Bạch Tình sắn tốt đuôi tóc, lần nữa hướng Từ Phạm lặp lại một lần. Nhớ kỹ, là Lục trọng tiên. nghĩ không ra Vạn Năm đi qua, ta thế mà lần nữa xông cái này Vạn yêu Sơn. Nàng quay đầu xem Từ Phạm một chút, đương nhiên, nàng cười. Tình cảnh vẫn là cùng Vạn Năm trước lạ thường tương tự. Và anh, vô biên ma khí dập dồn, trong lúc nhất thời, sắc trời không ánh sáng, Liệu Bạch Tình mang theo quần quật ma khí, hướng về phía trước đụng điện sóng. Một tiếng vang dọn, một lồng ánh sáng bị đánh vỡ. Nơi này có cái giới, đế cảnh không cách nào tiến vào, chỉ có thể xông vào. Vừa dứt lời, trong núi, chuyến đến gầm lên giận giữ âm thanh đây là một tiếng thú giống, man hoang hung thú, ngửa mặt lên trời thét dài đồng dạng. Người nào lớn mật như thế? Dám sông ta Vạn yêu Sơn. Liêu Bạch tình lại không còn tiến lên, mà là có chút như người đối tử phạm làm ra động tác. Tư phạm hư lạnh một tiếng, loại sự tình này, quả nhiên vẫn là được chân nam nhân tới làm, khít sâu một hơi, trong mắt kiếm mang càng ngày càng thịnh, trực diện Vạn Ưu quốc, một người đối một nước, vẫn là có hoàn cảnh vô thượng quốc, dạng này sự tình, cả một đời có thể có mấy lần, một lần là đủ. Hôm nay, liền để cái này Vạn yêu Quốc gặp một lần ta Từ Phàm kiếm đạo, đã ma kiếm chậm rãi xuất hiện tại Từ Phàm trong tay. Từ Phàm phía sau, Vạn Thanh bất diệt thần kiếm trên không trung hiện hiện, chiếm cứ nửa bầu trời. Nhấc lên vạn trượng sóng cả, che khuất bầu trời. Từ Phàm nội hống lên tiếng, một thân kiếm khí ẩm vang nổ tung lên. Nhân tộc kiếm tu, đến đây bài sơn, gầm lên giận dữ, mang theo vô thượng kiếm ý cùng kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, hướng về trong núi khuất tán, tách ra trời yêu số chìm tu đại yêu bị cái này gầm lên giận dữ bình đưa ánh mắt về phía nhất trọng bên ngoài. Một đạo tiếp một bóng người, từ đằng xa sơn phong bên trong chậm rãi dâng lên. Tại hoàng hôn dưới Tô Kết, vẹn vẹn mấy giây, một đội yêu tộc đại quân hình thành. Cùng lúc, một tiếng này giống to âm thanh vậy kinh động cách đó không xa nhân tộc thành chỉ. Nơi này là một tòa nhân tộc trọng thành, đại lượng nhân tộc cường giả tới đây, giám thị vạn yêu quốc. Nghe được một tiếng gầm này về sau, vô số đạo thân ảnh bay ra khỏi thành hào, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía Vạn Yêu Sơn bên ngoài đạo thân ảnh kia. Liễu Bạch Tình nhẹ giọng nói ra: "Ngươi có muốn hay không trải nghiệm một cái đế cảnh là dạng gì cảm giác?" Tư quay đầu, kinh ngạc nhìn qua Bạch Tình. Bạch Tình. từ tốn nói: Thập trung ý chí, Tư phàm làm theo, liễu bạch tình hóa thành một trận hắc sắc ma khí. Hắc sắc ma khí có thể hấp thu quang mang, quang mang chiếu xạ ở phía trên lập tức liền bị hút vào đến. Cho dù là ánh mắt, phản phật cũng có thể bị hắc sắc ma khí hấp thu. Ma khí nổ tung, tại chỗ chỉ để lại một thanh hắc sắc cổ cầm, nổi bồng bềnh giữa không trung, dây đàn run run phát ra trận trận đàn minh. Cổ cầm là hắc sắc lưu ly li chế thành, phía trên khắc rõ phong cách cổ xưa thần bí hoa văn, đàn mừng là phượng hoàng huýt dài đồ cổ cầm, cổ cầm, bay tới từ phàm phía sau, trong chốc lát, vô biên linh khí hướng từ phàm hội tụ. "Phanh!" Tư phàm đen phấn khởi, Đầy trời vạn thanh bất diệt thần kiếm, tại thời khắc này, hóa thành 10 vạn thanh. Mỗi một chiếc cũng tràn ngập bàng bạc kiêu ý, nhiếp nhân tâm phách, che khuất bầu trời, phảng phất thiên phạt đây chính là đế cảnh sao, so trước kia mạnh mấy lần, sau lưng, chuyển đến Liêu Bạch tỉnh thanh âm. Ngươi hiện đang tính là giả đế, cùng chính thức đế cảnh còn có chiến lệch, không nên khinh thường. Từ Phạm Nghị nó nói. Giả đế? Giả đế vậy đủ. Phía trước, yêu tộc đại trận bên trong, một đạo khủng bố thân ảnh chậm rãi đi ra. Nhân loại, lại tiến lên một bước, chết. Cùng vọng. Một ông chùn trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, Quần thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 32, giết tiến yêu tộc lục trọng thiên. CC, cha tìm, theo từ phàm chỉ một ngón tay, 10 vạn thanh bất diệt thần kiếm trùng trùng đập đập, hướng về phía trước yêu tộc đại quân giết đến đinh thai nhức góc thanh âm, phảng phất cựu tiên chi lôi chính giữa thần nộ giống. Giao ra thiên tâm nữ hiệp Lý Tâm Uyển, nếu không, hôm nay huyết tẩy các ngươi 10 vạn yêu tộc. Yêu tộc trận liệt phía trước nhất, một tên đầy người hồng mao một tiếng, mặt đầy sát ý chầm chầm người vẫn là nhất. giết cho ta. Giữ hắn khen thưởng tổ tu pháp. Ngưu Xuân mắt hôn. Vạn Trượng thủy triều, theo Tử Phàm chỉ một ngón tay, che khuất bầu trời, hướng về yêu tộc đại trận mà đến. Yêu tộc đại trận động, vô số đạo hung hãn không sợ chết thân ảnh, nào về phía kiếm trận. Nhưng là, trong mấy mắt, trên bầu trời, đầy trời mưa máu nổ tung lên, vậy hướng nhân gian. Vô số đạo thân ảnh hướng về mặt đất. Kiếm trận như rồng, hướng về phía trước giết đến, không thể ngăn trở làm, không thể lùi nổi. Kiếm trận trung ương nhất từ Phàm, chân đạp đãng ma kiếm, lên. Kiếm hà trung ương, tư vô song, hậu phương, vô số đạo quan chiến nhân tộc thân ảnh, từ đáy lòng tán thưởng âm thanh ủng hộ. Dĩ vãng, nhân tộc đối mặt yêu tộc, một mực là bị đè lên đánh. Nhưng là, lần này, lại là nhân tộc đối yêu tộc nghiêng về một bên đồ sát, đây cũng là ta nhân tộc, trong lòng tự hào tự nhiên sinh ra, không ra một phút. Hơn vạn yêu tộc đại trận, diệt, thu từ phàm một kiếm còn chưa có chết yêu tộc lão giả, khủng bố nhìn xem từ phàm. Hắn không phải vương cảnh. Hắn không phải vương cảnh đỉnh phong. Hắn là dạ đế cảnh giới. Lui. Lui tiến nhị trọng thiên. Thiên chiết trường thành, bốn đạo khủng bố thân ảnh. Thần mạnh kiếm đạo tu vi. Là ai? Bốn bóng người từ thiên trường thành phóng lên tận trời, hóa thành hồng quang, biến mất ở chân trời. Từ phàm một đường tiến lên, không thể lùi đổi. Yêu tộc đại trận bên trong, không thiếu vương cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng là, lại là không có người nào là từ phàm đối thủ. Không tử phàm địch. Tu vi cao nhất yêu tộc lão giả, tiếp từ phàm một kiếm, liền đã trọng thương. Từ phàm một đường như là tiến vào chỗ không người, mang theo trùng trùng điệp điệp kiếm hạ, dừng lại tại nhị trọng thiên bên ngoài đối mặt nhị trọng thiên bên trong vô biên vô hạn yêu tộc, tử phàm thân ảnh, lộ ra 10 phần cô đơn nhỏ bé. Nhưng là, một thân khí thế lại là mười người. Lấy một địch vạn, tuy rằng nhân ta tới vậy. Thanh âm phảng phất lôi, vang lên lần nữa. Giáo gia Thiên Tâm Nữ hiệp lý Tâm Uyển. Hầu Phương, vô số lao đại nghe được câu này, nhau nhau an bài thủ hạ. Đi thăm dò, nhanh lên đi thăm dò, nhìn xem Thiên Tâm Nữ hiệp lý Tâm Uyển đến cùng là ai. Vô số nữ tu sĩ trong mắt tràn ngập tinh quang, si ngốc nhìn chằm chằm phía trước cái kia phàm vạn kiếm chi chủ vĩ ngạn nam tử. Vì chính mình đạo lữ, độc thân đấu thượng của yêu tộc. Xâm nhập hang hổ, chỉ vì cứu ra chính mình người yêu, đây thật là quá lãng mạn, lúc nào ta có thể có dạng này đạo lữ? Trái lại yêu tộc. Vô số yêu tộc, hai mắt xuống huyết, gắt gao nhìn chầm chầm Từ Phàm. Yêu khí trùng thiên, nhưng là không có một yêu còn dám xuất thủ. Chúng nó tất cả đều sinh lòng hoảng sợ, thậm chí là thân thể cũng không tự dắt run rẩy lên. Kiếm này bờ sông, quá qua khủng bố, trùng trùng đập điệp, mỗi một đạo bất diệt thần kiếm cũng không gì không phá, đánh như thế nào, người này càng khủng bố hơn, chỉ bằng vào lực lượng một người, đối mặt cái này vạn yêu sơn, đơn giản tựa như là quét ngang đồng dạng, không người nào có thể ngăn cản. Cho dù là phòng ngự lực mạnh hơn yêu quái, đối mặt dạng này bất diệt thần kiếm, đều là xuyên qua. Lại xuyên qua, từ phàm chỉ một ngón tay, kiếm khí trường hà lần nữa tiến lên, đối mặt yêu tộc đại trận, trực tiếp đột tiến vào, lục xuyên. Phản phất thái điện, vô số yêu tộc hướng về mặt đất đồ sát lần nữa bắt đầu đại lượng yêu tộc bắt đầu triệt thoái phía sau. Kiếm hạ không ngừng tiến lên, Nhị trọng thiên, Tam trọng thiên, Tứ trọng thiên, Ngũ trọng thiên, Lục trọng thiên, yêu tộc trấn kinh, hậu phương quân chiến nhân tộc vậy trấn kinh, một người một kiếm, giết tiến yêu tộc Lục trọng thiên, một ngày này, vẫn lạc yêu tộc đã vô số kể mười vạn, sợ là vậy đủ, dống nhiên, Lục trọng thiên bên trong, vang lên một đạo khủng bố tiếng rống. Càn rỡ tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Đại địa chấn động, một đạo khủng bố che trời cự thú chậm đứng lên, đây không phải là một đạo sơn phong, mà là một cái cự thú Vẹn vẹn đứng lên, liền che khuất Thái Dương, đầu có hai sừng, một trương như mặt, có thượng cổ huyết mạch yêu nghiêu, yêu tộc, cố khí tức này, là đế cảnh. Lang Ưu Ma Vương. Năm đó nhân yêu đại chiến lúc, hắn một người đã từng giết chúng ta mấy vạn đồng bào. Liền là nó, không có chút nào nói nhảm, gặp mặt liền là một quyền đánh tới. Đại mang Ưu quyền. Yêu nghiêu một quyền hướng về từ Phàm đánh tới, khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ từ Phàm, đế cảnh, quả nhiên cùng vương giả cảnh giới khác biệt, đây mới thực là đế cảnh, so giả đế cảnh giới còn mạnh hơn ra vô số lần, Tử Phàm gầm lên giận giữ, dưới chân hoàng khí đã ma kiếm đến Tử Phàm trong tay đối mặt che khuất bầu trời một quyền, từ phàm giận dữ hết. "Hôm nay liền đầu ngươi cái này đến cảnh." Hắn dùng ra cựu Thiên Lạc Nhật kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, điên đảo ngày đêm, trong chốc lát, Thái Dương biến mất, vừa mới vẫn là ban ngày, một giây sau lại đi vào đêm tối, hắc sắc quá mang, mang theo thiên địa lực lượng, nương theo lấy vô số bất diệt thần kiếm, vọt tới một quyền này, hậu phương người chấn kinh, cho dù là bốn đạo hư không bên trong thân ảnh, nhìn qua một màn này cũng là khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời vậy quên xuất thủ. Hắn, giả đế muốn đồ thật đế, dạng này sự tình, trong lịch sử còn chưa hề có qua, đế cảnh là một đạo trời đốt. Đế cảnh cũng không phải đế cảnh chênh lệnh quá lớn, cũng chỉ có thành tựu đế thân thể mới có thể hiểu cái này có bao nhiêu chênh lệch. Oanh, Thiên điệu dung chuyển, vô số đạo sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số đem bất diệt thần kiếm tán phát ra qua mang, chậm rãi bay trở về đến từ phàm bên người. Mà cái kia đạo khủng bố thân ảnh, rút lui ba bước, nó lui, đế cảnh cùng không phải đế cảnh cái này một cái đối với anh, đế cảnh lại là chỗ tại hạ phòng, một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng khó có thể tin, phá vỡ bọn họ nhận biết, trong lòng bọn họ, đế cảnh một mực là không cách nào chiến thắng. Hôm nay Có người đánh vỡ cái này một quy tắc thép, đánh vỡ đám người nhận biết, phía trước chúng yêu cũng là chấn kinh nhìn qua bọn họ bình thường kính như thần minh lao tổ. Lao tổ thế mà bị người vượt cấp khiêu chiến. Cử Nưu nhìn lấy mình một quyền, có chút khó có thể tin. Cái này côn trùng thế mà không có chết, còn đem chính mình cho đánh lui, quả thực là mở miệng đại nhục, gầm lên giận dữ, lại lần nữa muốn công sát mà đến, bỗng nhiên, không gian chấn động, bốn bóng người xuất hiện tại từ phạm sau lưng. Không bố uy áp, là bốn tên đế cấp cường giả, uy áp mạnh mẽ, trực tiếp đem không gian vặn méo, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Bốn tên nhân tộc đế cấp cường giả Khoai ta nhân tộc không người sao? Bốn người đứng tại Từ Phàm sau lưng, chỉ là uy áp, liền để đối diện Đế cảnh Nưu Yêu không dám ra tay. Nhân tộc cường giả xuất thủ. Từ Phàm quay đầu, nhìn xem bốn bóng người, có chút ôn quyền, gửi lời chào nhân tộc tiền núi. Bốn người vậy hướng về Từ Phàm gật đầu ra hiệu. Từ Phàm quay đầu, nhìn về phía Nưu Yêu, mở miệng lần nữa quát to. Giao ra thiên tâm nữ hiệp lý tâm nguyện. Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Cuồn cuộn. Oanh. Một tiếng oanh minh, vô số đạo thân ảnh hướng về nơi đây bay tới, đều là hình người, nhưng lại là đầy người yêu khí, khủng bố uy áp cùng khí tức đều chứng minh, đây là đế cảnh, đế cảnh, đều là đế cảnh, dòng giá 12 đạo thân ảnh, hội lập tại từ Phàm đối diện. Người tính là thứ gì? Muốn từ ta yêu tộc bắt người? Si tâm vọng tưởng. Người cho ta yêu tộc là địa phương nào? Một tiếng gầm thét, vô biên yêu khí hướng về từ Phàm mà đến. Bốn đạo đế cấp thân ảnh đi vào từ Phàm bên người, tản mát ra đế cấp uy áp, hai cỗ khí tức va chạm. Vâng anh, cự đại nổ tung, song phương cùng lúc bị đẩy lui, hậu phương trong đám người, nhận không nổi truyền ra tiếng thở dài. Cái này kiếm tu rất mạnh, mạnh phi thường, một người tới lục trọng thiên. Tại nhân tộc bên trong xem như tuyệt thế thiên tài. Đương thời thiên tiêu, nhưng là yêu tộc mạnh hơn, quản chi mạnh như kiếp tù, cũng vô pháp từ yêu tộc mang đi người yêu. Thậm chí là liền một cái chuẩn xác đáp án cũng không chiếm được, ngươi liền từ ta yêu tộc trong miệng đạt được đáp án từ cách đều không có. Khó nói các ngươi muốn nói ước. Một đạo nhân tộc đế cấp thân ảnh hừ lạnh lên tiếng. Ngươi cho chúng ta yêu tộc giống các ngươi đồng dạng vô sỉ sao? Bất quá là giả đế mà thôi, ta yêu tộc muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Một đám yêu tộc đại đế hậu phương, mấy đạo thân ảnh đằng không mà lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, toàn bộ đều là giả đế tu vi, cựu đầu sứ tử, thượng cổ thao thế, hoàng cổ mang yêu thượng cổ chu hiếm, đều là viễn cổ dị thú huyết mạch, 4 cái yếu thú, mỗi một cái trên thân đều là yêu khí ngập trời. Hung uy cái thế, tương lai nhất định là đỉnh cấp đại yêu, mỗi một đều là cùng cảnh vô địch tồn tại, Từ Phàm bên người, mấy cái đế cảnh cường giả ánh mắt lấp loé. Đây là cự trọng thiên cái kia mấy con cục cương kỳ giá. Không nghĩ tới a, yêu tộc thế mà bỏ được đưa chúng nó phong xuất. Chúng ta muốn không nên động thủ. Nếu là chạm chúng nó, cái kia chính là đoạn yêu tộc tương lai một đầu cánh tay. Không thể, động thủ chính là cho yêu tộc một ức lý do, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Một tiên đế cảnh cường giả nhìn xem Từ Phàm, mở miệng khuyên giải nói: Tiểu Hưng đệ, đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí ngươi cái này thân thể tài hoa. Bọn họ bốn, là chân chính yêu tộc tiên điều, mỗi một đều là đồng giai vô địch tồn tại, không muốn đánh nhau vì thể diện. Bốn tên nhân tộc đại đế vậy không cho rằng Từ Phàm có thể thắng. Bọn họ sợ Từ Phàm thân tử, đang khuyên Từ Phàm rời đi. Bốn đạo yêu tộc thân ảnh, bên ngoài thân tràn ngập yêu khí, nồng hậu dày đặc mà to lớn, chỉ là uy thế, liền viễn siêu phổ thông yêu tộc. Chúng nó lặng lặng đứng ở nơi đó, đứng thẳng tại Từ Phàm đối diện, mắt lạnh nhìn Từ đây cũng là thượng cổ yêu tộc nội tình, khoảng cách cảnh cách xa một bước giả, bọn họ tiện tay ném ra bốn Giết hắn. Yêu tộc Thần Sơn, chuyển đến dạng ngày ba chữ. "Giống." Bốn bóng người động, từ tứ phương hướng về tử phàm lệnh tới. Chu hiếm yêu thú đón gió mà lớn dần, chậm rãi tăng tới trăm mét cao, một đôi thiết quyển, từ trên xuống dưới tràn ngập sát khí mở miệng khiêu khích nói: "Ngươi muốn chết như thế nào?" Ta chết mờ mờ. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 33: Thần thú, yêu tộc túi đầu. CC, trà tím. Giết hắn. Yêu tộc Thần Sơn, yêu tộc Vương đỉnh phía trên, truyền đến dạng này ba chữ. Giống. khung bố tiếng rống giận dữ, bốn bóng người động, trong nháy mắt hóa thành bốn đạo yêu vân, từ tứ phương hướng về từ phạm lệnh tới. Chu Diễm yêu thú đón gió mà lớn dần, một thân đỏ bộ lông màu đỏ, chậm rãi tăng tới trăm mét cao, phản phất chân đạp khắp nơi, đỉnh đầu cao tiên. Thanh âm phản phất sấm rền. Chết. Một đôi thiết quyền, từ trên xuống dưới, đồng nhiên đánh tới hướng từ phạm, từ Phàm trường kiếm vạch một cái, không trung sinh ra một đóa thanh liên, chậm rãi tới mấy chục gạo lớn lên. Mỗi một cánh cánh hoa đều là sinh động như thật, hoa có thể thấy được, tựa như là vật sống, không ngừng theo gió tung bay, cánh hoa đông đưa, rơi xuống điểm sáng màu xanh. Lục Lễ nhìn, là như vậy yếu đuối không chịu nổi, cứ như vậy cản tại Chu Hiếm một quyền kia phải qua trên đường. Làm xong đây hết thảy, Từ Phạm liền không còn đi xem Chu Hiếm, mà là quay người, đem chính mình phía sau lưng lưu cho Chu Hiếm. Chỉ một ngón tay, đầy trời kiếm hà trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng cựu đầu sư tử. Cựu đầu sư tử chín to lớn vô cùng giữ tận khủng bố đầu sư tử, chín cái huyết buồn đại khẩu bên trong, ngưng tụ hồi lâu chín đạo kim sắc thần quang, bắn ra, đầy trời kiếm hạ đạo quang, cứ như vậy hung hăng vào nhau. Chu Hiểm gặp đây, nhìn thấy Từ Phạm như thế khinh thị nó, hét lớn một tiếng. Côn vọng Quả ngươi trò quỷ gì, nhìn ta một quyền cho ngươi đánh nát nó. A, một quyền này tốc độ càng nhanh, lóe ra loá mắt hỏa mang, Chu Diễm một quyền cùng thanh liên hung hăng đụng vào nhau, cự tiếng nổ lớn vang lên. Thanh liên rung động, theo Chu Diễm không ngừng nội hống, thanh liên ẩn vàng phá toái. Liên Lam Chu Diễm đã chí, thầm nghĩ lấy không gì hơn cái này lúc. Phá toái thanh liên hóa thành thanh quang, sau đó lại độ diễn biến thành một đóa lại một đóa thanh liên, đầy trời khắp nơi thanh liên, hướng về Chu Diễm vây quanh mà đến. Chu Diễm quá sợ hãi, gầm lên dữ, bên ngoài thân hồng từng dựng thẳng lên, trong đáy mắt, phòng ngự lực tăng lên tới đỉnh phòng. Thanh liên liên kích tại chu hiếm bên ngoài thân hồng mau phía trên, như là ảo ảnh trong mơ, lần nữa bị đâm phá. Số lượng lần nữa tăng vọt, một đóa biến hai đóa, hai đóa biến bốn đóa, một đóa, hai đóa. Vô biên kiếm khí bạo phát, trong nháy mắt đem chu hiếm vào phủ. Vành trướng kiếm quang, nhìn không thấy chu hiếm thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thanh sắc quang mang bao phủ, hình thành một cái cự đại thanh sắc trùng sáng. Mà bên trong, lại là không ngừng chuyển đến chu hiếm tiếng kêu thảm thiết. Hoang cổ ma nưu cùng thao thế đã tới. Từ phàm đưa tay ném đi, đã ma kiếm bị ném không trung. Từ Phạm đưa tay bó quyết, đã ma kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, vô số trường kiếm đầu đôi đụng vào nhau, vô số thanh trường kiếm trong nháy mắt tổ hợp hoàn thành, tạo thành một mảnh kiếm mạc, đem Tử Phạm bao vây lại. Hoang cổ mang Music lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một đầu người lập hát sắc mang lưu hư ảnh, người khoác thiết giáp, trong cổ mang theo kim sắc vòng cổ, giống như ma giống như Phật, khủng bố dị thường. Thiên địa rung chuyển, mang lưu hư ảnh xuất quyền. Trái lại thao thế, gào thét một tiếng, vô biên linh khí hội tụ, không trung nưng tụ mã thành một đoàn sắc vòng ấy, quỷ dị khủng bố, thậm chí là vặn vẹo không gian. Hai đạo công kích, không phân tuần tự Trong đáy mắt, Wentick tại kiếm mạng phía trên. Went. Cự tiếng nổ lớn vang lên, vô số sơn phong phá toái, san thành bình địa đặc biệt là trung gian hồ sâu, càng là trăm mét chi sâu, khủng bố dị thường. Nhất tại cái này uy lực kinh khủng, nhân tộc đám người cùng yêu tộc chiến tuyến toàn bộ lần nữa lui lại ngàn gạo. Bùi bàng tan hết, phía trước, Tư Phàm cùng bốn tên yêu tộc đế tử đứng đối mặt nhau. Tư Phàm nghiêng cầm trường kiếm, tóc đen cuồn loạn phi vũ, màu trắng trên không trung bay phất phới, một thân cao chót vót ý, tuyệt thế kiếm tiên chi tư. Chỉ quá đầy trời kiếm kiếm đã biến mất. Yêu tộc bốn tên đệ tử, Chu toàn thân che kín vết máu. Chỗ sâu nhất sâu đủ thấy xương, không ngừng thở hổn hển, nhìn xem từ phàm ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh tại thật không thể tin. Tiểu đầu sư tử chỉ còn 6 đầu, bộ lông màu vàng nóng rực lửa, không còn có vừa mới bắt đầu thời thần dị. Hoang cổ mang như một đầu cánh tay không tự giác rủ xuống, thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm từ phàm, nhưng là không dám có chút động tác. Chỉ có thao thế bình thường nhất, chỉ là nhìn xem từ phàm ánh mắt bên trong, đã không có ban đầu không ai bị nổi, nhiều rất nhiều không tên ý vị. Yêu tộc trầm mặc, nhân tộc lớn tiếng khen hay, vô số làm người từ phàm hết, lấy một địch bốn, trắng, áo trắng kiếm thần tên, vang vọng năm châu. Sau đó không lâu, sẽ vang vọng đại lục, cửu trong thiên, yêu tộc vương đỉnh, một cái cự môn vô cùng to lớn, trên đó điêu khắc vô số man hoang cự thú, cùng trên cùng long phượng trở thần thú. Ngoài cửa, ngồi ngay ngắn bốn bóng người, hai cái thanh y thiếu niên, hai cái thiếu nữ áo xanh. Đồng nhiên, bên trong cửa truyền đến một tiếng khủng bố thanh em giàn mua. "Thanh Lân, ngươi đi đi." "Là, lão tổ." Một cái thanh niên mặc áo xanh, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra đại điện. Lục trong thiên, một đạo thanh sắc điện mang, từ thất trong thiên, trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Phản vật lưu tinh rơi xuống đất, tốc độ ánh sáng chỉ gặp, rơi tại bốn yêu thân trước, đạo bào màu xanh, nho nhã bất phàm, phối hợp bên trên tuấn tú khuôn mặt, khí chất bất phàm, không giống là yêu tộc, càng giống là một cái đại tông môn đi ra tiểu đạo sĩ. Nhưng là, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, phía sau hắn tứ đại đế tử, thậm chí là 12 đại yêu tộc đế cảnh cường giả, toàn bộ cũng hướng hắn xoay người, tỏ vẻ tôn kính. Người thanh niên này thân phận không đồng nhất, hậu phương, nhân tộc đại đế tộc giọng nói ra. Đế cấp xoay người gửi lời chào, điều này chẳng lẽ liền là vạn yêu lão tổ bên người thần thú. Bên cạnh một vị khác gật, gật đầu. Tám thành là như thế này. Sau đó mấy người sắc mặt biến được âm trầm mấy phần. Thần thú, giả đế cảnh giới thần thú, đồng dạng đế cảnh cũng không là đối thủ, từ xưa đến nay, giả đế đồ thật đế đã từng có qua mấy lần, toàn bộ đều là thần thú làm đến, chủng tộc thiên phú quá qua cường đại, đế cảnh vậy không dám nhìn thẳng thần thú chủng tộc tiên phú, vị tiểu huynh đệ này nguy hiểm, tiểu đạo sĩ nhìn xem Từ phạm, trên mặt vẻ trào phúng hiện thị rõ không thể nghi ngờ, cười nhạo một tiếng nói ra. Nhân tộc khó được có ngươi dạng này chí lực, tiếp tam một chiêu này, tiếp được cho phép ngươi không chết. Từ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Bất nói nhiều lời, một chiêu phân thắng thua. Đây trời đám mê bị khủng bố vĩ lực lôi kéo hình thành Mạn Thiên Ô Vân. Theo Tử Phàm giơ tay lên, bị hoàn toàn quấy, thiên địa chấn động, Mạn Thiên Ô Vân ngưng tụ thành vòng xoáy. Thiên địa lực lượng hội tụ. Mây đen lấp lư, khủng bố ẩn tàng trong đó, khủng bố một kiếm sắp xuất thế. Trong chốc lát, một đạo khủng bố kiếm quang từ mây đen quay cuồng ra hội ở giữa, phá không mà ra. Khủng bố uy áp bao trùm phương thiên địa này. Thiên địa mất tiếng, chúng sinh thất sắc, chỉ có một kiếm này tuyên cổ trường tồn. Kiếm khai thiên môn, lần thứ nhất chính thức hiện ra tại yêu tộc cùng nhân tộc trước mặt, Tử Phàm chỉ một ngón tay, kiếm pháp chỉ, địa chấn động, to lớn thân kiếm chậm rãi từ mây đen mà ra, áo xanh bảo thanh niên gầm lên giận dữ một đạo thanh sắc thần lòng chậm rãi xuất hiện, Thanh Long, trong truyền thuyết Thanh Long, điều này chẳng lẽ liền là thanh niên chân thân, Thanh Long chập trởn thân hình khổng lồ, nhìn về phía Không chung một kiếm. Tại cái này vô hạn kiếm áp dưới, Thanh Long chân thân vẫn như cũng là chậm rãi ngưng tụ thành công. Mà tại phía sau hắn, tứ đế tử cũng là bị kiếm áp ép tới không thở nổi. Giờ phút này, chúng nó mới ý thức tới, chính mình cùng trước mắt kiếm tu chênh lệnh đến cùng có bao nhiêu, chỉ là một kiếm, đừng nói độc thủ, mở miệng cũng lộ ra cực kỳ khó khăn. Phản Phất Thiên điệu tài quyết một kiếm động, Thanh Long gầm lên giận giữ, Không Trung, một đạo thanh sắc quang ảnh phóng lên tận trời, những nơi đi qua, không gian đều là vỡ nát, một tên nhân tộc hoàng sợ nói, trong truyền thuyết Thanh Long bản mệnh thần thông, Thanh Long chân thân, năm đó đã từng trọng thương hôn khắc làm vinh dự đế thiên chi Thanh Long, nhìn kỹ, thanh sắc quang ảnh lại là một đầu thu nhỏ vô số lần Thanh Long, phóng hướng thiên một kiếm. Giống. oen, thiên điệu cự kiếm bị ngăn cản, ngừng trên không trung, cự long không ngừng gào thét, dùng hết toàn lực, bốn cái long trảo xé rách lấy to lớn thân kiếm. Oen, một trận anh minh, Thanh Long thành khói, vô biên áp xuống, tuyệt trợ, nam tử mặc áo xanh đẫm máu khủng bố áp lực dưới, bốn tên đế tử chỉ có thể quỷ trên mặt đất, hiện tại, năm yêu sinh tử, chỉ tại từ phàm một ý niệm, ngay lập tức phân thắng thua, nhìn thấy thanh long lâm vào tình thế nguy hiểm, 12 tên đế cấp cường giả quá sợ hãi. Nhóc con ngươi dám, 12 đạo đế cấp cường giả động, hướng về từ phàm chạy như bay tới. Từ phàm nội hống, người nào lại cử động một cái, ta liền giết bọn nó. Thiên địa tài quyết một kiếm, liền ngừng tại 5 yêu đỉnh đầu, khủng bố khí thế, đã bao phủ 5 yêu, từ phàm chỉ cần tâm niệm nhất động, khủng bố kiếm khí liền có thể đem cái này năm tên đại yêu nát, 12 đạo đế cảnh thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, 12 đế yêu tướng lẫn nhau xem vài lần. Từ Phạm lạnh giọng lần nữa nói ra câu nói kia, "Giao ra Thiên Tâm nữ hiệp Lý Tâm Uyển." Một lát trầm tính, đám người toàn đều an tính lại, nhìn chằm chằm yêu tộc. Vừa mới còn cuồng vọng vô cùng yêu tộc, hiện tại sẽ hay không túi đầu, vừa mới còn đang giễu cận Từ Phạm không biết trời cao đất rộng, hiện tại sẽ hay không túi đầu, sẽ hay không, đầu, sẽ hay không cho ra Từ Phạm đáp án. Cuối cùng, một tên đế cảnh lão yêu chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta yêu tộc gần nhất cũng không cấp đoạt qua nhân loại." Yêu tộc túi đầu, kiếm thần vĩ nam tử hừ lạnh một tiếng. Cái kia khủng bố một kiếm tiêu tán, nam tử thân thể hóa khói xanh, bay về phía phương bắc. Mạn vang phá toái lộ ra sáng ngời thiên không. Nhân tộc đại thắng, vô số tiếng hoan hô, không có ai biết thân phận của hắn, tướng mạo chỉ biết là có vị tuyệt thế kiếm thần, đi vào Tây Châu, đại phá yêu tộc. Nghiên ép ngũ đế tử, bại thần thú thanh long, bức bách yêu tộc không thể không túi đầu, sau đó tiêu sái rời đi. Ngoài ý muốn, thiên tâm nữ hiệp Lý Tâm viện tên, truyền khắp cả tòa đại lục. Tư Phàm rời xa đám người, nơi này là yêu tộc thánh địa, hẳn là đánh dấu nơi tốt, trong lòng Hệ thống đánh dấu. Hệ thống đánh dấu thành công, thu hoạch được thần nguyệt trong đầu, một bóng người, đứng ở ngoài sáng dưới ánh trăng, một một thở ở giữa. Đại lượng nguyệt chi tinh hoa bị hút vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể. Thân thể đại thành, tiên không thể đợi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là khai sơn đi biển, mang theo nguyệt chi thần lực, khó mà ngăn cản. Vô thượng luyện thể công pháp, từ phàm tâm tỉnh thật tốt, hét dài một tiếng, biến mất ở chân trời. Mùi ông chồm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 34, Lý Tâm Uyển tụ cấm chi địa. CC, cha tìm, từ phàm rời đi lục trọng Thiên, phía sau rãi một lần nữa ngưng bạch tình Từ Phàm thân thể không hư, lực lượng cảm giác biến mất, nhưng là, cái này càng thêm kiên định hắn đột phá đế cảnh quyết tâm. Hắn đối giả đế cảnh giới thực lực có nhận biết, phổ thông giả đế cảnh giới, thực lực có lẽ vẫn là thấp hơn chính mình. Liễu Bạch Tình nhẹ giọng nói ra: "Đế cảnh tư vị thế nào?" Tư Phàm gật gật đầu, sau đó xem Liễu Bạch Tình một chút, rất để cho người ta mê muội. Liễu Bạch Tình nhìn xem Từ Phạm trên giới liếc nhìn ánh mắt, hung hăng trừng Từ Phạm một chút, lại nhìn đảo người mắt. Yêu tộc bình thường sẽ không nói dối, cái kia Lý Tâm chỉ có thể là hưng bắc, linh ốc cho ta, chúng ta một đường tìm đi qua. Từ Phàm gật đầu. Đem linh xoán ốc đưa cho Liễu Bạch Tình, hai người một đường hướng bắc, càng qua lần thứ nhất chắc thí linh xoán ốc vị trí, thẳng đến càng qua lớn nước ngàn dặm đường, Liễu Bạch Tình dừng lại, lần nữa phát động bí pháp. Linh xoán ốc run rẩy lên không, từng vòng từng vòng nhìn không thấy gợn sóng, hướng về bốn phía quét tán. Liễu Bạch Tình sắc mặt nhất động. Có phản ứng, nhưng là phản ứng rất yếu. Đồ vật bắc, ba phương hướng ngoài trăm dặm, lại đo một lần. Một toàn núi cao, một chỗ phủ. Chỗ này phủ chính là yêu vương phủ, chỉ là phủ cũng không phải là theo như đồn đại như vậy, mới vừa vặn như thế. Mà là sớm tại 10 năm trước Liên bị Thiên Ma giáo người phát hiện, trở thành Thiên Ma giáo tại Nam Châu một chỗ cứ điểm. Với lại nơi này tại 10 năm kinh doanh giới, đã thành ma khí ngập trời ma vực. Giờ phút này, động phủ một chỗ khác, một tòa cự đại trong địa lao. Cự đại mà trong lao, giam giữ lấy vô số người sống. Những người này toàn bộ đều là tu sĩ, tu vi cao thấp không đều, trong đó càng là có không ít vương cảnh tu sĩ. Bọn họ bị Thiên Ma giáo dùng các loại thủ đoạn dẫn dụ, tiến vào hiểm cảnh mà bị bắt lướt đến tận đây, trở thành huyết ma tu luyện thần công chất dinh dưỡng. Trong đó, thiên phú không tồi tu sĩ, liền sẽ bị huyết ma cho ăn dưới ma huyết, chuyển đổi thành ma. Giờ phút này, Điệu lao bên trong, những tu sĩ này đều là vẻ tuyệt vọng, ngồi dưới đất chờ chết điệu lao nhất ước, một vị phụ nhân cùng một tên thanh xuân nữ tử chính ngồi cùng một chỗ, nữ tử bản tự, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ám đạo. "Thánh nữ yên tâm, ta đã vụng trộm tại dọc theo đường lưu lại tin tức, chỉ cần tông môn nhân hoặc là đại thương nhân nhìn thấy, nhất định sẽ tới cứu chúng ta." Phụ nhân ở một bên an ủi mở miệng. "Cái này thanh xuân nữ tử chính là Lý Tâm Uyển, cái này trung niên phụ nữ thì là Phạm Tiên Tịnh em phái tới bảo hộ Lý Tâm Uyển cái gì?" Lý Tâm Uyển gật, gật nhiên, nữ tử bên hông ốc biển rung động nhẹ nhẹ, nữ tử trấn kinh cầm lấy biển lại là mảy may thanh âm đều không có. Từ phàm, là ngươi sao? Ngươi có thể nghe được sao? Vẫn là không có mảy may thanh âm, nữ hài chán nạn buông xuống hốc biển. Lý Tâm Uyển thở dài một hơi. Cái thế giới này, thật đúng là như là tên hôn đản kia nói, tràn ngập nguy hiểm. Trung niên phụ nữ nghe xong, tức giận mở miệng nói ra. Điện hạ ngươi lại muốn cái kia Từ phàm. Nang La Thật Tâm ở trong lòng mang chết cái kia Từ phàm. Không hiểu điện hạ tâm ý coi như, còn ghi hết được một chút loạn thất bát tao đồ vật cho thánh nữ điện hạ. Cái kia viết gọi là một cái loạn tâm thần người. Làm thánh nữ điện hạ tốt, tốt thánh nữ không thích đáng. Không phải đến làm cái gì nữa hiệp. Hiện tại tốt, chạy tới Nam Châu, bị Thiên Ma giáo ma tử bắt lấy, hiện tại vẫn là sinh tử chưa biết. Tuyết Di, ngươi nói Từ Phàm nếu là biết do ta bị bắt, hắn sẽ tới hay không cứu ta a? Lý Tâm Uyển đỗng nhiên ngẩng đầu hỏi thăm. Tuyết Di nghe vậy, trong lòng cái kia tức giận a cái này nội dung có chuyện, không nổi lúc tên hỗn đản kia Từ Phàm trong sách viết tình tiết sao? Nữ nhân vật chính lâm vào nguy cơ, bị ma môn trâu bắt, nam nhân vật chính trải qua ngàn mối vạn hiểm tới cứu. Nói cho cùng, đều là tên hỗn đản kia Từ Phàm hại, Tuyết Di càng càng giận, nghiến nghiến mở miệng. Cái kia Tử Phàm nhát như chuột, mỗi ngày tránh tại Thiên Huyền Tiên Tông bên trong tu luyện, nơi đó có lá Gan đi ra. Cho dù là hắn đến cũng vô dụng, ngươi nhìn hắn tu luyện lâu như vậy, liền chút cơ cảnh đều không có đột phá, đến có làm được cái gì? Liền làm chất Dinh Dưỡng Huyết Ma Tử cũng chướng mắt hắn. Tử Phàm tuy nhiên nàng không có gặp qua, nhưng là cũng là nghe nói qua, Thiên Phú cực kém, về sau bởi vì nhị hoàng tử còn có thành nữ, mới để bạc thiên phú miễn cưỡng có thể tu luyện, chỉ có luyện thể cảnh tu vi đến có làm được cái gì? Chính mình vương giả cao cảnh, đối mặt huyết ma tử, liền hắn ba chiêu cũng tiếp không nổi, cái kia Tử Phàm đến tùy tiện một cái tiểu lâu lâu đem hắn cho kết quả, liền là một cái chịu chết. Lý Tâm Uyển nghe vậy, cười khổ một tiếng, thần sắc càng phát ra ảm đạm. Nàng biết rõ Tuyết Di nói không sai, không nói trước từ phàm, mẫu thân của nàng cùng Tần Mục Ka Ka có thể hay không phải người tới cứu nàng đều là ẩn số, càng không nói đến từ phàm. Giờ phút này, tại động phủ hồi hạch tâm trong đại điện, có một cái cự đại huyết đàm, đỏ tươi sền sệt hết dịch, trong huyết trì không ngừng nhảy lên huyết sắc bất khí, buồn máu tươi để cho người ta mửa. Mấy trụ đạo thân ảnh, đứng tại huyết đàm bên trong, không lúc nick, thân một đạo thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó ầm hóa thành máu thanh huyết chỉ một bộ phận, mà tại cạnh huyết chỉ còn có mấy đạo nhân ảnh, chính tại đem một cái tiếp một người sống ném vào trong huyết chỉ. Người sống không ngừng bị hòa tan, hóa thành dòng máu. Huyết đàm bên ngoài, ngồi một cái hất lên mũ che màu đỏ ngòm người trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, ta mị vô cùng, toàn thân rung động ma khí. Nam tử tuổi tác nhìn bất quá chừng 20 tuổi, trên thân khí tức kinh khủng dị thường, tuyệt không phải là thông thường cao thủ, đây cũng là Thiên Ma giáo chín đại ma tử bên trong, tên là Huyết Ma. Gây nên ma tử, chính là ma anh người ứng cử, mà anh chính là Thiên Ma tông thiếu tông chủ, tiếp theo nhậm chức Thiên Ma tông chủ, mỗi một vị ma tử đều là thiên phú xuất chúng người. Huyết Ma niên cấp nhẹ nhàng, Tu Vi liền đã đạt tới vương giả cảnh đỉnh phong, có thể thấy được nó thiên phú có bao nhiêu xuất chúng. Hắn ngồi ngay ngắn tại huyết đàm phía trên, vô số đạo huyết khí bị hắn một hít một thở ở giữa, hút vào trong cơ thể, tăng cường lấy hắn tu vi. Đương nhiên, một vị tướng mạo lão giả xấu xí đi hướng trước, đối Huyết Ma tử mở miệng nói: "Ma tử đại nhân, chỗ với tay người, có một vị nữ tử, có một chút khó giải quyết, còn ma tử đại nhân định đoạt." "Khó giải quyết nữ nhân? Người nào?" Huyết Ma tử mở hai mắt ra, trong nháy mắt lừng lánh chảy máu sắc ma ánh sáng, quỷ dị vô cùng. Thiên tâm nữ hiệp." Lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Huyết Ma Tử thần sắc khẽ biến. Thiên Tâm Nữ hiệp, lai lịch ra sao? Người này tại Tây Châu đánh lấy trừ gian diệt ác, Trảm Yêu trừ ma danh hảo, giết chúng ta không ít đệ tử, với lại mỗi lần hành sự về sau đều sẽ lưu lại Thiên Tâm Nữ hiệp danh hảo, lão giả chậm rãi nói ra. Trừ gian diệt ác Trảm Yêu trừ ma, nguyên lai nàng là đến diện trừ ta cái này ma. Huyết Ma Tử nghe vậy, nhất thời cười lạnh. Ha ha, điện hạ nói giỡn, ngài thực lực một cái đầu ngón út đều có thể đưa nàng chết. Lão giả xấu xí cười đáp lại. Chỉ là thân phận nàng có chút đặc thù. Huyết Ma Tử nhất thời lên hứng thú. Thân phận đặc thù? Lai lịch ra sao? Nữ tử này xuất thân bất phàm, nàng là Tây Châu Phạm Thiên Tịnh Âm Thánh Nữ, càng là Phạm Thiên Tịnh Âm đương đại tông chủ nữ nhi rồi thịt, đồng thời còn là đại thương Nhị hoàng tử biểu muội, cùng đại thương quan hệ không ít, lao giả xấu xí si chậm rãi mở miệng nói ra. "A, vậy thì thật là tốt là ta thần giáo cựu nhân, ngược lại thật sự là là có chút ý tứ a. Đại nhân, cái này Lý Tâm Uyển Tiên Phú cũng là cái người, hiện tại bất quá là 25 tuổi tuổi tác, lại là đã bước vào vương cảnh, tuyệt đối là khó gặp thiên tài." Lão giả chậm rãi mở miệng. "Cho nên chúng ta không biết xử trí như thế nào cái này nữ tu, như thế ném tới huyết chỉ bên trong luyện hóa cũng quá đáng tiếc. Ha ha. Huyết Ma Tử nghe vậy nhất thời cười ha hả. "Không sai, cứ như vậy đem nữ nhân này ném vào huyết trì, sát thực quá đáng tiếc, ta muốn đem nàng chuyển đổi thành ma, làm việc cho ta, trở thành ta lô đỉnh, càng phải để nàng quay đầu đi đối phó đại đương, cái này chẳng phải là mỹ diệu cùng cực." Huyết Ma Tử cười đến càng thêm lớn âm thanh. "Với lại chỉ một thời gian sau, ma chủ liền có thể đột phá vào đế cảnh, đến lúc đó chúng ta Thiên Ma giáo nhất định có thể lật đổ đại thương, triệt để tại Tây Châu có một mảnh nơi sống yên ổn. Đến đại chiến lúc, ta để cái này Lý Tâm viện quay đầu đi đối phó Phạm thiên Tịnh âm còn có đại đương, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ." càng là có thể giúp ta lập xuống đại công, đến lúc đó đạt được ma chủ bản thưởng, ta trong giáo địa vị, chắc chắn lần nữa để bạn, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a. Huyết ma tử không ngừng phát ra quái dị tiếng cười, trên thân ma khí không ngừng quấy động mà ra, khủng bố phi phàm. Đại nhân thánh minh. Rất nhiều Thiên Ma giáo tín đồ liên tục cao giọng hô hòa, vô cùng chờ mong Huyết Ma tử trong miệng nói tới sự tình. Thiên Ma giáo 2000 năm trước nhất chiến bị thua về sau, liền triệt để ẩn thân tiến trong bóng tối. Trọn vẹn 2000 năm, Thiên Ma giáo tín đồ cũng ẩn thân trong bóng đêm, tối tăm không mặt trời, không ngừng xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhưng là 2000 năm trước trận chiến kia, lúc đó ma anh chưa chết, trở thành tân nhiệm ma chủ, tu vi càng là thông tiên, có hy vọng tiến vào đế cảnh đến lúc đó, thiên ma giáo nhất định có thể lật đổ đại thương, Sương Bá Tây Châu đã từng tự địch toàn bộ hủy diệt tại ma chủ thần ủy phía dưới. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 35, Ma tử. CC, Cha Tìm, Vạn Yêu Sơn Tây Bắc, hai bóng người giống như hai tia chớp tại núi bên trong bay lượn. Hai người này chính là Từ Phàm cùng Liễu Bạch Tình. Liễu Bạch Tình thông qua ố biện, từng bước một tìm tới nơi này. Một lần cuối cùng đem ốc biển tê lên, ốc biển thẳng tắc bay ra, đi vào một tòa núi cao trước. Mà trong núi, Lý Tâm Uyển ốc biển cũng là run rẩy lên một cách điên cuồng. Lý Tâm Uyển trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng đeo trên người mấy viên thông tin vật, vì cái gì chỉ có món này có phản ứng, vì cái gì chỉ có tự phẩm món này có phản ứng, khó nói, là hắn tới cứu ta sao? Thế nhưng, hắn mới là luyện thể cảnh tu vi a sau đó, Lý Tâm Uyển đem đầu lần nữa thấp. Tuyệt đối không nên là ngươi a ngươi đừng đến, ta không muốn ngươi chết. Sau đó, Lý Tâm Uyển trong lòng mặc cầu ngươi, tự phẩm, ngươi tuyệt đối không nên đến, ai cũng có thể Tuyệt đối không nên là ngươi, ta không muốn ngươi chết tới gần nơi này toàn núi cao. Từ Phạm liền cảm nhận được ngập trời ma khí. Tư Phạm thần nghiệm trong nháy mắt phóng thích đến lớn nhất, cực kỳ cường hàn thần niệm, giống như thiên nhãn, cấp tốc đem trọn trong động phủ bộ quét một bên. Lý Tâm Uyển không có việc gì. Từ Phạm rất nhanh liền tại địa lao bên trong tìm tới Lý Tâm Uyển, giờ phút này nàng, thân thể ngược lại là không có cái gì ngoài ý mến, chỉ là tâm tình có chút tối nhạt, hai tay ôm đầu gối, bất lực vừa đáng thương. Nhìn thấy Lý Tâm Uyển an toàn, Từ Phàm xem như bưng lòng một hơi. Hắn không có lập tức đến nghĩ cách cứu viện Lý Tâm Uyển, mà là ánh mắt băng hàn, nhìn về phía phủ bên trong đại điện. Thần niệm quét qua, hắn đã tìm tới huyết ma tử chỗ tại. Khắp nơi đều là tà ma khí tức tràn ngập, càng là huyết trì sôi nhảy, một cái người sống bị ném vào bên trong huyết trì, hóa thành dòng máu, cung cấp huyết ma tử tu luyện. Tà ma ngoại đạo, vì chính mình tu luyện, giống như này giết hại sinh linh, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Từ phàm hai mắt lóe ra vô tận hàn ý chỉ là này huyết ma tử trong huy động, chính là thành đống trắng như tuyết xương trắng. Huyết ma tử tu luyện tới loại này tu vi, kết cục muốn giết hại bao nhiêu sinh linh, nghi tới đây, Từ phàm lúc này đi hướng động huyết. Lại có tu sĩ đến đây chịu chết. Tới gần ma cột đại môn, trong nháy mắt liền xuất hiện mấy vị thiên ma giáo đệ tử. Những đệ tử này đem Tử Phàm bao bọc vây quanh, một cái lộ ra trêu tức thần sắc, giống tự phàm dạng này xâm nhập nơi đây tìm kiếm hỏi thăm yêu vương bảo vật người, bọn họ gặp qua khưu ít, càng là giết qua khưu ít. Tử Phàm ánh mắt quét qua, những người này trong mắt hắn đều là một chút tản ra ma khí ma vật. Hắn lười nhác nói nhảm, Hoàng khí đáng ma kiếm xuất hiện trong tay, đưa tay trường kiếm vùng ra, cuồn cuộn kiếm khí thế như trẻ che, trong nháy mắt liền đem những người này chảm hôi phi liệt, thậm chí bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có. Chém giết sở hữu ngăn cản giáo đồ. Từ phàm trực tiếp đi vào ma quật bên trong. Bên trong ma khí của quật, để cho người ta buồn nôn. Mà từ phạm bước vào trong ngáy mắt, kinh động ma quật bên trong cái này chút ma vật, bắt đầu vây công Từ phạm. Từ phạm không có gì lo sợ, vô số kiếm mang lẩn lạnh, bất diệt thần kiếm rít ra, vô biên kiếm ý không ngừng tràn ngập, vô cùng sắc bén kiếm khí tung hành, đem cái này chút đột kích giáo đồ toàn bộ chém giết đến cuối cùng, thậm chí mở miệng thời cơ đều không có, trực tiếp bị Từ phàm chảm hóa thành huyết vụ. Sau đó, đại lượng tử dốc toàn bộ lực lượng, mang theo toàn thân ma khí, công sát hướng Từ phàm. Trong ngáy mắt, ma quật bên trong, gào khắp thiết, ma khí trùng thiên, Những đệ tử này đều là nguyên anh cảnh tu vi, giống như vậy đệ tử tại ma quật bên trong lấy ngàn mã tính. Cái này còn vẹn vẹn ma quật bên ngoài, nếu là thâm nhập hơn nữa trong đó, căn bản vốn không biết rõ bên trong còn có bao nhiêu dạng này ma giáo giáo đồ. Tư Phàm ánh mắt băng hàn, thần sắc bình tĩnh như nước. Vô số bất diệt thần kiếm phóng thích, cái này chút ma giáo đệ tử, tại kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, đã không chết có thể lại chết. Tư Phàm một đường giết tiến vào, vô số bất diệt thần kiếm phi vũ, bằng đá động quật vách tường như là đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích, bị bất diệt thần kiếm lưu lại từng đạo vết tích. Người nào dám can đảm xông vào nơi đây? càng là giết hại bản giáo giáo chúng. Đột nhiên, một đạo chấn thiên tiếng gầm gư vang lên, một luồng ngập trời ma khí từ nội bộ tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Tử Phàm. Từ phạm dạng này ra hiệu đồ sát, tự nhiên kinh động bên trong ma giáo cao thủ. Một người mặc áo đen ma giáo trưởng lão, bay lượn mà đến, xuất hiện tại Tử phạm trước người. Vị trưởng lão này chính là Vương Giả cảnh tu vi, thực lực càng là trực tiếp đạt tới Vương Giả cảnh đỉnh phong, tu tập ma công uy lực mạnh mẽ, đồng dạng Vương cảnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà tại cái này ma quật bên trong, trừ hết ma tử thế mà còn có dạng này một vị cao thủ. Thật sự là không biết chết sống. Vị trưởng lão này xuất hiện, nhìn thấy Tử Phạm tùy ý đồ sát ma giáo đệ tử, hừ lệnh một tiếng, mang theo ngập trời ma huy, thẳng đến Tử Phạm tính mạng. Tử Phạm xem cũng không xem, một đạo bất diệt thần kiếm mang theo sắc bén vô song kiếm cương, mang theo ngập trời kiếm khí kiếm ý, trong nháy mắt lóe lên mà qua, ngập trời kiếm ý bạo phát, giống như mở ra hư không, trong nháy mắt, đột kích trưởng lão bị cắt thành hai nửa. Mà vị này bị chém giết trưởng lão, đến chết đều không minh bạch, chính mình là như thế nào bị đối phương chém giết. Theo ma giáo trưởng lão bị Tử Phạm một kiếm chém giết, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số muốn nhào lên ma giáo đệ tử, giờ phút này chỉ có thể ngu ngơ đứng tại chỗ. Hai mắt chấn kinh nhìn xem Từ Phàm, tiếng cũng không được, tối cũng không xong, chàng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng, vị trưởng lão này thực lực bọn họ là biết do, bình thường trong lòng bọn họ, cái kia chính là thiên thần một dạng nhân vật. Hiện tại, thế mà chỉ là một cái chém mặt, liền bị người chém thành hai nửa. Một kiếm cũng tiếp không nổi, hiện tại đã không chết có thể lại chết, thi thể liền tại cách đó không xa. Quả thực là quá bất khả tư nghị. Từ Phàm đem kiếm vừa thu lại, ánh mắt quét qua, sở hữu giáo đồ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, bắt đầu nhao nhao lui lại, điên tứ tán chạy trốn. Tư Phàm đương nhiên sẽ không để qua cái này chút chạy trốn ma giáo đệ tử, bọn họ mỗi cá nhân trên người cũng nhiễm tinh hồng huyết dịch, không biết hại quá nhiều thiếu người bình thường tính mạng. Giờ phút này, Liễu Bạch Tình liền ở bên ngoài, bọn họ chạy ra đến, chờ đợi bọn họ liền là đế cấp cường giả vô tình mà sát. Tư Phàm cầm kiếm, tiếp tục hướng về ma quật chỗ sâu mà đến, nơi đó mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Giờ phút này, Huyết Ma Tử vẫn như cũng là ngồi ngay ngắn tại bảo tọa bên trên, hắn thần niệm bên trong, nhìn thấy Đỉnh Phong Vương cạnh trưởng lão liền đối phương một kiếm đều không có tiếp được đối phương là dạng gì tu vi, lai lịch ra sao, Huyết Ma Tử trong hai mắt, bắn ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Hắn thực lực, một kiếm chém giết vị trưởng lão kia, hắn cũng có thể làm đến. Chỉ là, hắn là ai? Thiên Ma giáo ma tử, Định Phong Vương cảnh tu vi, tu thành ma huyết nhiễm thanh thiên đại pháp, tiêu đốt ma huyết, thực lực lần nữa tăng vọt, thậm chí là có thể cùng đế cảnh nhất chiến, mà bước vào nơi đây người này, xem xét bất quá là vương cảnh trung tầng người, vậy mà có thể một kiếm miểu sát đỉnh phong vương cảnh trưởng lão đặc biệt là cái kia vô cùng sắc bén bất diệt thần kiếm, càng là thần dị. Cái này thậm chí là đã có thể uy hiếp được hắn. Tốt, rất tốt. thường tốt. Lúc đầu chỉ là muốn rơi một chút tôm tép nhỏ bé. Không nghĩ tới hôm nay thế mà câu được dạng này một con cá lớn. Nếu là đưa người luyện thành huyết an, ta ma huyết nhiệm thanh thiên đại pháp chắc chắn lại thành, tiến thêm một bước, đến lúc đó tu vi tiến thêm một bước, ta nhất định có thể có được ma chủ bản thưởng. Huyết ma tử đối mặt từ phàm uy hiếp, không chỉ có không có e ngại, thậm chí là hưng phấn lên, trên mặt lộ ra tà dị tiếu dung. Uy hiếp lại như thế nào, hắn tin tưởng, lấy hắn thực lực, đủ để đem cái này không biết trời cao đất rộng, độc sông ma của người, ăn đến gắt gao để hắn trở thành chính mình chất dinh dưỡng Hắn hấp thu rất nhiều người, nhưng là những người này thực lực cũng quá thấp, không đủ uy hiếp được hắn, đối với hắn tu vi để bạt vậy không tốt. Nhưng là, một vị có thể đủ để uy hiếp được hắn tu sĩ, với hắn mà nói, đơn giản liền là đại bộ chi vận. Huyết ma tử liếm liếm bờ môi, rốt cục câu được cả lớn. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 36, Trảm Ma Tử. CC, trà tìm. Không tệ không tệ, lần này yêu vương động phủ tin tức không có phí công thả ra, thế mà có thể dẫn tới ngôi dạng này cao thủ. Từ phàm một đường thông suốt giết tới ma quật chỗ sâu nhất một đạo cực kỳ yêu dị Thanh âm chuyển đến sau đó là ngập trời ma khí hướng về từ phạm đánh tới đem tử phạm bao phủ trong đó từ phạm trong cơ thể nhẹ nhàng nhàngái động ma khí trong nháy mắt tan thành mây khói hai mắt hướng về phía trước nhìn đến nhìn thấy một thân hồng ý yêu dị Nam tử mà tại phía sau Nam tử đứng đấy một đám người mỗi một đều là vương cảnh tu vi trong đó thậm chí có người so vừa mới từ phạm chém giết lao giả thực lực mạnh yêu dị Nam tử nhìn xem từ phạm ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam hiện tại ngươi có hai đầu đường có thể đi một là tiếp nhận ta ma huyết sau đó thầnú ta Trở thành ta tu luyện chất dinh dưỡng, dạng này ngươi có thể sống. Thứ hai liền là phản kháng, bị ta triệt để luyện hóa, trở thành ta chất dinh dưỡng, sống không bằng chết. Huyết Ma tử đứng lên, trên cao nhìn xuống, đứng tại cao cao bảo tọa bên trên, nhìn xuống phía trước Tử Phàm mở miệng nói: "Phản phất hắn đã năm giữ Tử Phàm sinh tử." Tử phạm nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Người trước mắt chính là lần này Lý Tâm Viễn bị bắt kẻ cầm đầu, bất quá Tử Phàm sẽ không trực tiếp giết chết đối phương, hắn muốn từ Huyết Ma tử trên thân bắt được đại lượng thiên ma giáo sự tình. Đương nhiên, đây là ta cho ngươi mạng sống thời cơ. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ để cho ngươi thể sẽ sống không bằng chết cảm giác. Ngươi yên tâm, bằng vào ta thực lực, tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Huyết Ma Tử nhìn xuống Từ Phạm, trên sắc mặt lộ ra vô cùng tự tin. Hắn bạn thân liền là thiên tài, càng là người mang ma huyết bí kỹ, thời điểm fen chốt thí chuyện, vương cảnh bên trong, hắn tin tưởng mình không khả năng sẽ có đối thủ. Ngươi coi mình là người nào? Có thể ở trước mặt ta suối ngòi." Từ Phạm cười lạnh một tiếng. "Tiệt kiệt tiệt." Huyết Ma Tử nghe vậy, phát ra từng đợt cười quá dị. "Xem ra, là thời điểm để ngươi thể hội một chút ma thực lực." Sau một khắc, trên người hắn phun trào lên huyết sắc ma khí, cái này chút ma khí giống như tinh ngọn lửa màu đỏ, bắt đầu ở trên người hắn điên cùng hoạt động, thiêu đốt. Mà thân thể của hắn vậy tại lúc này bắt đầu vặn vẹo, nguyên bản yêu dị mặt, cũng theo đó vặn vẹo trở nên giữ tận vô cùng đỏ tươi đường vân bỏ lên trên hắn da rẻ, lộ ra giữ tợn vặn vẹo vô cùng, huyền như ngọn lửa ma khí thỉnh thị nộ bể ra đến, càng khủng bố hơn. Quy xuống đến, thần phục ta, liền đệ ngươi sống. Huyết ma tự phát ra khủng bố ma âm, theo ma âm truyền ra, tinh hồng sắc ma khí bắt đầu điên cuồng thậm chí bắt đầu kết, hóa thành mưa máu, không ngừng ô nhiễm lấy thiên địa. Đây cũng là vương cảnh thực lực phong đi. Hắn đã sợ đến giả đế cảnh giới. Hiện tại Huyết Ma tử, miễn cưỡng sờ đến giả đại Mện Si ẩn hạng, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng là, thì tính sao, chỉ cần không phải chính thức đế cảnh, hắn không có gì lo sợ. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Huyết Ma tử phát ra một đạo quái dị vô cùng thét dài thanh âm, một đạo đỏ tươi sóng sung kích lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt tịch mở ra đến, sau một khắc, hắn nhất tảo nhô ra, trong không khí trong nháy mắt vang lên từng cơn tiếng quỷ khóc sói tru âm, giống như vô số ma ảnh quần ra. Một này phía dưới, phương này không gian giống như hóa thành ma lĩnh vực tất cả mọi thứ cũng tại một chảo này phía dưới bị xé nứt vỡ nát. Phô trương thanh thế. Huyết ma tử một kích này tuy nhiên nhìn vô cùng kinh khủng, nhưng lại là đang hư trương thánh thế, từ phàm tiện tay liền có thể sáng tạo ra so đây càng cường đại mấy lần thậm chí là gấp trăm lần thế công. Nhưng là đây cũng là không có chút nào ý nghĩa, thuần túy là đang lãng phí linh lực. Tư phàm chỉ tay một cái, một đạo kiếm quang lừng lẫy, một đạo bất diệt thần kiếm gào thét mà ra, vừa mới cái kia thanh thế hạo đại thế công, trong nháy mắt sụp đổ, sở hữu ma ảnh toàn bộ phát ra tiêu thế lương thảm thiết thanh, sau đó tan thành mây khói. Cái này, làm sao có thể Huyết Ma Tử thấy mình tuyệt chiêu bị Tử Phạm một kiếm điểm nát, thân thể làm chấn động, cái tia xấu xí gương mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vừa mới cái kia nhất chảo, tuy nhiên không phải hắn một kích mạnh nhất, nhưng là cho dù là Vương Cảnh đỉnh phong muốn phá đến cũng không dễ dàng. Mà đối phương 10 phần tùy tiện một kiếm điểm phá, khó nói người là đế cảnh. Huyết Ma Tử tinh hồng hai mắt trừng mắt Tử Phạm, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Nếu như đối phương là đế cảnh, vậy hắn căn bản cũng không có phần thắng. Còn lại ma giáo giáo đồ, toàn bộ cũng bị kinh ngạc đến ngây người, Huyết Ma Tử đại nhân nhất kích làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị hủy đến, chúng ta là không phải nhìn lầm thực lực này chỉ sợ đã là đế cảnh tu vi đi. Vừa nghĩ tới đối phương là đế cảnh tu vi, những người này thân thể liền không tự dắt run rẩy lên. Một vị đế cảnh, đủ để đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Không, ngươi không phải cái gì đế cảnh, đế cảnh có thể trưởng không pháp tắc, ngươi không có, ngươi chỉ là phô trương thành thế. Bất quá, huyết ma tử rất nhanh liền cảm nhận được từ phàm trên thân không có đế cảnh nên có pháp tắc chi lực, lập tức từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Trên người hắn khẳng định có cái gì chí bảo, giết hắn, chí bảo chính là chúng ta. Tư phàm sửng sợ, hắn một mực là ở một mình tu luyện, đối với đế cảnh hiểu biết không nhiều. Pháp tắc chi lực Đây là từ phàm lần đầu tiên nghe nói đi về hỏi hỏi Liễu Bạch Tình đi, tuy nhiên không phải kiếm thị, nhưng là chủ tớ tình nghĩa vẫn là có đúng hay không? Trong mắt, huyết ma tử trên thân thể, ma khí lại lần nữa lan lột, hắn trên thân thể, hồng sắc đường vẫn không ngừng bị lớn, cuối cùng biến thành tinh hồng sắc che kín ra rẻ, một cỗ mạnh mẽ khí tức tùy theo xuất hiện, uy trấn tư phương. Mà cái kia chốt đứng tại huyết ma tử sau lưng giáo đổ nhau nhau quỳ xuống, hướng phía huyết ma tử quỳ bái đây là huyết ma tử thiêu đốt chính mình ma huyết về sau, thu hoạch được lực lượng cường đại, tại dạng này lực lượng phía dưới, bọn họ những người kia, căn bản không đáng giá nhất tới. Tuyệt kiệt tuyệt, gia thiêu đốt toàn bộ ma huyết Ngươi chịu chết đi." Tư Phàm nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. "Ồ nào." Trong tay đã ma kiếm vung lên. Và anh. Kim sát quang mang trong nháy mắt sáng lên, bành trướng ma khí trong nháy mắt bị tỉnh hóa biến mất. "Đại Nhật Diệu Tiên." Đây là cựu Thiên kiếm pháp bên trong lớn nhất quang minh chính đại, có đủ nhất thiên địa chính nhưng hạo khí một chiêu đồng dạng, đây cũng là cái này chút tà ma ngoại đạo khắc tình. Ma khí đầu mùa xuân đông tuyết bị cái này liệt dương hòa tan. Mánh liệt quang mang, đâm đám người mắt mở không ra. Nóng nóng bên trong, truyền đến huyết ma tử tiếng rống dữ. "Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Đây là ngày đó Tiên Huyền Tiên Tông một kiệp kia?" Ngươi là Tây châu người? Vì cái gì một kiếm này sẽ mạnh như vậy? A, Huyết Ma Thôn Thiên. Dày đặc ma khí bên trong, một cỗ không cách nào nói nên lời ma khí từ Huyết Ma trong thân thể lan tràn mà ra, cái này chút ma khí tựa như là có sinh mệnh, tràn vào ở đây sở hữu ma giáo giáo đồ trong thân thể. A. Đương nhiên, cái kia chút giáo đồ phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, gương mặt cũng theo đó trở nên vặn bèo vô cùng. Bành! Bành! Bành! Bành! Sau đó, từng đợt tiếng bạo liệt chuyển đến, chung quanh cái kia chút giáo đồ, thân thể thế mà toàn bộ cũng vỡ ra, hóa thành quần quần ma khí trong phía huyết ma tử hội tụ mà đến. Sau một lát, những giáo đồ này thân thể toàn bộ hôi phi yên diệt, hóa thành huyết khí, toàn bộ hội tụ đến huyết ma tử trong thân thể. Không chỉ có như thế, huyết trì bắt đầu vận chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo cự đại huyết trụ, hướng phía huyết ma tử thân thể hội tụ mà đến. Thậm chí, bên ngoài cái kia chút đã tử vong ma giáo giáo đổ vậy nhau nhau vỡ ra, hóa thành đỏ tươi huyết vụ một dạng ma khí hướng phía huyết ma tử tụ đến. Tư Phàm nhìn trước mắt một màn này, thần sắc rất bình tĩnh, hắn không có đến ngăn cản. Cái kia chút ma giáo đệ tử vốn là đáng chết, chết hết còn bất hắn sót thủ. Thấy cảnh này, Từ phẩm vậy tựa hồn là minh bạch ma huyết tác dụng, không chỉ có thể để cho người ta hóa ma, càng là có thể trợ giúp phóng thích ma huyết người tu luyện. Cái này chút bị trung hạ ma huyết người, cuối cùng sẽ trở thành phóng thích ma huyết chất dinh dưỡng. Cái này huyết ma đại pháp, hẳn là một loại cực kỳ ác độc công pháp tu hành. Vệ phần, trước mắt lên ma, hấp thu cái này chút ma giáo đệ tử ma khí cùng huyết khí về sau, thực lực đạt được đại bản, nhưng là từ phẩm cũng là không có cái gì tốt e ngại. Cùng lúc hấp thu lại nhiều ma khí, huyết ma tử cũng vô pháp đột phá vào đế cảnh, chỉ cần không phải đế cảnh, từ phẩm đều có thể một giết. Dù là không có Liễu Bạch tình tương trợ. Huống chi Hiện tại huyết ma tử đã bị đại nhật rượu thiên thiêu đốt thành trạng thái trọng thương. Con này là hắn vùng vẫy dãy chết thôi. Ô ô ô, tu đến ma khí phát ra âm thanh, giống như vạn thiên ma quỷ phát ra gào thét thanh âm. Tu vi khá thấp người, thậm chí có thể sẽ bị cái này mà khí xé nát. Thế nhưng, tư phàm căn bản vốn không quan tâm. Có vô thượng kiếm khí hộ thể, cái này chút ma khí căn bản thương không hắn. Cuối cùng, tu đến ma khí toàn bộ cũng tiến vào huyết ma tử trong cơ thể, mà hắn nguyên bản bị đại nhật rượu thiên trọng thương, đốt vết thương chồng chất thân thể vậy dần dần phục hồi như cũ. Trên thân ma khí càng thêm thuần túy, đỏ tươi da rẻ trở nên càng khủng bố hơn như là trong địa ngục leo ra lột ra ác quỷ, thực lực triệt để tăng lên tới giả đế cảnh giới, Từ Phàm hư lạnh một tiếng. Lần trước, đồ bốn tên yêu tộc giả đế đều là có thượng cổ huyết mạch viễn cổ dị thú, mượn dùng liễu bạch tính ma lực. Lần này, Từ Phàm cảm thấy trước mắt giống huyết ma tử mạnh như vậy được đặt tới giả đế cảnh giới ma tu, căn bản không phải chính mình một kiếm chi địch. Ha ha ha, đây chính là đế cảnh lực lượng. Huyết ma tử phát ra tiếng cười thiếu hiện tại ta và ngươi đã không phải là cùng một cái cấp độ, có thể làm khó dễ được ta? Từ Phàm lắc đầu mở miệng nói một cái hư giả đế cảnh thôi. Đãng ma kiếm lên, vô biên kiếm khí bỗng dưng mà sinh tư phạm gầm nhẹ một tiếng, thay đổi âm dương, tối tăm trong huyệt động, nguyên bản chỉ có yếu ớt hòa quang, giờ khắc này, Triệt để Lâm vào hãm, sau đó đột ngột ở giữa, Triệt để Lâm vào Quan Minh. Bốn phương tám hướng gọt tới dọa người kiếp ý, để huyết ma tử nhận không nổi sinh lòng sợ hãi, không thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản, trên thân thể, mỗi một lớp da thịt cũng truyền đến đâm lạnh chi ý, phản phất mỗi một lớp da thịt phía trên, cũng để đó một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm. Huyết ma tử nổi giận gầm lên một tiếng, đè xuống trong lòng sợ, điều động ra toàn thân tất cả lực lượng, nhất tảo hướng về phía trước ra. Oanh! Ma trảo cùng kiếm khí đụng vào nhau phát ra tiếng kinh minh, nhưng là nương theo lấy một tiếng này tiếng kinh minh, ma trảo lập tức xô đổ, vô địch kiếm mang cùng kiếm khí đắp quang ngập trời ma khí, đem huyết ma tử thân thể sẽ rách thất linh bát lạc, sau đó trực tiếp chém bay ra đến, hung hăng đụng ở trên vết tường, long tiến vào. Qua hồi lâu, huyết ma tử mới lung la lung lay đứng lên, trên thân ma khi đã toàn bộ tiểu tán, trong thân thể đại bộ phận xương cốt cũng đã bẻ gãy, hình tượng muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Điều đó không có khả năng. Ngươi vì cái gì có dạng này thực lực? Ta là đế cảnh á. Vì cái gì ngươi kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, vì cái gì mỗi một kiếm cũng mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Trên mặt hắn tràn ngập vô biên hoảng sợ. Hắn lực lượng tầng thứ đã cưỡng ép tăng lên tới đế cảnh, mặc dù là giả đế, nhưng là cũng là thập phần cường đại, hắn cho là mình có đủ để đánh bại từ Phàm lực lượng. Nhưng là, hắn nhưng như cũng là tiếp không giới từ Phàm một kiếm. Ngươi so chân chính giả đế cảnh giới, còn muốn yếu nhiều. Ta gặp qua mấy cái mọi người đế cảnh giới, bọn họ cũng còn mạnh hơn ngươi nhiều. Sau đó, giống như Tuấn Di, Tử Phàm đi thẳng tới Huyết Ma tử trước mặt. Huyết Ma tử trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng là hắn lại là không có chút nào phản kháng biện pháp. Tử Phàm phất tay, Một kiếm đem huyết ma tử một cái tay chặt xuống. Nói, các ngươi ma chủ, còn có những người khác ở nơi đó. Huyết ma tử phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, nhưng là Từ Phạm bất vi sở động, lại là một kiếm, đem huyết ma tử một cái tay khác chặt đi xuống. Huyết ma tử không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mà Từ Phạm đã là không có nghe âm thanh. Một kiếm tiếp một kiếm đâm tại huyết ma tử trên thân, mỗi một kiếm cũng né qua trôi yếu hại. Huyết ma tử không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, mà Từ Phạm vẫn như cũng là không có dừng tay. Nói, các ngươi ma chủ ở nơi nào? Ma tử ở đâu? Các ngươi có cái gì dạng kế hoạch? Từ Phạm trường kiếm không ngừng Huyết ma tử toàn thân ma khí tại không ngừng trôi qua, cuối cùng cũng chậm chậm biến trở về hình người, trên da huyết hồng vậy dần dần biến mất. Huyết ma tử hai mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn xem Từ Phàm, hoảng sợ không ngừng nổi lại, nhưng là đằng sau là động nhiệt vết tưởng, lui không thể lui. "Ngươi, ngươi mới là ma quỷ a, ngươi là chân chính ma quỷ, từ đầu đến đôi ma quỷ a." Hắn tu hành đến hiện tại thực lực như vậy, hoa trăm năm thời gian, không biết thôn phệ bao nhiêu người, nhưng là bây giờ lại là bị Từ Phàm cho phê đến. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn cực kỳ không cam tâm, nhưng là không cam tâm cũng không thể tránh được, hiện tại hắn đã không có thời cơ. Ha ha, ngươi giết ta vậy không có chút ý nghĩa nào, ta cái gì cũng sẽ không nói, không lâu sau đó, ma chủ liền sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Huyết ma tử phát ra tiếng gầm tiếu, trên thân khí tức phun trào, đột nhiên cao giọng hô: "Ma chủ đại nhân, lấy đi ta toàn bộ đi, báo thủ cho ta." Sau một khắc, huyết ma tử thân thể vậy mà bắt đầu khâu kéo, toàn thân khí huyết áp xúc lại áp xúc, sau đó chậm rãi ngưng tụ mà thành một rõ sáng chói ma huyết. Ma huyết hóa thành địa quang, bay lượn mà đến. Thật lúc này lấy vì ta sẽ thả mặc cho ngươi làm cái này chút, để mặc cho ngươi đi." Ngô Xuân Từ phàm đối mặt một màn này, tự hồ cũng không kinh ngạc, mà là trên thân khí tức phong trào, bốn đạo kiếm mang bay ra, hóa thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, đem ma huyết nuốt ở bên trong. Khung bố kiếm khí trong nháy mắt tràn ra, đem ma huyết bên trong ma khí phai mờ sạch sẽ. Một ông chồm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 37: Thiên chất trưởng thành rồi. CC, cha tìm, huyết ma tử đem cái kia chút nuốt vào ma huyết người làm chất dinh dưỡng, giống như mình là ma chủ chất dinh dưỡng, chỉ bất quá cái người này đẳng cấp hiển nhiên so huyết ma tử cao hơn. Cho nên, từ phàm không có lập tức liền dết huyết ma tử, chờ liền là huyết ma tử đem ma huyết phóng thích, sau đó đưa đi đương nhiên, hắn vậy sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy huyết ma tử làm một bước này. Viên tiêu ma huyết bay lượn mà ra, bất diệt thần kiếm càng nhanh, trong nháy mắt liền bắt kịp ma huyết, đưa nó nhốt lại. Sau đó, bất diệt thần kiếm bên trên bất diệt kiếm khí phát ra, bắt đầu hướng về ma huyết độc thủ. Ông nong nong, viên tiêu đen nhánh ma huyết trên không trung không ngừng phát ra Bất diệt kiếm khí phóng thích kiếm ý thả ra siêu việt cực hạn, trong đó sinh ra một cô vĩ đại vô cùng kiếm ý đang lưu chuyển, vô luận viên kia ma huyết phóng thích cường đại cỡ nào ma khí, đều vô pháp chống cự kiếm khí chấn áp. Tây Châu một chỗ không trung tiên đạo chi thượng, vân vụ vần quanh, cây xanh vội vàng, tựa như nhân gian tiên cảnh. Một tên bạch bào tóc trắng tiên phong đạo cốt nam tử ngồi tại đạo một bên, từ từ nhắm hai mắt, tay cầm cần câu thả câu lấy phía dưới mịt mờ hải. Bỗng nhiên, nam tử mở mắt, phía dưới vân hải bên trong, chuyến ra dọn ma huyết tình cảnh. Nam tử thấp giọng nói: "Huyết ma song." Sau lưng Bốn đạo đứng thẳng thân ảnh hơi sức sở, mười phần giận mình, thực lực cường Hãn Ma tử thế mà cứ như vậy chết, là ai có thực lực giết hắn? Nam tử tay niết pháp quyết, vân hải bên trong ma huyết được cái gì chỉ lệnh, bỗng nhiên run lên bẩy, sau đó, tản mát ra ngập trời ma khí. Nhưng là, lại là thủy chung không thể trốn thoát kiếm khí trói buộc. Bốn đạo nhỏ bé bất diệt thần kiếm, lại là phát tác, gắt gao giam cấm ma huyết. Ma khí cùng kiếm khí đối kháng, ma huyết tản mát ra ngập trời ma khí, muốn xông ra bất diệt thần kiếm vây khốn, nhưng là, nhưng là không cách nào làm được. Ngược lại bất diệt thần kiếm từng bước ép sát, không ngừng đem ma khí tiêu diệt. Một lát sau, Vân hải bên trong hình ảnh ầm vang phát toái, nam tử áo trắng có chút giật mình nín nó nói, "Thần mạnh kiếm khí, là ai? Chẳng lẽ là Đông Châu kiếm thần?" "Thân chủ, cái này cá nhân thực lực rất mạnh sao?" Nam tử áo trắng lắc đầu, "Thực lực hẳn là giả đế, nhưng là kiếm khí vô cùng thuần túy, là chân chính kiếm đạo cao nhân, chỉ là buồn bực thân phận của hắn, đến cùng là ai?" Đen tối vô cùng ma huyết an tính lại, chậm rãi trở nên đỏ như máu, sau đó biến thành một viên hồng sắc lưu ly, bên trong có một giọt đỏ tươi dị thể, tản ra từng cơn ma khí, mà mặt đất huyết ma tử còn chưa chết vong, trừng lớn hai mắt, chấn kinh nhìn qua đây hết thảy. Hán Thủy Trung không thể tin được, Từ Phạm có thể đem ma huyết tình hóa. Nhìn thấy một màn này huyết ma tử, ánh mắt vô hồn vô thần, nguyên bản không cam lòng đều biến mất, triệt triệt để để hóa thành một khối thi thể. Từ Phạm nhìn xem mặt đất Từ Phạm, thần sắc không có chút nào ba động. Thần thức quét qua, nhìn thấy Lý Tâm Uyển Bình nhân vô sự về sau, cũng là bông lòng một hơi. Hiện tại đã là không có nguy hiểm, hắn vậy không cần thiết lại đi qua. Từ Phạm đang muốn quay người rời đi, trong lòng hơi động. Nơi này cũng là một cái tiên tích tràn đầy địa phương, hẳn là cũng có thể đánh dấu. Từ Phàm trong lòng mặc Hệ thống đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công thu hoạch được siêu hồn thuật. Từ phàm sâu hít sâu một hơi. Siêu hồn thuật, tên như ý nghĩa. Cưỡng ép lục soát người khác linh hồn 10 phần ác độc công pháp, không cẩn thận đối phương liền sẽ linh hồn tán loạn, trở thành ngu ngốc. Nhưng là, không thể phủ nhận, là một cái hết sức tốt dụng công pháp. Về sau dùng tại hướng huyết ma tử loại này ma giáo bại loại trên thần, ngược lại là có thể còn lại rất nhiều thời gian đem thi thể thu nhập đánh dấu trong không gian, từ phàm hướng về bên ngoài hang động bay lượn. Bay lượn suốt động viện, Liễu Bạch Tình đã chờ tại ngoài động. Từ phàm gật, gật đầu, lên tới không trung, sau đó, trường kiếm lên, vô biên kiếm khí khoác động. Tuân Vân Lửa Sơn Phong bị gọt đến không trùng, bị sau đó mà đến một kiếm hóa thành phấn chưa. Lộ ra Lý Tâm Uyển đám người thân ảnh. Trong động quật bị huyết ma tử chụp tới cầm tù người, đông nhân nhìn thấy qua minh, còn có chút ít không thể tưởng. Trấn Kinh nhìn qua không trung bị kiếm khí phai mở thành phấn chưa sơn phong đây là cái gì dạng tu vi, đây là cái gì dạng kiếm đạo, đám người chính đang cảm thán, sau đó vô biên kiếm khí khói động, trong cơ thể của bọn họ giam cầm mà khí biến mất. Tu vi khôi phục. Ngẩng đầu lúc, không trung chỉ còn lại có hai đạo lóe lên một cái rồi biến mất đi quang. Chúng ta được cứu. Được cứu. Tuyệt di một mặt kinh hỉ nhìn xem Lý Tâm Uyển cậu nói: "Tiểu thương, chúng ta được cứu, nhất định là Phạm Thiên Tịnh em người tới cứu chúng ta." Lý Tâm Uyển lại là không có nghe được câu này, gắt gao nhìn chằm chằm không trung biến mất được quang, vì cái gì đạo này khí tức quen thuộc như vậy? Đột nhiên, bốn bóng người từ phương xa mà đến, liệt liệt bạch bảo trong gió rung động. Bốn tên ông lão mặc áo trắng liếc mắt liền phát hiện trong đám người Lý Tâm Uyển. "Xin hỏi, thế nhưng là bợ ra mạ Thánh âm Lý Tâm Uyển, Thiên Tâm Nữ hiệp?" Lý Tâm Uyển hơi sửng Bốn người này đều là đỉnh vương cảnh tu vi, nhưng là một thân công pháp khí tức, lại không phải đại thượng còn có Phạm Thiên Tịnh em người. Tại sao lại nhận ra chính mình? Còn cung kính như thế. Ta là. Lão giả một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó xuất ra một mặt trương đồng, đùng nhiên có vang. Kịch. Thiên địa dị biến, phóng nhãn nhìn đến, vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, phi bạc mưa to chạy ngược xoay chuyển trời đất hoàn không. Vô số đạo điểm sáng màu trắng từ vô số đỉnh núi phóng lên tận trời, hướng về nơi đây phi tốc mà đến. Vô số đạo lưu quang che khuất bầu trời, thế mà chiếm cứ nửa bầu trời, đây là, đây là bao nhiêu ngân tạng đoản vài giây đồng hồ, Lý Tâm Uyển trước mặt đã trùng trùng điệp điệp bóng người, không nhìn thấy bờ. Bây giờ, có tại Lý Tâm Uyển đại thương hoàng tộc người Còn có Phạm Thiên Tịnh em trưởng lão, nhìn thấy phóng lên tận trời vô số quang ảnh, đều là sức sở. Trong hoàng tộc một vị cung phụng thấp giọng nói: "Xảy ra tình huống gì, chúng ta đi xem một chút." Mấy người gật đầu, bọn họ đều là một thân hắc bào, tại dạng này màu trắng quang ảnh bên trong, lộ ra có chút đột nổi. Mấy người đi theo quang ảnh, đi vào tầm nhìn ánh mắt ngưng tụ, chợt thấy đoạn trên đỉnh, trong đám người Lý Tâm viện. "Thánh nữ! Thánh nữ đại nhân!" Mấy người một tiếng kinh hô, tất cả đều phi tốc đi vào Lý Tâm viện bên người. Không nghĩ tới là, bọn họ bị đứng tại Lý Tâm viện phía trước lão giả áo trắng đưa tay ngăn lại. Phạm Thiên Tịnh êm còn có Phạm Thiên Tịnh nêm trưởng lão đều là sử sợ. Ngươi là người phương nào, tránh ra." Lão giả áo bào trắng ánh mắt sắc bén, nhẹ nhàng quét mắt một vòng mấy người đầy mắt sát khí, nếu là làm loạn chi đồ tất nhiên sẽ bị lập tức đánh giết. Lão giả áo bào trắng quay đầu, nhìn xem sau lưng Lý Tâm Uyển, đạt được đối phương xác nhận ánh mắt về sau, chậm rãi tránh ra đường. Lý Tâm Uyển còn không có tỉnh táo lại, nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, liền vội vàng hỏi: "Đại trưởng lão, bọn họ là các ngươi tìm đến sao?" Phạm Thiên Tịnh êm đại trưởng lão nhìn qua vô biên vô hạn bạch bảo thân ảnh, cười khổ lắc đầu. "Phạm Thiên Tịnh êm có tài đức gì?" có thể tìm tới nhiều như vậy cùng giả, Lý Tâm Uyển còn trong khiếp sợ lúc, phía trước trùng trùng điệp điệp vô số bạch bảo nhân, đồng nhiên cùng lúc quát to, tiếp tứ lễ lệnh. Lý cô nương đến Thiên Tiết Trưởng Thành làm khách. Thanh âm chấn thiên động địa, cả Tây Châu đều có thể nghe được đạo thanh âm này. Thách ra trên trời thải vân, Hắc Bảo đại trưởng lao chấn kinh nhìn xem Lý Tâm Uyển. "Tiểu thương, ngươi mấy tháng này cũng tại Tây Châu làm cái gì? Đây chính là Thiên chất Trưởng Thành a cho dù là phạm thiên tịnh âm cùng Thiên Tiết Trưởng Thành so ra, đều là một trời một vực. Hiện tại, bọn họ tiểu thư thế mà bị Thiên Tiết Trưởng Thành mời, hơn nữa còn là tình cảnh lớn như vậy, Đây chính là thiên chất trưởng thành A thiên chất trưởng thành, Tây Châu nhân tộc thánh địa, nhân tộc căn cứ, trọng yếu nhất là mệnh lệnh này vẫn là trực tiếp tới từ tứ đế, tứ đế là bốn tên đế cảnh cường giả gọi chúng là, bọn họ mới là thiên chất trưởng thành chính thức trường công giả. Một tên lão giả áo bảo trắng thân thể hóa hồng ánh sáng, từ xa đến gần, chậm rãi tiến lên. Trảm Đoán Trường Bảo, một thân khí thế cường đại, cường giả. Vô thượng cường giả, đại trưởng lao ánh mắt co giật lại. Già đế, nửa bước đế cảnh cường này một vị thực lực lão giả, lại la lộ ra cực kỳ cung hướng về Lý Tất có chút chắp tay nói. Thánh đế ngồi xuống điều khiển dùng Trường Lâm, thu thánh đế nhắc nhở, đến mời Lý nữ hiệp đến Thiên Chất trường thành làm khách. Lý Tâm Uyển lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Bạch Bảo bản đế, nhìn trước mắt một chút nhìn không thấy bờ Bạch Bảo nhân tộc cứng, giả, Lý Tâm Uyển bất tranh khí nuốt nước miếng. Chiến trận này cũng quá long trọng, không biết còn tưởng rằng là hoàng giả đi vào Tây Châu, Lý Tâm Uyển gật gật đầu. Lão giả áo bào trắng cười đưa tay, hướng về Lý Tâm Uyển làm ra động tác. Sau đó, theo Lý Tâm Uyển lên không, vô số thân ảnh màu trắng hoặc là sử dụng ngự không pháp hoặc là giẫm lên phi kiếm. Cứ như vậy, Trung trung điệp, mấy bạn lưu quang hộ tại Lý Tâm viện Tả Hữu đây là loại gì chiến trận, theo không ngừng có người hò hét. Thiên Tâm nữ hiệp Lý Tâm viện tìm tới, Vô thượng kiếm đế đạo lư tìm tới. Mặt đất vẫn là có vô số thân ảnh ngự không mà lên, gia nhập vào hộ vệ này trong đội ngũ. Một ngày này, một mảnh hoàn toàn do lưu quang tạo thành đại trận, chậm rãi lái về phía Thiên Trích trưởng thành, che khuất bầu trời, tựa như là nhân tộc lớn trinh. Mà cái này chỉ là vì hộ tống một cái nhân loại nữ tử đến an toàn khu vực. Một ông chưởng trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền phải làm sao để chương 38, lắng lại phòng 3. CC, cha tìm hoàng cung mấy vị túc lão? Phạm tiên Tịnh em mấy vị trưởng lão. Còn có một mặt ngốc trệ Tuyết Di, toàn bộ là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tự mình thánh nữ tiểu thư bị tiếp đi đây là cái gì tình huống, thẳng đến đám người thân ảnh biến mất sau. Hoàng cung tộc lão còn có bợ dạ mạ thánh nghiêm đại trưởng lão đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, Tuyết Di là duy nhất biết rõ tình huống người. Nhưng là, Tuyết Di lại là cười khổ lắc đầu. Các ngươi không nên nhìn ta, ta vậy cái gì cũng không biết đại trưởng lão là một tên bà lão, nàng nhướng mày. đầu là có ý gì? Mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Tuyết Di cười khổ, tuy nhiên nàng cũng là bợ dạ mạ thánh âm người, nhưng là địa vị vẫn là cùng đại trưởng lão có không nhỏ trên lệch chỉ có thể cười khổ mà miệng, đem mấy ngày nay cùng Lý Tâm Uyển kinh lịch nói ra. Bợ dạ mạ thánh âm đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cau mày. "Các ngươi mấy tháng này không có cái gì lì kỳ kinh lịch, tiểu thư vì sao lại bị thiên chất trưởng thành tiếp đi?" Hoàng cung Túc lão cười lắc đầu. "Lâm, Bạch Liêu trưởng lão, không cần lo lắng, thiên chất trưởng thành người sẽ không tổn thương nữ, cứ yên tâm đi." Bạch Liêu cũng là gật, gật đầu, chỉ có thể coi như thôi. Thiên chết trưởng thành Đó là quang minh chính đại nhân tộc thánh địa, tiểu thư lần này đến sẽ chỉ có chỗ tốt. Đô nhiên, một cái hoàng cung trưởng lao thấp giọng hô. Đây là cái gì? Các người mau đến xem. Hắn chỉ vào trên hang động một chỗ vết cắt, kinh ngạc hô. Mấy người nghe được hắn tiếng kinh hô, vội vàng chạy đến. Hoàng cung tốc lao khiển trách. Chỉ là một đạo kiếm ngân, ngươi kinh ngạc cái gì? Bạch Liếu lại là một tiếng thắc a. Đây là loại gì kinh người kiếm đạo tu vi? Tần lão, người không tu kiếm đạo khả năng cảm giác không ra, đạo này kiếm ngân bên trong, ẩn chứa kiếm đạo. Không cách nào dùng ngôn ngữ nói nên lời, quá kinh người. Tần Hoắc Nghi hoặc cao mày nhìn về phía Kiếm Ân, nếm thử dùng thần thức đến quan sát, trong chốc lát, lại là lui lại một bước. Cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, từ nơi sâu xa, một tôn vô thượng thân ảnh, hướng hắn quang tới ánh mắt, hai đạo trong ánh mắt ẩn chứa kinh thiên kiếm khí, hắn chỉ cảm thấy lấy như kiếm tại hầu, tính mạng tại một sát na kêu phảng phất đã không thuộc về mình. Mấy người thuận Kiếm Ân, không ngừng vào trong đi đến, thẳng đến đi vào ma quật chỗ sâu. Chỗ sâu nhất ma quật huyết trì trong đại điện, đám người bị trước mắt một màn cho chấn kinh. Nơi này là phát sinh đánh nhau sao? Thật kinh người uy lực. Bạch Liễu là trong đám người tu vi cao nhất, nàng đứng ra đến Mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong đại điện này, nhất định kinh lịch dị thường hiểm trở sinh tử chi chiến, nơi này có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất xuất hiện to lớn vô cùng khẽ rẽn. Tà Thiên, vị Tiêu Kiếm Đạo Cường giả cùng người nào ở chỗ này giao thủ, xuất thủ đi lực cư to lớn như thế. Xem dạng này như thế tràn diện, hẳn là vương cảnh đỉnh phong, hoặc là nửa bước đế cảnh cái giới. Đám người kiểm tra xong xung quanh hết thảy về sau, một cái lòng còn sợ hãi, trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi một mảng căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể tạo thành. Nhìn xem như thế chừng diện, chắc hẳn chỉ có nửa bước đế cảnh cao thủ xuất thủ, mới có thể đám người căn bản là không có cách tưởng tượng, nơi này đã phát sinh hết thể chiến đấu, thật sự là quá qua giò người. Bọn họ duy nhất biết rõ chính là, cứu người là một vị tuyệt thế kiếm khách, mấy người chừng mặc không nói, lần này đi ra, phát sinh quá nhiều tình biến, phải lập tức hướng hoàng cùng còn có tông môn đưa tin. Nhìn xem Phảng Phất Thiên chết trưởng thành, Lý Tâm Uyển đến bây giờ còn làm động. Vừa mới bốn tiên đại đế vẻ mặt vui cười đó lấy, hỏi vấn đề lại là để nàng không hiểu ra sao. Vũ thượng kiếm đế là ai, kiếm pháp tuyệt thế cường giả, ta chỉ nhận biết một cái, kia chính là ta mẹ. Phạm Thiên Tịnh em tông chủ, nhưng là vậy xa xa còn chưa đạt tới các ngươi nói cảnh giới kia a lại nói, giới tính cũng đúng không lên a 4 tên đại đế một mặt thở dài, tuy nhiên cuối cùng vẫn là lưu nàng ở nơi nào ăn cơm. Ai, đây là chuyện gì a đến cùng là ai, thật giống như ta không cẩn thận liền danh chấn Tây Châu, không đúng, là nằm liền danh chấn Tây Châu. Về phần ta làm sao chấn động đến, ta làm sao biết? Ta lúc đó còn tại địa lao bên trong đồng thời ta còn có một cái kiếm đạo thông thiên đạo lư, cùng giai siêu cấp vô địch loại kia, liền bốn tên đế cấp cường giả đều đúng hắn tán thượng không thôi, Bạch Bảo giả đế lần nữa chào đón. Lý nữ Hiệp, tứ đại đế an bài ta hộ tống ngài về đến. Lý Tâm Viện gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên lắc đầu. Mấy cái cá nhân là được, nếu không chính người liền có thể, tuyệt đối không nên lại đến nhiều người như vậy, Lý Tâm Viện nỗ lực muốn đem chính mình hai tay vân ra, ngạ vào lớn nhất. Bạch Bảo Bán Đế cười gật gật đầu. Sau đó, một nhóm bốn người đều là bán đế cảnh giới, hộ tống cái này Lý Tâm Viện trở lại vừa mới độ phong. Giờ phút này, đám người chính ở chỗ này chờ đợi. Lý Tâm Viện trở lại trong đám người, trở lại Bạch Liêu bên người. Bạch Bảo Thánh Đế mở miệng nói: "Chư vị, tứ đế ra lệnh cho ta chờ bảo hộ các ngươi tại Nam Châu an toàn, không biết các ngươi tiếp xuống muốn muốn đi nơi đó?" Bốn tiên bán đế bảo hộ tà hữu, đây là loại gì đánh ngộ? Đồng thời đây là tứ đế tự mình ăn bài, lúc nào đại thương còn có Phạm Thiên Tịnh Âm, có dạng này thực lực, mấy người nhìn nhau, sau đó Bạch Liêu trả lời. Chúng ta một đoàn người đi ra chính là vì tìm kiếm thánh nữ, hiện tại đã tìm tới, liền không ngừng lại, lập tức lên đường, trở về Tây Châu. Bạch Bảo bán đế gật gật đầu. Hộ tống một đoàn người mãi cho đến Nam Châu biên giới. Theo Bạch Bảo bán đế bốn người vừa mới rời đi, Bạch Liêu liền vội vàng hướng về Lý Tâm Huyền hỏi thăm. Mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy cũng là chuyện gì xảy ra? Mấy người còn lại cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Lý Tâm Uyển. Lý Tâm Uyển lẩm bẩm đưa nàng biết rõ nói ra, nhìn xem đám người một mặt chấn kinh thêm ngượng bức ánh mắt, trong lòng đong nhiên mười phần mừng thầm. Bạn tiểu thư còn có một cái vô thượng kiếm đế cấp làm ta đạo lư. Cái nào? Khẳng định là ngưỡng mộ ta Trảm yêu trừ ma anh hùng sự tịt cụ ộ ai cùng, Bạch Liêu chậm rãi nói ra. Xem ra, thật sự là một vị vô thượng kiếm đạo cường giả tới cứu ngươi, làm ra rất lớn động tĩnh. Đến Tiên Cơ tông, nơi đó khẳng định sẽ có tin tức. Đúng, tiểu thư tìm tới, chúng ta lập tức về đến. Tư phàm một đường nhanh, 3 ngày sau Trở lại Huyền Thiên Tiên Tông cảnh nội đèn đốt sáng trưng nghị vương tự phủ, đã là đêm khuya, trong ngự thư phòng nhưng vẫn là tại đèn sáng quang. Tân Mục xoa xoa cái trán, bỗng nhiên, sau lưng người khoác trọng giáp phá quân thân thể du lên, cao giọng quát: "Người nào, dám ban đêm sông vào vương phủ?" Tân Mục sửng sở, trong nháy mắt đứng dậy, cảnh giác nhìn xem bốn phía, trong tay xuất hiện một thanh hàn quang lập loè trường kiếm. Nhưng là, một lát sau, lại là không có động tính chút nào phát ra. Hắn quay đầu nghi hoặc nhìn xem phá quân, phá quân tiếp tục dùng thần cảm thụ bốn phía. Chẳng lẽ là ta thần niệm phạm sai lầm? Điện hạ đừng đợi, ta đi ra xem một chút. Phá Quân sải bước đi ra thượng thư phòng, trên thân thiết giáp tầm vàng rung động. Một lát sau, Tân Mục nghe được một tiếng kinh hô âm thanh. Điện hạ mau đến xem. Tân Mục nghe tiếng đi ra đến, ngoài cửa, để đó một cổ thi thể kho héo. Bên cạnh trên mặt đất, còn có mấy cái thiết bút ngần câu chữ lớn. Thiên Ma giáo huyết ma tử. Trong câu chữ, lang liệt kiếm khí ẩn chứa trong đó. Tân Mục chấn kinh nhìn xem thi thể, Phá Quân thì là tiến lên cẩn thận xem xét. Điện hạ, không có sai, mặc dù là khô khô, nhưng là cỗ này ma khí để cho người ta buồn nôn, người này hẳn là ma tử huyết ma. Tân đầu. Đến cùng là ai? đem hắn thi thể ném ở chỗ này, Phá quân lật đầu. Không biết cụ thể thân phận, nhưng là là một cái kiếm đạo siêu cấp cường giả. Chúc mừng điện hạ, lại lấy được một cái vô thượng kiếm đạo cường giả tương trợ. Tân Mục gật gật đầu. Hắn rất hiểu chúng ta, biết rõ chúng ta hiện tại cần có nhất là cái gì. Đây thật là một món lễ lớn a, dạng này chúng ta liền so đại ca nhanh một bước, trước chém giết thiên ma giáo một thành viên đại tướng, đem cô thi thể này treo ở trên tường thành, chiếu cáo thiên hạ. Vâng. Thiên Cơ tông đạo báo, thiên ma giáo thai họa thương sinh, tùy ý sát lục, đại thương nghị hoàng tử có võ trừ gian diệt xuất bộ trạm xuống giết thiên ma giáo ma tử huyết ma tử, vì dân trừ hại. Trong lúc nhất thời, đại thương cảnh nội, nhị hoàng tử biến dựng tay như nóng, cộng thêm nhị hoàng tử thống lĩnh 6 châu mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, vô số người mộ danh mà đến, gia nhập nhị hoàng tử trận doanh từ phàm đem hết ma tử thi thể ném tại nhị hoàng tử hành cung. Liên thân thể hóa khói xanh, trở lại thiên huyền tiên tông trấn núi. Lại là tại cách thiên huyền tiên tông trấn núi trong phạm vị, trí, trong thần nhận được một độ không nhanh, chính tại Không có chút nào chênh lệch đến nguy hiểm bông xuống. Tuyết Tuyết, ngươi mau nhìn, cái này hoa thật xinh đẹp a. Ân. Cái kia làm giận quái nhân sư phó rốt cục không tại, chúng ta rốt cục xuống núi. Tứ Minh manh vẻ mặt tươi cười, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ linh khí từ thiên không bông xuống, trong nháy mắt liền đem hai người bà phụ. Tứ manh manh nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng kết, thân thể không bị khống chế đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến mất ở chân trời ánh mắt lần nữa phục lúc, vẫn là quen thuộc nhà gỗ bố trí cảnh. Nụ cười trên mặt chậm rãi ngốc trợ xuống tới, sau đó nàng phát điên tiếng kêu quanh quẩn tại toàn bộ trúc lâm. Từ Phàm đem từ manh manh bắt về đến, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc đầu nghĩ đến rất lâu không gặp muội muội, trở về đến nàng tiểu trúc ốc ngồi một chút, hiện tại tốt, không cần đến, đến từ Minh manh khẳng định sẽ đuổi theo hắn đánh. Vừa mới tại trong nhà gỗ đứng ngúng, trong thần thức liền cảm giác được thủ vệ đệ tử vội vàng đuổi tiến vào. Từ Phàm lập tức giả ra vừa mới đi ra ngoài bộ dáng, tại cửa ra vào ngẫu nhiên gặp thủ vệ đệ tử. Ngươi đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì cái nào? Đang chuẩn bị hướng tông môn bên trong báo cáo. Từ Phàm, ta vừa mới tại núi một bên khác không cẩn thận bị mê tâm trí, may mắn chạy trốn ra ngoài, vừa mới trở về. Thủ vệ đệ tử gật gật đầu, sau đó nói ra: "Chính ngươi cẩn thận." Sau đó, thủ vệ đệ tử liền rời đi. Hô, may mắn mình cũng coi là nhỏ trong suốt, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Từ Phạm nhìn xem ngồi vào bên cạnh bạn, đã cầm sách lên bản thảo liễu Bạch Tình, trong lòng hơi động, Liễu Bạch Tình đồng dạng là nhìn xem Từ Phạm, trong cơ thể nàng, khi tức kịch liệt sóng gió nổi lên. 3. Nhẹ nhàng một tiếng vặn dọn. Liễu Bạch Tình mang trên mặt nghi ngờ nói: "Làm sao?" Từ Phạm nhún nhún vai: đi đi, ta thanh kiếm tùng ấn hiểu biết." Hai chúng ta thanh. Liêu Bạch Tình hỏi thăm, "Vì sao hiểu biết ta kiếm thị ấn ký?" Từ Phạm cười cười, đi xa về sau có chút mỏi mệt nằm ở trên giường, hai tay đệm ở sau gối. "Ta lúc đầu coi là, vạn năm trước mị cầm ma tôn hẳn là thập ác bất xá đại ma đầu, cho nên mới nghĩ đến kiếm thị ân ký, muốn khống chế lại ngươi." Liêu Bạch Tình ngẩng đầu, tuyệt mỹ gương mặt nhìn xem Từ Phạm. "Hiện tại vì cái gì lại cho ta giải kiếm tùy tùng ấn ký?" Từ Phạm khoát khoát tay. "Ngươi cũng không tính là rất xấu, cùng tiên ma tông những người kia so ra, tốt nhiều." Liêu Bạch Tình được cái gì đáp án, hừ lạnh một tiếng. "Ngươi là sợ ta giới đến mấy ngày?" Tự động giải kiếm tùy tùng ấn ký, cho ngươi một đạo đi." Từ Phạm rực rỡ cười nói, "Ta làm sao lại nghĩ như vậy? Không phải không muốn qua, Liễu Bạch Tình không tiếp tục đáp lời, mà là tính ngồi yên ở đó, tiếp tục xem Từ Phạm thư cạo. Từ Phạm nghi hoặc hỏi thăm, "Ngươi vì cái gì còn không đi?" Liễu Bạch Tình nhẹ nhàng trả lời, "Ta đến cái nào? Giờ đi nơi này, về nguyên nên trở về địa phương. Đến nguyên nên đến địa phương." Liễu Bạch Tình hư lạnh một tiếng, cầm Từ phàm thư cảo, thân thể trong nháy mắt biến mất. Liễu Bạch Tình thân ảnh xuất hiện tại sát vách phòng Úc. "Ta còn có thể đến cái kia. Ta ở chỗ này ở vẫn năm." sẽ không rời đi. Từ Phạm Miêu Môi: "Tô ta, ngươi ở văn năm, ngươi lợi hại, một ông chủ̉n trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước Miên Nam phải làm sao để?" Chương 39: Vô thượng kiếm thần. CC, cha tìm, Thiên Cơ tông đã báo. Tây Châu xuất hiện vô thượng kiếm đế cường giả, giả đế cảnh giới, bằng vào lực lượng một người ép tới cả yêu giới cúi đầu. Thiên Ma tông ngóc đầu trở lại, Tây Châu đại tường, bốn tòa thành chỉ trong vòng một đêm hóa thành ma vực. Nghị hoàng tử hành cung, cực hạn phẫn nộ, để sắc mặt trở nên dữ tợn. "1 triệu người a, giống giá triệu người a." Đây là một triệu đầu sống sở sở sinh mệnh a. Ta mặc kệ đại ca nghĩ như thế nào, dù sao ta không đáp ứng. Phá quân, chuyên lệnh rơi đến, toàn lực rảo sát Thiên Ma giáo, thu hồi thành trì. Bỗng nhiên, một tên quan viên thần sắc vội vàng chạy vào đến. Báo, chuyện gì hốt hoảng như vậy, mau nói. Tần Mục thấp giọng quát nói. Quan viên lập tức nói ra. Đại hoàng tử thống lĩnh Vân Châu bên trong, Lên tông môn Tiên Vân tông trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có tông chủ Bạch Vân tiên nhân mang theo chút ít tinh chạy ra. Tần mục sắc mặt đại biến. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa quan viên thanh em gấp rút, lập tức lập lại một lần. Đại hoàng tử thống lĩnh Vân Châu bên trong, Lên Tông môn Tiên Vân Tông trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có tông chủ Bạch Vân Tiên nhân mang theo chút ít tinh nhuệ chạy ra. Theo Bạch Vân đạo nhân nói, lần này là trong tông xuất hiện nội ứng, mở ra hộ sơn đại trận, ma giáo đế canh cường giả xuất thủ. Tân Mục sắc mặt lạnh lẽo, thấp giọng cô nói: "Phá quân, hạ lệnh, Thiên Huyền ở bên trong sở hữu lên tông môn toàn bộ tự tra, xem phải chăng có thiên ma giáo nội ứng, mà sở hữu lên tông tăng cường tra, để phòng tiên ma giáo tập." "Vâng." Mưa gió sắp đến, có lẽ cùng thiên ma giáo đại chiến. Lập tức liền muốn tới đến cổ chiến trường môn hộ, một đạo áo trắng thân ảnh xông vào đến, sau đó trực tiếp đi hướng từ Phạm chỗ tại người thủ mộ nhà gỗ áo trắng thân ảnh thân thể hóa hồng ánh sáng, tại cùng cái gì thi chạy, trong nháy mắt vọn tới người thủ mộ nhà gỗ trước, đẩy cửa ra. Trong phòng, từ Phạm dẫn theo bút, một mặt kinh ngạc nhìn xem đẩy cửa vào Lý Tâm Uyển. Người! làm sao tới? Lý Tâm Uyển một mặt hồ nghi đi vào đến, vây quanh từ Phạm chuyển vài vòng, từ từ tế tế quan sát đến muốn tìm ra cái gì không giống nhau vết tích, tìm ra một chút duy nhất thuộc về Tây Châu vết tích. Một lát sau, nhìn xem không có cái gì dị thường nhà gỗ còn có từ phàm Lý Tầm Uyển hồ nghi hỏi thăm, "Ngươi gần nhất một mực ở chỗ này?" Từ Phạm gật gật đầu. "Lý Tâm Uyển, ngươi có biết hay không ta bị bắt?" Từ Phạm gật gật đầu, lại lắc đầu. "Lý Tâm Uyển, ngươi gật đầu lại lắc đầu là có ý gì?" "Từ Phạm, tân mục cùng ta nói qua, ngươi bị bắt, nhưng là ta không tin, ngươi khẳng định là lại đi làm việc cái đại sự gì, đem chúng ta cấp quên." Lý Tâm Uyển sắc mặt chỉ trệ, thở phì phì nói ra, "Ta thật bị bắt, còn kém chút bị giết, ngươi thế mà còn không tin." Từ Phạm sắc mặt lạnh lẽo, cầm trong tay bút ném trên bàn, "Hóa thân âm Dương Nhân, rี้ยว nói, "Ai nha, ta đều đã là vương giả cảnh, có thể có nguy hiểm gì? Ngươi chính là quá cẩn thận, hẳn là đi ra nhìn nhiều xem. Ta là vương giả, làm sao lại xuất hiện nguy hiểm cái nào? Lý Tâm huyện sững sở, cười hắc hắc, ta bình an tin tức xem ra hoàng huynh sớm sẽ nói cho ngươi biết ta. Hắc hắc, làm sao tính được số trời mà? Vương giả vậy có thất thủ thời điểm. Quả nhiên, ngươi vẫn là quan tâm ta mà. Ngươi không cần phải nói, ta đều biết, lúc đó thẳng đến ta bị bắt có phải hay không gấp đến độ muốn chết, Liều mạng liên hệ ta đến. Từ phàm sững sờ, từ Tốn nói, cũng không có. Lý Tâm Uyển đi đến từ phàm bên người, đi vào trước bàn. Cô Ác Cổ đem Từ phạm trên đi, ở một mình đọc ba cái bản. Ân, gần nhất không có viết bao nhiêu a? Ngươi xem một chút, đây không phải trần trụi chứng cứ. Ngươi vẫn còn giả bộ, lúc đó có phải hay không không biết ngày đem Ốc biển khóc, liều mạng liên hệ ta. Bằng không vì cái gì người khác ốc biển không có phản ứng, liền ngươi ốc biển có phản ứng? Ai nha, không muốn giật tùng, ngươi xem một chút lo lắng ta lo lắng tiểu thuyết đều không biết mấy cái chương. Lý Tâm biển nháy thẻ tư thế lan mắt to, nhìn xem tử phạm vui cười nói ra. Từ Phàm giật mình đây đều là Từ Phàm Tây Châu một nhóm không thể tránh né một chút sơ hở. Tìm kiếm Lý Tâm Uyển lúc, sử dụng linh xoán ốc game lên linh xoán ốc di động, tiểu thuyết không có đổi mới, nói Lý Tâm Uyển dẫn đầu, nàng mười phần thông minh bắt lấy từ phạm chuyến này Tây Châu chi hành mấy cái nhược điểm chí mạng. Nói Lý Tâm Uyển thông minh đâu, cái này chút nhược điểm tất cả đều bị chính nàng suy nghĩ lung tung dẫn tới khác địa phương. May mắn là ngươi à, Từ phạm rực rỡ cười một tiếng, làm ra một cái bị ngươi đoán được biểu lộ. Ai ngờ, cái biểu tình này lại là để Lý Tâm Uyển đầu tiên là giật mình, sau đó kinh hỉ che miệng, đầy mắt tinh quang. Ngươi cục thừa nhận, ta liền biết, ngươi là thích ta, thích ta không mất mặt, ta cũng là rất ưu tú. Bội Châu có một cái vô thượng kiếm đế, nhưng là muốn cấp làm ta đạo lư. Người nỗ lực tu luyện, tu luyện tới vương giả cảnh, không, tu luyện tới trưởng đạo cảnh, ta liền đi cầu mẫu thân của ta, nàng nhất định sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Từ Phàm sững sờ. Lý Tâm Viện lần nữa nhìn về phía Từ Phàm, mặt mũi tràn đầy mặt hường hào, thậm chí là không còn dám cùng Từ Phàm đối mặt, đem con mắt dịch chuyển khỏi đến, túi đầu nhìn dưới mặt đất, hai cái ngón tay cái quấn lấy mép váy. Thử. Người nằm mơ liền bụng vui mừng đi, ta nói cho ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện, ta cũng sẽ không chờ ngươi quá lâu, nhiều nhất 10 năm, ân. Nhiều nhất 20 năm. Dù sao ngươi chính là phải cố gắng tu luyện nha. Không phải vậy, vô thượng kiếm đế thế nhưng là liền phải đem ta cưới đi ai nha, không nói, ta còn không có đến mục ca ca nơi đó báo bình an, ta phải đi." Lý Tâm Uyển nói xong, túi đầu, bộ mặt hóa thành màu trắng hừng quang, rời đi. Thẳng đến Lý Tâm Uyển rời đi hồi lâu, Ngô Ngơ Tử Phạm vẫn như cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến, sững sờ nhìn xem Lý Tâm Uyển rời đi phương hướng. Một lát sau, ba một thanh âm vang lên. Từ Phạm bộ mặt gầm nhẹ. "Nghiệp trưởng a, được, ngươi thủ mộ Tử Phạm hôm nay tu luyện đã đạt tiêu chuẩn, sang năm lại tu luyện." Ban đêm Từ Phàm đi vào từ Manh Manh phòng nhỏ, dậm đạp trong rừng trúc, Từ Phàm đầu tiên là xa xa nhìn một chút, nghe một chút tiếng đàn, xác nhận là vui sướng tiếng đàn về sau, Từ Phàm mới tâm thần bất định đi lên trước. Vui sướng tiếng đàn, chứng minh tâm tình không tệ, chí ít hẳn là sẽ không đẩy trúc lâm đuổi lấy ta chạy. Nói không chừng, nàng tâm tình thật tốt, còn có thể nói lên hai câu nói. Từ Phàm vừa mới lộ ra thân ảnh, tiếng đàn im bặt mà dừng. Từ Manh Manh hai tay nằm tại trên đàn, nhìn xem Từ Phàm, phờ má, chậm rãi lộ ra răng nhẹo. Bên cạnh, thang thì là che miệng cười lên. Tử Manh Manh bỗng nhiên đem thần giơ lên, cao cao nâng quá đỉnh đầu tuấn về từ phạm chúng đến. Từ phạm giật mình, vô ý thức lui lại mấy bước, vừa mới không phải là vui sướng từ khúc sao, từ phạm bay người về phía sau chạy đến. "Ta thế nhưng là sư phụ ngươi à, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao ngươi tên đại bại hoại, không cho ta về nhà đi xem ca, ca, hiện tại thật vất vả sư phụ đồng ý, ngươi lại tới ngăn cản ta." "Ta đánh chết ngươi, ngươi chết ta hàng năm vẫn là theo sư phụ đãi ngộ cho ngươi hóa và mã." Từ phàm sững sờ. Tiêu tự tại đồng ý, hiện ở trên trời ma giáo như thế hung hăng ngang ngược, hắn làm sao lại đồng ý? "Ngừng." Tiêu tự tại thật đồng ý. "Ta vậy đồng ý." Đang sau đuổi theo tiếng bước chân dừng lại, Từ manh manh vào đầu, trừng mắt manh manh mắt to nhìn xem Từ Phạm nói. "Thật." Từ Phạm gật gật đầu. Từ manh manh chậm rãi cầm trong tay đàn côn ra, ôm vào trong ngực, nhếch miệng cười nói, "Sư phó, ngài đến cũng không nói một tiếng, đi, đồ đệ cho ngài pha trà." Từ Phạm sắc mặt có rúm, bỗng nhiên ẩn ẩn lại có chút tự hào. Quả nhiên, hắn người ca ca này tại tiểu muội trong lòng phân lượng vẫn là rất nặng mà. Từ Phạm uống vào Từ manh Minh linh trà, hoặc hỏi thăm, "Ngươi lạ là làm sao thuyết phục tiêu tử?" Từ Minh Minh tiêu đầu. "Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý." Nói thật không phải vậy không cho người đến. Từ manh manh lập tức đem đầu thấp đến, định ngọt ngâng bình trà lên, cho Từ Phạm thêm trà. Sư phó vừa vặn qua bên kia làm việc, thuận đường mang ta về thăm nhà một chút ca ca, nhưng là chỉ có nửa ngày thời gian. Từ Phạm lúc này mới gật gật đầu, có tiêu tự tại làm bạn, trên đường an toàn, cũng là không cần lo lắng. Nhìn thấy Từ Phạm gật đầu, Từ Minh Minh ấm trà thêm càng cần. Không ngừng nếm miệng cười hắc hắc. Hoa chân mua tay, lộ ra vui vẻ cực. Về nhà xem ca ca đi, xem ca, ca đi, Từ Phạm ngửa đầu nhìn xem Tinh Quang, không tự giác vậy cười lên. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 40, thời gian 3 năm. CC, cha tìm trở lại cổ chiến trường, Từ Phạm nhẹ giọng nói ra, "Ta ngày mai lên đường, về nhà một chuyến." Liễu Bạch Tình phong khinh vân đạm ân một tiếng, tiếp tục xem trong tay thư cạo. "Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đến?" Liễu Bạch Tình nhìn không chuyển mắt xem sách bản thảo, tiếp tục phong khinh vân đạm trả lời, "Ta đi làm cái gì?" Từ Phạm hơi có vẻ xấu hổ cười nhẹ, "Ta ngay tại chỗ tìm một cái phong trần nữ tử giả mạo thê tử của ta, nhưng là lần này về đến Cái kia phong trần nữ tử rất đại khái suất là đi, lại tìm một cái phong trần nữ tử hẳn là dấu giếm bất quá manh manh, cho nên Liễu Bạch Tình để sách xuống bản thảo, chừng chừng nhìn xem Từ phạm, lặng lặng chờ đợi Từ phạm bạn ở dưới. Cho nên, cho nên ta muốn cho ngươi cùng ta về đến, giúp ta diễn chàng hí, và ngươi dung nhan bề thế, nghĩ đến manh manh hẳn là sẽ không nói cái gì. Từ phạm tối nâng một fan, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Liễu Bạch Tình. Liễu Bạch tình từ một chút, động, quay đầu tiếp tục xem hướng thứ cạo. Nợ ta một món nợ ân Ngày thứ 2, hai, hai đạo hằng đi Thiên Huyền Tông náo nhiệt đêm. Hắc sắc bản hiệu, quen thuộc cửa hàng. Chỉ là ngày đó Quế Hương đã không biết tung tích, nghĩ đến, hẳn là Thu Tử Phàm tiền chạy trốn. Từ Phàm thở dài một hơi, nhân tâm không cổ a cái này khẽ than thở một tiếng lại là gây nên Liễu Bạch Tình chú ý, nàng mở miệng nói: "Làm sao? Ngươi tiểu tình nhân chạy nội tâm không muốn." Có chút thất vọng. Từ Phàm cười đùa nói: "Cụ không đi mới không đến." Liễu Bạch Tình ngay vậy, chằm tử Phàm một chút, không nói thêm gì nữa. Từ Phàm đã sớm thói quen cái này cao lạnh mị cầm mà nàng không nói lời nào cứ như vậy phơi lấy nàng liền tốt. Một hồi chính nàng sẽ muốn tới đơn giản thu thập một chút, thư pháp cửa hàng lần nữa mở cửa kinh doanh, chỉ là vẫn như cũng là không có mấy cái khách người. Thẳng đến sau 3 ngày, Từ Phàm trong thần thức cảm giác được ba đạo thân ảnh, đi vào tiểu trấn. Lão già cầm đầu một thân kiếm ý, chính là Tiêu tự tại, mà phía sau thì là Từ Manh manh cùng Tang Tuyết. Từ Phàm lập tức nhỏ giọng hô: "Liễu Bạch Tình, mau tới, bọn họ đến." Liễu Bạch Tình trầm rãi từ hậu viện đi tới, màu trắng trang nhã váy dài, duy mỹ trong tranh đi ra đến nữ tử, dịu dàng mà mỹ lệ, cứ giống Hiền thê lương mẫu. Từ Phàm hơi sững sau đó lo lắng nói: "Chờ chờ liền rượi vào ngươi." Liêu Bạch Tình không có trả lời, mà là nhẹ nhàng đi tới từ phàm bên người, đưa tay cầm qua từ phàm sổ sách, cẩn thận liếc nhìn. Hai người dựa vào rất gần, như là một đôi chính thức phu thê đồng dạng. Cộng đồng kinh doanh một nhà tiểu điếm. Tại từ phàm vạn phần khẩn trương bên trong, Từ manh manh đi vào tiểu điếm ngoài chăm thước, lặng lặng đứng vững, nhìn xem trong phòng vậy đối vừa nói vừa cười thân ảnh, lại là không còn hướng phía trước. Tiêu tự tại nghi hoặc, mở miệng nói, "Người không vào xem sao?" Một lát sau, Từ Minh Minh lắc đầu. Không tiến vào, ca ca hiện tại rất nhanh vui mừng, liền là nhìn xem giả yếu rất nhiều. Chị dâu rất tốt. Xem xét liền là một một cô gái tốt, ta rất hài lòng. Bọn họ qua rất hạnh phúc, đây chính là tốt nhất. Qua nửa canh giờ, Từ manh manh liền là như vậy lặng lặng đứng tại ngoài tiệm, sau đó quay người rời đi. Còn bên cạnh Thang Tuyết, nhìn xem Từ Phàm ánh mắt bên trong, lại là dần hiện ra kỳ lạ lục lấy. Cảm thụ được Từ Minh Minh rời đi ánh mắt bên ngoài, Từ Phàm khe khẽ thở dài một hơi. Từ manh manh không muốn ảnh hưởng hắn sinh hoạt, lựa chọn xem vài lần, liền rời đi. Cùng Từ Phàm chỉ muốn trong bóng tối chiếu cố Từ Minh Minh suy nghĩ không như mà hợp. Từ Phàm có thể trải nghiệm Từ Minh Minh tâm tình. Nguyên anh cảnh Từ Minh Minh, tự thân mang theo nhân quả, Không phải người phàm nhỏ nhỏ chủ tiệm từ Phàm có thể tiếp nhận. Cho dù là từ manh manh lại không để vào mắt địch nhân, lấy một phàm nhân tính mạng cũng là dễ như trở bàn tay. Tiên Phàm khác nhau Không phải một câu khoảng không nói. Từ Phàm khe khẽ thở dài một hơi. Đi thôi. Trong chốc lát, hai người thân thể hóa thanh quang, rời đi tiểu điểm đỏ mắt, thời gian lần nữa đi qua 3 năm. Trong 3 năm tự nhiên vậy phát sinh rất nhiều sự tình. Từ Phàm làm 3 năm người thủ mộ, sống sót, trấn kinh thiên huyền tiên tông cao tầng. Thiên Nguyên tử tự mình xem qua Tử Phàm kinh lịch, khi biết đối phương cùng Tần Mộc cùng Lý Tâm Huyền quan hệ về sau, cũng liền phải mãi Thiên Nguyên Tử cho rằng từ phạm nhất định là đạt được thần mục hoặc là lý tâm viện ban cho pháp khí, có thể tại trong cổ chiến trường tồn sống 3 năm. Lúc trước có nội quý nhất định phải, người thủ mộ 3 năm kỳ đầy, có thể chuyển thành ngoại môn đệ tử. Thiên Nguyên Tử làm thuận nước dòng truyền, tự mình bổ nhiệm từ phàm trở thành tang thư các quan sự, phụ trách tang thư các thường ngày quét sạch. Tang thư các cùng tang kinh cấp chỉ là kém một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Tang kinh cấp tổng cộng có 9 tầng, chính là Thiên pháp pháp địa, là môn phái hoạch tâm cơ yếu, từ trưởng lão tự mình trấn thủ. Mà Tàng thư cách chỉ có 6 tầng, thu nạp tới là các nơi chính sự cùng tạp sự, kỳ văn kiến giải, đồng dạng từ ngoại môn đệ tử canh gác. Thiên Huyền Tiên tông đệ tử tu luyện vốn là khắc khổ, tự nhiên Tàng thư các bình thường ít ai lui tới, ít có đệ tử đến đây. Tháng tại 10 phần yên tĩnh thanh nhàn. Mà Từ Phàm cùng Liễu Bạch Tình thì cùng một chỗ đem đến Tàng thư các 6 tầng. Về phần Liễu Bạch Tình tại sao phải đi theo chuyển đến, Từ Phàm vậy không dám hỏi. Không phải nàng nói cổ chiến trường là nhà nàng sao, hiện ở nhà không muốn, Từ tu vi không nhắc đến cao, đã chính thức đi vào giả đế cảnh giới. Hắn không cần rựa vào Liễu Bạch Tình pháp đã là một tên chính thức giả đế. Trong cơ thể bành trướng lực lượng thao thao bất tuyệt, thực lực là trước đó mấy lần. Nếu như lần nữa gặp gỡ Vạn yêu Sơn tứ đế tử, Từ Phàm có lòng tin lần này có thể triệt để đánh giết bọn họ, mà không phải đánh bại một chiêu đánh giết. Mỗi đêm, Từ Phàm đều sẽ tu luyện tại Vạn Ưu Sơn đạt được thần nguyện thánh thể lợi pháp, cường độ thân thể không ngừng nhắc đến cao, đã đến gần vô hạn đế thi tầng thứ. Thân thể tố chất lúc trước vô số lần, trước kia Từ Phàm dựa vào bất diệt thần kiếm hộ thân, có thể đánh đâu đó. Hiện ở đâu sợ là không có bất diệt thần kiếm, chỉ dựa vào Từ Phàm nhục thân độ, phía dưới công kích, Từ Phàm đã có thể hoàn toàn không nhịn. Thần nguyệt thánh thể pháp cường hãn, vừa xa khỏi từ Phàm tưởng tượng, đặc biệt là hấp thu nguyệt chi tinh hoa, chứ có thể tu luyện thân thể, còn có thể chuyển đổi trở thành nguyện thần lực lượng, phụ thuộc tại từ Phàm mỗi một chiếc bất diệt thần kiếm phía trên. Bất diệt thần kiếm uy lực có cực đại bay vọt, bình thường giả đế, hiện đang sợ là đã tiếp không từ Phàm một kiếm. 3 năm này, Lý Tâm Uyển quyết tâm nhận định từ Phàm là thích nàng, đủ tiêu yêu cầu từ Phàm buổi tiếp nàng rời đi cổ chiến trường, Tử Phàm tự nhiên là không đồng ý Lý Tâm Uyển không trường, chỉ có thể nhận. Nhưng là nàng vẫn như cũng là sẽ định kỳ đến xem Tử Phàm, hai người tựa hồ là sinh ra ấn ý sẽ cùng một chỗ ngồi ở trước nhà gỗ, ngồi xuống liền là cả ngày, có khi lại sẽ cãi nhau người yêu, cả ngày không nói lời nào, liền ngồi y lão. Thời gian đến, Lý Tâm Uyển liền sẽ rời đi, sau đó qua một đoạn thời gian lại đến, như thế lặp lại. Mà Từ Phàm đối Lý Tâm Uyển thái độ lại là một mực biểu hiện rất không rõ, xem thần mục là một trận sốt ruột, không hiểu Từ Phàm suy nghĩ trong lòng, hận không thể đều muốn trực tiếp tứ hôn đương nhiên, tứ hôn cũng chỉ nói là nói. Phạm Thiên Tịnh em đối Từ Phàm thái độ lại là một mực không có minh xác trả lời chắc chắn. Chưa từng tiếp nhận Từ Phàm, vậy chưa từng ngăn cản Lý Tâm Uyển đến đây. Như mê thái độ Bất quá 3 năm này, Lý Tâm Nguyễn thường xuyên sẽ mang theo chính mình sư tỷ Lý Thi Nghiên đến đây. Mà Lý Thi Nghiên lại là cùng tần mục thường xuyên lông mày đến mắt đến, gần nhất càng là đạt được lao hoàng đế tứ hôn, đã đang chuẩn bị hôn lễ. Từ phàm số lượng không nhiều bằng hữu bên trong, tần mục, muốn kết hôn. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bọng, quyền thân áp chế, đất nước mi nan, phải làm sao để. Chương 41, ẩn nút tại Thanh Châu Mà Giáo. C.C. Cha tìm, thời gian 3 năm Ma giáo ngày càng hung hăng ngang ngược, Đại Thương đã cựu thành hóa thành ma vực, đầu tiên là Bạch Vân tông bị diệt, đằng sau càng là Tiên Suối tông, Tiên Kiếm núi, hai môn bị diệt. Cuối cùng Đại Thương cùng ma giáo ở trên trời tác cốc nhất chiến, song phương thương vong mấy chục vạn. Ma giáo mới an phận xuống tới. Ma giáo đã trở thành đại thương đại họa trong đầu, chủ yếu hơn là, hết hạn đến bây giờ lại là vẫn như cũ tìm không thấy ma giáo tổng bộ ở đâu. Bọn họ tựa như là không còn tại, nhưng là thời khắc mấu chốt lại là có thể toát ra gần 10 vạn ma giáo giao chúng. Khó chơi tới cực điểm. vào tối. Tư phàm vẫn như cũ là ở trong tảng tinh các liếc nhìn Đại Thương lịch sử. Đông nhiên cửa bị đẩy ra. "Thư huynh." Từ Phàm liền thấy Tần mục mặt mũi mối tràn đầy xuân phong đi tới, thân tình trên mặt kém chút không có đem hỉ chữ trực tiếp viết lên mặt. "Thân huynh, hôm nay ngươi làm sao có rảnh đến đây?" Tư phạm nhìn thấy Tần mục xuất hiện, hơi có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Trong công nghìn việc Tần mục đã cực ít sẽ đến Thiên Huyền Tiên Tông tìm kiếm Từ phạm, hai người cũng hầu như là thông qua Ngọc Bộ liên hệ, liền xem như có chuyện quan trọng gì, cũng là phải người đến đây. Hiện tại tự mình đến đây, đúng là hiếm thấy. Đương nhiên là có việc mừng tương báo. Tần mục đi đến Từ Phàm trước mặt, mừng khấp khởi mở miệng nói: "Việc vui Không phải là ngươi hôn kỳ định ra đến." Từ Phàm nghe được việc vui, chợt mở miệng hỏi. "Đúng, đêm qua quốc sư định ra hôn kỳ, liền tại ba ngày sau đó, cho nên ta đêm nay cố ý hướng ngươi báo tin vui." Tần Mục lập tức nói, "Chúc mừng Tần huynh đại hôn niềm vui." Từ Phàm lập tức chúc mừng nói. "Trừ cái đó ra, còn có vui mừng." Tần Mục thập phần thần bí mở miệng nói, "Còn có vui mừng, chuyện gì?" Từ Phàm hỏi thăm. Liền tại hôm qua, ma giáo tiến công Thiên Linh Tông, bị chúng ta sớm phát hiện phục, đánh bọn hắn một cái không ngừng kịp, tiêu diệt mấy vạn ma giáo đệ tử, chỉ là đáng tiếc ma tử đạo thoát." Đây thật là đại hỉ sự, đã thật lâu không có đánh qua dạng này thắng trận. Tin tưởng Tân huynh cuối cùng cũng có một ngày sẽ diệt đi ma giáo. Tân Mục gật gật đầu, lại là lại là đầu. Thiên Ma giáo miêu đồ mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, muốn diệt trừ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Trọng yếu nhất là bọn họ ma chủ, càng là đế cảnh cường giả, muốn chém giết ma chủ, chỉ có phụ hoàng xuất mã mới có thể. Từ phàm gật gật đầu. Không biết hoàng thượng hiện tại tu vi như thế nào, có phải hay không tiến thêm một bước. Tân Mục lại là thở dài một hơi. Phụ hoàng bệ quan, muốn tu vi tiến thêm một bước, dùng để ứng đối ma giáo. Nhưng là lần trước nhìn thấy phụ hoàng Tình huống của hắn có chút không đúng, ta hiện tại thập phần lo lắng phụ hoàng tình huống. Đại thương hoàng đế sự tình, Từ Phàm cũng không tốt vọng thêm nghị luận, chỉ là gật gật đầu. Tân Mục lại là lần nữa cười một cái. "Tốt, ba ngày sau đó, ta ngày vui, ngươi nhất định phải tới a." Từ Phàm gật gật đầu. "Đến lúc đó nhất định tự mình đến cho Tân huynh chúc mừng." Sau đó, Tân Mục cùng Từ Phàm lại là phía vài câu. "Tư huynh, tuy nhiên tu hành trọng yếu, nhưng là trung thân đại sự cũng là 10 phần trọng yếu, ngươi muốn chân quý người trước mắt, không phải vậy nói không chừng sẽ sai quá nặng cả người, minh ta ngoài ý muốn đi." Tần Mục mở miệng nhắc nhở. Từ Phàm nghe vậy, Cười cười, hắn tự nhiên là biết được tần mục lời nói bên trong ý tứ, sau đó mở miệng nói: "Ta minh bạch, ngươi có thể minh bạch ta cứ yên tâm." Tần mục gật đầu cười nói, tiếp tục cho chuyện hai câu, tần mục liền đi, trước khi đi, vẫn không quên nhắc nhở Từ Phạm, sau 3 ngày ngày đại hôn nhất định phải tới. Từ Phạm tự nhiên ghi lại tần mục tại gặp Từ Phạm một mặt về sau, trở lại hành cung thượng thư phòng, bây giờ đã có một đám người tại chờ. "Chúc mừng điện hạ đại hôn." Đám người nhìn thấy tần mục, lập tức mở miệng nói vui. "Đa tạ chư vị." Tần trên mặt vui mừng đáp lại, sau đó tâm tình vừa thu lại, bắt đầu dạ hội. Thanh Châu ma giáo tiêu diệt sự tình như thế nào?" Tân Mục mở miệng hỏi. Theo Tân Mục hỏi Thanh Châu sự tình, nguyên bản vui sướng bầu không khí trong nháy mắt chuyển thành nghiêm trọng. Thanh Châu chính là nhị hoàng tử căn bản chỗ tại, tăng thêm thế lực phong phú, càng là có thiên huyền tiền tông chỗ tại, xem như nhị hoàng tử đại bản doanh. Nhưng là, không nghĩ tới liền là như thế Thanh Châu, còn có đại lượng ma giáo cứ điểm, cho nên Tân Mục dưới tử mệnh lệnh, trong vòng 2 năm nhất định phải tiêu diệt Thanh Châu sở hữu ma giáo cứ điểm. Phá Quân, Tân Mục nhìn về phía Phá Quân hỏi thăm. Phá Quân hít sâu một hơi, đi tới, mở miệng, "Điện hạ, 3 ngày trước" Chúng ta tìm Thiên Ma giáo tại Thanh Châu lớn nhất cứ điểm, đồng dạng chúng ta Triệu Tập Trạm Yêu Ti còn có Thiên Huyền Tiên Tông đại lượng cao thủ, liên hợp Phạm Thiên Tịnh em còn có Thanh Châu rất nhiều thế lực, cùng nhau đột tập chỗ kia cứ điểm. Kết quả cái nào?" Tân Mục hỏi thăm. "Cứ điểm bị chúng ta phá hư, nhưng là Đào tàu bảy người." Phá Quân trả lời. "Đào tàu bảy người? Theo như ngươi nói, Triệu Tập Nhân Mã thực lực mạnh, làm sao lại bị người đào tàu? Tân Mục hỏi thăm. "Ngày đó chúng ta Triệu Tập vạn tên tu sĩ, càng là có Thiên Huyền Tiên Tông tiêu cung chủ còn có bợ dạ im lặng đại trưởng Lão, còn có số đỉnh phong vô địch vương cảnh cao thủ đột tập cứ điểm." nhưng lại không nghĩ tới ma giáo lại có 8 tên đỉnh phong vương cảnh, còn có một tên giả đế cảnh giới tọa trấn cứ điểm, phát sinh đại chiến, chúng ta cũng là thương vong thảm trọng, bất quá đánh giết 2 tên vô địch vương cảnh, mà đổi thành bên ngoài 7 người vậy đạo cậu. Cái gì? Giả đế? Tân Mộc Hoàng sợ nói. Vâng. Giả đế cảnh giới. Phá Quân gật đầu xác nhận nói. Sau đó, Tân Mộc sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Giả đế cảnh giới. Thế mà cứ như vậy lạng Yên không một tiếng động ẩn nút tại thanh châu bên trong, một khi bạo khởi, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ là Tân Mộc chấn kinh, ở đây tất cả mọi người là lộ ra chấn kinh chi sắc. Giả đế cảnh giới cũng không phải khắp nơi có thể thấy được cả đại thương vương triều giả đế cảnh giới cũng là chỉ có quốc sư một người mà lấy hướng tiêu diệt ma giáo cứ điểm lúc chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp được vô địch vương cảnh tu sĩ cũng là thỉnh thoảng sẽ gặp được nhưng là lần này lại là gặp được giả đế trọng yếu nhất là cái này giả đế liền là ẩn nút tại Thanh Châu bọn họ vì cái gì ẩn nút ở chỗ này lại là muốn làm gì với lại cái này giả đế còn đào tàu tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượngân mục hít sâu mà hơi sau đó mở miệng phá quân mặc kệ bỏ ra cái giá gì Nhất định phải tìm tới 7 tên đào tẩu ma giáo tu sĩ, đặc biệt là tên kia giả dưới cảnh. 6 tên vô địch vương cảnh, tăng thêm một tên giả dưới cảnh, cường giả như vậy đào tẩu, ẩn nút trong bóng tối, đối bọn hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Thanh Châu, một chỗ trúc lâm chúng, có 7 người tụ tập ở chỗ này, 7 người này chính là phá quân trong miệng đào tẩu 7 người. Trong đó một vị lão giả sắc mặt tái nhận và vai vị trí càng là chạy xuôi máu tươi. Vị lao giả này không ngừng vận chuyển linh khí, muốn ngừng vết thương, nhưng mà miệng vết thương lại là tồn tại lấy một cỗ kỳ dị linh lực, không ngừng khói động, để hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Với lại Cỗ này kỳ lạ linh lực gợn sóng không ngừng hướng hắn trong thân thể ăn mòn mà đến, nếu là không đem linh lực xoa tan, thậm chí là sẽ làm bị thương hắn bản nguyên, để hắn tu vi rơi xuống. Đô nhiên, một đạo hồng quang tiến vào trúc lâm, trong nháy mắt đi vào lão giả bên người. Trên tay tản ra hào quang màu vàng kim nhạt, để tại lao giả trên vết thương, một lát sau, cái kia cô kỳ lạ linh lực chậm rãi tiêu tán. Cái này phạm thiên tịnh nhiễm bợ dạ ma chủ quả nhiên khó chơi, đại sư. Người đến toàn thân bị ánh sáng màu đen bao phủ, nhìn không thấy tướng mạo, nghĩ đến là muốn cố ý che giấu tung tích. Một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 42, tần mục đại hôn. CC, cha tìm, tối tăm trong rừng trúc, lại là liên tiếp đi vào đến 3 vị bị hát sắc quang mang vờn quanh thân ảnh. Cảnh giới đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là giả đế cảnh giới, nho nhỏ trong rừng trúc, lại là liên tiếp tụ tập 4 vị giả đế cảnh giới, đây là cái gì dạng thực lực, đây là cái gì dạng thế lực, thân là Tây Châu 4 nước lớn bên trong đại tường, cũng là chỉ có một vị giả đế cường giả, mà ở trong đó lại là tụ tập được bốn vị, cao lớn nhất hắc bảo thân ảnh nhìn về phía mặt đất thụ thương lão giả. Thiên tâm, nói đi, chuyện gì xảy ra? Thủ thương giả đế cường giả tên là Thiên Tâm, hắn khàn giọng mở miệng nói: "Chủ quan, cứ điểm bị đại thương nhân phát hiện, bị phá hủy, chỉ có chúng ta mấy cái chỗ tới." Thiên Tâm nhướng mày, tiếp lấy trả lời: "Có phải hay không chúng ta hành động bị người phát hiện?" Đỗng nhiên, tối hậu phương đi vào đến một người liền vội vàng tiến lên. Điều đó không có khả năng, chuyện này là ma chủ bí mật bàn giao cho ta, bao quát bọn họ cũng không biết. Đã từng dẫn người tiến công Thiên Linh Tông ma tử tâm ma nhìn xem Thiên Tâm sau lưng Thiên Ma giáo mấy người, thấp giọng nói ra: trợ giúp thiên tâm liệu thương thân ảnh trong cơ thể linh lực nhất động, một đạo hát sắc ma quang trong nháy mắt bao phủ vừa mới theo thiên tâm cùng một chỗ trốn tới mấy tên vô địch vương cảnh. Hoa, ngọn lửa màu đen cháy hung hực, mấy tên vô địch vương cảnh liền tiêu thảm đều không có phát ra, liền hóa thành cho tàn một chiêu, đem bọn hắn tất cả đều giết. Giết bộ dáng cùng thực lực kinh khủng để bên cạnh ma tử đều là kinh hại không thôi. Sau đó, dây đặc ánh mắt nhìn về phía tâm Ma. Chỉ là một ánh mắt, Thâm Ma trực tiếp bị sợ mất mật. Thâm Ma vội vàng nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng nói: "Thiên Nhãn, đủ Tiên là tiên nhãn thân ảnh trong cơ thể linh khí chậm rãi bình phục lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Nhiều người phức tạp, đứng lên đi, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, ba ngày sau, giết đại hoàng tử nhị hoàng tử." Thâm Ma vội vàng ngẩng thanh: "Lần này có mấy vị đại nhân tại, nhất định có thể mã đáo thành công, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Tối Hậu Phương một mực trầm mặc không nói giả đế cảnh giới cao thủ, nhẹ giọng mở miệng nói: "Có ma chủ sư huynh kế hoạch, lần này quả quyết không biết bất kỳ ngoài ý muốn đi." Thâm Ma vội vàng nói: "Đó là tự nhiên, ma chủ đại nhân bảy mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Có dạng này ma chủ đại nhân, lo gì đại sự không thành." Ban đêm, Từ manh manh phòng nhỏ. Từ Phàm ngồi ở chỗ này, thưởng thức mỹ tiểu, nghe tiếng đàn, sinh hoạt được không khái lạc. Từ manh manh một bên đánh đàn, một bên hướng về Từ Phàm phàn là nói: "Sư phó, gần nhất ma giáo đệ tử càng ngày càng nhiều, bọn họ thật tốt tàn nhẫn, giết người luận yêu, hào vô nhân tính." Từ Phàm gật gật đầu. "Đúng vậy à, cho nên ma giáo mới là người người có thể chu diệt, đại thương quốc mới chịu diệt ma giáo." Từ manh manh bỗng nhiên chờ mong nói ra: "Sư phó thực lực ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không đi diệt ma giáo?" Từ Phàm cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn xem Từ Minh Minh. "Thực lực của ta mạnh, có thể giết một cái có thể giết 10, nhưng là có thể giết 10 ngàn sao? Ma giáo vấn đề, không phải một người có thể giải. Thứ manh manh chưa từ bỏ ý định nói ra. Cái kia sư phó ngươi đi giết ma chủ, ma giáo quần long vô thủ, đến lúc đó không phải liền là đám người ô hợp sao? Tư Phạm thở dài một hơi. Người quá để cao sư phó ngươi, ta không nhất định là ma chủ đối thủ, đồng dạng, ta vậy tìm không thấy xuất quỷ nhập thần ma chủ. Tư Phạm một trận, sau đó chậm rãi nói ra. Với lại, ta xem quá lớn thương lịch sử, 500 năm trước, Tiền nhiệm ma chủ bị giết, nhưng là ma giáo vấn đề cũng không có giải trừ, vẹn vẹn 500 năm liền ngóc đầu trở lại. Thứ manh manh trường to mắtêu kỳ hỏi thăm vậy đại biểu cái gì từ phạmõ một cái từ manh manh đầu chưa đến từ manh manh ôm đầu trận mắt nhìn người không muốn gõ ta đầu ta không là tiểu hại tử từ phàm nhìn xem từ manghh dạng này bộ dáng tâm tình thật tốt lần nữa uống một hấp rượu vừa cười vừa nói vậy đại biểu ma giáo vấn đề có lẽ không có đơn giản như vậy giết ma chủ có thể được đến có lẽ vẫn là vẹn vẹn 500 năm hòa bình thứ mangh manhung tay lên vậy liền đem cái kia chútt tả ma ngoại đạo tất cả đều quan từ phạm lần nữa có một cái từ mangh manh đầu nghiênốc nhẹ nhàng xác khí không muốn nặng như vậy đúng Gần nhất tại sao không có thấy Thang Tuyết? Không biết chuyện gì xảy ra, Từ Phàm cảm giác gần nhất Thang Tuyết nhìn hắn ánh mắt là lạ nhưng lại còn nói không ra nơi đó quá gì Thứ nhanh nhanh ngoác miệng ra. Tuyết Tuyết gần nhất một mực hướng phòng hồ sơ chạy, cũng không biết rằng đang bận cái gì, cũng không cùng ta chơi. Phòng hồ sơ. Đúng, ngày mai sư phó muốn dẫn ta đi tham gia nhị hoàng tử hôn lễ, liền không thể cho người đánh đàn. Từ Phàm gật gật đầu, quay người rời đi chúc Lâm ngày thứ hai, Lý Tâm Viện lo lắng tại tàng kinh các cửa vừa đi vừa về độ bước. Từ Phàm, ngươi tốt không có? Đến. Từ Phàm thân mang đạo bào màu lam đậm, chậm rãi đi tới. Bây giờ Từ Phàm bên ngoài ẩn giấu tu vi là chút cơ kỳ, diện mạo cũng chậm chậm khôi phục thành thanh niên nam tử diện mạo. Tuấn lãng bên ngoài, phối hợp thượng tiên trường sam màu xanh lam đả bảo, ngược lại là rất có một bộ trọc thế quý công tử cảm giác. Lý Tâm Uyển sợ lên cằm, không ngừng gật đầu. "Ân, ngươi đừng nói, ta tuyển cái này thân thể đạo bảo còn thực là không tồi. Nếu không có thời gian căn cấp, nhìn nàng còn có yếu điểm bình một phen tính thế." Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, Lý Tâm Uyển nhất thời phản ứng. "Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta đi mau, bắt đầu." Nói xong, quay lên Từ phàm, không rời đi trang, tiếng chiêng trấn Nghị hoàng tử hành cung phượng viên mười dặm, tiếng người văn náo, đều là tràn đầy vui sướng bầu không khí đại thương hoàng đế tự mình tứ hôn, nghị hoàng tử tần mục cùng Phạm Thiên Tịnh em thánh nữ Lý Thi Nghiên hôn lễ. Tuy rằng đại thương hoàng đế bởi vì bế quan không thể tham gia, nhưng là hoàng tử hôn lễ chính là hoàng triều đại sự, không người nào dám lơ biếng. Toàn triều văn võ toàn bộ tham gia, cho dù là đại hoàng tử, giờ phút này cũng là vẻ mặt vui cười đón lấy trong cung triều đại khách nhân. Từ bán đế cường sư hạ hậu mình trì. Cả nghị hoàng tử hành càng là phi thường náo người đến nối liền không nhị hoàng tử mang theo mọi người, lãnh lễ cửa cùng đến đón đến đây chút người. Ngao. Đột nhiên, nơi xa chuyển đến mấy đạo huy nghiêm thanh âm, có 4 cái linh long ra đuổi, đuổi xe hoa lệ vô cùng, hướng phía Đông cung mà đến. Linh long, đại tần hoàng tộc thủy thú, người hoàng tộc, bởi vì khác biệt địa vị, ra đuổi linh long số lượng cũng khác biệt. Tối cao là 12 thước linh long, chỉ có hoàng đế có thể dùng, tiếp theo là 10 thước, chính cung hoàng hậu có thể dùng, thứ 3, 8 ngựa linh long ra đuổi cũng là thái tử. Xuống chút nữa, chính là 4 con linh long, bên ngoài chư vương mới có thể sử dụng. Dưới mắt người chính là 4 con linh long gia đổi, chính là trấn Tây vương Tần Hạ Võ, rất nhanh Hoa Lệ năm xe ngừng lạnh nghề cùng trước cổng chính. Sau đó cửa xe mở ra, một vị thân mang áo mãng bảo nam tử từ trên xe đi xuống. Nam tử hình dạng uy vũ, nhìn chừng 40 tuổi, bất quá con này là mặt ngoài, chính thức tu hành không biết bao nhiêu năm tháng. Chấn Tây Vương Tần Hạ Võ, là đương kim thánh thượng thân đệ đệ, chấn thủ đại thương Tây Bộ, lâu dài cùng lớn khương nước tác chiến, thủ hạ có lây chính thống tu sĩ quân đội còn có đại lượng thực lực siêu tuyệt tu sĩ. Cùng lúc, hắn thống lĩnh Tây Châu chi địa, là thực lực mạnh nhất nhất châu, hết hạn hiện tại chưa từng xuất hiện ma giáo tử thân ảnh, thiên ma giáo với hắn không dám tại hắn cảnh nội làm loạn. Gặp qua Hoàng thúc, nhị hoàng tử tiến lên, chắp tay hành lễ nói: "Mục, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tân Hạo Võ vỗ vô tần Mục bả vai cười nói: "Hoàng thúc có thể tới, thật sự là để nơi đây rồng đến nhà tốt a." Trần Mục tư thái để cư thấp, tuy nhiên hắn hiện tại là hoàng tử, trưởng không sáu châu chi địa, nhưng là thật muốn thuyết địa vị còn có thế lực, thật đúng là không bằng chấn Tây Vương Tân Hạo Võ. Tân Hạo Võ cười nói: "Lâm, chất nhi hôn lễ ta cái này làm thúc thúc cái kia có không đến đạo lý." Nói xong, Tân Hạo Võ vỗ vỗ tay, sau đó chính là nhìn thấy từng gương quả mừng bị hơn 10 người từ trên xe chuyển ra. Tần Mục nhìn một chút, không thể không cảm thán Tần Hạ Vũ thế lực to lớn và tài đại khí thô. Những quà tặng này đều là kỳ chân dị phẩm, trong đó có một chút hắn cũng chưa từng gặp qua, nói không chừng liền cung bên trong đều chưa hẳn có. Đa tạ Hoàng thúc." Tần Mục mở miệng nói, "Các ngươi, đem cái này chút đưa vào đi thôi." Tần hạo võ gật, gật đầu, phất phất tay mở miệng nói, "Tần Hạ Vũ thị vệ chợt đem những quà tặng này từng cái hướng phía nhị hoàng tử hành cung bên trong chuyển đến. "Mục, ngươi cũng không cần vội vàng chiêu ta, ta, tiến vào đi dạo, xem một chút còn có rất nhiều khách nhân muốn tới." Tần Hạ vỗ gặp qua mừng bị chuyển nhập về sau, sau đó đối Tần Mục nói, Tần mục gật gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý tới Tần Hạ Võ, mà là đến chiêu đại những người khác đến. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 43, 43 tháng tuyết nhìn đấu. CC, cha tìm, lại là một cỗ bốn con linh long ra đuổi. Lại là bên ngoài Phong Vương Đại Thương quốc chỉ có hai cái nơi khác Phong Vương, người tới khẳng định liền là Trấn Nam Vương Thang Hà Sơn. Màn xe bị kéo ra, đầu tiên đi ra xa liễn là một cái thanh xuân nữ tử, chính là Thang Tuyết, sau đó, một nam tử bước xuống xe. Nam tử dáng người khôn ngo, khí vũ hiên dâu bạc trắng tóc trắng, một thân khí thế lại là như mặt trời giữa chưa đại thương duy nhất một cái ngoại tính vương. Thang Hà Sơn, Thường nói, loạn thế xuất anh hùng, 500 năm trước thiên ma chi loạn, ra liền là Thang Hạ Sơn vị này anh hùng. Nếu như nói năm đó ma chủ chết tại đại thương hoàng đế trên tay, cái kia còn lại ma tử thì đều là chết tại Thang Hà Sơn trên tay. Tân Mục đội vàng nên tiếp đến. Cánh tốc tốc, ngài có thể tới thật sự là dòng đến nhà Tốn a. Nghị hoàng tử, ngài khách khí, hôm nay ngài đại hôn, ta sao có thể không đến. Đây là lệnh nữ, nghĩ đến các ngươi cũng là nhĩ biết. Thang Tuyết chuyển hướng về Tân Mục thi lễ. Thang sư mọi đa lễ, vừa vận thiên nguyên tử trưởng môn bọn họ cũng tới, tiến nhanh. Thang Hà Sơn Hàn Nguyên vài câu, liền đi vào đến. Tân Mục vừa mới đưa đi trấn Nam Vương, phá quân bước nhanh đi đến Tân Mục bên người, đưa Lỗ Thái nói: "Nghị hoàng tử điện hạ, Thanh Châu đường biên báo nguy, đại lượng ma giáo tử đệ tiến công Thanh Châu thành phòng dày. Trong đó càng là ẩn tàng đại lượng vương cảnh cường giả." Tân Mục giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thanh Châu thành khoảng cách nơi đây rất gần, một thủ, đại lượng ma giáo tử một lát liền có thể lại tới đây. Bọn họ là hướng về phía lần này đại đến, hiện tại đúng là hắn đại thời gian. Không nghĩ tới ma giáo thế mà chọn hôm nay ngày này sinh sự đoan, nói rõ chính là muốn buồn nôn hắn. Tân Mục hít sâu một hơi. Triệu tập nơi đây lực lượng thủ vệ cùng tiên huyền tiên tông lực lượng phòng vệ, gấp rút tiếp viện thành Châu Thành, hôm nay đến đây Phạm Tiên Tịnh em đại trưởng lao xuất thủ, nàng giả đế tu vi, nhất định có thể trấn nhiếp ma giáo kẻ xấu. Phá quân giận mình. Điện hạ, hôm nay là người ngày vui, đem sở hữu lực lượng thủ vệ tất cả đều điều đi, ta sợ nơi này phát sinh biến cố. Tân Mục trầm tư một lát, giọng nói, hôm nay tới chơi người đều là giả, quốc sư càng là ở đây, hắn giả đế tu vi sẽ không xảy ra chuyện. Phá quân đầu. Lệnh mệnh rời đi. Tân Mục thì là hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Tiếp tục." Nhị hoàng tử hành cung bên trong, từ phàm bên người, Lý Tâm Uyển nhìn xem đại lượng rời đi thị vệ, hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ, từ phàm thì là có chút chỗ dạ. Hắn cảm giác được có một đạo ánh mắt, một mực rơi trên người mình, mà đạo này ánh mắt chủ nhân, rõ ràng là Thang Tuyết. Kết hợp Thang Tuyết mấy ngày nay dị thường, từ phàm trong lòng có dự cảm không tốt. Cách đó không xa, Thang Tuyết chậm rãi đứng dậy, hướng phương hướng này đi tới. "Tuyết Tuyết đi nơi nào a, có muốn hay không ta cùng ngươi?" "Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại." Thang Tuyết về từ manh manh một câu liền rời đi trong ngổi, biến mất trong đám người. Thang đến từ phàm muốn buông lòng một hơi lúc, Thang Tuyết xuất hiện lần nữa, chậm rãi hướng về hắn đi tới. Chăm chậm quan hai, nghi thái và vương, giai nhân tuyệt thế. Lý Tâm Uyển dường như phát giác được dị dạng, thuận từ phàm ánh mắt, nhìn thấy Thang Tuyết. Sinh lòng cảnh giác, hưu ý vô ý chuyển chuyển bước chân, cả tại từ phàm trước người một cái nữ tìm từ phàm, dáng dốc rất xinh đẹp. Thang Tuyết đi tới gần, không để ý đến Lý Tâm Nguyễn, mà là nhìn xem từ phà, nhẹ giọng nói ra: "Từ sư huynh, có thể tiến một bước nói chuyện." Từ phàm còn chưa từng trả lời, Lý Tâm Nguyễn mở miệng tự tiện nói: "Không được." có chuyện gì không thể ở chỗ này nói. Thang Tuyết hữu ý vô ý xem nơi xa đang cố gắng cường khô từ manh manh một chút, quay đầu nhìn về phía Từ Phạm. Từ Phạm lập tức hiểu ý, khịt sâu một hơi, trả lời: "Tốt." Thang Tuyết quay người rời đi, Từ Phạm vô vô chính tại chừng to mắt nhìn xem chính mình Lý Tâm Uyển cánh tay, thấp giọng nói: "Không có việc gì, nàng là ta thiên huyền tiên tông sư muội, khả năng có một số việc." Lý Tâm Uyển mỉm môi, liễu lại từ Phạm tay, liên một hồi: "Nếu không ta nhưng đến tìm ngươi." Từ Phạm đầu, hướng phía cười cười, Lý Tâm Uyển giống như đưa tay bừng ra, lạnh một tiếng. Mai Đầu nhìn về phía một bên, Từ Phàm đi theo Thanh Tuyết, một đường đi vào một gian điên lặng gian phòng. Cái này một gian phòng chứa đồ, bốn phía trưng bày một chút cũ nát đồ dùng trong nhà, phía trên rơi đầy cho bụi, hẳn là đã thật lâu không có người đến. Thanh Tuyết theo Từ Phàm đi vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó có chút không người, hướng về Từ Phàm hành lễ mở miệng nói: "Ký danh đệ tử Thanh Tuyết, tham kiến sư phó." Từ Phàm trong lòng không có chút nào gợn sóng, thầm than quả là thế. Nàng phát hiện Từ Phàm thân phận, ngươi là thế nào phát hiện?" Thanh Tuyết mỉm cười, một câu nói kia, liền chứng minh nàng toàn bộ phòng đoán đều là đối. Thang tuyết nhẹ giọng mợ miệng nói, "Lần trước, cùng Minh manh về nhà, trong lúc vô tình nhìn thấy ngài tướng mạo, lúc đó ta chỉ là cảm thấy quen thuộc, về sau cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ tới ngài là cùng ta cùng một chỗ nhập môn, tự nguyện gia nhập tạp dịch phòng tạp dịch đệ tử. Ta về sau trong lòng nghi hoặc, tiến về tạp dịch phòng tra ngài đi hướng, biết rõ ngài tự nguyện đến làm một tên người thủ mộ. Cổ chiến trường loại địa phương này, thế mà còn có người tự nguyện đến, trong nội tâm của ta càng là nghi hoặc. Điều tra rõ ràng cái này chút về sau, ta lại đi xem ngài hồ sơ, rất khéo lạ, ngài vậy gọi từ phàm, cùng Minh Minh ca ca cùng tên. Mà ngài chỉ là một tên người thủ mộ." lại cùng nghị hoàng tử cùng Phạm Thiên Thánh Âm Thánh Nữ tương giao rất tốt, đây là cực kỳ không hợp lý. Một cái người thủ mộ dựa vào cái gì cùng đại thương nhị hoàng tử cùng Phạm Thiên Tịnh Âm Thánh Nữ có như thế mật thiết liên hệ, ngoài trên thân nhất định có hấp dẫn hai người bọn họ là thủ, nếu không phải là tuyệt cao thực lực, nếu không chính là định phong nhan giới cùng nữ lực, đồng dạng, hai cái này một mực là hỗ trợ lẫn nhau. Mà manh manh bên này, từ từ gia nhập Thiên Huyền Ti Tông, hai năm trước tầm thường vi, từ ngày gia nhập về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bị ẩn sĩ cao nhân tu làm đệ tử, một đường kinh lịch liền ngay cả ta vậy sợ hai phục nàng vận khí tốt. Trên thế giới cái kia có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, ta là một cái lớn mật phỏng đoán, ngài liền là manh manh vị sư phụ kia, cùng lúc là nàng anh ruột, là ngài một mực trong bóng tối chiếu cố nàng. May mắn, ta suy đoán là đúng." Từ Phàm gật gật đầu, sắc mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi rất thông minh, cùng lúc cũng rất lớn gan, ngươi cũng đã biết, tùy ý suy đoán một vị thực lực viễn siêu ngươi cường giả, lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Đối mặt Từ Phàm đe dọa, Thang Tuyết lại là bất vi sở động, khẽ cười một tiếng. "Ngài không cần làm ta sợ, ngài sẽ không giết ta, ngài giết ta, tương lai manh, manh biết rõ tình hình tế, nàng sẽ không tha thứ ngài." Từ mặt lạnh lấy, tiếp tục đe dọa. Không lưu vết tích giữa người, với ta mà nói, rất đơn giản." Thang Tuyết giáo hòa xem từ phàm một chút, thấp giọng nói: "Sư phó, ta đem ta biết hết thảy, cũng lưu tại ta bản mệnh mệnh bài bên trong, một khi ta tử vong hoặc là cái kia đạo tin tức muốn bị cưỡng ép bôi đến lúc, nó liền sẽ hóa thành truyền âm, mà cái này truyền âm mục tiêu chính là Minh manh. Từ Phàm sắc mặt một thả lỏng, thở dài một hơi nói ra: Người muốn cái gì?" Thang Tuyết phụ phụ một tiếng, quỳ trên mặt đất: "Ta muốn ngài bảo đảm ta một mạng, tại ta sắp chết thời điểm, bảo đảm ta một mạng, về sau ta từ sẽ đem tất cả tin tức xóa bỏ." Từ Phàm xem Thang Tuyết một chút, âm thanh lạnh lùng nói: Hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 44, điệu hổ Lý Sơn. CC, Tra tiệm. Ân. Tư Phàm nhìn qua ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không đúng, có cường giả buông xuống cưới. từ cưỡi. Tư Phàm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Ngay vậy, Thang Tuyết cũng là sửng sở. Nơi đây là nhị hoàng tử hành cung, có đại thương ngự ma trợ tại, không có thiết bọn họ là như thế nào tiến vào. Thang Tuyết thật sâu lên một hơi, bây giờ không phải là tìm căn nguyên tố nguyên thời điểm. Cường giả có thể bị vị tiền bối này xưng là cường giả người, cái kia tất nhiên sẽ không đơn giản. Không sai, ba cường giả, ít nhất là ta tại Tây Châu gặp được tối cường giả." Tư Phạm lạnh nhạt nói ra. "A." Nghe được Từ Phạm nói như vậy, một mực lạnh nhạt Thang Tuyết trực tiếp kinh ngạc kêu ra tiếng. Tây Châu trước đây cũng chưa hề gặp được cường giả, vậy rốt cuộc mạnh đến cái dạng gì? Thang Tuyết nhẫn không nổi hỏi ra âm thanh. Nghe được Thang Tuyết hỏi thăm, Tư Phạm lại là ăn ngay nói thật. "Mạnh, ba cái giả đế đỉnh phong đi." Thang Tuyết nghe được lời này, càng là giật mình. "Giả đế, vẫn là một lần xuất hiện ba." Nội tâm tràn ngập tràn đầy Không sai, giả đế Đình Phong, ta cảm ứng sẽ không sai, không cần lo lắng." Từ Phạm lạnh nhạt trả lời. Nào biết, Thang Tuyết nghe được Từ Phạm lời nói, càng là lo lắng, tự đủ ba cái giả đế Đình Phong. "Không được, ta mau chóng đuổi đến nói cho sư phó bọn họ." Thang Tuyết trong lời nói tràn ngập vội vàng. Rất hiển nhiên, nàng cũng là từ Từ Phạm trong lời nói, nghe ra cái này ba cái giả đế cường giả kẻ đến không tiện. Nghe được Thang Tuyết lời nói, Từ Phạm lại xem thường, dễ dàng nói ra. Bất quá là chỉ là giả đế cảnh giới thôi, lấy mọi người tại đây thực lực, ứng phó không khó lắm." Tuy nhiên Từ Phạm nói đầy đủ lạnh nhạt. Nhưng là thang tuyết cũng không dám tấn động. Cùng lúc, liền thang tuyết cùng Từ Phạm đối thoại trong khoảng thời gian này, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm tại Nghị hoàng tử hành cung trên không vang lên. Thần Tuyên Tần Mục đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng vũ lực tính cực mạnh. Nhất là tại một đám đại thương đại thần trong mắt, đây quả thực là lớn nhất khiêu khích. Tính khí lớn nhất bạo, cùng lúc cũng đã mắt say lở dở ngông lung tiêu tự tại. Càng là bay thẳng đến giữa không trung, chửi ầm lên nơi nào đến không có mắt Ta đại thương Nghị hoàng tử, là ngươi có thể tùy ý vũ đục. Muốn chết? Đã bành trướng cộng thêm say rượu lý tiêu nhiên, đang mắng xong về sau càng là đưa tay vung lên. Vô tận kiếm khí bắn ra, trong khoảnh khắc cũng đã là có một đạo kiếm trận hình thành. Trung trung điệp điệp, uy thế vô biên, tại cái này đã là trong màn đêm nhị hoàng tử hành cung bên trên, vạch ra một đạo sáng chói tinh hà, đông đảo lưu lại khách mời, bao quát đại thương quốc sư, thấy cảnh này, cũng đều là tất cả đều kinh hại không thôi. Quả nhiên không hổ là Tiêu công chủ a. Vẹn vẹn liền tùy ý như vậy nhất kích, liền đã sắp có đế cảnh thể công. Đúng vậy a, đây chính là Tiêu công chủ a. Có Tiêu công chủ tại, bất cứ địch nhân nào đều muốn bị nghiền nát. Đám người thảo luận không nghỉ. Bất quá, lần này bọn họ cuối cùng phải thất vọng. Làm cản. Đột nhiên, giữa không chung, quát lạnh một tiếng vang vọng nhị hoàng tử hành cung. Tới đối đầu ứng, còn có một cái giống như giả thiên đồng dạng bàn tay màu đen, ầm vang rơi xuống, khủng bố vô biên, loại kia trên trời rơi rớt, duy ngã độc tôn chi thế, viễn siêu vương cảnh. Chính thức đỉnh phong giả đế, trước đó còn mơ mơ màng màng tiêu tự tại, bây giờ cũng là đột nhiên một cái giật mình, tỉnh rượu. Bất quá, bây giờ muốn thu tay lại, hiển nhiên đã muộn. Cái kia giống như thiên uy đồng dạng bản tay, đã rơi xuống. Oanh. Một tiếng tiếng oanh minh vang lên, tại mọi người một mảnh kinh ngạc ở trong. Tiêu tự tại kiếm trận đối mặt cái kia xuề tay ra trường, đúng là yếu ớt như là một trường giấy trắng, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Mà nó bản thân, càng là không có chút nào sức chống cự, liền đã bị trùng điệp vô xuống. Không tốt. Thiên Nguyên tử còn có thượng thanh đạo nhân liên tục kinh hô. Cùng lúc, càng là không dám thất lễ, vội vàng phi thân ra đến, giúp Tiêu tự tại ngăn cản được thế công, đem Tiêu tự tại tiếp được. Mà, cảm nhận được cái kia cố khí thế khủng bố về sau, đám người càng là kinh hô liên tục. Giả đế, chính thức Dạ đế cao thủ. Đây chính là chính thức Dạ đế cao thủ sao? Đại hoàng tử bên người, Thuấn Sơn tự lẩm Trong hai mắt trừ hoảng sợ, còn có hâm mộ. Lúc nào, hắn có thể trở thành dạng này cao thủ, giả đế a, đế cảnh phía dưới vô địch tổ tại. Sư đệ, không có sao chứ? Đem Tiêu tự tại sau khi nhận được, Thiên Nguyên tử cũng là lo lắng vô cùng hỏi sư huynh không sao, may mắn các ngươi xuất thủ cùng lúc, nếu không lời nói liền có nói. Tiêu tự tại cũng là một mặt nghĩ mà sợ hỏi thăm. Vậy là tốt rồi. Nghe được Tiêu tự tại nói như vậy, Thiên Nguyên tử còn có thượng thanh đạo nhân, cũng là rốt cục buông lòng một hơi. Sau đó, đại thương quốc sư giống như tuấn gì, bay tới không trùng, cản tại mọi người trước người, chậm rãi nói ra phương nào kẻ xấu, hiện thân gặp mặt. Tiếng nói vừa ra, trên không chung, vân vụ tan hết. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía dưới đám người kinh hãi. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi. Thiên Ma giáo? Thiên Ma giáo giả Đế Cường Giả, ba đạo thân ảnh đều là bị vô biên ma khí vây bành, hắc sắc mãnh liệt ma khí bại lộ bọn họ thân phận. Thiên Ma giáo, ba tên đứng song vai, không phân thuần tự thân ảnh, ba tên giả đế, giả đế Cường Giả, chỉ là một người, liền có thể danh chấn Tây Châu. Húng chi, hiện tại cùng lúc xuất hiện ba người, tần sắc mặt trong nháy mắt hết sức khó coi. Hiện tại, mình giả đế Cường Giả chỉ có cốt sứ một người bọn hắn chúng kế, điệu hổ ly sơn, đem Phạm Thiên Tịnh em đại trưởng lao điều đi, không phải vậy, có hai tên giả đế cường giả tại, bọn họ còn có lực đánh một trận. Hiện tại, tình huống nguy hiểm. Cho dù là cùng nhị hoàng tử Tân Mộc là cạnh tranh quan hệ đại hoàng tử thế lực đáng người, giờ phút này cũng làm tốt liệu mạng chuẩn bị, chuẩn bị chịu chết đi. Một đạo ma khí bao trùm thân ảnh màu đen cười lạnh. Song phương vốn là tử thủ, gặp mặt chính là không chết không thôi, không cần nhiều lời, Tân Mộc nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đại thương chưa từng sợ chết hạ người. Bên cạnh quốc quá lớn, đại thương tử đệ ở đâu? Nhất hỡi, sở hữu thanh thành đệ tử tất cả đều hưởng ứng. Đại thương trấn Tây Vương ở đây, đại thương Thiên Huyền Tông chủ ở đây, đại thương Trảm Yêu Ti Tông chủ ở đây. Từng tiếng hét lớn, vang vọng trên không, nhị hoàng tử hành cung bên trong, vô số đạo nhân ảnh tất cả đều bay ra. Vô luận là tu vi cao vẫn là yếu, tại thời khắc này, tất cả mọi người tất cả đều đứng ra đại thương quốc bên trong, các tông ở giữa, có lẽ có nội đấu. Nhưng, tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, sở hữu đại thương người vậy toàn bộ đều lên tiếp theo tâm. Chiến! Gầm lên giận dữ, trống vang, chiến ý nổ. chết! Đối mặt đại thương đám người phản công, hắn ảnh mặt không đổi sắc, lạnh lùng hừ một cái. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá phi công. Sau đó, tiện tay vung lên, nhất thời, vô tận hát sắc quang mang sáng lên. Cả tòa nhị hoàng tử hành cung giữa không chung phía trên, cũng đều là bị nó nhuộm thành đen kịt một màu. Tại ba người sau lưng, phảng phất có được từng đống thi cốt, vô cùng kinh khủng. Giết! Ba người cùng nhau hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, liền đã xông vào cái kia có chút lớn thương đám người ở trong. Vẹn vẹn chỉ là, chiến đấu bốn phía dư 3. Liên đã như là không thể ngăn cản, trong nháy mắt quét xuống vô số đại thương người. Mọi mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 45, quên mình cũng tốt. CC, cha tìm, cùng lúc, theo Tam Ma giáo giả đế, cũng rất nhiều đại thương cường giả va chạm. Kịch liệt tiếng oanh minh cũng là không ngừng chuyển đến. Các loại công kích biến thành thần quang, càng là sáng chói vô cùng, nhưng lại rất nhanh dập tắt dưới đến. Mỗi một đạo thần quang dập tắt, liền đại biểu lấy một vị đại thương cường giả trọng thương cùng bỏ mình, giữa không trung phía trên, tia lửa khắp nơi đến không hết đại thương cường giả, bị đánh rơi. Dù là cái này có chút lớn thương cường giả Trên thực tế cũng không yếu, nhưng cùng cái này ma giáo ba giả đế so ra, thật sự là không đáng chú ý, mỗi một phút mỗi 1 giây đều có đại thương cường giả thương vong, thảm thiết vô cùng. Thiên ma giáo, các ngươi đang chết. Cho dù là lấy tiên nguyên tử tốt như vậy tinh khí, thấy cảnh này, cũng là nhận không nổi tức miệng mắng to đối mặt Thiên Nguyên Tử giận mắng, ma giáo giả đế cường giả mặt không đổi xác, chỉ là lạnh nhạt nói Thiên Huyền Tiên Tông tiên nguyên. Ngươi nếu là sẽ chỉ tại cái này múa mép khư môi, như vậy cái này trời liền chết ở chỗ này đi. Nói xong, lại lần nữa tiện tay vung lên. Chỉ thấy, một chướng ngập trời cự võng, từ trên trời giáng xuống. Ngập trời ma huy, che khuất bầu trời. Đây chính là giả đế cấp bậc cường giả sao? Mắt thấy cái này vô biên tự vổng, lập tức liền muốn rơi xuống, đại hoàng tử nhẫn không nổi dung động tự lầm bẩm đại thương quốc sư bái nguyện sắc mặt đại biến, lần nữa tiếng nổ quát các vị lão hữu, đồng loạt ra tay. Cái này ma giáo yêu nghiệt phát rồi đến tình trạng như thế, hôm nay cần phải đem hắn ba người diện sát ở chỗ này. Một đám đại thương cường giả, bây giờ cũng là không dám chút nào chủ quan, cùng lúc đắp không sai, toàn lực công kích, ta không tin ba người bọn họ có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Nói xong, đám người cũng là đồng loạt ra tay, hướng phía cái kia đầy trời cự vóng cùng nhau dùng ra giữa nhà bản sự. Ma giao yêu nghiệt, nằm mạng đi. Giết. Các loại tiếng hò giết, càng là bên thai không giúp, các loại công kích, càng là hóa thành sáng chói thần quang. Chiếu sáng cả tòa nhị hoàng tử hành cung, cùng cái kia vô biên cự vong địa vị nán nhau. Mà, thân là tiên huyền tiên tông sức chiến đấu cao nhất, Thiên Nguyên tử, Thượng Thanh đạo nhân, cùng Tiêu tự tại, càng là toàn lực xuất thủ. Thái Thanh tử tiêu thần lôi. Thiên Nguyên tử chắp tay trước ngực, vô tận thần quang bán ra, triệu hồi ra một đầu vạn trượng lôi. Ngọc thanh, thanh đạo nhân đứng trên không trùng, chỉ một ngón tay. Vô tận quang nợ độ. Cuối cùng ngưng tụ thành một bộ lại một bộ kim giáp thần tướng, hung hãn không sợ chết phóng tới cái kia vô biên cự võng. Chu Tiên một kiếm. Tiêu tự tại cầm trong tay côn lô kiếm, đưa tay ở giữa vô số đạo kiếm ảnh chằng qua, cuối cùng ngưng tụ thành một kiếm. Chu Tiên một kiếm, một kiếm Chu Tiên, giờ khắc này, đại thương chúng tử giả. Tất cả đều là toàn tâm toàn ý, hợp lực đối phó này thiên ma giáo giả đế. Bọn họ cũng đều biết, nếu là không thể ngăn cản cái này cự vong rơi xuống, cái kia tất cả mọi người liền đều phải chết, nào biết, dù cho là đối mặt dạng này vô biên vô hạn công kích. Ba tiên giả cường giả đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, ngược lại càng thêm khinh thường, lạnh lùng vừa quát muốn chết. Đám người ô hợp, các ngươi coi là dạng này, liền có thể ngăn được chúng ta sao? Hôm nay, liền để cho các ngươi biết rõ, cái gì gọi là đế cảnh phía dưới vô địch thủ, cái gì gọi là bản đế. Tiếng nói vừa ra, Hắc Ảnh lại lần nữa phất tay. Giữa không trung hát sắc ngập trời cự vổng, đúng là lần nữa biến hóa cùng nguyên thực. Vô biên ma huy, càng là trùng trùng điệp điệp, không ngừng áp bách lấy đám người đồng dạng là giả đế, nhưng khác biệt giả đế ở giữa, đó cũng là ngày đêm khác biệt à, nếu là một cái bình thường giả đế sơ kỳ, chớ nói thiên nguyên tử đám người. Cho dù là đã từng một kiếp bại trận Tuấn Sơn, cũng là có thời cơ có thể chống lại, thế nhưng là ba người này không giống nhau à bọn họ càng là đã tại giả đế cảnh giới đắm chìm vô số 5 Mà tự thân, tại năm đó, đồng dạng cũng là thiên tài à bực này nhân vật, quản chi bây giờ còn chưa có bước ra một bước cuối cùng, chỉ là giả đế, nhưng là người bình thường làm sao có thể đủ chống lại, con đường tu luyện, càng là đến hậu kỳ, trong đó chênh lệch càng là giống như khoảng cách, dù là chỉ là có mảy mai chênh lệch, khả năng liền sẽ tạo thành khó mà ma diệt ảnh hưởng, mà ba người này, chẳng những cảnh giới viễn siêu đồng dạng giả đế, tự thân phú, càng là nhất lưu thiên tài, loại người này cho dù là tại giả đế cảnh bên trong, cũng có thể xưng vương, cho nên, dù là mọi người đã toàn lực xuất thủ, nhưng cái kia ngưng thực cự vọng, lúc này lại giống như một mặt màn trời đồng dạng. Trong nháy mắt, liền đem sở hữu công kích cũng cho bao vây lại. Bái nguyện quốc sư, nếu là ngươi chỉ có thực lực thế này, vậy liền ngoan ngoãn tiếp nhận hủy diệt đi." Hắc ảnh lạnh lùng hư một cái, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, hắc xác cự vong trong nháy mắt thú nạp. Cuối cùng, càng là hóa thành một viên tiểu cầu, chậm rãi tại hắc ảnh trước mặt xoay tròn. Phản phất, không có chút nào người vật vô hại. Nhưng Chính tự thế, cái kia trong đó thế nhưng là ẩn chứa ở đây tất cả mọi người lực nhất cái ta, nếu là mở ra hoàn toàn đến, cho dù là nhị hoàng tử hành cung phương viên trong dặm, chỉ sợ đều sẽ bị rời bình. Mà, hoàn thành đây hết thảy ảnh. lại phản phất người không việc gì một dạng, phong khinh vân đạo. Đám người ộ hợp liền là đám người ộ hợp, dù là lại nhiều người, cũng chỉ là đám người ộ hợp. Hắc ảnh lạnh lùng nở nụ cười. Lại lần nữa điểm nhẹ hư không, tiểu câu nổ tung, hóa thành cho bụi. Oen. Giữa không trung, cũng là có vô tận tiếng oanh minh nổ vang. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người càng là toàn bộ rút lui. Trong đó Tiêu tự tại chờ đến gần vô hạn giả đế cường giả, đứng núi chịu sào ngăn cản trùng kích, càng là ho ra máu không chỉ. Ngược lại là Hậu Phương Vương cảnh phía dưới tầng mục đám người, thụ thương không lớn, nhao nhao kinh hô lo lắng nhìn về phía trước một đám đại thương cường giả. Tứ manh manh đứng ở phía sau trong đám người, lo lắng nhìn về phía trước thụ thương khạc ra máu Tiêu tự tại, trong tay chăm chú nắm chặt từ phàm cho nàng kim sắt kiếm vũ, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Quái nhân sư phó, ngươi ở đâu, ngươi mau tới a. Vương tươi, đứng tại nhất, được bên trong liệt đau đớn, lo lắng ánh mắt lại là nhìn về phía Hậu Phương Từ Phạm, ngươi phải giấu ký a, nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót, mà Hắc Ảnh thì vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Mên Ngông đại trung quốc, thật khiến người ta thất vọng a. Cứ như vậy đại trung quốc lại có thể ngăn cản ta giáo đại kế 500 năm. Thật sự là bọn người. Làm xong đây hết thể về sau, Hắc Ảnh càng là cười khẽ nói ra. Trong lời nói đều là khinh thường cùng cao ngạo, ma khí bao phủ thân ảnh ba đạo thân ảnh, thiên ma giáo vô thượng cường giả, thiên tài trong thiên tài. Căn bản không phải đồng dạng ma giáo đệ tử có thể so sánh, cao ngạo vô cùng. Một khi tiến vào sau khi chiến đấu, liền không còn để ý chí Tất cả mọi thứ, đều là đang hưởng thụ chiến đấu. Mà, trước mắt đám người hợp kích, hiển nhiên để bọn hắn thất vọng vô cùng. người tiêu tự tại nghe nói lời này, càng là tức giận một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Tuy nhiên tức giận, nhưng là ba đạo hát ảnh nói cũng là lời thật, trong đám người bông nhiên trầm mặt xuống. Hai quân giao chiến, cuối cùng sĩ khí, một mà tiếp tái mà suy tàm mà kiệt. Bây giờ, đại thương sĩ khí xuống đến điểm thấp nhất. Côn vọng đứng tại phía trước nhất một tên tựa tiên tiên nữ tử hướng về phía trước đạp mạnh một bước, toàn thân linh lực tùy ý thiêu đốt, một đầu tóc xanh tùy ý phấn khởi, thiêu đốt sinh mệnh chi nguyên, liều linh thiêu đốt, đem tu vi tăng lên tới tối cao, như thế dị biến, kinh ngạc đến ngây người đại thương đám người, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người trên bầu trời ba tên ma giáo giả đế. Loại gì dung khí, loại gì khí phách, đều nói khẳng khái chịu chết, nhưng là thật đến sinh tử chi tiếp, có thể làm đến có mấy người, mà nàng liền làm đến, một nữ tử, không, có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là thiêu đốt, tùy ý thiêu đốt sinh mệnh mình, trước khi chết thống, thống khoái khoái chiến một trận. Có thể thua, có thể bại, nhưng ta không thể nhục Từng tiếng tiếng fen, bập cần quắc không thua đống mảy râu. Phong Tư vô song nữ tử, sau đó, phía dưới, một đạo tiếp một đạo hỏa diễm hừng hực giấy lên. Đại thương không thể đủ. tu sĩ không thể lừa gạn. Giờ phút này, Phong Hoa vô song lý tâm luyện, quay đầu nhìn một chút hậu phương, sau đó nhẹ nhàng quay đầu lại. Tư Phàm, chớ học đám này ngu ngốc liều mạng. Nhắm ngay thời cơ, nhất định phải trốn, ta giúp ngươi sáng tạo cơ hội. Nhất định phải sống sót đến a, về sau, gặp được đối ngươi tốt nữ nhân, quyên mình cũng được, nhưng là không muốn toàn quyên a. Ven. Sinh mệnh chi không lưu chỗ chống tùy ý thiếu đốt. Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 46, đồ ma giáo ba Giả đế. CC, cha tìm, nhìn qua phía trước tùy ý thiêu đốt Lý Tâm Uyển, Tư Phàm thở dài một hơi. Hắn biết rõ Lý Tâm Uyển vì cái gì làm như thế, vậy cảm nhận được Lý Tâm Uyển tâm ý nhưng là, hắn lại là không biết mình cảm thụ. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Không thể chờ. Tư Phàm bây giờ cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Ngoại giới, ba đạo ma tộc thân ảnh kinh nhìn qua phía dưới thiêu đốt sinh mệnh chi lực, chuẩn bị liều mạng một phen đại thương đáng người. Nhiều người như vậy cùng lúc tiêu đốt sinh mệnh chi lực khởi sướng tiến công, đối bọn hắn tới nói, dạng này nhất chiến, đồng dạng sẽ không dễ dàng. Trang diện trong nháy mắt an tính lại, đại thương đám người cùng ba đạo ma tộc thân ảnh ở giữa không khí phảng phất cũng ngưng kết. Một bóng người chạy đến đại thương đám người cùng ba đạo ma tộc thân ảnh ở giữa, thất kinh, nắm chặt sủ rủa kẻ phù. Không cho phép ngươi thương hại ta sư phó. Đại thương đám người sững sờ, đặc biệt là Tiêu tự Tại thân hình run lên. Ba đạo ma tộc thân ảnh lại là cười một tiếng. Nguyên anh cảnh. đi lên chịu chết sao? Tiêu Tử Tại vội vàng quát. Nhanh nhanh, về đến Tư Minh Minh liều mạng cầm trong tay kim sắc kiếm phù ném về phía trên bầu trời hắc ảnh đây là nàng cuối cùng ỷ vào. Kim sắc kiếm phù thường thường không có gì lạ, tựa như là phàm vật đồng dạng. Ma tộc giả Đế cường giả cười nhạo một tiếng. Trút đồng kỹ năng, phù du lay cây. Chỉ một ngón tay, một đạo hắc sắc khí tức hướng về kiếm phù lên đến. Phanh. Liên tại kiếm phù đụng phải hát sắc ma khí trong nháy mắt nổ tung lên. Vô biên kiếm khí quấn quẩn, nhiếp nhân tâm khách. Kiếm khí dọc theo hắc ma khí hướng lên bầu trời bên trong ba đạo hắc ảnh giật đến. Trên bầu trời ba người kinh hãi, ba đạo thân ảnh cùng lúc xuất thủ, vô biên ma khí trong nháy mắt hình thành. Như là một cỗ hắc sắc dòng nước lũ vọt tới kiếm khí, cùng kiếm khí lẫn nhau ma diệt. Kiếm phủ vốn là vô nguyên tri thủy, trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phòng, chậm rãi bị ma khí ma diệt biến mất. Nhưng là không chung, mấy giọt máu dịch nhỏ giọt mặt đất. Bọn họ thụ thương, đối kháng đại thương tất cả mọi người chưa từng thụ thương ma tộc ba gia đế, đang đối kháng với đạo này kiếm phủ lúc, lại thụ thương. Cái này thụ thương nhưng cũng là kích thích ba người hùng khí, nén giận xuất trường, một đạo cử đại bản tay màu đen, ma uy trời, che khuất bầu trời, về từ manh manh đến. Một kích này, Từ manh manh hẳn phải chết không nghi ngờ, từ không do dự nữa, ý một chỉ điểm ra. Trong một chớp mắt, một đạo kim sắc quang hoa từ nhị hoàng tử hậu viện dâng lên, giống như một tòa kim tiểu, trong nháy mắt liền tới đến trước mắt mọi người. Những nơi đi qua, càng đem tất cả mọi người thương thế trong nháy mắt chữa cho tốt, nhưng làm qua đáng người về sau. Trong nháy mắt đâm xuyên giả thiên cự trưởng, che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen tan thành mây khói đi vào thiên ma giáo ba giả đế trước mặt lúc, nhưng lại giống như một thanh thông thiên cự kiếm. Phản Phật tần chứa, đủ để thi thần đổ thiên như thế. Đây là, nhìn thấy đạo này chỉ ánh sáng biến thành kiếm tiểu, trong mắt mọi người tràn ngập khó có thể tin. Kiếm từ Tông Tông chủ không tự chủ được hoàng sợ nói: "Thiên Huyền Tiên Tông Tam Thánh Chỉ." Thiên Nguyên Tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Đây là Tam Thánh Chỉ? Không sai, liền là Tam Thánh Chỉ. Không có sai." Sau đó, ba người càng là không ngừng kinh hô, nhận ra đạo này chỉ quang, Tam Thánh Chỉ là ghi chép bên trong Thiên Huyền lao tổ bảng hiệu trên kỹ. Trước đó, tại Thiên Huyền Tiên Tông hưng thịnh lúc đạo này chỉ pháp đã từng danh chấn chúng châu. Nhưng là, tại bọn họ trong lẫn thượng, Thiên Huyền lao tổ sau khi chết, liền không có người lại có thể thi triển ra đạo này chỉ pháp. Bởi vì, Thiên Huyền Tiên Tông Đã thật lâu không có đế cảnh cao thủ a, Thiên Huyền có lẽ có không ít tiền bối, cũng có được bọn họ không biết tẩn thế trưởng lão. Nhưng bọn hắn dám khẳng định, từ từ Thiên Huyền lão tổ về sau, Thiên Huyền liền lại không đế cảnh cao thủ. Chỉ có tiếp cận giả đế cảnh giới, cũng chỉ có ba người bọn họ thôi. Sư Minh, thật chẳng lẽ là ta Thiên Huyền tiền bối? Đế cảnh cường giả? Đến cùng là vị tiền bối nào đột phá, vì sao ngươi một mực không có cùng chúng ta nói a? Không nghĩ ra tiêu tự tại cùng thượng thanh đạo nhân, cũng là liên tục hướng lên trời nguyên tử hỏi thăm. Bọn họ tuy nhiên cũng là tông chủ, nhưng dù sao không bằng Thiên Nguyên tử, chắc chắn sẽ có chút không biết. Nào biết, Thiên Nguyên Tử lại cũng là mờ mịt trả lời hai vị sứ đệ, Vi huynh cũng không biết rằng a. Liên tại ba người thương lượng lúc, từ phàm tùy ý điểm ra cái kia nhất chỉ. Bây giờ, đúng là ở trên trời ma giáo ba giả đế trước mặt, lần nữa biến hóa. Từ một đạo cực kiếm, hóa thành ba đạo vô cùng đồng hậu dày đặc kiếm ý, tuy nhiên chỉ là từ phàm tùy ý nhất chỉ, nhưng lại đem tam thanh chỉ sở hữu biến hóa, diễn dịch vô cùng nhuuyễn, đối mặt bất thình lính nhất chỉ, trước đây một mực mặt không đổi sắc ba tên ma giáo giả đế cùng Lúc này, lại như lâm đại địch đồng dạng. Chẳng những đem toàn thân linh lực toàn bộ tụ tập lại, chỉ gặp vô tận ma khí phía dưới, ba tên ma giáo giả đế hai mắt đỏ bừng, nung tụ toàn thân ma khí tại trên hai tay. Nung chỉ thành quyền, trùng điệp văng ra. Ba người hợp lực văng ra nhất kích. Ba thanh tử chỉ ý biến thành chi kiếm, trong nháy mắt liền cùng ba tên ma tộc giả đế nắm đấm đánh cùng một chỗ. Và anh. Kịch liệt tiếng văng mình càng là vang vọng đất trời. Tam kiếm chỉ biến mất không thấy gì nữa, ba tên ma giáo giả đế cường giả trong nháy mắt bay ngược mấy vạn trượng, trên đường đi càng là ho ra máu không chỉ. Khô khụt. Đế Cảnh. Không đúng. Không có đế cảnh thủy tức. Ngươi không phải đế cảnh, ngươi cũng là giả đế. Cầm đầu ma giáo giả Đế Cường giả Thiên Tâm mặt lộ vẻ khủng hoảng nhìn chằm chằm phía trước. Người động người không nên động. Trang ngập mở miệng chi ý, cũng không biết từ chỗ nào vang lên. Thanh âm này, đúng là giống như Thiên Uy, bao phủ tại trong lòng mọi người. Ma giáo giả Đế tuy nhiên xác nhận không phải người xuất thủ không phải Đế cảnh, nhưng là dạng này như thế, sớm đã vượt xa khỏi đồng dạng Đế cảnh. Trong nháy mắt sợ hãi, đứng ở trên trời cơ thể và đầu góc hậu thiên mắt to quát bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh liền đi ra. Vậy mà, nên đón bọn họ lại là hai đạo sáng chói bất diệt thần kiếm. Bất Diệt Thần Kiếm thụ kiếm cương cùng nguyên sát lực lượng gia trì, mang theo từng tia từng tia hắc sắc qua mang, cuồn cuộn chính khí bên trong mang theo từng tia từng tia tà mị, càng là khủng bố. Nhìn thấy Bất Diệt Thần Kiếm, Cầm Đầu Thiên Tâm lại là nhận không nổi quát khẽ lên tiếng. Kiếm tùy tâm động, thần kiếm tự thành. Bất Diệt Thần Kiếm, Bất Diệt kiếm thể. Là Bất Diệt kiếm thể. Nhanh cản. ba người hét lớn một tiếng, cùng lúc xuất trưởng, đen nhánh bàn tay đón lấy Bất Diệt Thần Kiếm, nhưng là bị trong nháy mắt xuyên qua, Cầm Đầu Tâm hét lớn một tiếng. Hai vị sư đệ giúp ta. Hai vị ma giáo giả đế trong nháy mắt đi vào Tâm sau lưng, bàn tay gián ở Thiên Tâm phía sau lưng. Trong bóng đen thiên tâm thế mà chắp tay trước ngực, trong đáy mắt, một tòa khổng lồ hát sắc ma khí ngưng tụ mà thành cự ảnh xuất hiện ở trên trời trong lòng mới. Hắc ảnh quanh chân ngồi, chắp tay trước ngực, quanh thân ma khí cuồn cuộn, giống như ma giống như Phật. Hắc hành động, to lớn bàn tay ầm ầm rung động âm thanh bên trong trụt vào Bất Diệt Thần Kiếm, Bất Diệt Thần Kiếm ông ông tác hưởng, ngăn cản ma khí. Phanh! Ma khí bị xé nát, Bất Diệt Thần Kiếm chui ra bàn tay, tình thế không giảm đâm về không trung cự đại ma ảnh. Oen! Cự đại ma ảnh biến mất, Bất Diệt Thần Kiếm vậy biến mất. Ba tên ma giáo giả thở hỗn sợ nhìn xem hoàng tử hành cung hậu phương. Cầm đầu tiên Tâm Dũng Nhiên ông Quyền, thấp giọng nói ra: "Không biết tiền bối ở đây, vô ý đã tội, mong rằng tiền bối cho tội. Không biết trong những người này lại có thể có người cùng tiền bối có liên hệ, chúng ta thật sự là đáng chết, nhưng là tiền bối xem tại chúng ta không biết rõ tình hình phấn thượng, tha cho chúng ta một mạng." Tiền bối chính là Tôn Quý Bất Diệt Kiếm Thể, là cao quý Đông Thần Châu kiếm thần, cần gì tự hạ thân phận nhúng tay cái này lệch lương Tây Châu sự tình. Tư phạm nghe được lời này lại là sửng sợ. Bất Diệt Kiếm Thể hắn là biết rõ, nhưng là Châu kiếm thần là chuyện gì xảy ra, ngày đó hắn tại Tây Châu vạn yêu sát lục, đã từng nghe được qua cái này tục danh bất diệt kiếm thể cùng Đông Thần Châu kiếm thần đến cùng là cái gì liên hệ, ma giáo giả đế tiếp tục mở miệng. Ngày khác, nhất định mang hậu lễ đáp tạ tiền bối ân không giết. Vừa mới còn khoa trương vô cùng ma giáo giả đế, hiện tại thế mà chịu thua đồng thời tư thái để cứ thấp. Hắn mặc dù là thiên tài, là cừn đồ, nhưng cũng không phải không biết tiến thối. Thế nhưng, dù là ma giáo giả đế nhiều lần tấn cầu, không chung lại không đáp lại, đây cũng là để ma giáo giả đế có chút ngượng, vị tiền bối này đến cùng có ý tứ gì? Khó nói vị tiền bối này, nguyện ý đến đây dừng tay, thế nhưng, còn không có chờ nó thở ra hơi, trong nháy mắt qua đi. Giữa không trung phía trên, Lập tức liền có một đạo kiếm quang hoành không mà tới. Mên Ngông Thiên Huyền Kiếm Ý, càng là phản phất thẳng vào tâm thần, để cho người ta nhận không nổi thân phục. Thiên Huyền Kiếm Ý, Thiên Nguyên Tử, Thượng Thanh đạo nhân còn có Tiêu Tự Tại, cũng là cùng nhau kinh hô. Thân là Thiên Huyền Tiên Tông cần an đọn, bọn họ đối với Thiên Huyền Kiếm Ý, đương nhiên sẽ không lạ lắm. Nhưng, cho dù là Tiêu Tự Tại, cũng chưa từng gặp qua dạng này hùng hậu Thiên Huyền Kiếm Ý sau khi hết khiếp sợ, Thiên Nguyên Tử cùng đạo nhân, càng là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Tự Tại ý tứ hết sức rõ ràng, vị tiền bối này là người Thiên Huyền cùng người, còn không mau mau bản giao đối với cái này, Tiêu Tự Tại cũng là chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không biết rằng à, nhưng tại ngày này nguyên tử còn có thượng thanh đạo nhân, cái kiếp như là như thực chất dưới ánh mắt, nhưng cũng không có biện pháp nào. Khổ không thể tạ, bất quá, nếu là cùng bây giờ ma giáo giả Đế Cường giả Thiên Tâm so ra, hắn khá tốt đối mặt cái kia vô thượng tiên huyền kiêu ngạo, bây giờ hắn đúng là không có chút nào sức chống cự. Kiếm quang tuy nhiên chưa chém xuống, nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là ngoại phong khí thế, liền đã để hắn tâm thần cố đức. Ma giáo giả Đế yếu sao? Chẳng những không yếu, hoàn toàn tương phản, hắn tại Tây Châu đã là đứng đầu cường giả. Giả Đế Phong, khoảng cách đế cảnh chỉ là lâm môn nhất cửu, đều đã đủ để quét ngang một phương. Nhưng từ phàm đạo kiếm ý này trước mặt, nhưng như cũ yếu ớt như giấy trắng đồng dạng. Tiến tới, giết chúng ta, gia tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy túi đầu chịu thua không sử dụng về sau, Thiên Tâm Cố giả Bộ trấn định uy hiếp nói. Nhưng, một kiếm này thế không thể đỡ, không có chút nào dừng lại dấu hiệu, mang theo tất phải giết ý, Thiên Tâm can đảm cố lực, giống to. Thông môn sẽ thay chúng ta báo thủ, ngươi sẽ hối hận. A. Trong đáy mắt, ba đạo thân ảnh mất đến sinh khí, thân hình câu diện. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để